chương c h hôm nay có chuyện trọng yếu hơn chương chín mươi hôm nay có chuyện trọng yếu hơn lý hưu gặp được rất nhiều lần chuyện như vậy cá tính của hắn tự nhiên cũng sẽ không đ ố i người bên ngoài nói ra miệng h ú ố n g chi trong đó đại bộ phận điểm đều là chính hắn nắm ở trên vai chỉ là hắn dù sao cũng là lý lai chi n h i tử gặp phải chuyện phiền phái tuy nhiều nhưng dù sao sẽ có đến từ khác biệt địa phương người vì hắn giải quyết những phiền phái này nhưng lý nhất nam khác biệt chuyện này cũng khác biệt đây là khuyên thiên sách nội bộ sự tình khuyên thiên sách cùng đại đường khác biệt cho nên nội bộ sự tình ngoại nhân không cách nào nhung tay cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết bất quá xem ra hẳn là rất khó giải quyết nếu không bằng vào lý nhất nam năng lực cũng không đến nỗi kéo tới bây giờ còn chưa có kết thúc trận này nội loạn kỳ thật rất nhiều người đều là như thế có thể giúp người khác cùng một chỗ gánh chuyện xấu nhưng đến phiên mình thời điểm lại nghĩ đến tất cả chuyện xấu đều mình đến gánh không liên lụy người khác có câu nói gọi là vật học theo loài người lấy b ầ y điểm câu nói này liền rất có đạo lý tựa như lý h ư u vốn là dạng này người lý nhất nam tự nhiên cũng chính là dạng này người kỳ thật trên phố lưu truyền qua rất nhiều lời trước sau mâu thuẫn cũng không ít gần son thì đỏ gần mực thì đen nhưng còn có một câu kêu lên nước bùn mà không nhiễm vô l u ậ n là tu sĩ hay là người bình thường truy cứu cả đời chỗ theo đuổi đồ vật kỳ thật cuối cùng có thể hay không đạt thành nhìn hay là mình trầm mặc thời gian rất dài bốn phía không có nửa đ i ể m thanh â m khuynh thiên sách cung điện cửa chính đã sớm một lần nữa khép kín ngăn cản ngoại giới những cái kia muốn thăm dò và ở trong rất nhiều ánh mắt lương tiểu đao từ dưới đất bỏ dậy đưa tay nhẹ nhàng địa đập một chút lồng ngực của mình kia bên trong hiện ra lấy mấy cái sâu cạn không một dấu chân h i ệ n nhiên chính là vừa mới lý nhất nam đã ra đến sau này hay nói lý nhất nam nết nết miệng n ử nụ cười sau đó đưa tay vua lý hưu bà vai dẫn ở phía trước đi tiến vào trong điện lăng tiêu điện bên trong có hoa cây cỏ mộc nhưng lại không phải bình thường phổ thông hoa cỏ cây cối mà là hoàn toàn do thiên địa linh khí cùng mây trắng đồng vụ châu ngưng tụ mà ra hoa cỏ cây cối tại đẹp mắt đồng thời sẽ trở nên rất là hư hảo nhất là sinh trưởng tại lăng tiêu điện ở trong xem ra liền càng thêm như là tiên cảnh mấy trăm dặm lớn tiểu cung điện linh thực thậm chí còn có hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà ra linh sông cùng thoát nước có thể nói là cực điểm xa hoa để mắt người tốn hỗn loạn cũng chính là nhất lưu thế lực người thấy này bộ dáng kinh hãi đồng thời còn có thể chấn định lại nếu là đổi lại nhị lưu thế lực lại hoặc là hoang châu t á n nhân sợ rằng sẽ mê thất khắp nơi cái này tiền cảnh điện đường bên trong không cách nào tự k i ể m chế lý nhất nam không muốn nói cái này liền đại biểu hiện tại còn không có sự tình hắn còn chịu đ ư ợ c được đây cũng là không muốn nhiều lời ý tứ nhưng lý hưu nhưng vẫn là nói thêm một câu nếu như cuối cùng rất khó ta giúp ngươi giải quyết lý nhất nam nụ cười trên mặt bất phóng túng đi một chút hắn nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n kỳ thật cũng không tính quá khó ta chỉ là không hạ thủ được thanh âm của hắn dừng một chút chất lại nói yên tâm nếu có một ngày ta thật giải quyết không được đến lúc đó liền cho ngươi đưa phong thư chờ ngươi mang theo bắc địa thiết kỵ đến san bằng khuynh thiên sách sân môn cứu ta ra ngoài kia hai cái đối ẩm ngũ cảnh trưởng lao m í mắt lại nhảy lên liếc mắt nhìn nhau đồng thời nhìn ra đối phương trên mặt một màn kia bất đắc dĩ cái này khuynh thiên sách thế nhưng là ngươi nhà mình thế lực nào có người sẽ nghĩ đến mời người khác nhà gót sắt đến đạp phá nhà mình sân môn chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ thiếu chủ ngươi đây cũng là phần độc nhất lý hưu nghĩ, nghĩ nói bắc địa biên quân rất mạnh mạnh đến có thể tại ngăn cản toàn bộ tuyết quốc đồng thời còn có thể uy hiếp nam tuyết nguyên mạnh đến để trường lâm mấy trăm năm chưa từng đem thủ đoạn dùng đến bắc địa ở trong một quân có thể d i ệ t một nước nếu là một cái hoàn chỉnh bắc địa biên quân phóng tới hoang châu phía trên đây mới thực sự là không đầu đ ị n h nổi bình thường đến nói lão h ư u gặp mặt thường làm nhất sự tỉnh chính là hàn huyên n à i câu đối diện hướng cùng tương lai làm ra tiếp nối cùng dự định nhưng bọn hắn gặp mặt về sau vẫn chưa làm những chuyện này bởi vì cũng đích sắc không có cái gì tốt đáng giá hàn huyên diệp công tử phật tử mộ dùng cô nương tại cùng lý hưu đối thoại kết thúc về sau lý nhất nam nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hắn ba người nói khẽ lý công tử ba người đồng thời đáp lễ lại nói bất giới là phật tử toàn bộ vô lượng tự cũng chỉ có như thế một cái phật tử nếu như bàn về địa vị đến nói lời cũng không so ở đây bất kỳ người nào thấp đã sớm nghe nói phật tử mọi việc bất giới làm việc tùy tính hôm nay gặp mặt quả thật như thế hắn trên giới dò xét một chút tiểu hòa thượng hơi có chút kinh ngạc phải biết vô lượng tự rời khỏi thử kiếm đại hội quyết định có thể nói là cái này tiểu hòa thượng một người làm được nghe nói trụ chỉ biết được về sau cũng không bị gì tâm tình chập trờn ngược lại là cái này một nhiệm kỳ giới luật viện thủ tọa thành chứng mắt kim cương nổi trận lôi đỉnh tuyên bố muốn đem bất giới mang về h ả o h ả o giáo hơn một phen may mắn bị vượt biển k h u y ê n nụ, nếu không còn không biết sẽ như thế nào bất giới sờ sờ đầu lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tiêu d u n g nói lý công tử k h á c h k h í ta cùng điện hạ quan hệ cá nhân rất tốt cái này có chút sự t ì n h tự nhiên là khả năng giúp đỡ một chút liền nhiều giúp một chút lý nhất nam nghe vậy lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trưởng nói vậy ngươi cái này xem như công báo tư thủ a dùng vô lượng tự địa vị đến giải quyết chính mình sự tỉnh cái này đương nhiên coi là công báo tư thủ bất giới hai mắt nhắm lại tụng một tiếng phật hiệu ra vẻ nghi ngờ nói tiểu tăng nghe không hiểu ngươi ý tứ lý nhất nam cười ha ha một tiếng nói phật tử mới thật sự là người thông minh à. người xuất gia lòng dạ từ bi hành tẩu thiên hạ chính là muốn phẳng hay không sự tình hai người nhìn nhau cười một tiếng đều là rất có ăn ý đem chủ đề dừng lại tại nơi đây không còn hướng xuống kế tiếp theo khuynh thiên sách hiện đang ở cung điện cũng đủ lớn làm cùng là năm đại phái một t r o n g cao cấp nhất thế lực vạn hương thành cho bọn hắn cực lớn tôn trọng một đoàn người đi tiến vào cung điện bên trong dẫm lê linh sông sương trắng xếp thành sản nhà xuyên qua chính đường hai bên hoa cỏ ra bên ngoài tràn đầy bức người linh、khí. mọi người đi tới nội đường ở trong ngồi xuống bốn phía cái gì cần có đều có hết thể ngươi có thể nghĩ đến chỗ cái này bên trong đều có lưu thả thậm chí hai bên trên n h n g kệ còn trưng bày rất nhiều không biết tên tiểu vật kiện thoạt nhìn như là đồ cổ tại tu sĩ thế giới bên trong có thể được xưng là đồ cổ tối thiểu đều sẽ có một trăm phẩy không không không năm trở lên năm tuy tiện xuất ra một kiện đều là có giá trị không nhỏ tối thiểu nhất cũng có thể đổi lấy mười mấy món bún cảnh pháp bảo nhưng trước mắt cũng chỉ là vô cùng đơn giản một gian phong ốc vậy mà chất đống nước cờ một trăm cái nhiều có thể nghĩ vạn hương thành nội tình nên sẽ có cớ nào thâm hậu cùng cương đại chuyện của ta nói xong như vậy hiện tại nên đến nói một chút người sự t ì n h lý nhất nam nhìn xem lý hưu nói mọi người trong phòng tùy ý tìm địa cái địa phương ngồi xuống hoặc là tùy chỗ hành tẩu thưởng thức những cái kia chân quý đồ cổ tranh chữ lý hưu cùng lý nhất nam hai người đối lập ngồi cùng một chỗ hiện tại còn không phải nói chuyện phiếm thời điểm bởi vì có chuyện còn không có giải quyết chuyện này chỉ tự nhiên là lần này thử kiếm đại hội lý hưu làm như vậy hắn có thể lý giải bởi vì hắn biết được lúc chiếc thông tiểu nhỏ bị bách đâm ra một kiếm tia đối lý hưu mang đến tổn thương lớn đến bao nhiêu tuy nói thông tiểu tiểu lưu lại tay vẫn chưa đâm chúng yếu hại nhưng đâm chính là đâm cho nên hắn cùng vạn hương thành ở giữa trận này nhân quả lại nhất định kéo dài tiếp lý hưu nói chuyện của ta muốn so ngươi sự tình đơn giản một chút lý nhất nam nói lại như thế nào sự tình đơn giản đều là sự t ì n h nếu là sự t ì n h liền cũng nên giải quyết đơn giản là đơn giản mo một chút khó khăn chậm một chút lý hưu nhẹ gật đầu cảm thấy lời nói này phải không sai sau đó nói ta muốn để ngươi giúp ta đưa một phong thư đi thanh giác thi không có vấn đề ta muốn tại trong vòng hai ngày đưa đến có thể nhiều khi trao đổi chính là một chuyện rất đơn giản ngươi nói ra vấn đề ta cung cấp đáp án an nhị với nhau chỉ thế thôi thư ở đâu bên trong Tại nói h thủ Nhất chầm â n bên trên. Lý nhất nam ta mặt một của sau Lý hồi, đ n ó nếu như là khuyên tiên con đường tại tăng thêm đại đường nội bộ vận hành, thời gian có thể tại sớm nửa ngày. Nói cần ngày nửa gian liền tin đến thanh Trần trong Nói sách thêm thời thể cách khác chỉ cần một ngày, nửa thời gian liền có thể đem tin đưa là Lạc tại tại một ti tay. đại giác sớm có có đem bộ qua chính sự về sau hai người liền buông l ò n g xuống r i ê n g phần mình dựa nghiêng ở trên ghế bể vải dựa vào nói trước đó tại thư viện bên trong mấy món chuyện lý thú lá thư này bên trong viết cái gì Cho chuyện trong chốc lát lý nhất nam đột nhiên hỏi ta mời trần lạc giúp ta giết một số người hắn sẽ đến sẽ đến lý nhất nam nhẹ gật đầu sau đó hỏi lúc nào độc thủ cái này dĩ nhiên không phải đang hỏi trần lạc lúc nào độc thủ mà là tại hỏi lý hưu lúc nào độc thủ lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút giờ phút này thân ở trong cung điện tự nhiên không nhìn thấy sát trời nhưng hắn lại là đã biết được canh giờ ở trong lòng đại khái tính toán một chút thời gian sau đó nói ngày mai hiện tại chẳng qua là buổi trưa không đến khoảng cách trời tối thì là càng xa đầy đủ ngươi tháng qua m ấ y nhà thúng chi liền xem như đến trời tối cũng sẽ không ảnh hưởng bãi s â n a mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thì n h ỉ đây là người bình thường cách sống nhưng đối với tu sĩ đến nói phía ngoài mặt trời là không huyền không cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa bái sơn chính là bái sơn phân thắng bại chính là phân thắng bại vô luận là ban ngày hay là đêm tối đối này đều cũng không ảnh hưởng trời tối tự nhiên sẽ không ảnh hưởng bái sơn nhưng hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cho nên bái sơn cửa chuyện này chỉ có thể lưu đến ngày mai chuyện trọng yếu hơn lý nhất nam ngây ra một lúc chật cùng đôi chòng mắt kia nhìn nhau sau đó đột nhiên ý thức được cái gì trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn đến cực điểm tiểu dung nói đích sắc còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm diệp tu có chút không nghĩ ra không biết ý gì mộ dung t u y ế t có thể đoán được một chút bất giới cũng là hoàn toàn không hiểu chỉ có lương tiểu đao cười hh sau đó từ trong ngực xuất ra một n g ụ m lưu đồng đi theo lại lấy ra rất nhiều rau tươi cùng thịt trắng từng bàn bỏ vào trên mặt bàn cùng bái sơn cửa loại này việc tốn thể lực so ra hay là ăn lẩu muốn lộ ra càng quan trọng một chút hắn dâng lên linh hỏa thiêu đốt lưu đồng sau đó lại lấy ra một cái đĩa nhỏ trong đĩa đặt vào một miếng thịt lý nhất nam dương mắt nhìn sang vẻ mặt tươi cười kia là một khối thịt gấu chương chín mươi mốt mặt trời sẽ xuống núi ngày mai hay là sẽ tới chương chín mươi mốt mặt trời sẽ xuống núi ngày mai hay là sẽ tới chỉ là thịt gấu còn thừa lại một chút lương tiểu đao từ đầu đến cuối lưu lại hai khối chuẩn bị ngày sau trùng phùng thời điểm lại ăn hiện tại tự nhiên nhất là thỏa đáng vui vẻ thời gian nên làm một chút chuyện vui những cái kia không vui liền lưu đến sau này hay nói lưu đồng bên trong nước rất nhanh liền sôi trào lên lương tiểu đao c h o hỏi hai tiếng những người khác về sau liền ngồi tại lý nhất nam bên cạnh thân hôm nay thật là cái đáng giá vui vẻ thời gian lý nhất nam nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu món ăn c ư ờ i rất là vui vẻ hắn không phải một cái thích xuân đao thu một người nhưng hôm nay thật là trở lại k h u n h thiên sách thời gian dài như vậy đến lần thứ nhất như thế vui sướng diệp tu cùng mộ dung tuyết còn có bất giới tiểu hòa thượng lần lượt ngồi xuống một người một bộ bát đũa đã sớm bày ở trước mặt mọi người nồi đồng bên trong thanh thủy đã bắt đầu dần dần sôi trào lên lý hưu nghĩ nghĩ về sau lấy ra một điểm hơi cay đáy n ồ i bỏ vào thế cay quá cay nước dùng quá thanh cũng chỉ có hơi cay mới là lựa chọn tốt nhất trừ ngẫu nhiên tâm huyết dâng lên m u ố n ăn nước lèo bên ngoài hắn thích nhất m u ố n ăn nhất chính là hơi suốt cay mọt mờn đồ chấm cũng rất g i ả n g cứu đều là lúc trước tự mình động thủ tự mình điều ra đến hắn xuất ra một cái vỏ nhỏ để lên bàn đối diệp tu cùng bất giới giải thích một phen như thế nào sử dụng về sau liền cho nhà mình thịnh một đĩa nhỏ. phối hợp cùng đợi n ồ i lẩu triệt để sôi trào lên sau đó một mạch thêm vào một đống lớn đồ vật t h ị t g ấ u mặc dù chỉ có hai khối nhưng phân lượng lại rất đủ gia nhập trong n ồ i bất quá là dây lát công phu cũng đã chín mọng cái này nước rất nóng cái này n ồ i lẩu rất đơn giản nhưng ăn thật ngon mộ dung tuyết trước sớm liền biết được cái này phương pháp ăn một người ở tại thượng thành cung thời điểm đã từng ngẫu nhiên nếm qua mấy lần chỉ là hương vị lại không bằng một trận này đến chính tông dù sao nàng lúc trước cũng mở to miệng đi hướng lý hưu hỏi tham đáy nổi cùng đồ trầm mỹ phương diệp tu ăn rất vui vẻ cầm y diệp tu rất chú trọng hình tượng chỉ là giờ phút này không có người ngoài ăn cũng là ăn như gió c u ố n bất quá xem ra hắn giống như không quá quen thuộc c ă n tay nhất là trước người còn có nóng hầm hập hơi nóng không ngừng đi lên tung bay cho nên trước sau chỉ là thời gian đ ố t một nén hương hắn trên gương mặt kia liền đã dày đặc tầng một mồ hôi lâm tấm vở môi cũng là đi theo biến sắc bất giới hòa thượng vẫn còn coi là khá tốt phật môn cũng kim ê tu kim cương thể thuật hắn đối với cái này nóng bỏng cảm giác năng lực chịu đựng ngược lại là muốn ưu tú nhiều bắt đầu ăn ăn mặn vốn không kỵ chỉ cảm thấy lúc này nếu là lại có một bình rượu ngon kia mới được sưng tụng là hoàn mỹ cực suy nghĩ vừa mới dâng lên liền nhìn thấy lý hưu từ kêu đó tiểu hoa ở trong lấy ra ba hữu thượng hạng thị t kho tàu đ à o hắn đi qua đại đường cũng đi qua kinh đô đều không cần nghe mùi vị chỉ cần nhẹ như vậy xem nhẹ bên trên một chút liền biết được đây là đường quốc đệ nhất lâu thái bạch lâu bên trong tốt nhất rượu ngon thị t kho tàu đ à o hôm nay đúng là được ăn ngon bất giới trước mắt có chút sáng lên lấy ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân kim bát bỏ lên bàn sau đó nhìn thoáng qua lý hưu thầm nghĩ điện hạ cùng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê hảo bằng hưu vậy ta đây một ánh mắt thế tử nhất định có thể hiểu lý lưu lấy ra thịt kho tàu đao cũng không phải là bởi vì đoán được bất giới trước đó ý nghĩ trong lòng hắn lấy rượu chỉ là bởi vì ăn lẩu liền nên uống rượu như thế mới tính được là bên trên là phù hợp bầu không khí sau đó hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng ánh mắt cái này cũng không khó lý giải rất dễ dàng liền có thể nhìn hiểu thế là cầm lấy một v ò thịt kho tàu đao vì hắn ngược lại tràn đầy một kim bát mùi rượu bên phía mùi vị kia tốt lắm hai vị tiền bối lý lưu quay đầu nhìn thoáng qua ngoài viện ngay tại đánh cờ hai tên ngũ cảnh trưởng lão mở miệng hỏi tham một câu đây đương nhiên là tại là mặt ngoài c ô phu hai vị trưởng lão Cái cái c giả gì gì là thật, cái gì là thật ò nhẹ có t ể tiểu phân Tiếp Phong Phu nghe nói như thế đều là lông mày như lên. Sau đó nói, ta hai húng chi kích chính hai không tham đây nói lông lên. nói, người này ván tên người công Yến, người liền n biệt bởi bối giữa ta ra Sau say xưa, Lao được, đều đó các ở vậy mày mấy là là là dự.、Nhẹ、nhàng gật gật đầu lý hưu không tiếp tục kế tiếp theo nhiều lời đưa tay kẹp một khối t h ị t đ ấ u cảm thấy hương vị mặc dù tính không được định tiêm nhưng dù sao có đặc thù hàng nghĩa bắt đầu ăn cũng là không kém một trận này nổi lẩu ăn thời gian rất lâu từ sáng sớm ăn vào buổi trưa sau đó linh h o ạ dần dần dập tắt trên bàn nguyên liệu nấu ăn cũng đã cơ hồ toàn bộ biến mất nồi đ ồ n g bên trong xôi chảo canh ngọn nguồn bắt đầu khôi phục bình tĩnh phía trên n ồ i lơ lửng tầng một thật mỏng tàn dư xem ra có chút để n g ư ờ i ngán mọi người lại uống đến chưa rượu từ vừa mới bắt đầu không quá quen thuộc đến sau cùng chậm rãi mà nói rượu có thể trợ hứng nhất là đang ngồi mấy người cơ bản đều là tính tình gần lẫn nhau tính tình hợp nhau cho nên mới có thể tập hợp một chỗ ăn được một trận này nồi lẩu chỉ là nồi lẩu đã ăn xong tựa như cái này vài hũ thịt kho tàu đao cũng t i ể u gì cũng sẽ uống xong mặt trời sẽ xuống núi ngày mai hay là sẽ tới tối nay nhất định là một cái không giống bình thường ban đêm lý hưu đám người đến tại vạn hương thành bên trong vẫn chưa n h ấ c lên quá nhiều sóng gió nhưng là tại bên trong lăng tiêu điện lại là đều sớm đã chuyển sôi trào dưng dương nhất là tại có người mắt thấy bọn hắn đi vào khinh thiên sách cung điện về sau bây giờ cách thử kiếm đại hội mở ra thời gian còn có không đến hai tháng tổng cộng còn thừa lại hai trăm bảy mươi một cái nhất lưu thế lực không đến gần hai tháng bên trong nói cách khác mỗi ngày tối thiểu đều muốn khiêu chiến năm cái tông phái thế gia đồng thời đạt được thắng lợi mới có thể đem đây hết t h ể tiến hành tiếp tất cả nhất lưu thế lực đều đã chuẩn bị kỹ cảng bởi vì thời gian không kịp không đủ dùng mà lý hưu lại là một cái rất chân quý thời gian người v ậ thương n lan bảng trước mười người có lẽ có tư cách đánh với hắn một trận nhưng là ở đây tất cả nhất lưu thế lực ở trong trừ tiểu ngọc sơn cùng thánh tông bên ngoài nó hơn rất nhiều thế lực trong môn thánh tử thánh nữ đều là muốn tại mười tên có hơn tất cả không ai có năm chắc tất thắng thua liền muốn rời khỏi thử kiếm nhà mình tông phái tổn thất còn không nói tại bên trong lăng tiêu điện tuyên bố rời khỏi thử kiếm cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ để cho vạn hương thành mặt mũi trải qua không đi nhưng người ta bái sơn c ử a như thế khiêu khích đánh mặt sự tình nhưng lại không thể bế m à không ra có thể nói đối với mấy cái này nhất lưu thế lực đến nói tối nay nhất định là một cái không giống bình thường không người ngủ ban đêm tối nay đặc biệt dài dàng dặc bây giờ vạn hương thành rất náo nhiệt rất nhiều người đến cái này bên trong đều là vì đồng dạng một sự kiện dùng ngư long hôn tạp để hình dung không gì thích hợp hơn như thế có ý tứ sự tình nếu là không xế vào vậy liền q u á không có ý nghĩa vạn hương thành bên ngoài một m ả n h sơn lâm bên trong đã biến mất nhiều ngày chi bạch nhị tiên sinh cùng tứ tiên sinh ba người an vị tại sơn lâm bên trong trên một tảng đá lớn ánh mắt xa xa nhìn xem trước mặt tòa này tráng lệ thành t r ì đã bầu trời mây tiêu phía trên bị ánh trăng làm nổi bật giống như tiên cung tòa kia l ă n g tiêu điện tiểu sư đệ vạn hương thành dù sao cùng sư phụ đạt thành hợp tác ta cùng khoanh tay đứng nhìn không giúp đỡ cũng chính là hiện tại còn muốn từ đó đục nước béo cỏ dành lợi ích có phải là có chút không tốt lắm nhị tiên sinh ngồi tại tảng đá tối hậu phương ngầm đầu nhìn trên trời tòa cung điện kia lộ ra một vòng vẻ mặt say mê hoa người sở dĩ lại không ngừng giành đại đường tiến công biên cảnh nguyên nhân căn bản chính là nam tuyết nguyên hoàn cảnh thực tế là quá mức ác liệt cả ngày tuyết bay mười phẩy dặ hoang châu khoảng cách quá xa ngoài tầm tay với như vậy đường quốc tự nhiên mà vậy chính là lựa chọn tốt nhất vô luận là vì tộc nhân tương lai hay là vì bọn hắn hiện tại đánh chiếm đường quốc đoạt được sinh tồn chi địa đây đều là chuyện ác phải làm không ai nguyện ý con cháu của mình đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp chỉ có thể sinh tồn ở một mảnh tràn đầy tuyết trắng đất cằn s ò i đá trên đời này chưa từng có vĩnh viễn minh h i ế u vạn hương thành sở dĩ sẽ hợp tác với chúng ta cùng ta cùng cũng không quan hệ hắn chỉ là bởi vì thánh tông cùng âm phủ mới chịu đáp ứng cùng ta nam tuyết nguyên hợp tác mà âm phủ là vì đảo loạn đại lục thánh tông là vì trở thành thứ lục đại môn phái, chúng ta là vì giành đường quốc. cần thiết sở cầu đều là một cái lo ạ chữ chỉ có thiên hạ loạn ta cùng mới có cơ hội tiến tới l ấ y chi nếu không bằng vào nam tuyết nguyên thực lực vĩnh viễn không có khả năng phá vỡ đường quốc cái gọi là hợp tác nói cho cùng cũng bất quá là theo như nhu cầu mà thôi ngươi không nhìn chúng ta ta không nhìn chúng hắn hắn không nhìn chúng ngươi nhìn như ổn định quan hệ hợp tác kỳ thật cũng chỉ là bởi vì giữa lẫn nhau không có xung đột lợi ích cho nên cái này nhìn như bình ổn liên minh cũng chỉ bất quá là một chương xúc tu tức phá giấy chăng thôi chi mạch xa xa nhìn xem tòa này bao la hùng vị thiên hạ đệ nhất thành trong ánh mắt mang theo c ờ i ôn hỏi ý nói khẽ có lẽ liền ngay cả một t r ư ơ n g giấy trắng cũng không bằng mà ta muốn làm cũng không phải đục nước béo cỏ mà là tòa sơn xem hổ tòa sơn xem hổ nhị tiên sinh thu hồi ngưỡng vọng trên bầu trời ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua chi bạch cái gọi là tọa sơn quan hổ đ ầ u muốn chờ tự nhiên chính là lưỡng bại câu thương từ đó ngư ông đắc lợi cái này hai con hổ chỉ tự nhiên chính là lý hưu cùng vạn hương thành như thế nào xem Xem hổ cũng cần một cái thuyết pháp nếu như ngươi chỉ là ngồi tại trên đỉnh núi nhìn vậy liền thật biến thành xem hổ mà thôi cái gì cũng không chiếm được cuối cùng chỉ là nhìn một c u ồ n kịch vậy liền không qua đăng giá chi bạch nghĩ nghĩ nói tuyết vô giả thắng ta thì thừa cơ giết lý hưu lý hưu thắng vạn hương thành danh dự nhất định quét giác về sau khẳng định sẽ dốc toàn lực đối phó hắn khi đó hoang châu tất nhiên loạn cả một đoàn sư đệ việc ta có thể làm coi như nhiều lắm nhị tiên sinh nhẹ gật đầu rất là yêu thích nhìn xem chi bạch thầm nghĩ không hổ là sư tôn thích nhất tiểu đệ tử quả nhiên là vân đạm phong khinh ở giữa liền coi như tốt thiên hạ vạn sự giang lâm dù vẫn luôn không có chen vào nói hắn cũng không nhiều t h ú n g chi hai người kia đều là hắn người thân cận nhất kia tự nhiên là càng không có cái gì tốt nói hoang châu rất lớn so đường quốc còn một lớn dù khoảng cách nam tuyết nguyên rất x chương thể chín mươi hai dâm vàng giấy thứ nhất tuyết vô dạng chương chín mươi hai dâm vàng giấy thứ nhất tuyết vô dạng tối nay tựa hồ trôi qua càng dài dàn dặc vạn hương thành bên trong vô số cái thế lực đều tại yên lặng theo dõi kỷ biến đánh lấy mình bụng bên trong điểm kia tính toán lăng tiêu điện bên trong bầu không khí nhất là kiềm chế bọn hắn không có năm chắc thắng qua lý hưu vậy sẽ phải làm tốt thất bại chuẩn bị chỉ là thất bại mang đến đại giới quá khổng lồ không ai nguyện ý cam tâm tiếp nhận chúng ta có hai trăm bảy mươi một cái nhất lưu thế lực hắn muốn đánh hai trăm bảy mươi một trận ta liền không tin thân thể của hắn cũng là kim thiết tạo thành cứ thế mãi có thể chịu nổi một chút quan hệ tốt thế lực tụ tập trung một chỗ hơi có chút tức giận nói huynh không cần suốt ruột ngươi cũng biết kia lý hưu cùng vạn hương thành ở giữa đến tuột cùng có gì nhất quả rất nhiều người tập hợp một chỗ thừa dịp ánh trăng dần, dần dần dày thương nghị về sau có thể sẽ gặp phải sự tình、oh. nghe nói như thế không ít người đều là những mày mang theo nghi hoặc không hiểu nhìn sang chuyện này thật là bí mật đoàn lúc trước lý h ư u chỉ nói vạn hương thành thiếu hắn một trận nhân quả cho nên lần này liền tới đòi lại đi nhưng cụ thể thiếu cái gì nhân quả còn không thể nào biết được chẳng lẽ hứa trưởng l a o biết được trong đó tân bí những người này nhìn qua hắn hỏi người nói chuyện chính là lúc trước cùng nhau vây quét kỳ ma vân hạc các trưởng l a o hớ hưu hắn nghĩ nghĩ nói cụ thể chân tướng như thế nào ta cũng không hiểu biết nhưng ta từng nghe lý lưu nói qua trận này nhân quả cùng thánh tông cùng âm phủ còn có hoang người có quan hệ những người khác nghe đều là hơi kinh hãi đồng thời ý thức được chuyện này không giống bình thường có thể đem những này định tiêm thế lực liên lụy trong đó tình hình bên trong không thể nghi ngờ liền sẽ phức tạp rất nhiều nếu thật sự là như thế lần này đánh cờ đoạn không phải ta cùng có thể tham dự trong đó có người trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra làm sao kia lý hưu bất quá là một hoàng khẩu tiểu nhi bây giờ vậy mà lớn tiếng thắng qua ta cùng tất cả nhất lưu thế lực người hắn cho là mình thật là thẩm chính nam không thành như thật bức gấp lao phu phất tay liền có thể diện cái này kiên kỵ lý hưu rất nhiều người nhưng không thèm để ý thậm chí chán ghét cũng có một chút cũng tỉ như trước mắt vị này lưu ly tông trưởng lao chu đình sơn hứa khưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói chu trưởng lão có thể vây tay một cái diệt kẻ này đại đường cũng có thể trong nháy mắt ở giữa hủy diệt n g ư ơ i l ư u ly tông tần gia trưởng lão cũng là liếc một cái kia chu đình sơn nói đường quốc khoảng cách hoang châu dù xa lại bác địa thiết kỵ lâu dài bị tuyết quốc kiềm chế nhưng nếu là muốn hủy diệt n g ư ơ i l ư u ly tông nhưng cũng không cần đại động binh qua chỉ cần từ trong thư viện phái một người đến đây là đủ nghe tới hai người bọn họ nói như thế cố nhiên là lời nói thật chu đình sơn trên mặt cũng là có chút treo không qua ở âm trầm nói hai vị lời này khó tránh khỏi có chút dài người khác trí khí diệt y phong mình t h í khí cùng u mà không phải người khác đánh giá ra hứa khưu nhìn xem hắn nói vậy theo hứa trưởng lão l ờ i nói việc này nên như thế nào ứng đối chu đình sơn h i ế p mắt lại nhìn xem hứa khưu hỏi hứa khưu nghĩ nghĩ nói đây là giữa bọn hắn sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì chu đình sơn nghe vậy hơi nhịu nhữ mày những người còn lại cũng là nhao nhao s ư ơ n g sở chật liền nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ có chút gật đầu bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế hứa khưu ý tứ rất rõ ràng đó chính là cũng không để ý tới thuận theo tự nhiên cho dù bọn hắn bại bởi lý hưu cũng không đáng lo lắng vạn hương thành sẽ t r á c h t ộ i dù sao cũng là tài nghệ không bằng người lại không phải cố ý thua húng chi bái sơn cửa loại chuyện này nếu là có thể thắng tự nhiên là không ai nguyện ý thua chỉ bất quá chư vị không nên quên một việc hắn có lẽ có thể thắng qua ta cùng môn hạ đệ tử nhưng muốn thắng qua hai vị kia lại là chưa hẳn hứa khiêu đảo mắt một chút bốn phía mọi người ý vị thâm trưởng nói mọi người nao nhau, nhau ngạc nhiên sau đó linh hội tới hắn trong lời nói ý tứ đều là nhẹ gật đầu đích xác lý hưu cố nhiên cường hành nhưng là muốn thắng qua hai người kia lại là chưa h ẳ n lúc trước liền nói qua hoàng châu thương lan bảng bên trên xếp hạng trước mười liền chỉ có hai người là xuất từ nhất lưu thế lực thánh tông cù một rộng thương lan bảng thứ tám tiểu ngọc sơn tô tử du thương lan bảng thứ tư lý hưu có lẽ có thể thắng qua người bên ngoài chưa hẳn có thể thắng qua hai người bọn họ cùng một giải sầu ngoan thủ c â y làm việc chưa từng lưu tỉnh mà tô tử du thì là thâm bất khả chắc nghe nói thương lan bảng thứ tư xếp hạng chưa hẳn chính là hắn toàn bộ thực lực từ khi xuống núi đến nay hắn còn chưa hề cùng người toàn lực tranh đấu qua chỉ cần lý hưu thắng không nổi hai người bọn họ trận này thịnh sự không coi là quái triệt đề chuyện này liên lụy đến tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy các vị đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vạn hương thành có quan hệ tuy nói không điểm biên giới nhưng đại đường trung quy là ngoại lai người hắn muốn phân rõ phải trái vậy liền để hắn đi phân rõ phải trái nếu có một ngày đạo lý kia rằng không đi qua có lẽ hắn thật sẽ chết tại cái này bên trong cũng khó nói nam thiên tông trưởng lao trầm mặt một hồi về sau mở miệng nói ra còn lại nhất lưu thế lực còn có hơn hai trăm nhà dưới mắt vân hạc các tòa cung điện này bên trong cũng chỉ có mấy chục nhà mà thôi thái độ của bọn hắn như thế nào tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến bên trên tầng một hoặc là toàn bộ người ánh trăng nhu hỏa trong sáng trắng về sau thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh bởi vì cái này thu đã rất sâu sâu đến nhìn không thấy không mỏ ra cũng nhanh muốn biến mất tình trạng mùa đông sắp đến như trước mắt nhu h ò a ánh trăng liền chú định rốt cuộc nhìn không thông suốt dài răng giặc hộp đêm quá khứ khi hôm sau khi mặt trời lên khuyên thiên sách đại môn cũng đã mở ra một cái k h ẽ hở từ cửa bên trong đi ra hai người một thân áo xanh cùng đầy người áo đen khuyên thiên sách chỗ cung điện chính là lang tiêu điện lệnh trung ương vị trí từ nó hai bên trái phải đều có thật nhiều thế lực tồ tại lương tiểu đao k i ê n g một cây đao hướng bên trái đi tới lý hưu mang theo thanh kiếm tia đi hướng phía bên phải chén t r à nhỏ thời gian qua đi lý hưu bước chân rừng ở một chỗ cung điện trước đó cửa tiệm hai bên trái phải đứng một nam một nữ hai tên tu sĩ trẻ tuổi hắn nhận biết hai người này ban đầu ở phụ vân đảo lúc đã từng thấy qua vậy cái này hai người tự nhiên cũng biết hắn điện hạ làm gì như thế hai người nhìn xem lý hưu trên mặt mang theo một vòng phức tạp mở miệng hỏi lý hưu nói trừ phi các ngươi tự nguyện rời khỏi lần này thử kiếm nếu không ta liền sẽ như thế đệ tử kia cười khổ một tiếng nói điện hạ hẳn là rõ ràng vân hạc á c không phải tam thất nhai cùng vô lựa tự cho dù nghĩ lui cũng là lui không xong lý hưu nhẹ gật đầu nói ta rõ ràng cho nên ta đ ế n nhưng điện hạ không nên đến vì sao không nên đến bởi vì hắn cũng tới t ê n đệ tử này ngẩng đầu nhìn về phía lý h ư u sau lưng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ kính sợ phía sau hắn đi tới một người toàn thân áo trắng dáng người t h ẳ n g t ắ p mái tóc đen xuân dài như thác nước rơi vào đầu vai gương mặt kia góc cạnh rõ ràng ánh mắt lạnh leo đến cực điểm hai tay của hắn sôi ở bên người cất bước trong lúc hành tẩu rõ ràng không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió lại giống như quân lâm thiên hạ đồng dạng làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao lý lưu quay đầu nhìn lại sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu người kia đi đến bên người của hắn đứng xuống hai người ánh mắt nhìn nhau cũng khẽ gật đầu đây chính là tuyết vô dạng chương chín mươi ba chuyện sau này lại có ai nói được rõ ràng chương c h chuyện sau này lại có ai nói được rõ ràng tại chuyện kia không có phát sinh trước đó thậm chí cũng không từng nghe nói qua lẫn nhau thanh danh tự nhiên chưa nói tới trở mặt chỉ là hiện tại hay là đi đến tình trạng này nguyên nhân rất trọng yếu nhưng đối với hiện tại đến nói cũng liền không phải trọng yếu như thế người không nên đến tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra thanh âm của hắn nghe rất c thù là loại kia bình thản bên trong tràn ngập lạnh leo thanh âm là để người nghe qua một lần liền rốt cuộc không thể quên được cái chủng loại kia có rất nhiều người nói với ta như vậy nhưng ta vẫn là đến mà ngươi lại bất lực lý hưu thản nhiên nói thanh âm vừa mới rơi xuống kia vân hạc các hai tên đệ tử con ngươi liền đ ố n g nhiên co r ụ t lại trong lòng có chút hãi nhiên qua nhiều năm như vậy còn không ai dám đối tuyết vô dạ nói như thế bây giờ vạn hương thành cơ hồ toàn bộ đều là tuyết vô dạ đang xử lý nói là thiếu thành chủ kỳ thật nói là thành chủ cũng không đủ tuyết vô dạ cũng không tức giận chỉ là nhẹ gật đầu nói lúc trước ngươi lúc đầu nhất định sẽ chết lý hưu nói nhưng ta không chết tuyết vô già nói là thông tiểu tay nhỏ dưới lưu tình cố ý đâm chật một kiếm kia cho nên ngươi mới có thể sống nâng lên thông tiểu nhỏ lý hưu khó được trầm mặc một lát sau đó chân thành nói đã ngươi tâm ta biết rõ ràng kia về sau sự t ì n h liền dễ làm nhiều có lẽ ngươi đã không có về sau cũng khó nói chuyện sau này lại có ai sẽ biết đâu lý hưu nhìn xem h ắ n nói ta quyết định không được về sau nhưng ta có thể quyết định hiện tại vạn hương thành lần này t h ử kiếm đại hội chú định sẽ trở thành một chuyện cười mà ngươi cũng chỉ có thể an tính nhìn xem không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì tuyết vô g i cười cười nói vạn hương thành địa vị xưa nay không cần dùng cải biến người khác tới chứng minh cái gì đây là tự tin của hắn cũng là vạn hương thành thân là n a m đại phái tự tin ngươi làm đây hết thệ đều là vì thông t i ể u nhỏ người thành đại sự khi không bám vào một khuôn mẫu vì tình sở khốn lại có thể có cái gì tiền đồ nếu như tại ngươi làm đại sự trước đó ngay cả một chuyện nhỏ cũng làm không được ai lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm thật lớn sự tình đâu hai người đứng rất gần kề vai sắt cánh tuyết vô dạ dáng người cao hơn nữa một chút ánh mắt tự nhiên là sẽ thả thấp hơn một chút đại đường có tử phi ta không bằng hắn nhưng đại đường không có cái thứ nhì tử phi cho nên ngươi chú định so ra k é m ta hai người thanh n â m nữ khí đều rất bình thản không có tức giận cùng giống to thanh â m đơn giản tự sự phảng phất nói ra miệng chính là sự thật không dung cải biên cùng chất vấn lý hưu trầm mặc một lát nói kia là về sau sự tình tử phi đã nhập vũ cảnh mà ngươi lại còn dừng lại tại bốn cảnh tuy nói tu hành không thể lấy nhanh chậm đến so sánh nhưng chậm chính là chậm cho dù tử phi nhanh hơn ta cái này có cùng ngươi có quan hệ gì đâu bởi vì ta so hắn nhanh hơn nếu như ngươi không bằng hắn tự nhiên cũng liền không bằng ta lời nói này phải ngược lại là rất có đạo lý tuyết vô dạng nghĩ, nghĩ nói chờ ngươi nhập bốn cảnh liền sẽ biết được n g ư ờ i ta ở giữa chính lệnh giống như trời vực hắn bây giờ còn lưu tại bốn cảnh cũng không phải là bởi vì cũng chỉ có thể lưu tại bốn cảnh mà là bởi vì còn không nghĩ nhập ngũ cảnh tựa như lý hưu bây giờ rõ ràng có thể nhập bốn cảnh lại không muốn nhập mỗi người lựa chọn ngưng lại cảnh giới chắc chắn sẽ có nó độc hữu lại lý do đặc biệt tồn tại mỗi người đều không giống nhau nhưng không hề nghi ngờ có thể để cho một người chịu đựng cảnh giới không đột phá nó nguyên nhân nhất định rất trọng yếu ta nghĩ vô luận là tại đường quốc hay là h o a n châu miệng lưỡi chi tranh đều là nhất không có ý nghĩa sự tình lý hưu nói tuyết vô dạ gật đầu nói đúng là như thế vậy liền x i n ngươi đừng cản đường của ta còn lại thế lực còn có rất nhiều cho nên thời gian của ta rất căng nếu như ngươi không ngại có người xem lời nói thời gian của ta rất sung túc cho nên ta muốn nhìn một chút lý hưu đi lên phía trước một bước sau đó bước chân có chút dừng lại nói thông tiểu tiểu thế nào tuyết vô dạ nhẹ gật đầu nói nàng rất tốt giờ phút này ngay tại cái này lăng tiêu điện bên trong chờ ngươi bái sơn đến thánh tông trước cửa nghĩ đến hẳn là liền có thể nhìn thấy nàng thanh âm của hắn dừng lại một cái trước mắt sau đó nói tiếp ngươi nói là ngươi trước cưới nàng hay là nàng sẽ trước gà cho ta vấn đề này hỏi rất tốt trong mắt của hắn thậm chí còn mang theo một k i a có chút hăng hái bộ dáng khiến cho tấm kia lạnh leo khuôn mặt xem ra nhu hòa một chút lý l ư u nói ta nhất định sẽ trước cưới nàng bởi vì trừ ta ra nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào tuyết vô dạ nhẹ nhàng địa lắc đầu nói cái này nhưng chưa hẳn lòng của nữ nhân kim giới đáy biển liên quan tới điểm này ta nhìn muốn so ngươi rõ ràng rất nhiều hay là trước đó câu nói kia về sau sự tình ai cũng không rõ ràng sẽ như thế nào phát sinh k i a trừ yên tĩnh chờ rửa mắt mà đợi bên ngoài chúng ta cái gì đều làm không được lý hư u khoảng cách vân hạc các cánh cửa kia càng ngày càng gần tuyết vô dạ thanh âm lại tại lúc này lại lần nữa vang lên hắn hỏi chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ lúc trước giữa chúng ta đặt thành hiệp nghị đến tột u cùng là cái gì đây coi như là trong lời nói có hàm ý cái gọi là hiệp nghị chỉ tự nhiên là hắn cùng thánh tông cùng âm phụ h o a n g nhân trị ở giữa chỗ đặt thành hợp tác đồng thời cũng tại chỉ lần này hiệp nghị ở trong thông tiểu tiểu đến tột u cùng là đóng vai một cái dạng gì nhân vật nếu như không làm rõ ràng nguyên nhân này vậy liền không có cách nào xác định thông nho nhỏ nội tâm đến tột cùng là như thế nào nghĩ tựa như lương tiểu đao nói như vậy một người có thể phản bội ngươi một lần liền có thể ph lần đao kiếm này v như như lý n g hưu không có trả lời mà là xuyên qua kiên một trái một phải hai tên đệ tử đưa tay nhẹ nhàng địa gõ gõ vân hạc các chỗ cung điện cửa chính đường quốc thế tử lý hưu đến đây vân hạc các bái sơn đánh cược bình thản thanh â m truyền khắp bốn phía làm cho trước cửa hai tên đệ tử kia sắc mặt cùng nhau biến đổi không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả một chút vây quanh ở bốn phía thế lực khác đệ tử đều là như thế trên mặt của bọn hắn nhưng không có nửa điểm cười trên n ỗ i đau của người khác ý tứ bởi vì bọn hắn trong lòng biết được không được bao lâu cái này đến đây bái sơn thanh â m liền sẽ tại mỗi người bọn họ tông môn gia tộc trước cửa vang lên vân hạc các bên trong trẻ tuổi ba cảnh một đời mạnh nhất đệ tử vẫn chưa tham dự phù vân đảo một chuyện bởi vậy cùng lý hưu ở giữa vẫn chưa gặp mặt qua hứa hưu vẫn là như cũ đối với hắn có nhàn nh nói câu có nhiều đắc tội hứa k h i u hử lạnh một tiếng sắc mặt khó coi cũng không để ý tới tại bên trong vân hạc các ngồi một người trẻ tuổi một thân áo lam trước ngực khắc họa lấy mây hạc t ư ở n g t h ụ y giờ phút này chính nước mắt nhìn lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu hắn dù không có đi qua phủ v ấ n đảo nhưng cũng nghe nói sự kiện kia biết được nhà mình tông môn thiếu đối phương một cái đại nhân tình đường quốc lý hưu lý hưu nhìn xem hắn thi lễ một cái nói nhưng cùng lý hưu tương đối thì là phải kém hơn rất nhiều quy củ của ta ngươi hẳn phải biết Bốn phía đây ứ n nhiều g rất v n còn hạc các đệ tử, còn có m ấ vị trưởng là ã o chuyến n y này vẫn với như cũng nên nói hứa khiu cầm đầu. cho nên lý Hưu cầm là lời Lý lời là tại nói với hứa đầu, bài ạ c h sinh bên n g o cũng là tại nói với hứa khiu. Hứa khiu không nói gì.、Đây、là là tại với khiu. khiu hứa Hứa Đây bài sơn đó chính là người cùng thế hệ ở giữa sự tình sự tình phát triển cùng kết quả tự nhiên cũng liền nên chính bọn hắn đi quyết định hứa bạch sinh nhẹ gật đầu nghe nói qua nghe qua liền tốt hai người mặt đối mặt đứng lý hưu trong tay dẫn theo kiếm hắn sẽ rất ít tại một trận chiến đấu trước khi bắt đầu liền rút kiếm ra nhưng bây giờ lại rút ra ngoài mà lại giữ tại tay bên trong cái này liền mang ý nghĩa hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh m a trận chiến đấu này kết thúc cũng đích sắc rất nhanh d ạ n g sáng mặt trời cho tới bây giờ cũng chi tài lộ ra một điểm biên giới lý hưu liền đi ra vân hạc các bên trong trên người hắn áo xanh theo c ấ t b ư ớ c hành tẩu mà nhẹ nhàng lung lay một chút tung xuống ánh sáng chiếu vào hắn trên thân tại mặt đất nâng lên một đầu không hề d à i c á i bóng hắn nhìn thoáng qua tuyết vô dạng sau đó đi hướng một bên cái thứ nhì thế lực cung điện bên trong hứa bạch sinh như cũ đứng tại kêu bên trong duy trì nguyên bản tư thế cũng chưa hề đụt tới thậm chí liền cả ngón tay đều không có nâng lên một cái trước mắt t r ư ớ ngực hắn bạch hạc đôi mắt trên có một cái lỗ nhỏ kia là mũi kiếm đâm tiến vào quần áo lưu lại xuống tới vết tích xem ra tựa như là bạch hạc mở rộng tầm con mắt lý hưu đã hạ thủ lưu tỉnh cho nên một kiếm này chỉ là phá quần áo bạch hạc không có đâm xuyên trái tim của hắn thật nhanh kiếm h ứ a bạch sinh cúi đầu nhìn xem mình trên ngực cái hang n h ỏ kia ánh mắt lộ ra một vòng vẽ khâm phục hắn rất khó hình dung vừa mới một kiếm kia đến cỡ nào kinh diễm tựa h ồ lại như thế nào phức tạp lại dườm g i chứ cũng không sánh nổi bốn chữ này thật nhanh kiếm hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy kiếm nếu như lý hưu muốn lấy hắn trên cổ đầu người như vậy hắn thậm ch hít vào một hơi thật dài hứa bạch sinh nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm h ứ a h ư u sau đó mang theo ấ y náy đối đứng ở ngoài cửa tuyết vô dạ thi lễ một cái nói hứa bạch sinh tài nghệ không bằng người thua trận này ta vân hạc các đem tuân thủ đánh cựa ước định rời khỏi lần này thử kiếm thẹn với thiếu thành chủ mong rằng thông cảm tuyết vô dạ nhẹ nhàng gật gật đầu vẫn chưa nói thêm cái gì quay người theo lý hưu cùng nhau hướng xuống một chỗ đi tới h ứ a h ư u sắc mặt càng thêm khó coi một chút tự nhủ tiểu tử này tốt xấu cũng coi như có chút giao tình vậy mà đem ta vân hạc các làm cái thứ nhất bái sơn đối tượng thật sự là lẽ nào lại như vậy thì th ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều đại loạn sắp nổi chúng ta là thừa cơ quật khởi hay là chẳng khác người thường lại có ai có thể nói đến chuẩn đâu linh lăng tần gia chuyên dùng t h ư ờ n g một cây trường thương q u ỷ dị khó lường ngày càng ngạo nghễ nếu như đơn thuần s á t phạt đến nói người tần gia tại tất cả nhất lưu thế lực ở trong nhưng xếp hàng đầu cho dù là ban đầu ở phủ vân đảo hai vị trí đầu tiên sinh đều là đối nó tán thưởng có thừa tần gia cửa vừa mới mở ra ngay tại lý l ư u trước đó đi tiến vào vân hạc các thời điểm tần gia trưởng lão cũng đã mở cửa ra tới lý hưu đối ngoài cửa tần gia con cháu nhẹ gật đầu về sau liền đi vào tần gia trưởng lao đứng ở trong viện ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói khẽ ta biết ngươi nhất định sẽ tới nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy lý hưu nhìn thoáng qua tay cầm trường thương sừng sững trong điện tên kia người trẻ tuổi một chút thản nhiên nói nếu như ngươi có thể để cho hắn buông xuống thương ta nghĩ ta hẳn là sẽ càng nhanh một chút tần trưởng lao lắc đầu cười nói muốn để người tần gia thả ra trong tay trường thương đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình lý hưu trầm m ặ t một hồi chậm nhẹ gật đầu đồng ý nói có lẽ trên thế giới này vốn cũng không có cái gì được x ư n g tụng là chuyện dễ dàng ngươi chuẩn bị đánh bao lâu tự nhiên là càng nhanh càng tốt vậy thì bắt đầu đi liền từ giờ trở đi lý hưu đối tần trưởng lão thi lễ một cái sau đó cất cao giọng nói đường quốc thế tử lý hưu đến linh lăng tần gia bái sơn đánh cược nhìn chỉ giáo lần này tần gia trưởng lão không nói thêm gì nữa ngược lại là tay kia cầm t r ư ờ n g thương người trẻ tuổi đi lên phía trước một bước thanh âm trong sáng hữu lực đáp lễ lại nói tần gia tần giác mời thế tử chỉ giáo trên con đường tu hành có rất nhiều n g ư ờ i lựa ta gạt còn có người chết ta sống nhưng tương tự cũng không ít đáng giá tôn kính người tồn tại tần giác chính là một cái không sai người mà lại bên ngoài rất có hiệp danh một thân thực lực còn muốn tại hứa bạch sinh phía trên ta muốn kiến thức một chút tần g i a thương pháp lý hưu tay trái con ở sau thắt lưng tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất hắn thời gian đang gấp không sai nhưng lần này lại cũng không vội vã động thủ trước mà là dù bận vận đ ung dung chờ đợi tần giác công tới tần g i a thương pháp thanh danh như s ấ m bên hai giờ phút này đã có cơ hội kia đương nhiên phải hảo hảo l ĩ n h giáo một phen c ò n xin điện hạ cẩn thận tần giác nhẹ gật đầu trên thân áo đen không gió mà bay trong tay hắn cầm kia cán t r ư ờ n g thương trên thân thương toàn thân tản da đen nhánh linh khí tựa như ảo mộng nổi lên ba động hắn nhìn xem lý hưu ánh mắt giống như là thủy triều giói một màn này rất kỳ quái bởi vì chưa hề có người ánh mắt như hắn giờ phút này chặt chẽ nhưng lại lỏng lẻo áp lực lớn lao chạm mặt tới nhưng lại theo gió tán đi như thế nhiều lần nếu như nhất định phải hình dung cũng chỉ có thể dùng thủy c h i ề u hai chữ mới là không thể thích hợp hơn cho dù quá gì, lại nhất định phải như thế tần giác tốc độ rất nhanh hoặc là nói trong tay hắn cái này thương rất nhanh tại hắn nhấc chân nháy mắt trên thân thương chỗ lan tràn mà ra hư hảo linh khí cũng đã đâm đến lý hư u trước mặt lý hưu bàn chân nhẹ nhàng điểm mặt đất thân thể như là một mảnh lá rụng hướng về sau l ư ớ tới hư hảo linh khí ở trước mắt tiêu tán t ầ n giác lại là đã xuất hiện tại hắn trước mặt trong tay trường thương như bóng với hình theo sát trước người mặt đất lên phong trần lang tiêu điện bên trong không có vỡ thạch cùng cắt vàng nhưng bốn phía lại phiêu khởi vô số cái tinh tinh điểm nhỏ theo cái này trường thương hướng phía trước b ả y vây đánh rớt một màn này tựa như là đầy trời mà lên mưa đen mưa đen vô số dày đặc bao phủ trước người che khuất bầu trời ngăn cản ánh mắt phảng phất như là ngăn cách bầu trời cùng thương khung ngăn chặn ban ngày cùng trời trong mưa đen như đen thương để mắt người tốn hỗn loạn không cách nào phân biệt cái này một thương rất mạnh vô luận là thế hay là phong đều vừa đúng tuyết vô dạ đứng tại tấn ra ngoài cửa nhìn xem một màn này. có chút thưởng thức nhẹ gật đầu lý hưu cũng đang nhìn một mặt này hắn r ơ i lên kiếm sau đó hướng phía trước kéo dài một kiếm này cũng không sức tưởng tượng cũng không có lấp lóe nhân gian ánh sáng vang lên một kiếm này là tổn thương xuân hàn đầy trời mưa đen dừng lại sau đó rơi xuống rơi tại mặt đất tựa như cắt đá đồng dạng ma s á t rung động trên trời thương khung vì đó đổi mới hoàn toàn lộ ra nửa cái hình dáng ánh nắng thẳng tắp chiếu vào mũi kiếm cùng trường thương đ i ể m cùng một chỗ cung điện bên trong n m vàng chấn động vô số mưa đen đồng thời hóa thành hắc vụ bốn phía phiêu á n mặt đất không khói bụi lại lên bụi mù che đậy mu bàn chân cùng rời gối lý sau đó b u ô n g kiếm bay người đi ra ngoài tần giác hơi thấp lấy đầu trường thương rời tay rơi trên mặt đất cổ họng của hắn phía trên có một cái nho nhỏ điểm đỏ cũng không sâu từ ư Đường Trường Đường ờ n g Tô Tử Tô Tử Du Đường Phú, 95, Tô Tử Du、Đường、Phú Phú sáng sớm mặt trời mọc đến mặt trời lên cao lý hưu đã đi qua m ộ ư ơ i sáu nhà tông phái gia tộc đồng thời toàn bộ chiến thắng thậm chí từ đầu tới đôi cũng chỉ ra một kiếm kiếm của hắn rất nhanh so tất cả mọi người t r o n g tưởng tượng nhanh hơn cho nên cho dù là t h ắ n g qua m ộ ư ơ i sáu cái nhất lưu thế lực bãi qua m ư ơ i sáu nhà sân môn thời gian cũng chỉ bất quá là vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi cái này muốn xa so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng nhanh nhưng lý hưu vốn có thể càng nhanh chỉ là bãi phỏng mỗi một nhà thời điểm tổng khó tránh khỏi muốn dông dài vài câu cái này nhưng so đánh nhau cần thiết tốn hao thời gian dài bên trên rất nhiều tuyết vô dạ đi thẳng tại bên người của hắn trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào nhìn không ra hỉ nộ cũng làm cho người nhìn không ra trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì người nhất định sẽ thua lang tiêu điện bên trong cách cục muốn phức tạp rất nhiều rời đi hai bạch về một về sau tiến về kế tiếp thực lực chính là tiểu ngọc sơn khoảng cách này có chút xa đại khái muốn đi lên một khắc đồng hồ thời gian hai người sau lưng cũng không có thế lực khác đệ tử đi theo bởi vì hiện tại không có người có tùy hành ở phía sau xem náo nhiệt ý nghĩ diệp tu cùng mộ dung tuyết đám người cũng chưa đi theo bởi vì không thích hợp lý nhất nam thì là theo lương tiểu đao đi phía trái đi b á i sơn loại này chuyện đắc tội với người rất nguy hiểm bên cạnh cũng nên đi theo đáng tin cậy nhân tài an tâm lý hưu ngược lại là không quan trọng không ai dám giết hắn t h ú n g chi hùng bản từ đầu đến cuối treo ở ngang hông của hắn lương tiểu đao thì phải nguy hiểm một chút chỉ có lý nhất nam ở bên hắn mới yên tâm nghe tới hắn tuyết vô dạ lắc đầu nói ngươi có lẽ có thể thắng nổi rất nhiều người nhưng ngươi chưa hẳn thắng được giữa tô tử du tô tử du chính là tiểu ngọc sơn thủ tịch đệ tử thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ tư cũng nên thử một chút mới biết được lý hưu nói thư viện đệ tử đều rất thích nói lời này bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải không có lý tuyết vô dạ nói kỳ thật giữa chúng ta vốn không có kết t h ù tất yếu nhưng t h ù đã kết nhưng thiên hạ không có vĩnh viễn t i ể u nhân n g ư ờ i nghĩ lui bước ta sẽ không lui bước ta cũng sẽ không hai cái đều là rất kiêu ngạo người cho nên không ai sẽ lui bước tuyết vô dạ tịnh không để ý、lý、hưu cho dù trận này thì kiếm hội bị sớm kết thúc không quan tâm chính là không quan tâm hắn là vạn hương thành thiếu thành chủ thiên phú của hắn nghe nói có thể cùng hoàng phủ lý tương xứng bây giờ chưa phá ngũ cảnh chỉ là bởi vì không m u ố n phá hắn toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết hắn hành tẩu tại trên lăng tiêu điện chính là hành tẩu tại t h ư ờ n g không chi đỉnh hành tẩu tại mười phẩy không không không người trên đầu dạng này người sẽ không để ý bất luận k ẻ nào bởi vì dạng này người b ả n thân liền là tuyệt đại p h o n g hoa vậy liền để thời gian để chứng minh ngày sau người thắng sẽ là ngươi hay là ta lý hưu thản như nói tuyết vô dạ đột như nói ngươi có lẽ rất khó sống đến ngày sau lời này dĩ nhiên không phải đang uy hiếp càng giống là đang trần thuật một kiện tất nhiên chuyện sẽ xảy ra chờ ngươi thắng qua tất cả mọi người về sau cũng chính là ngươi chết tại nơi này thời điểm lời này xuất từ tuyết vô dạ trong miệng vậy liền rất đáng được để người coi trọng lý hưu lắc đầu chắc chắn nói ngươi giết không được ta tuyết vô dạ ồ một tiếng có chút hăng hái hỏi ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi ta không quan tâm bất luận kẻ nào nhưng lại sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào muốn tiêu diệt một cái uy hiếp tốt nhất thời điểm chính là tại hắn vừa mới nảy sinh thời điểm cũng tỉ như giờ phút này lý hưu nói ngươi sẽ giết ta mà lại rất muốn giết ta chỉ là ngươi giết không được ta cũng nên thuyết ử một chút mới chút biết t được. vô dạ mỉm cười cũng không nói chuyện hai người cho chuyện dẫn đến nhưng nhân sinh thường thường đều là như thế rất nhiều người rõ ràng có thể trò chuyện dẫn đến nhưng lẫn nhau lại không nguyện ý trò chuyện đến thống chi còn có sự kiện kia tồn tại liền chú định giữa hai người phiền phức vĩnh viễn sẽ không biến mất chỉ có thể có một người chết trước hoặc là có một phương thế lực túi đầu nhận sai một lát sau hai người bước chân cùng nhau dừng lại n g n g đầu nhìn về phía trước người tòa cung điện này cũng không xa hoa thậm chí bên ngoài đồng hồ xem ra còn mang theo một chút màu đen xám phóng tới cả tòa lăng tiêu điện mấy trăm dặm phạm vì bên trong lộ ra rất là không thích sống chung đây chính là tiểu ngọc sơn cũng là cả tòa lăng tiêu điện bên trong mấy ngàn tòa trong cung điện một cái duy nhất tương đối nội liễm cung điện tuyết vô dạ mở miệng vì hắn giới thiệu tựa như là tại cho lão bằng hữu giới thiệu trước mắt v i nhà vì sao lý hữu n i hỏi đây là sự thực n g h i hoặc cả tòa l a n g tiêu điện nhất không chạy khỏi chính là t r ắ n g lệ khi thế hùng vĩ cái này tám chữ trước mắt tòa cung điện này phóng tới cái này tám chữ ở trong liền lộ ra rất là không hợp nhau bởi vì đây là tiểu ngọc sơn yêu cầu vạn hương thành cũng sẽ bởi vì người khác mà làm ra cải biến vạn hương thành sẽ không vì người khác làm ra bất kỳ thay đổi nào nhưng tiểu ngọc sơn khác biệt tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu chân thành nói cho nên đây cũng là ta không cho rằng n g ư ờ i có thể thắng được qua tô tử du nguyên nhân lý hưu n h ữ mày nói nguyên nhân gì bởi vì đây là tiểu ngọc sơn cho nên hắn sẽ không thua bởi vì là tiểu ngọc sơn cho nên liền sẽ không thua đây coi như là lý do gì b ư ớ c lên lông mày m a u buông xuống lý hưu tiến lên mấy bước dự định gõ cửa lại phát hiện vừa tới trước cửa cánh cửa kia cũng đã mở cùng cái khác địa phương khác biệt chính là cánh cửa này đằng sau là một chỗ tiểu việt tử mà lại là rất đơn giản tiểu việt tử tựa như là đường quốc thôn xóm bên trong nông gia tiểu viện đơn giản có chút quá mức trong nội viện không có quá nhiều người thậm chí liền ngay cả tùy hành mà đến ngũ cảnh cường giả đều chưa từng trông thấy cũng chỉ có một người đứng tại một chương bàn vương trước giờ phút này chính hơi không người trên bàn đặt vào một chương giấy trắng từ trái mở đến phải người này một tay cầm bút lông một cái tay k h á c dẫn theo tay áo nhìn thấy hai người sau khi vào cửa dùng bút lông tại góc bàn nghiên mực bên trong dính một hồi về sau nâng bút liền tại trên tờ giấy trắng viết xuống rất nhiều chữ không phải mấy chữ cũng không phải một ít chữ mà là rất nhiều chữ rất nhiều chữ liền mang ý nghĩa thời gian lâu lý hưu vẫn chưa nói chuyện chỉ là đi đến bàn dài phía trước đứng xuống túi đầu nhìn xem những cái k i a rù tiểu lại cực kỳ tinh tế kiểu chữ trong đó tự mang thần vận đầu bút lông nhẹ nhàng lao đạo lại lộ ra tùy tính mà làm chữ tốt mà lại là trong thiên hạ khó được chữ tốt chính là cùng tô thanh vãn so ra chỉ sợ cũng không thua bao nhi Thà k ô nhưng g bằng ắ n Lý h u tâm lý h i ệ ra d ạ n bây giờ cũng á i không khác cách phóng tới nơi đây liền có vẻ hơi đột ngột cũng không hợp với tình hình nhưng chữ này là chữ tốt lý hưu túi đầu nhìn hồi lâu từ đầu tới đuôi một cái không rơi đọc một lần sau đó nhẹ gật đầu khen chữ tốt tô tử du m ỉ m cười cầm trong tay bút nhẹ nhàng phụ lên sau đó nói ngươi thế nhưng là đại đường thế tử có đọc h i ể u thiên hạ chi danh lý hưu nhẹ gật đầu hỏi thì tính sao đọc h i ể u người trong thiên hạ khen lên người đến hẳn là càng thêm cẩm tú một chút chữ tốt quá mức đơn giản cùng ngay thẳng nghe tổng không lanh lẹ lời này có chút đạo lý lý hưu túi đầu nghĩ nghĩ nói thật sự là chữ tốt tô tử du hài lòng nhẹ gật đầu nói cái này cũng không tệ lắm tiểu ngọc sơn tại hoang châu phía trên địa vị từ trước đến nay là thủ ngươi cũng biết vì sao lý lưu lắc đầu nói không biết tô tử du cũng không để ý giải thích nói bởi vì tiểu ngọc sơn là chuyên môn chủ trì công đạo thế lực lên tới năm đại phái xuống đến bất nhập lưu tất cả chuyện bất bình tiểu ngọc sơn đều quản nếu là gặp được quản không được sự t ì n h vậy nên như thế nào đã quản không được vậy liền không cần quản chờ ngươi lúc nào còn được xen vào nữa cũng được nhưng trong thiên hạ chuyện bất bình quá nhiều tiểu ngọc sơn lại như thế nào quản được tới không còn được cho nên chúng ta từ trước đến nay là đi đến đâu bên trong quản đến đó bên trong lý lưu nghĩ, nghĩ hỏi vậy chuyện của ta có tính không chuyện bất bình tô tử du nhẹ gật đầu nói tính đại đường phồn vinh hương định chưa nói tới an phận thủ thường nhưng cũng chưa từng sẽ đi tấn công ngoại nhân bắc địa cùng nam cảnh chiến dịch toàn bộ đều là bởi vì tuyết quốc cùng hoa người n g chủ động tiến công cho nên mới buộc phát tranh đấu đại đường hàng năm chết đi quân nhân nhiều vô số kể mà vạn hương thành cấu kết hoa người n g ý đồ mưu hại đường quốc thế tử cái này đương nhiên coi là chuyện bất bình vậy ngươi vì sao mặc kệ lý hưu lại hỏi tô tử du cười cười giải thích nói quản không được lý do này r ứ t khoát lại ngay thẳng để người nghe xong liền hiểu trong thiên hạ cân nhắc một sự kiện phải trăng bất bình nhân tố có rất nhiều mà đúng sai lại cũng không là đơn giản như vậy ngay thẳng liền có thể đoán được cho nên tiểu ngọc sơn quản chuyện bất bình nhiều khi đều là bằng vào đệ tử trong môn phái trưởng lão người từ đó làm ra phán đoán đây cũng là vì sao tiểu ngọc sơn đệ tử rất ít nguyên nhân bởi vì nó môn hạ tâm tính của mỗi người đều muốn thượng dai thuần túy cái này cũng liền dẫn đến tô tử du trong miệng bất bình cũng chỉ là tiểu ngọc sơn trong mắt bất bình nghe hiểu h ắ n ý tứ về sau lý hưu mở miệng lần nữa hỏi vậy ngươi cảm thấy ta đến cái này bên trong có phải là một kiện chuyện bất bình sự tính ra có nguyên nhân chính là c ò nhân quả đối đến được đáp, nói hồi bạn bất Hương Thành đến nói tính không được chuyện bất bình. Tô tử du hồi đáp, nhưng hắn còn chưa kết thúc, Tô Tử kết mà Du lời à l này ó nói i tiếp, nhưng đối với mấy cái xoay chuyện mấy nhưng n nhất lưu thế lực đến nói thì là từng cọp từng cọp chuyện bất bình.、Lời、này thế thì bất lưu lực là Lời cọc cọc ý tứ cũng rất dễ lý giải hắn bởi vì cùng vạn hương thành nhân quả từ đó liên lụy đến thế lực khác đối với bị liên lụy đến những người kia đến nói dĩ nhiên chính là chuyện bất bình lý hưu nghĩ nghĩ hỏi ta rất hiếu kỳ khi một kiện chuyện bất bình gặp phải một kiện khác chuyện bất bình tiểu ngọc sơn sẽ làm thế nào cái này xác thực được sưng tụng là một cái tốt vấn đề tô tử du cũng túi đầu nghĩ nghĩ sau đó nói tiểu ngọc sơn sẽ ai cũng không rút hoặc là muốn nhìn trước sau vậy ngươi sẽ làm thế nào ta sẽ làm ta thích làm sự tình vậy ngươi thích làm cái gì ta sẽ ngăn lại ngươi chỉ thế thôi tô tử du ngầm đầu giữa hai người cách một t r ư ờ n g bàn giải ánh mắt đôi mắt nhìn nhau tô tử du làm việc bằng yêu thích càng nhiều hơn một chút lý hưu cùng bạn hương thành ở giữa bất bình hắn quản không được nhưng lý hưu cùng những này nhất lưu thế lực ở giữa bất bình hắn có thể quản một cái quản không được một cái có thể quản kia tự nhiên là hẳn là đi làm cái này có thể quản sự tình như thế tương đối tựa hồ cũng không có tuyển lý hưu không nói gì thêm giữa hai người cũng không có quá nhiều đáng giá nói sự tình ta u ế xem qua khuyên thiên sách phân loại đường truyền cũng nghe qua ngươi tại thư viện trước cửa nói qua câu nói kia bốn cảnh trở xuống ngươi vô địch chỉ là vô địch một từ vốn là khó mà cân nhắc so bất bình còn khó hơn tóm lại muốn thử thử một lần mới biết được tô tử du nói lý hưu đưa thay sờ sờ trên bàn tờ giấy kia to lớn mặt trời treo lên đỉnh đầu lại cũng không để người cảm thấy cực nóng lang tiêu điện đông ấm hè mát hắn giờ phút này đứng tại trước bàn cũng chỉ cảm thấy lời này rất có đạo lý chữ này viết nhìn rất đẹp không khỏi nhẹ giọng hỏi nếu như ta t h ắ n g ngươi muốn thế nào tiểu ngọc sơn rời khỏi thử kiếm đại hội đây là hẳn là thính không được kèm theo tô tử du trầm mặc một lát hỏi người muốn thế nào lý hưu nghĩ nghĩ thở dài nói còn chưa nghĩ ra được rồi đánh qua về sau lại n g h ĩ cũng không mượn hắn dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ trên bàn mảnh này đường phố trong mắt lộ ra một vòng không bỏ sau đó cất bước đi đến một bên căn này tiểu viện không tính là xa hoa nhưng không gian rất lớn đầy đủ luyện kiếm cùng g i ế người lý hưu sẽ không g i ế người hắn chưa thấy qua tiểu ngọc sơn người nhưng rất thích tiểu ngọc sơn trường kiếm giữ tại trên tay hắn nhẹ nhàng địa cùng không người tử thi lễ một cái nói đường quốc l ý hưu tô tử du đứng tại hắn đối diện đ á p l ễ lại nói tiểu ngọc sơn tô tử du trận chiến đấu này cũng không có quá nhiều người xem phóng nhạn bốn phía cũng chỉ có tuyết vô dạ an t ĩ n h đứng ở phía sau đứng chắc tay vị n à y vạn hương thành thiếu thành chủ tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đồng dạng phải nga ngược n g lạnh lùng vô tình ngược lại càng giống là một cái tràn ngập trí tuệ người tại bình thản bên trong liền làm hết thảy nên làm sự tỉnh tiểu ngọc sơn tu hành cũng không đơn một ta đi thì là văn thánh đạo đường chiến đấu trước khi bắt đầu tô tử du đơn giản giới thiệu một chút về mình văn thánh đạo đường rất khó đi nhưng chỉ cần đi ra ngoài liền tương đương cao cùng cảnh tu sĩ nửa cái cảnh giới đây cũng là tam thất ngai đám kia nho xin h tanh hôi lại cường đại nguyên nhân một trong lý l ư u nghĩ nghĩ nói thế thì muốn thỉnh giáo một phen chân phải của hắn về sau rút một bước trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất một thân áo xanh theo gió mà động ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước văn thánh đạo đường vô luận là phương pháp tu hành hay là phương thức chiến đấu đều khó lường quỳ dị rất khó phòng bị hắn rất ít cùng hành tẩu văn thánh đạo đường người giao thủ điện hà mời tô tử du vẫn chưa vượt lên trước độc thủ mà làm mở miệng nói ra lý hưu cầm kiếm bàn tay có chút dùng sức thân kiếm phát ra vụ vụ thanh âm rất nhạt rất nhẹ tựa hồ còn không có tử không mà đi phong thanh muốn tới trói thai nhưng chuyển đến tô tử du trong thai lại làm cho sắc mặt của hắn ngưng trọng rất nhiều hai chân dùng sức trong nội viện lên một trận gió kiếm q u a n g đã tại tô tử du trước mắt phát sáng lên một kiếm này rất nhanh mà lại ở trong viện giữa không trung hình thành một cái xương mù t r ạ m tròn điểm giống như dây thừng đồng dạng tùy thân mà lên tô tử du giơ tay lên trong tay của hắn cầm một cây bút n g ò i bút phía trên có mực đậm hiện hiện một cái tuyết sơn xuất hiện tại hắn trước người tròn điểm khốn không được tuyết sơn bị chen trúc tiêu tán kiếm quang chiếu vào tuyết sơn sông băng phía trên như là mặt kính đồng dạng phản chiếu lấy lý l ư u mặt hai người mặt đối mặt đứng bốn mắt ở giữa phiêu khởi một trang giấy lý l ư u hai chân giống như là bị cái gì một mực k hóa lại đồng dạng không cách nào động đậy tờ kia trên giấy bay ra một hàng chữ nhỏ một phẩy không không không giảm đưa c o n về tuyết sơn sụp đổ hóa thành sông băng bạch thủy chạy sôi mà xuống mặt đất hướng lên trôi nổi lên rét lạnh xương trắng lý hưu lông mày bên trên kết tầng một lấy văn thánh chi lực hóa tuyết sơn s ô n g băng mặt đất lên công xiềng 1,000 g k h dặm đưa quân b ề không hổ là tô tử du tờ kia giấy mang theo hàng chữ nhỏ kia cách càng ngày càng gần lý hưu không cách nào tranh thoát nhưng lại cũng không n ộ i vã bởi vì trường kiếm trong tay của hắn đã rời khỏi tay bay ra ngoài mũi kiếm s ắ c bén mang theo hơn thế đem trên mặt đất kết xuất tầng băng cùng xương trắng một phân thành hai đồng dạng vỡ ra hai nửa còn có tấm kia giấy trắng một hàng chữ nhỏ hóa thành bụi mù tung bay tắn đi thanh kiếm kia còn tại hướng phía trước tô tử du mà không biểu tình hắn nửa nghĩ người trong tay bút lông như hoa sen xoay tròn nở rộ một cái màu xanh nhạt tròn t r ị a tự thân trước hiện hiện trường kiếm xuyên tiến vào tròn điểm điên cuồng rung động lại không cách nào tiến lên trước một bước băng xương khởi thế treo ở bốn phía nhiệt độ hạ thấp cực điểm một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây rơi vào băng xương bên trên vô số băng xương nổ tung thành vô số đoá hoa hướng phía lý hưu phiêu quá khứ thanh kiếm kia vẫn như cũng bị trói buộc lý hưu hai chân cũng đã tránh thoát trên đất công xiềng hắn cũng không lui lại hai người cách rất gần đại khái chỉ có hai mươi ba bước khoảng cách vô số băng hoa tại ánh nắng chiếu rọi xuống từ bốn phương tám hướng hướng hắn bay xuống một màn này đẹp vô cùng. nguy hiểm thường thường giấu ở mỹ lệ ở trong lý hưu giơ tay lên từ trong lòng bàn tay sinh ra vô số kiếm quang kiếm quang cùng băng hoa đụng chạm cùng một chỗ triệt tiêu lẫn nhau lui tán vô số đoá hoa biến thành xương trắng rơi xuống từ trên không rơi vào hai người bốn phía nhìn qua tựa như là sáng sớm hành tẩu tại sương mù ban ngày đẹp không sao t ả xiết sương mù ở trong rất khó phân rõ phương hướng hai người tạ i lẫn nhau trong mắt cũng chỉ còn lại hai người tính hình dáng lý hưu trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng s á m đen chi sắc bốn phía tràng cảnh trở nên rõ ràng vô cùng mà tại trước người hắn đỉnh đầu có một thanh hoàn toàn do băng xương ngưng tụ mà thành cự kiếm đang lúc đầu mà rơi muốn thẩm phán với hắn bốn phía vang lên tiếng đọc sách có trẻ con không giải thích hỏi có lao giả kiên nhẫn dạy bảo hai trang giấy xuất hiện tại cự kiếm phía dưới giấy trắng xoay chuyển ở giữa liền có xuân thu mà qua một kiếm này như nhanh như chậm xuân thu khó gãy cự kiếm khó phân biệt lý l ư u ngầm đầu tóc dài dối tung cự kiếm rơi vào hắn trên đầu trong mắt của hắn màu xám trở nên càng thâm thúy hơn toàn thân trên dưới đột nhiên dấy lên một cỗ màu đen nhánh hòa diễm kia là minh hỏa tuyết vô dạ đột nhiên như mày Tô Tử chương chín mươi bảy đích xác có chút giao tình chương chín mươi bảy đích xác có chút giao tình bức tranh này xuất hiện tại trước mắt đầy trời băng xương cũng không có hóa thành hơi nóng tiêu tán mà là ngưng tụ thành g i ọ t nước rơi xuống một màn này rất q u ỷ dị bởi vì vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem những n à y băng xương cũng không thể lại biến thành g i ọ t nước cái này không chỉ có không có đạo lý cũng không phù hợp quy tắc thàng đến từ g i ọ t nước trong khe hở nhìn thấy thanh kiếm kia kiếm là trên đời này cực kỳ sắc bén binh khí ánh nắng lộ ra g i ọ t nước chiếu vào như mặt gương đồng dạng trên thân kiếm sau đó trong lúc đó sinh ra vô số đạo kiếm băng những cái kia băng xương hóa thành nước mưa toàn bộ dung hợp lại với nhau vờn quanh tại thanh kiếm này bên trên Cánh tay của hắn thiêu tay đốt lúc ê trên n nhìn như sương đen, trên kiếm của hắn vây quanh giọt nước, như là mặt kính đồng dạng sáng hỏa thoạt tỏ. của diễm, kiếm giọt mù màu mặt là là l vây này tô tử du mới ý thức được nguyên lai băng xương sở dĩ sẽ hóa thành g i ọ t nước hoàn toàn là bởi vì lý hưu nguyên nhân bởi vì ở sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện một cái s o n g thuộc tính mệnh hồn nước cùng lửa hỗ trợ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau hóa thành một bộ thái cực đ ồ án đây là lý hưu cân nhắc rất lâu sau đó mới làm ra quyết định nước cùng lửa vốn là hai bất tương dung thuộc tính nhưng mệnh hồn của hắn lại sinh ra thủy hỏa thuộc tính ngày sau nhất định sẽ tại trong lúc lơ đáng liền phát sinh xung đột cho nên hắn nhớ tới vương bất nhị nhớ tới võ đăng sơn sau đó đem thủy hỏa dung hợp lại cùng nhau di thái cực thuộc tính bày biện ra đến như thế liền vừa đúng giải quyết cái này thải hoàng ẩm kiếm nước lá lửa tại lưỡi kiếm trước đó thành t i ể u thái cực chém qua tô tử du sắc mặt nghiêm trọng sau đó đưa tay lấy bầu trời vì giấy lấy càn k h ô n làm mực lấy tự thân làm bút trước người viết một cái kiếm chữ cái chữ này viết rất nhanh bút t ẩ u long xả thiên địa thăng hoa có văn khí đất bằng má lên nồng hậu dày đặc nội tỉnh tràn ngập một phía trên bầu trời sinh ra một thanh kiếm hai bên có long xả chứng cứ đi theo có g i trận nổi lên tô tử du đúng là không tránh không né muốn đón đỡ một kiếm này cứng đôi cứng là trực tiếp nhất có thể phân ra thắng bại phương pháp cũng là có thể nhất trực quan phân ra mạnh yếu biện pháp lý hưu cầm kiếm mấy trăm âm thanh kiếm minh dung nhập lấy kiếm quang sáng lên hai thanh kiếm tại không trung và chạm đến cùng một chỗ long xả xoay quanh chui tiến vào thủy hỏa thái cực bên trong long n u ố t nước rán cán lửa bình ổn thái cực đồ đúng là nổi lên chấn động kịch liệt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt nhưng lý hưu trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì bởi vì kiếm của hắn còn tại hướng phía trước kia từ trên bầu trời sinh ra cự kiếm đã đoạn đi một tô tử du quần áo trên người cũng bắt đầu vỡ ra mấy đạo vết kiếm sau đó là mấy chục đạo. quần áo một góc cắt ra rơi xuống mặt đất nhưng hắn lại n ở nụ cười tiếu dung xem ra có chút ôn h ò a cũng nhìn rất đẹp điện hạ nhưng từng nghe qua một câu lý hưu cũng không để ý tới thủy hỏa thái cực nịch hướng xoay chuyển đẩy lui long x à trường kiếm mang theo một cơn sóng gió hướng về phía trước thẳng tắp đâm tới tô tử du thân hình không lùi hai tay mở ra hai bên trong tay bút lông chảy ra m ộ t mực hắn nhìn chăm chú lên lý hưu quanh thân gió đột nhiên chuyển đến hương hoa sau đó bốn phía trong lúc đó sinh ra vô số đó hoa bút pháp thần kỳ sinh tồn những lời này rất đẹp nhưng là có gai nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống tại những g p i i u phủ g kim này đâm chạy nhanh đến đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài nháy mắt liền bị tầng một hắc vụ bao vây lại hắc vụ không phải sương căn mù mà là minh họa cực nóng họa diễn vặn mẹo lên không gian tất cả kim c h â m tại còn chưa từng tới người thời điểm biến hóa làm hư vô bốc hơi mà đi lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm ý từ trên người hắn thấu thể mà ra xông lên trời không cuối cùng c u ố n lên mây mù một lần nữa quy về tự thân một cỗ thâm thúy lại gặp nguy hiểm vô cùng khí tức đ ố n g nhiên sinh ra ta có một kiếm lý hưu cao cao dơ lên trong tay trường kiếm ánh nắng xuyên thấu qua mây mù chiếu vào trên thân kiếm trường kiếm sinh ra vô số kiếm quang những nơi đi qua đ ó a hoa cùng kim c h â m đồng thời hóa thành bột mị tiêu tán có thể giết người cũng có thể thắng người nương theo lấy thoại âm rơi xuống một đạo thuần túy vô cùng kiếm ý từ hắn lòng bàn tay ở trong tràn ngập bốn phía. tô tử du chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại toàn bộ thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ vô cùng cường đại sắc bén bao vây lấy toàn thân của mình trên dưới tựa hồ chỉ cần có hành động liền lập tức sẽ bị những này phong mang cắt thành m ạ n h vỡ đây là ảo giác nhưng lại đại biểu thanh kiếm k i a không thể ngăn cản tô tử du sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất là ngưng trọng thấy một màn này về sau càng là nắm chặt trong tay bút lông không dám có chút khinh thường không hổ là bốn cảnh trở xuống vô địch ta không bằng ngươi nhưng ta muốn nhìn một chút còn kém bao nhiêu hắn ơn bút trước người hòa mới bút phía sau xuất hiện một khắc kình lòng trước người có dòng sông dốc rách mà tại đỉnh đầu của hắn thì là có kinh lôi lấp lóe l o n g x à quay lại cùng lôi quang dung hợp trở thành một thể lôi vốn là giữa thiên địa t r í cương trí dương tồn tại giờ phút này dung hợp l o n g x à lại thêm lòng nước hỗ trợ uy lực c à n g là không tầm thường viện lạc ở trong mấy người quần áo tại cùng thời khắc đó cao cao d ơ lên tay áo tung bay ở giữa tựa hồ lôi minh n h ấ t hai lý hưu kiếm còn tại hướng về phía trước không đi dạo nháy mắt liền đụng chạm lấy lôi quang trận trận màu xanh thảm ánh sáng ẩm vang nổ tung một cố năng lượng to lớn ba động từ giữa hai người bán ra tô tử du lẫn người hướng về phía trước bút mực như liên mang theo cường thịnh không giới lôi đình văn thánh chi lực giống như là thủy chiều hướng về lý hưu bao khỏa mà đi lý hưu nâng lên tay phải tay của hắn bên trong cầm kiếm trường kiếm thường thường đ i ể m ra quanh người hắn trên d ư ớ i kiếm ý càng thêm nội liễm một kiếm này đ i ể m tại kia đ ó a hoa sen bên trên cánh hoa không xoay tròn nữa trong thiên địa tất cả phản g phất đều tại đây khắc dừng lại người thua lý hưu cánh tay hướng phía trước đô ra chật có chút một điểm hoa sen phiêu tán hóa thành vô số cánh hoa theo gió trôi hướng bốn phía sau đó từ trong gió thành tựu điểm điểm óng ánh theo sáng lời lưu tán tô tử du tay bút bút chỉ là chi tô tử du hơi thấp lấy đầu trầm mặc thời gian rất lâu hậu phương mới ngẩng đầu nhìn trước người cái này vô luận là dung nhan hay là khí chất đều hoàn mỹ vô khuyết người mở miệng nói bốn cảnh trở xuống vô địch ngươi hoàn toàn xứng đáng hắn sắp xếp thứ tư trên đầu hắn còn có ba người nhưng hắn hay là nói ra câu nói này cái này đời đồng hồ tán đồng cũng đại biểu hắn thấy ba người kia không bằng lý hưu ta đương nhiên là bốn cảnh trở xuống vô địch bất quá thực lực của ngươi không phải chỉ là vị thứ bốn nhìn xem hắn nói tô tử du cười cười nói chuyện cho tới bây giờ ta đến tột cùng có thể xếp vị thứ mấy lại có quan hệ gì đâu hai người trầm mặc lại lý hưu cũng bông xuống trong tay trường kiếm cánh hoa lui tán lưu lại dưới hóng ánh tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lộ ra đẹp vô cùng tô tử du nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mặt không biểu tình tuyết vô dạng nói ta thua dựa theo ước định tiểu ngọc sơn sẽ rời khỏi lần này thử kiếm nhìn thiếu thành chủ thứ tội tuyết vô dạng nhẹ gật đầu bình tĩnh nói nghĩ không ra ngươi cũng sẽ thua tô tử du nết nết miệng là người liền sẽ thua nhân ngoại h ư u nhân đạo lý luôn luôn nói không được nhưng luôn có người không hiểu được những đạo lý này tuyết vô dạng nhìn thoáng qua lý hưu thản nhiên nói tô tử du trầm mặc một lát nói có lẽ có một số người mã tuyết vô dạ nhìn xem hắn con ngươi nhẹ nhàng híp híp quay người đi ra tiểu ngọc sơn cung điện tô tử du đã thua như vậy còn lại nhất lưu thế lực ở trong tự nhiên là rốt cuộc không ai thắng được qua cái này đường quốc thế tử vậy liền không có lại nhìn tiếp tất yếu lý hưu ngươi tự giải quyết cho tốt lời này hẳn không phải là tại căn dặn vậy nhất định chính là đang cảnh cáo nếu như tại tiếp tục đi tới đích sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết ngươi không tiếp theo đi nhìn thấy lý hưu đứng ở trong viện cũng không hề rời đi ý tứ tô tử du cầm trong tay còn lại cán bút để lên bàn nhữ m ạ n hỏi ngươi còn thiếu ta một sự kiện lý hưu nhìn xem hắn nói tô tử du hơi xứng sở sau đó nhớ tới trước đó đã đáp ứng phải cái gọi là kèm theo điều kiện liền hỏi người muốn ta làm cái gì lý hưu đây hết thể trả lời rất thẳng thắn h i ệ n nhiên là đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này hắn đi đến bàn dài trước đó đưa tay chỉ trên mặt bàn tấm tia giấy trắng nói ta muốn bức chữ này tô tử du lần nữa s ừ n g sốt một chút trận lộ ra một cái m ỉ m cười khen điện hạ lựa chọn luôn luôn có thể vượt quá dự liệu của ta lý hưu nói khẽ chữ của ta rất tốt nhưng không bằng ngươi tại đường quốc có hai người chữ không so ngươi kém chỉ là một người ta lừa nhắc muốn một người ta nêu không đến cái này liền thật đáng tiếc may m à hôm nay có cơ hội có cơ hội liền không thể bỏ lỡ được đưa tay đem trên bàn bức chữ này thu vào về sau lý lưu vẫn chưa vội vã rời đi mà là ngồi tại chiếc ghế bên trên lấy ra một bầu rượu phối hợp uống tô tử du khỏe miệng giật một cái dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh nói khoảng cách trời tối còn có nửa ngày thời gian đầy đủ ngươi lại đi đến mười mấy nhà tô n môn đây chính là t h u ố c d ụ c ý tứ lý lưu nghĩ nghĩ giải thích nói ta muốn chờ một người hắn cách rất xa cho nên ta muốn khiêu chiến chậm một chút nhưng ngươi hôm nay rất nhanh bởi vì ta nghĩ sớm một chút gặp một lần tiểu ngọc s a n người Hình dạng của hắn rất chân thành, xem ra cũng không phải là đang nói láo. Tô tử du lộ ra nghi hoặc chi tình, hỏi, vì sao muốn thấy cho hắn chút tình. vì vì dạng cũng đang nói muốn Ngọc Sơn người? người nói cùng Ngọc Sơn Du giao của lúc trước có có ra ra sao ta rất Tô Tử Tiểu một vật, nói hắn cùng Tiểu là xem Bởi láo. lộ l ý hưu giải thích nói tô tử du nghe vậy càng thêm hiếu kỳ thứ gì lý hưu từ trong ngực lấy ra một thanh phi đao nhẹ nhàng địa bỏ vào trên mặt bàn sau đó đẩy lên hai người ở giữa tô tử du cúi đầu nhìn xem kia thanh phi đao lần này hắn chầm mặc thời gian dài hơn đích s á c có chút giao tình chương c h đích xác chậm không ít chương c h đích xác chậm không ít cũng may tiểu ngọc sơn là một cái rất có lương tâm địa phương tô tử du cũng là một cái rất có lương tâm người cái này thanh phi đao bày ở trên mặt bàn tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra hàn ý lý h ư u hỏi ta rất hiếu kỳ là cái gì giao tình có chút giao tình có thể nói có chút giao tình không thể nói vậy cái này sự kiện có thể hay không nói nói không chừng tô tử du thanh em dừng một chút sau đó giải thích nói cũng nói không rõ ràng ánh mắt của hắn từ kia thanh phi đao bên trên rời tiếp tục nói nhưng giao tình chính là giao tình vô luận có thể hay không nói đều bày ở cái này bên trong sẽ không động cho nên tiểu ngọc sơn sẽ nhận phần nhân tình này lý hưu trầm mặc một hồi nói khẽ tiểu ngọc sơn nợ ẩn hắn cũng không thiếu ta cho nên không cần còn tới trên người của ta ta chỉ là rất hiếu kỳ hắn cùng tiểu ngọc sơn ở giữa đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì bất quá đã không thể nói liền cũng được tối thiểu ta xác định một sự kiện tô tử du tự nhiên sẽ hiểu lý hưu trong miệng hắn chỉ là ai thế là hiếu kỳ nói chuyện gì lý hưu nói hắn đứng tại ta bên này lời này nghe cũng không khó lý giải nhưng tô tử du lại rất khó lý giải thầm nghĩ hắn là n g ư ờ i nhị thúc không đứng tại ngươi bên này chẳng lẽ còn sẽ đứng tại ngươi đối diện trời sắp tối n g đầu nhìn một chút sắt trời lăng tiêu điện bên ngoài tầng mây đã biến thành màu đỏ sậm mặt trời ở chân trời ở trong dần dần chìm xuống tựa như là chìm vào thang cốc ở trong đồng dạng dần dần biến mất thân hình đại đ ị a biến phải ảm đạm vô quang tô tử du đ ố i lý hưu nói hai người như cũng ngồi đối diện nhau tại bàn dài hai bên trước mặt trưng bày một chương giấy trắng phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ đây là lý hưu chữ nhìn rất đẹp mà lại có đại gia phong phạm nhưng so hắn hay là kém một chút lý hưu nghĩ, nghĩ nói ta có một vấn đề tô tử du nói chúng ta hôm nay trò chuyện rất nhiều vấn đề của ngươi cũng rất nhiều hiện tại cũng không kém cái này một cái tại thánh tông cùng vạn hương thành ở giữa giao dịch bên trong thông t h i ể u tiểu vai trò nhân vật đến tột cùng là cái gì lời này ngươi hẳn là hỏi lý nhất nam lại không tốt chờ mấy ngày nữa ngươi cũng có thể đi thánh tông tự mình hỏi hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng không đáng đến hỏi ta lý hưu không có trả lời hắn sở dĩ không có hỏi thăm lý nhất nam hoặc là những người khác tự nhiên c ó lo nghĩ của mình gặp hắn không nói gì trầm mặc sau một lát tô tử du trước tiên mở m i ệ n g hỏi nếu như cái này từ đầu tới đôi đều là thông nho nhỏ t ì n h t o n ngươi muốn thế nào ta sẽ giết nàng ngươi không yêu nàng thích cùng sinh tử cũng không có tuyệt đối liên quan ta thích nhưng nàng đáng chết vậy liền nhất định sẽ chết câu trả lời này rất có ý tứ cũng rất để người kinh ngạc tô tử du nghiêm túc dò xét hắn một chút tán g dương trên đời hiểu được những đạo lý này rất nhiều người biết như thế nào làm người cũng rất nhiều nhưng dám làm người cũng rất ít lý hưu không nói gì h i ệ n nhiên là tại l ạ n g chờ đọc dưới tô tử du trầm n g â m trong chốc lát nói chuyện này rất huân sao cũ tính không được cái gì ly kỳ khúc c h ế t thông nho nhỏ thân phận cũng không vẹn vẹn chỉ là thánh tông thánh nữ đơn giản như vậy nàng hay là tạ gia hậu nhân bây giờ tạ gia cũng chỉ còn lại có không đến một trăm người mà lại toàn bộ đều là thánh tông nuôi nuốt ở tông phái bên trong cũng chính bởi vì có bọn hắn tồn tại cả tay cho nên mới sẽ để thông tiểu tiểu không cách nào phản kháng lần k i a mệnh lệnh nhưng nàng cũng không t ệ lắm một kiếm k i a cố ý đâm t r ậ t xem như qua loa quá khứ cái này đích xác là rất hôn sáo cũ sự tình bởi vì thân tộc tính mệnh bị người bên ngoài n ắ m trong tay cho nên liền không thể không tử lý hưu n h ữ n h ữ mày nghi ngờ nói tạ ra tô tử du nhìn hắn một cái giải thích nói thông tiểu quyển vợ nhỏ nhà họ tạ tạ ra nguyên bản cũng là hoàng châu phía trên nhất lưu thế lực chỉ là vì ề về sau sĩ sau ra muốn tu đắc tộc, cả cảnh tội thành diệt toàn、tộc. tạ ra ở trong tất cả cảnh trở lên, tu sĩ toàn bộ bị chém giết, bộ nói là bởi vạn v hương bốn lên nghe hủy chém ở bị là Thánh Tông cùng tạ ra láo tộc trưởng ở giữa có chút thân tình, thế là liền ra mặt láo cùng liền giữa có ra ra là bảo ở vậy ệ những này tàn dư 100 người không đến. dư Vì v tạ ra liền trở thành thánh tông phụ thuộc thế lực về sau thông tiểu tiểu xuất sinh thiên phú k i n h người thánh tông vì khống chế nàng liền đem tạ ra an bài đến bên trong tông môn tên là bảo hộ kỳ thực là khống chế đây là chuyện tốt cũng là chuyện phiền t o á i thân bất do kỳ sự tính ra có nguyên nhân cái này tự nhiên là chuyện tốt nhưng tương tự thân bất do kỳ sự t ì n h ra có nguyên nhân cũng là một chuyện p h i ề n t o á i lý lưu nói ta gặp phải chuyện tốt rất nhiều chuyện p h i ề n t o á i cũng không ít đây không đáng gì đây chính là lúc trước thông tiểu tiểu không chịu nói ra miệng nguyên nhân bởi vì hắn sợ hai thời điểm đó lý lưu đối đầu thánh tông không có phần thắng sẽ chết toàn cả gia tộc cùng phụ mẫu tính mệnh bị thánh tông giữ tại tay bên trong khi đó thông tiểu tiểu nhưng vẫn là cố ý đâm chật một kiếm cho nên mới dẫn đến mình sẽ bị đưa đến vạn hương thành thông ra lý lưu không biết mình hẳn là có ý nghĩ gì cùng dự định nhưng hắn hiện tại cũng không muốn giết thông tiểu nhỏ hắn muốn giút nàng thoại âm rơi xuống hắn liền từ trên ghế đứng lên lúc này sắc trời đã triệt để đen l a n g tiêu điện bên trong ánh sáng mặc dù l o a mắt nhưng cùng ánh nắng tương đối luôn cảm thấy kém một chút cái gì bức chữ này ta sẽ thu lại tô tử du nhìn bóng lưng đột n h i ê nói n bởi vì cái gọi là có qua có lại ngươi cầm ta một bức chữ ta cũng bắt ngươi một bức chữ lúc này mới tính phù hợp lý hưu bước chân dừng một chút sau đó nói chữ của ta không bằng chữ của ngươi nhưng ta đàn muốn thắng qua đàn của ngươi tô tử du nhịu nhữ mày lý hưu nói tiếp cho nên qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi đạn thủ khúc muốn n luôn luôn sau sau, chuyện này đương i tốt n h i theo c n lấy tuyết vô dạ rời đi đã chuyển khắp cả tòa lang tiêu điện việc này chuyển ra ngược lại để bọn hắn những người này nghị thoáng rất nhiều dù sao liền ngay cả tiểu ngọc sơn tô tử du đều thua ở vị này thế tử điện hạ trong tay những người khác lại có ai có thể thắng được qua đây hôm nay thế tử lý hưu thắng qua mười bảy nhà thế lực một cái khác gọi là lương tiểu đao người thì phải n h i ề u một chút chứng hai mươi ba nếu là dựa theo cái tốc độ này tiến hành tiếp chỉ sợ cũng không dùng tới hai tháng chỉ cần bảy mươi tám ngày thời gian tất cả nhất lưu thế lực liền đều sẽ thua ở hai người này trên tay từ đó rời khỏi thử kiếm nhất lưu thế lực một khi rời khỏi còn lại liền đều là nhị lưu tam lưu thế lực cho dù những nhân sâm này thêm cuối cùng cũng tuyển ra trăm người đứng đầu thu hoạch được thương sơn thua tuyết danh ngạch c h u y ể n đi cũng sẽ trở thành một chuyện cười những năm gần đây tại hoang châu vạn lương thành vẫn luôn là chế định quy tắc người hiện tại đến một ngoại nhân dẫn đầu động thủ đánh vỡ quy tắc chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc không ai biết chỉ là có thể khẳng định tuyết vô dạn sẽ không n u ố t xuống khẩu khí này ta trên đường nghe nói ngươi sự tình đi tiến vào khuynh thiên sách về sau một chút liền nhìn thấy nằm tại trên ghế dài ngửa mặt triều thiên lương tiểu đao lý hưu ngồi vào bên người của hắn nhẹ nhàng địa gó gõ, gõ t ấ m ván gỗ nói thế nào lương tiểu đao chở mình ngồi dậy hỏi quá chậm ta thế nhưng là so ngươi còn nhiều cái này coi như chậm ta chỉ phí vừa giữa trưa mà ngươi dùng thời gian một ngày chương chín mươi chín thêm chút gia vị chương chín mươi chín thêm chút gia vị có thể bao nhanh. bao lý ạ i nhiều 10 cái không là vấn đề. là l hưu nhẹ giải ậ t đầu, n ó ngày ngươi ngày chiến Lương ngây nói, Cùng ngươi, cần gian. g mai mỗi một một đao ra sao? khiêu cái tiểu hiểu thời i bắt thể thế chút đầu hưu chỉ có lực. lúc, khó Lý vì thích nói hắn cũng không có nói cùng a i chỉ là lương tiểu đao tự nhiên sẽ hiểu hắn nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi tuyết vô dạ sẽ tại cái này bên trong động thủ cái này bên trong là lang tiêu điện là vạn hương thành hà h ộ cho dù tuyết vô dạ lại như thế nào phẫn nộ cũng không đến nỗi cư như vậy không muốn thể diện trực tiếp động thủ đi hắn muốn độc thủ nhưng sẽ không ở cái này bên trong cũng sẽ không đích thân độc thủ sắc trời đã khuya lăng tiêu điện rất cao sừng sững tại trong tầng mây ngưỡng vọng minh nguyện cùng p h ồ n tinh chắc chắn sẽ có loại không giống đặc biệt cảm giác bởi vì mặt trăng rất lớn không rất rõ ràng p h ồ n tinh lấp lóe càng thêm sáng tỏ kia làm gì lo lắng sau đó tổng miễn không được muốn làm một trận vạn hương thành vì hoang châu linh xuất phụ thuộc thế lực nhiều như sao trời luôn có một số người sẽ ngồi không yên đã sớm tối đều muốn làm một trận hiện tại làm gì nhận sợ lương tiểu đao nhìn thoáng qua lý hưu mang trên mặt một chút xem thường lý hưu không để ý đến từ trên ghế dài đứng dậy cùng bất giới diệp tu bọn người đánh một chiêu hô về sau liền trở lại phòng bên trong gần nhất thường xuyên bôn ba hắn muốn ngủ cái tốt cảm giác lý nhất nam cùng lương tiểu đao lướt nhau trận t ú i đầu nhìn thoáng qua trên bàn một bàn lớn đồ ăn thở dài nói như thế rất tốt ngay cả cơm đều không ăn xem ra hôm nay nhất định sẽ ra chuyện gì khó lường sự tình lương tiểu đao nhất miệng nói quản hắn làm gì chúng ta ăn chúng ta đối với q u y n h thiên sách mọi người tới nói tối nay là cái bình ổn lại an t ĩ n h ban đêm ánh trăng nhu h ò a gió đêm nhẹ nhàng nhưng đối với người của thế lực khác đến nói tối nay thì nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh tiểu ngọc sơn thua cái này liền mang ý nghĩa không ai thắng được qua lý hưu tuyết vô dạ sẽ không cam lòng ngày sau chú định sẽ có một trận phong ba mà cần gấp nhất chính là lý hưu thân phận hắn là đại đường thế tử lại đến hoang châu quấy làm phong vân đây có phải hay không mang ý nghĩa đường quốc sẽ có cái gì đại động tác những sự tình này không ai có thể nghĩ đến rõ ràng cũng không ai có thể đoán tấu triệt lăng t i ê u điện chủ cửa hàng bên trong đại điện chống trải ở trong cũng chỉ có hai người tồn tại tuyết vô dạ ngồi ở phía trên chủ vị một cái lao giả ngồi ở phía dưới khách t o ạ n chính là lúc trước hộ tống chu nguyên cùng nhuế cô nương cùng la phù v ê n bọn người tiến về thư viện tham gia biện sách thí luyện thủ ngũ cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thánh tông tứ trưởng lão tứ trưởng lão đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì tuyết vô dạ nhẹ nhàng địa dựa vào ghế cánh tay chống tại chỗ ngồi biên giới nhẹ nhàng địa chống cái chắn hỏi thiếu thành chủ là người thông minh cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ tứ trưởng lão bưng lấy c h é n trà thản nhiên nói tuyết vô dạ không nói gì phối hợp nhắm mắt dưỡng thần hiển nhiên hắn muốn so thánh tông có kiên nhẫn nhiều một lát sau tứ trưởng lão để chén trà xuống nói khẽ thiếu thành chủ chắc hẳn cũng rõ ràng liền ngay cả tô tử du đều thua ở lý hưu trên tay phóng nhan nó hơn rất nhiều thế lực liền lại không người có thể thắng được qua hắ đến lúc đó chỉ sợ ta thánh tông cũng phải bị bức lui ra lần này thử kiếm đại hội bởi như vậy chúng ta hai phương diện trên ra rất khó coi khi lại con ngươi có chút mở ra tuyết vô dạ ừ một tiếng hỏi cái k i a không biết tứ trưởng lão có gì cao kiến m u ố n víu danh dự đơn giản chính là trước đó ngăn cản cùng sau đó trả thù hai con đường này thôi chúng ta cần phải làm chính là tại hai con đường này bên trên làm văn t r ư ơ n g tứ trưởng lão trầm ngâm một lát nói như thế tuyết vô dạ con ngươi triệt để mở ra nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn trong lòng ả phúng chuyện cho tới bây giờ còn muốn chứ tắc bàng quan nghĩ chiếm vạn hương thành tiện nghi ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều hắn cúi đầu giả vờ giả vịt cân nhắc một lát sau ý vị thâm trường nói muốn cứu danh dự phương pháp kỳ thật còn có một loại chuyện này bởi vì ngươi thánh tông mà lên ta vạn hương thành bất quá là một cái trung gian người thôi nếu là ngày sau thật không người tham dự thử kiếm đại hội đến lúc đó ta chỉ cần đứng ra biểu hiện một chút lòng dạ rộng lớn không so đo những này được mất như thế mới xem như chân chính cứu danh dự cũng có thể để cho người trong thiên hạ coi trọng mấy phần không phải sao tứ trưởng lao sắc mặt có chút chấm xuống thiếu thành chủ l ờ i này là có ý gì tuyết vô dạ mỉm cười c h ợ sắc mặt lạnh xuống thản nhiên nói ta khuyên tứ trưởng l ã o tốt nhất làm rõ ràng vị trí của mình có phải là những năm gần đây thánh tông danh tiếng quá thịnh cho nên để trưởng l ã o cho là mình thật là thứ sáu đại thế lực không thành dám như thế cùng ta tuyết vô dạ người nói chuyện thế nhưng là không nhiều a tứ trưởng lão đồng tử có chút co r i ụ c lại chén trà trong tay cố định tại trước người giữa hai người bầu không khí an tĩnh có chút kiềm chế tuyết vô dạ đối này cũng không thèm để ý phối hợp dựa vào ghế khoe môi nết lên nụ cười như có như không sau một lúc lâu nương theo lấy chén trà rơi vào trên mặt bàn thanh em vang lên tứ trưởng lão lời nói cũng lại lần nữa vang vọng tại đại điện ở trong lý hưu cùng t h ô n g tiểu tiểu ở giữa sự t ì n h tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết thúc thử kiếm đại hội với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi mà lại kẻ này làm việc giống như thiên mã hành không khó mà n h m bảo càng lại am h i ể u thao làm lớn thế nếu như muốn đối phó liền muốn sớm đi đối phó về sau kéo thời gian càng dài đối thiếu thành chủ cùng ta thánh tông đến nói cũng không tính chuyện tốt trước đó ngăn cản không có khả năng làm được vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới sau đó nhàn nhạt hương t r à quanh quẩn tại đại điện bên trong tứ trưởng lao nói như thế tuyết vô dạ dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi tay v ị tựa hồ là tại lo lắng lấy cái gì một lát sau nói lý hưu là người thông minh mà lại là trên đời này ít có người thông minh đối phó dạng này người ngươi vĩnh viễn không thể đi cân nhắc hắn sau đó phải làm cái gì ngươi chỉ có thể cân nhắc hắn muốn đặt thành mục đích là cái gì tứ trưởng lao n h i u như mày lộ ra một bộ xin lắng thai nghe biểu lộ tuyết vô dạ tiếp tục nói ta xem qua khuynh thiên sách liên quan tới hắn ghi chép cũng sai người thu thập qua liên quan tới chuyện của hắn có thể đạt được hai cái kết luận hắn đến hoang châu chuyện thứ nhất là vì cưới thông t i ể u nhỏ chuyện thứ nhì chính là vì chưa thiên sách vậy chúng ta chỉ cần trông coi hai cái này mục đích liền có thể hắn tự nhiên là sẽ tự chui đầu vào lưới tứ trưởng lão hỏi dựa theo mười năm một lần lưu truyền hiện tại chư thiên sách tại ma la nhai bên trong lý hưu muốn lấy nó hẳn là còn có chút thời gian cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là hắn cùng thông tiểu tiểu ở giữa hôn sự tuyết vô dạ nhẹ gật đầu mỉm cười nói thử kiếm kết thúc về sau lấy hắn ngạo khí bản tính tất nhiên sẽ mang theo đại thế đi hướng thánh tông cầu hôn mà chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản tại hắn qua đoạn thời gian khiêu chiến trạch nhất k h o a n thời điểm ngươi ở ngay trước mặt hắn tuyên bố ta cùng thông tiểu tiểu ở giữa hôn sự như thế liền có thể người đang tức giận thời điểm thường thường sẽ làm ra, ra ngoài ý định sự tình khi đó chính là lý hưu dễ đối phó nhất thời điểm tứ trưởng lao không nói gì. hiển nhiên chuyện này cũng sớm đã là song phương chung nhận thức thông t i ể u tiểu sớm cũng đã bị thánh tông âm thầm gần dằm cho tuyết vô dạng chương một trăm trong đám mây trắng mảnh thứ nhất đ ô n g tuyết t r ư ơ n g một trăm trong đám mây trắng mảnh thứ nhất đ ô n g tuyết tứ trưởng lão lông mày khen nhữ một cái cũng không có nghe hiểu lời này là có ý gì tuyết vô dạng mỉm cười chậm nhẹ nhàng địa nhắm lại con ngươi cũng không nói chuyện tối nay đích sắc rất dài nhưng là lại như thế nào dài rằng giặc ban đêm cũng chắc chắn sẽ có quá khứ thời điểm ánh nắng sẽ xuất hiện bầu trời kiểu gì cũng sẽ sáng lên hôm qua lý hưu một mặt tháng qua mười mấy nhà thế lực về sau mỗi ngày nghĩ đến sẽ chỉ càng nhiều cũng sẽ không biết ít thế là từ tiểu ngọc sơn về sau thế lực đều là đem một hơi nâng lên n h ữ cổ h ọ bên trên trong môn thực lực mạnh nhất thánh tử thánh nữ càng là sáng sớm liền xếp bằng ở trong cung điện đem mình tinh k h í thần điều chỉnh tới được đ ỉ n h phong n ư ơ n g thần mà đối đãi cùng đ ợ i vị này lúc nào cũng có thể sẽ lên cửa bái sơn đại đường thế tử đã vô luận như thế nào cũng thắng không xong vậy không bằng liền thua x i n h đẹp chút như thế trên mặt cũng coi là không có trở ngại chỉ là từ mặt trời mọc thẳng đến rơi xuống về sau lý hưu cũng không có như cùng trong tưởng tượng xuất hiện tại những thế lực này bên trong nghi hoặc không hiểu phía d ư ớ i phái môn nội đệ tử ra ngoài thám thính tin tức lại đạt được một cái làm cho tất cả mọi người đều là khó có thể lý giải được sự thật đó chính là hôm nay suốt cả ngày vị này đường quốc thế tử từ đầu đến cuối đều tại khuynh thiên sách trong cung điện vẫn chưa rời đi cũng chỉ là cùng hắn cùng nhau tùy hành vị t i ê u bắc đ ị a tiểu tướng quân ra ngoài đi phía trái thắng qua năm nhà thông môn nghe nói buổi t r ư a còn chưa tới vị này tiểu tướng quân cũng đã đại thắng đồng thời trở lại k u y n thiên sách từ cái này về sau liên tiếp nguyệt hơn thời gian đều là như thế thế tử lý hưu không còn có từng đi ra cánh cửa kia mỗi ngày lui tới đều là vị kia trên vai khắc lấy bắt chữ áo đen tiểu tướng quân ba mươi ngày thời gian hắn thắng qua một trăm năm mươi nhà nhất lưu thế lực một tháng này đến nghe đồn nhiều nhất chính là trong tay hắn cây đào kia đi thẳng về thẳng nhưng lại quỷ dị khó lường đây vốn là hai cái không chút nào tương quan lại hoàn toàn tương phản hình dung tử nhưng phóng tới cái này áo đen thanh niên trên thân lại là không có gì thích hợp bằng mà lại nghe nói hắn hay là hồn v õ sông tu phía sau phong thuộc tính m ệ n h hồn quét t h i ế niệu càng làm cho cây đao kia trở nên vô cùng lăng lệ tổng hợp vị này nguyên bản xem ra cũng không thu hút người một thân thực lực tại trên thương lan bảng đúng là có thể sắp xếp tiến vào hai vị trí đầu mười bên trong như thế phát hiện thế nhưng là để không ít người chấn kinh ánh mắt cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng đây chính là sự thật cứ như vậy đường đường chính chính bày ở trước mặt của ngươi vô luận ngươi nội tâm phải chăng có thể tiếp nhận hắn đều là sự thật chỉ là để người không hiểu là bây giờ một tháng trôi qua khoảng cách thử kiếm đại hội chính thức mở ra thời gian cũng chỉ còn lại có nửa tháng hơn mỗi ngày năm cái đến nói lời thời gian ngược lại là đầy đủ chỉ là luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì mờ ám tồn tại k tiểu lý cơ đ ộ thánh phương lương tam thất nhai phó vân tiêu thượng thanh cung hoa vũ giao tử vi núi sở dương ba mươi sáu động kế chi hoa linh nhi sơn xuân thu tuyết bọn người ở tại mấy ngày này bên trong đều lục lục tiếp theo tiếp theo đi tới khuynh thiên sách bên trong thời gian đã tới gần tối hậu quân đầu tồn u vui này cũng nên nhìn cái kết thúc còn lại mấy chục nhà ngươi cùng ta một người một nửa hôm nay toàn bộ kết thúc lưu một cái thánh tông ra ngày mai lại nói cũng không mượn lý hưu đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn trước người những cái kia hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành rất nhiều linh thực nhìn rất đẹp mà lại đầy đủ hư hảo người luôn luôn thích những cái kia hư hảo mà không thực tế đ ủ vật bởi vì những này có thể làm cho ngày thường bên trong mệnh n h ọ c lại không chỗ sắp đặt linh hồn đạt được bông l ò n g ngắn ngủi đây không phải chuyện xấu nhưng từ một loại nào đó góc độ nhìn lại chưa chắc không phải một kiện đáng buồn sự tình nghe tới thánh tông cái tên này lương tiểu đao nụ cười trên mặt trở nên tâm h thúy không ít t r e o c h ọ c nói kỳ thật ta vốn cho rằng ngày đầu tiên ngươi liền sẽ nhịn không được đi thánh tông đi đến vừa đi nhưng chưa từng nghĩ qua ngươi lại sẽ đem nó lưu đến cuối cùng quả nhiên đây chính là tốt cơm không sợ m u ộ n ý tứ sao lý hưu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói thánh tông rất khó đối phó cho nên mới lưu đến cuối cùng lương tiểu đao nhất miệng nói đây coi là cái gì đạo lý khó đối phó bất tài càng hẳn là trước hạ thủ quản hắn ba tháng bảy năm hai m ộ t đánh trước hắn trở tay không kịp lại nói lý hưu nói ta muốn để hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời làm rất nhiều chuẩn、bị. sau đó lại thắng qua nó như thế mới xem như có thể nhất xuất khí sự tỉnh nhẹ gật đầu lương tiểu đao không nói chuyện phối hợp ăn trên bàn cháo hoa cùng bánh bao một mảnh đ ô n g tuyết đ ỗ n g nhiên xuyên qua lang tiêu điện trên không rơi vào hắn bánh bao bên trên hiện ra nhiệt khí bánh bao chỉ là nháy mắt liền đem t i ê u phiến đ ô n g tuyết hòa tan thành mạch thủy tuyết rơi rồi hắn sửng sốt một chút n g ầ g đầu nhìn lên trên phát hiện vô số đ ô n g tuyết theo gió lung lay rơi xuống tuyết trắng trộn lẫn tại mây trắng ở trong để người nhìn không rõ ràng kia rốt cuộc là tuyết hay là mây thang đến một mảnh lại một mảnh bông tuyết rơi vào trên bàn dài mọi người mới xác định nguyên lai thật là tuyết rơi. Nguyên lai trời lương tiểu đao buông xuống bánh bao c u n g cháo trong lúc nhất thời có chút l ắ t thần lý hưu trầm m ặ t lại củng cố hương đồng dạng cảnh sắc luôn luôn có thể làm rất nhiều hồi ức nhất là tuyết lớn đối với hắn mà nói ý nghĩa liền càng thêm khác biệt tại đường quốc có tết xuân giao thừa thuyết pháp điểm này hoang châu phía trên cũng không tồn tại cho nên đại đường đối với người nhà đường đến nói địa vị luôn luôn đặc thù mà đặc biệt đi thôi ngắn ngủi trầm m ặ t qua đi lý hưu quay người vô vô lương tiểu đao b ả vai mở miệng nói ra lương tiểu đao thần sắc lần nữa khôi phục nguyên dạng chỉ là cặp mắt kia thần biến phải sắc bén vô cùng hắn cười, cười nói, Ta muốn đánh cái lý hưu nhẹ gật đầu hai người vai sóng vai đi ra khuynh tiên h sách cửa cung sau l ư n g vương lương bọn người hai mặt nhìn nhau cảm thấy hai người kia giống như đột nhiên trở nên có chút kỳ quái nhưng lại nói không ra quái ở đ â u bên trong lý nhất nam nhìn thoáng qua mộ dung tuyết mộ dung tuyết cũng tại cuối đầu ánh mắt phức tạp hắn cười cười xem ra trận này tuyết đối với người nhà đường đến nói chắc chắn sẽ có lấy không giống bình thường đặc thù hàng nghĩa nếu như dùng đại đường lời nói đến nói đây liền gọi lòng cảm bến i t r ư ớ c bái c á i nào sân môn hai người đi tại bên trong lăng tiêu điện cảm thụ được hai bên bốn phía truyền đến rất nhiều ánh mắt lương tiểu đao mở miệng hỏi còn lại thế lực ở trong thực lực tương đối mạnh cũng có một chút có mấy cái trong thế lực thánh tử thánh nữ đều là thương lan bảng bên trên xếp hạng hai vị trí đầu mười cường hạn hạng người bằng vào lương tiểu đào thực lực hôm nay thắng bại còn tại hai chuyện mà lại bởi vì bái sơn nguyên nhân cất ở đây chút thắng bại hai chuyện thế lực liền không thể từ hắn động thủ chỉ có thể giao cho lý hưu bái sơn liền yêu cầu thắng nhất là quan hệ đến vạn hương thành vậy liền không thể quá mức quá loa Chứ là một cái rất đặc thù thế lực ta nghe nói ma la nhai tại hoàng châu phong bình luôn luôn không sai chốc lát nữa có phải là muốn khách khí một chút lương tiểu đao hai tay gối lên sau đầu một bước lay động hướng phía trước đi tới lý hưu bình tĩnh nói phong bình cũng không phải là quyết định một cái thế lực tốt xấu nguyên nhân duy nhất hoàng châu phía trên từng cái thế lực ở giữa liên lụy rắc rối phức tạp cái này ba trăm hơn nhất lưu thế lực ở trong hận không thể đưa người ta giết chi cho thống khoái không có bảy mươi phần trăm cũng có một nữa lương tiểu đao nhẹ gật đầu sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói hoàng phụ ra giống như cũng tới người góp lần này náo nhiệt cùng chuyện nơi đây kết thúc muốn hay không đi bãi phòng một chút hoàng p h ủ gia lý hưu nhớ mày hiển nhiên hắn là vừa vặn mới biết được tin tức này nhìn thấy hắn đối này cũng không hiểu biết lương tiểu đao có chút bất đắc dĩ thở dài giải thích nói nghe nói tựa như là hoàng p h ủ cực muốn xem náo nhiệt cho nên nhất định phải nhao n h a u hoàng p h ủ lý dẫn hắn tới cho nên mới chính là bọn hắn huynh đệ lương tiểu đao lắc đầu trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười thân sắc nói không đến cũng chỉ có chính hoàng p h ủ cực tựa như là hoàng p h ủ lý chê hắn làm cho lợi hại không tiên nhận phía dưới đem hắn mình cho ném ra nghe nói như thế lý hưu trên mặt cũng xuất hiện một vòng vẻ cổ quái cảm thấy cái này toàn ra thực tế là có ý tứ v cùng chuyện này kết thúc liền đi b á i phòng trình độ nào đó đến nói hoàng phủ cực cùng lương tiểu đao hai người không sai biệt lắm đều rất thông minh nhưng lại lười nhác động não bởi vì hoàng phủ gia có hoàng phủ lý chống tại cấp trên lương tiểu đao có lý hưu đi ở phía trước hai người đi qua tiểu ngọc sơn trước cửa từ nơi này đến ma la nhai khoảng cách tính không được qua xa chỉ cần thời gian uống cạn chung trà liền có thể đến bốn phía đi lại rất nhiều người lần này cùng lúc trước không giống những người này vẫn chưa rời đi mà là hoặc xa hoặc gần đi theo hai người bọn họ sau lưng bởi vì lần này cùng lúc trước khác biệt gia không đơn giản chỉ là chính lương tiểu đao còn có lý hưu hai người sẽ rất ít một một da giờ phút này đã đi thẳng ra vậy liền mang ý nghĩa sẽ có đại sự phát sinh thô sơ giản lược tính một cái trước mắt còn lại hơn nhất lưu thế lực những người này rung động phát hiện nếu như dựa theo hai người này trước đó tốc độ một nhà tiếp lấy một nhà đánh xuống có lẽ có thể trước khi mặt trời lặn liền thắng qua tất cả mọi người mặt trời lặn chỉ là cái hình dung thời gian từ ngữ tại trời trong bên trong có thể rất trực quan cảm nhận được nhưng ở hôm nay dạng này tuyết lớn đầy trời thời gian bên trong cũng chỉ là một cái hình dung từ mà thôi hôm nay có lẽ sẽ là một cái kết thúc bởi vậy không ai muốn bỏ lỡ một ngày này lương tiểu đao quay đầu nhìn một chút trong đám người nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc chính là lý nhất nam diệp tu bất giới hòa thượng mọi người trang diện này có chút lớn thu hồi ánh mắt hắn hơi xúc động nói vạn hương thành là quy tắc chế định người bây giờ lại bị không ai phá hư quy tắc mà vô kế khả thi trường hợp như vậy không ai nguyện ý bỏ lỡ lý hưu cũng không để ý tới b ố n phía phối hợp hướng phía trước đi tới ma la nhai rất gần mà lại lớn như thế trận thế bọn hắn cũng là đã sớm thu được phong thanh thời khắc này cung điện cửa chính đã mở rộng đứng ngoài cửa hai tên ma la nhai đệ tử Khi nhìn đến lý hưu nhìn, nhìn, Hư nhìn lương tiểu đao một chút sau đó đối hai người đáp lễ lại nói đường quốc lý hưu lương tiểu đao đến đây bài kiến điện hạ mời tiến bảo hai tên đệ tử kia hít sâu một hơi sau đó nghiêng người né ra đem cửa ra vào con đường ngược lại ma la nhai lần này đến đây tham dự thử kiếm người so với cái khác tuyệt đại đa số thế lực đến nói muốn ít một chút tính đến tùy hành mà đến ngũ cảnh trưởng lão cùng trước cửa hai bên trái phải cái này hai tên đệ tử hết thệ cũng chỉ có năm người còn lại hai người thì là ma la nhai thánh tử thánh nữ thực lực tại sản sản với nhau tại trên thương lan bảng phân biệt xếp hạng người thứ hai mươi cùng người thứ m ộ ư ơ i chín có thể nói đời trước ma la nhai chỉ là hoang châu phía trên trung thượng chờ thế lực nhưng cùng thế hệ này thánh tử thánh nữ trưởng thành về sau liền có thể nhảy lên trở thành không giới thượng thanh cung cùng tử vi núi đỉnh tiêm thế lực mà lúc này tại trong cung điện ngũ cảnh trưởng lao thôi thiên ý đứng tại một bên thánh tử lưu bạch vũ cùng thánh nữ nguyễn tâm di thì là đứng sóng vai đứng tại phía trước nhất mắt thấy lý hưu cùng lương t i ể u đào đến thế nào đây là muốn hai đánh một nhìn xem đứng sóng vai lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di lương t i ể u đao nhịu nhữ mày bao có chút miệng mai nói ma la nhai dù bất tài nhưng cũng không làm được lấy nhiều khi ít sự t ì n h tới lưu bạch vũ nhìn xem hắn thản nhiên nói sau lưng một mực đi theo nó hơn thế lực người vẫn chưa tiến vào cung điện bên trong chỉ là đứng bên ngoài đầu lẳng lặng mà nhìn xem bên trong bên trong phát sinh một màn này điện hạ tới cái này bên trong hẳn là không đơn giản chỉ là vì bái sơn mà tới nguyễn tâm di ánh mắt xuyên thấu qua lương tiểu đao nhìn về phía phía sau hắn nửa bước lý hưu tuy là tại nghi vấn nhưng lời nói nghe lại càng giống là chắc chắn lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận mà lại chuyện này cũng không có cái gì phủ nhận tất yếu chư thiên sách tại hoàng châu phía trên từ các thế lực lớn tiến hành bảo tồn mỗi m ộ ư ơ i năm thay phiên một lần trong lúc này có thể cung cấp tất cả mọi người tiến hành thưởng thức c ả m ngộ mà bây giờ chư thiên sách ngay tại quý phái ở trong bảo tồn đích xác tại ta ma la nhai bên trong cũng có thể cung cấp n g i nhân quan sát c à n ngộ ta muốn mượn một trong xem nguyễn tâm di trầm mặc một lát sau đó lắc đầu nói chư thiên sách chính là đại đạo bên trong nguyên thủy nhất là tấn cũng là thiên hạ vạn pháp tổng cường mười triệu năm qua không người có thể tu hành s ớ m liền nghe nói điện hạ có thể tu hành theo lý mà nói cái này chư thiên sách liêu chi cùng ta cùng cũng chỗ vô dụng không bằng tặng cho điện hạ diên tiếp theo phương pháp tu hành nhưng chư thiên sách dù sao cũng là chư thiên sách khắp thiên hạ cũng chỉ có ba bộ hiện nay một bộ bị điện hạ tan tiến vào thể nội một bộ tại thanh sơn còn có một bộ tại tama lai nếu chỉ là nhìn qua vẫn còn tốt nhưng tha thứ ta nói thẳng điện hạ một khi còn chi chỉ sợ bộ này chư thiên sách liền cũng sẽ tan tiến vào trong cơ thể của ngươi đến lúc đó này cùng vạn pháp tổng cương liền tương đương biến mất tại thiên địa ở trong nguyễn tâm di nhìn chăm chú lên lý hưu trầm giải nói tổn thất lớn như thế c ũ n g đều dành ta ma la nhai gánh vác không dạy nổi cho nên còn xin điện hạ thứ tội cái này chư thiên sách ma la nhai không thể cho lời này rất d n g dài nhưng đây là lời nói thật lý hưu trầm mặc lấy không có mở miệng lương tiểu đao thì là có chút không quá kiên nhẫn chương một trăm linh hai hai người ăn ý chương một trăm linh hai hai người ăn ý lưu bạch vũ nửa hít mắt trầm g i i nói đường luật từ trước đến nay chỉ ước thúc người nhà đường Cùng Châu cùng Hoàng châu không quan hệ, cùng Ma lương a Nhai quan kia hay quan hẳn là cũng không có quan hệ gì, cho nên đạo lý kia muốn hay không, rằng, cũng không có quan hệ cho thật hệ. là lý l có có gì, kỳ đạo tiểu đao nghiêm mặt ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt vừa đi vừa về lưu chuyển lên thản nhiên nói nếu có người nhất định phải làm ộ t chút không có quy củ sự tình đó mới là nhất không có đạo lý sự tình lưu bạch vũ t r ầ m mặc một cái chớp mắt nói chư thiên sách tuy là thiên địa c h i vật nhưng là hoang châu người cộng đồng tất cả mỗi mười năm một lần thay phiên bảo hộ cái này mười năm đã thuộc về ma la nhai vậy ta ma la nhai liền có xử lý quyền lực đạo lý không sợ phân biệt bởi vì thứ này sẽ càng phân biệt càng thanh lương tiểu đao không chiếm lý cho nên cũng chỉ có thể không nói đạo lý hắn nâng khẽ lấy cái cảm nói chư thiên sách từ xưa đến nay liền không người nào có thể tu hành mười năm thay phiên nói cho cùng cũng bất quá cũng chỉ là cái bài trí hiện nay thế tử lý hưu có được tu hành chư thiên sách c h i năng vậy cái này ba quyển chư thiên sách liền hẳn là thuộc sở hữu của hắn lưu tại ngươi cùng trong tay bất quá là minh châu long đ ô n g dựa vào cái gì không giao ra đây là quỷ biện nguyễn tâm di cho mày lưu bạch vũ thì là lắc đầu nói không cho lương tiểu đao còn muốn lên tiếng lại bị lý hưu đưa tay để lại bà vai thế là liền thu liêm thanh âm quay đầu nhìn lại lý hưu nhìn thoáng qua đứng tại một bên từ đầu đến cuối giữa im l ặ n g ngũ cảnh trưởng lao thôi thiên ý một chút biết được hắn đã đem chuyện nơi đây toàn quyền giao cho lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người thế là mở miệng nói chư thiên sách đến cùng như thế nào kia chúng quy là về sau sự tình mà trước mắt muốn làm cùng chuyện này cũng không quan hệ cho nên cũng liền không cần đi lãng phí môi lưới đi nói cái gì đạo lý về sau sự tình sau này hay nói hiện tại sự tình hiện tại giải quyết mà bây giờ muốn làm cũng chỉ có một sự kiện lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di lướt nhau phân biệt vãng hai bên rời mới bước khoảng cách sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước người nam tử bọn hắn chưa từng cùng lý hưu giao thủ qua nhưng bọn hắn lại cùng tô tử du giao thủ qua mà tô tử du lại thua ở vị này đường quốc thế tử trên tay vậy bọn hắn hai người hợp lực tự nhiên cũng liền không phải là đối thủ khác nhau chỉ ở tại có thể kiên trì bao lâu nghĩ như vậy lưu bạch vũ đôi mắt chỗ sâu trong lúc vô hình nổi lên một vòng vị đắng hắn nhưng là thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ mười chín vị cường giả trước tiết nhưng chưa hề nghĩ tới một ngày kia cùng cùng cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu cũng không phải là như thế nào thủ thắng mà là có thể chống bao lâu hai đánh một cái này thật có chút không quá địa đạo a lương tiểu đao nhìn thoáng qua trái phải lẫn nhau thành kỷ giác chi thế hai người trên thân áo đen hướng về sau phiêu dương lộ ra bên hông làm đ a o hắn đem để tay đến đao đem bên trên sắc mặt nghiêng ngẫm cười nói hai đánh càng nhiều không có ý nghĩa không bằng hai đánh thứ nhì sảng khoái một chút hai cái đánh hai cái lúc này mới công bằng lưu bạch vũ vẫn chưa phản đối nguyễn tâm di cũng không có dị dạng đích xác liền như là lương tiểu đao nói như vậy hai cái đối hai cái đó mới là công bình nhất sự tình cho dù là bọn họ hai đánh một cũng chưa chắc sẽ là đối thủ hết thầy đều kết thúc về sau ma la n a i cung điện bên trong lộ ra rất t i ê n tĩnh không có người phát ra âm thanh cho dù là từ trước đến nay nói nhiều cùng đúng lý không tha người lương tiểu đao cũng chỉ là rút ra bên hông lonao a đ thần sắc đạo mạc hắn dù sao chỉ là vừa mới đột phá ba cảnh m ấ y tháng một thân thực lực còn có khá lớn tăng lên không gian hắn hiện tại cố nhiên có được thương lan bảng bên trên xếp hạng hai vị trí đầu mười tiêu chuẩn nhưng là phải chăng c n g có thể thắng được qua lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người hay là ẩn số hai đánh hai không phải một đôi một mà là hai người đánh hai người đó chính là cùng một chỗ đánh y tứ cũng là hôn chiến y tứ phương lương bọn người còn có người của thế lực khác đều tại ngoại giới yên tĩnh nhìn xem vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm trên mặt mỗi người biểu lộ đều không phải trường hợp cá biệt nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng ma la nhai nhất định sẽ thua cái này nhất định là một trận không có bất ngờ chiến đấu đ ư ờ n g quốc lý hưu đ ư ờ n g quốc lương tiểu đao hai người không người thi lễ một cái nói đây là b á i sơn cựa trước đó cần phải làm lễ nghi vô luận bái sơn chuyện này cỡ nào đắc tội với người tối thiểu nhất mặt ngoài công phu muốn làm đến để song phương hài lòng ma la nhai lưu bạch vũ ma la nhai nguyễn tâm di tại lễ nghi kết thúc về sau chiến đấu liền sẽ không thể tránh né mở ra hôm nay là đầu mùa đông trên trời có tuyết rơi bốn người mặt đối mặt đứng lý hưu đột nhiên nói câu không chút nào muốn làm lời nói lưu bạch vũ hướng phía trước đi bước chân có chút dừng lại có chút h ồ nghi nhìn xem hắn không biết đây là ý gì nhưng lương tiểu đao hiểu ý tứ của những lời này lý hưu nói tiếp nghe lão đầu tự nói mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên cũng nên ăn bữa sủi cảo trước kia tại đường quốc cảm thấy câu nói này không có ý gì lại không phải giao thừa có ăn hay không sủi cảo cũng không có quan hệ gì nhưng bây giờ cảm thấy câu nói này rất có đạo lý cái này trời đông bên trong trận tuyết rơi đầu tiên đích xác hẳn là ăn bữa sủi cảo đây đều là trên sinh hoạt về vặt cũng là đối đại đường có tình h à i nhưng lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di không phải người nhà đường bọn hắn không cảm giác được những n à y tình hoài cùng thử nghiệm cũng chỉ là cảm thấy rông d à i thế là hướng về phía trước bước chân càng nhanh hai người thân ảnh cùng tuyết trắng ở trong tung bay g i a o thế loạn lòng người phi hoa mắt hai bọn họ đã là sư huynh n g ộ i cũng là đạo lữ lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý hoàn mỹ vô cùng một thêm một sức chiến đấu muốn xa xa cao hơn hai nhưng bốn người ở giữa còn có đoạn khoảng cách tốc độ của bọn hắn lại nhanh cũng cần một chút thời gian cho nên lý hưu hay là cúi đầu trong mắt mang theo một chút thử nghiệm nói khẽ ăn sủi cảo đương nhiên muốn ăn mình gói kỹ sủi cảo kia bắt đầu ăn mới có hương vị. lương tiểu đao nhẹ gật đầu rất là đồng ý nói thứ không dám dầu dếm những năm này tại bắc địa ta khao ba quân thời điểm thích nhất làm chính là mình động thủ làm sủi cảo cha ta nói thân là lĩnh xuất nhất định phải nhiều cùng thuộc hạ thân cận ân uy t ì n h thi mà cái này ân có rất là g i ả n g cứu chỉ có chính mình tự mình tham dự sự tình mới tính được là bên trên là lớn nhất ân c h u n g khổ một bữa cơm muốn t h ắ n g qua thưởng ngân một trăm phẩy không không không hai huynh đệ ta không có tiền bắc địa lại là thiếu tiền cùng khổ địa phương muốn ta từ móc đồng lộc cho bọn hắn thưởng ngân là không thể nào ta điểm kia tiền còn giữ mua rượu uống cho nên ta thường làm nhất sự tỉnh chính là trừ hỏa đầu doanh trộm hắn chừng một trăm cân b ộ t mì bao bên trên một ngày một đêm sụi cạo cho đứng gác canh gác các huynh đệ đưa đi nóng hầm hập một b ả n ngươi là không thấy được nét mặt của bọn hắn gọi là một cái cảm động lương tiểu đao cầm đao ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tung bay mà đến hai người mặt mày hớn hở nói lúc trước sự tỉnh trước k i a ta vẫn chỉ là tìm một cái thi ân huệ biện pháp về sau làm nhiều mỗi tháng ít nhất đều muốn làm đến hai ba lần thiếu một lần đều không được toàn thân khó chịu nếu không phải về sau ngọn lửa doanh người ngày đêm không điện phái trọng binh chấn giữ khô phòng ta còn có thể làm nhiều hai bữa hắn nhẹ nhàng địa lau lau cái mũi, trên mặt có chút kiêu ngạo lý hưu thì là có chút á o ước cùng cái này p h á sự làm xong ta để nguyên t ế m thử ta bắp địa thứ nhất đầu bếp tay nghề chân tay hắn bên cạnh đạp mà ra một trận gió thổi lật tuyết trắng hoa rơi toàn thân áo đen tại tuyết trắng phía trên lộ ra rất là trứng mắt lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người tựa như là hai con hồ điệp đàn vào với nhau lương tiểu đao thì là xuất hiện tại hai con hồ điệp ở giữa cây đao kia phong mang tất lộ lạnh thấu xương đao ý cắt gió tuyết bao phủ hai người kia lý hưu cảm thấy có chút trờ mong bởi vì hắn biết lương tiểu đao chủ nghệ rất kém cỏi d ạ n g n à y một cái tại chủ nghệ bên trên có thể cùng từ doanh tu cân sức ngang tài người bao sủi c ả o sẽ làm mùi vị gì lý hưu rất hiếu kỳ vậy cái này cuộc chiến đấu liền muốn kết thúc mau một chút lưu b ạ c h vũ cùng nguyễn tâm di bước chân cùng nhau dừng lại hai người đều là kiếm tu nhất là lẫn nhau phối hợp ăn ý s o n g kiếm hợp bích phía dưới chỗ bạo phát đi ra uy lực c à n g là không cùng luân so tung bay cực động cùng chú chân cực tinh ở giữa dính liền vừa đúng nhất động nhất tính c à n g có thể thể h i ệ n cái này đôi đạo lữ thực lực cường đại đình chỉ cũng không phải là bị động mà là chủ động khiến cho lương tiểu đa nguyên bản sát thế nháy mắt chuyển biến làm không thế bị hai người xen lẫn hội tụ mà thành từng trường kiếm vong vây ở trong đó giữa thiên đ ị a tuyết trắng bay tán loạn đông tuyết gặp được kiếm quang như sương tiêu tán trong suốt xương trắng che đậy lấy hơn phân nửa ánh mắt lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di bước chân không ngừng giao thoa bước ra vây quanh lương tiểu đao từng trường kiếm vong cũng đang nhanh chóng co rút lại hắn cầm đao loan đao vạch phá bạch quang chạm tại kiếm vong phía trên song kiếm xuất hiện trong nháy mắt dừng lại sau đó lần nữa khôi phục như lúc ban đầu áo đen bị chém tới một góc lý hưu xuất hiện tại kiếm vong một bên trong tay của hắn không có kiếm nhưng trên thân lại tá nhưng còn chưa từng rơi xuống đất liền bị một trận gió thổi phật lấy trôi hướng một bên lương tiểu đao thân ảnh đã biến mất tại hai người ở giữa sau lưng của hắn xuất hiện một cái như ẩn như hiện m ệ n h hồn kia là ở khắp mọi nơi gió nhưng lại không phải thuần túy đơn thuần gió trận này gió lay động lấy bông tuyết bay xuống giữa thiên địa lương tiểu đao đao tựa hồ cũng là ở khắp mọi nơi lưu bạch vũ thân hình xoay chuyển rút kiếm chém về phía lý hưu nguyễn tâm di thân hình lui lại hướng phía lương tiểu đao lớp tới thanh kiếm này rất nhanh mà lại đầy đủ sắc bén lý hưu nhưng như cũng không có rút kiếm hắn giơ tay lên trước người xuất hiện tầng một màn nước thủy hỏa thái cực từ trong lòng bàn tay ẩn ẩn hiện hiện một đạo kiếm khí bắn ra trường kiếm rơi vào màn nước bên trên vẫn chưa đâm xuyên mà lý hưu kiếm khí lại xuyên tấu qua màn nước chém về phía lưu bạch vũ trước ngực một đo bông tuyết từ phía sau bay tới ngăn trở đạo kiếm khí này tiếp lấy liền nhìn thấy vốn nên xuất hiện tại lương tiểu đao trước mặt nguyễn tâm di vậy mà là q u ỷ dị từ lưu bạch vũ sau lưng xuất hiện nàng đưa tay một kiếm đồng dạng đâm vào màn nước bên trên hai người hợp lực phía dưới đúng là đem màn nước này ngạnh sinh đâm thủng m à đi lại hơn thế không giảm hướng phía lý hưu chém tới hai thanh kiếm dính vào cùng nhau. một cương một nhu hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý cũng là xào rượu dung hợp thành một thể hướng về lý hưu mi tâm đ â m tới song kiếm cuốn lên lấy quanh mình gió tuyết mang theo nặng nghề đại thế giống như gông xiềng giam cấm lý hưu thân thể khiến cho hai chân của hắn như rơi vú bùn nặng nghề vô cùng khó mà di động h ả o kiếm pháp lý hưu ánh mắt lấp lóe kìm lòng không được thốt ra khích lệ nói lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người vô luận là kiếm pháp hay là hợp kích chi thuật đều là lô hỏa thuần thanh để người khó lòng phong bị đồng thời tại tốc độ cực nhanh đồng thời còn có được không tầm thường lực lượng như thế hợp kích chi thuật đủ để được x ư n g tục là hòa mỹ nhưng hắn vẫn là không có rút kiếm chỉ là từ nó phía sau cùng trái phải hai bên đều ra hiện một thanh khổng lồ kim sắc cự kiếm hư ảnh ba đem cự kiếm thậm chí ngắn ngủi ngăn chở gió tuyết rơi xuống cự kiếm nhanh chóng đưa ngang trước người ngăn lại hai người bọn họ đâm tới trường kiếm đồng thời mặt khác hai đem phân biệt từ trên dưới giáp công chém tới cùng lúc đó lý hưu thân thể cũng là đằng không mà lên xoay chuyển ở giữa hai chân mang theo đạo đạo tàn ảnh đã hướng hai người n g ư ợ c lưu bạch vũ tay bấm bấm quyết cầm kiếm làm một cái thủ thế đem trên dưới giáp công mà đến hai đem cự kiếm ngừng lại mà nguyễn tâm di thì là nghiêng người nhảy thân hình xê dịch ở giữa một cỡ hướng phía lý hưu không tránh không né đã tới cự kiếm trên thân kiếm vỡ ra mấy đạo vết rách sau đó ầm vang n ổ tung đi xuyên qua mây trắng đông tuyết một lần nữa bay xuống trên mặt đất mà lý hưu cùng nguyễn tâm di hai chân cũng đã đụng vào nhau một cỗ linh áp ầm vang n ổ tung vừa mới mới rơi xuống mặt đất đông tuyết hướng bốn phía lui tán lộ ra sạch sẽ vô cùng cung điện đất bằng lý hưu rơi xuống từ trên không nguyễn tâm di thân thể thì là bay rớt ra ngoài xuyên qua từng mảnh từng mảnh đông tuyết nện ở mặt đất trường kiếm cắm ở trước người có chút lay động lưu mạch vũ ánh mắt băng lãnh sát mặt trong lúc đó trở nên lạnh lùng trên thân kiếm tản m á t ra một cỗ vô hình huy áp giữa thiên điệu đông tuyết đảo lưu một lần nữa quy về trên tầng mây bốn phía sóng gió tụ về thành một cái vòng xoáy xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu hắn mắt thấy lý hưu trong mắt tràn đầy hàn ý một cỗ linh áp không ngừng địa hội tụ đồng thời lên cao cuối cùng đạt tới một cái khó mà với tới cao độ làm cho hắn cầm kiếm trong tay đều là không ngừng địa run r u dày h i ệ n nhiên cỗ lực lượng này bằng vào hắn thực lực hôm nay còn khó có thể làm được hoàn toàn không chế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không thể không vì đó lý hưu đứng tại chỗ cũng không động đậy ngược lại là mở ra cánh tay ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn phía sau thủy hỏa thái cực dần dần biến mất vào hư không một cô thuần túy vô cùng kiếm ý từ trong cơ thể hắn bay lên cô kiếm ý này cũng không mãnh liệt nhưng nó thuần túy cùng sạch sẽ lại là muốn vượt xa lưu Bạch vũ đây là muốn p h â n thắng bại một kiếm giữa hai người khoảng cách đại khái chỉ có bốn bước xa một kiếm này chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại lý hưu trước người rất khó ngăn cản mà lại cùng lúc đó cùng nhau mà đến còn có đầy trời thưa thất dày đặc tuyết trắng nếu như là dĩ vang lý hưu nhất định sẽ chém ra một cái mạnh hơn kiếm dùng để phản hồi nhưng hắn lần này không có mà là khai thác một cái thủ thế vô hình kiếm ý ngưng tụ tại trên hai tay hắn vô số kiếm khí từ lòng bàn tay ở trong bắn ra sau đó hình thành một cái vô hình vẫn lưu bạch vũ kiếm chạm tại thuẫn bên trên phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng oanh minh hắn cắn chặt h à m r ă n g kiếm quang đúng là trống rỗng lần nữa cất cao mấy lần cái k i a đạo vô hình vẫn vang lên vỡ vụ n âm thanh lý hưu ngẩng lên thân thể thân thể cùng mặt đất thành trình độ như cũ không có phản kháng mà lúc này lưu bạch vũ kiếm quang đã biến mất hắn quay người rút kiếm đang muốn mạnh treo một hơi lại chăm một kiếm đã thấy đến lý hưu trên mặt kia bình tĩnh vô cùng biểu lộ đi theo liền nhìn thấy một cây đao giờ phút này chính cầm loan đao gác ở trước mặt hắn mà trước người đằng không lý hưu cũng đã biến mất tại nơi đây cách đó không xa vang lên một tiếng kiếm minh lý hưu bàn tay dán tại nguyễn tâm di trên c h á n từng mảnh từng mảnh bông tuyết một lần nữa rơi xuống đất chưng 1 0 t t r phía sau có người a chưng 1 0 t t r phía sau có người a lý hưu lòng bàn tay ở trong phun ra nuốt vào lấy một sợi kiếm mang tựa hồ chỉ cần n g u y ệ n ý theo lúc tùy chỗ đều có thể đâm xuyên nguyễn tâm di đầu lâu đây chính là thắng bại đã điểm người bên ngoài có chút xứng sờ cho dù là đã sớm dự liệu được kết quả này bọn hắn vẫn là không nhị được xứng sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời chưa có trở về qua thân tới lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di thế nhưng là thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ mười chín vị cùng người thứ hai mươi hai người hơn nữa còn là s o n g tu đạo lữ lẫn nhau ăn ý mười phần tu hành hợp kích chi thuật càng làm ộ t thêm từ xa xa lớn hơn hai nhưng k i a đường quốc thế tử đúng là ngay cả kiếm đều vô dụng cái tia áo đen thiếu niên ẩ n nút tại trong gió cuối cùng cũng chỉ là vì một đ a m này trong lúc này hai người kia thậm chí đều không có nói qua lời nói liền ngay cả một ánh mắt giao hội đều chưa từng tồn tại cái này từ đại đường mà đến hai người ăn ý trình độ thậm chí không tại lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di phía dưới đây mới là làm người kiên k � nhất địa、phương. đã nhường lý hưu nhìn xuống nguyễn tâm di nhìn xem cặp kia mang theo kinh ngạc cùng trầm mặc con ngươi ánh mắt của hắn lại là rất bình tĩnh để tay xuống phun ra nuốt vào không ngừng kiếm mang tán ở vô hình nguyễn tâm di từ mặt đất đứng lên quần áo trên người cũng không c o i cho bụi chỉ là nhiễm phải rất nhiều đ ô n g tuyết giờ phút này hòa tan tại cạnh góc chỗ có vẻ hơi ướt át xem ra mang theo một chút bừa bột bột tạ thua nàng đem kiếm thu hồi một cái tay che lấy một cái tay khắc cánh tay phía trên phá vỡ một vết thương có máu tươi thẩm thấu qua quần áo chảy ra ngoài trôi đem trên mặt đất bông tuyết nhuộn thành đỏ tươi lương tiểu đao cũng thu h cười nói cuối cùng một kiếm vi lực bất phẩm trò gì kiếm này tên là phiêu t h a thớt chính là ta m à la nhai bị kỹ chỉ là đáng tiếc ta tư chất ngu dốt chưa hoàn toàn nắm giữ không cách nào làm được thu phóng tự nhiên lưu bạch vũ nghiêng đầu nhìn xem hắn từ trên cổ của hắn có một đạo nhàn nhạt huyết tuyến một k i a máu tơi ư chính theo chạy xuống t r ô i vết thương cũng không sâu một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu phiêu t h a thớt lương tiểu đao nghĩ nghĩ trước đó bộ kia quấn lên đầy trời tuyết trắng chẳng diện không khỏi nhẹ gật đầu khen đích thật là phiêu thơ thớt việc này qua đi ta sẽ đi ma la nhai đòi hỏi chư thiên sách lý hưu cuối cùng nhìn thoáng qua hai người bọn họ sau đó đ ố i một bên dự a im lặng ngũ cảnh trưởng lao thôi thiên ý thi lễ một cái về sau mở miệng nói ra tiếp lấy liền q u a y người đi ra m à la nhai phía ngoài cung điện lương tiểu đao đưa tay nhẹ nhàng địa phủi phủi trên vai bông tuyết làm cho kia thâm thúy bắt chữ trở nên càng thêm rõ ràng rất nhiều hắn nhìn thoáng qua lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người thản nhiên nói ta cùng lý hưu tính tình không kém quá nhiều gặp được sự tình luôn muốn muốn tự mình giải quyết cho nên cho dù là phá hư vạn hương thành quy củ đại sự như vậy chúng ta cũng là dùng mình có thể làm đến phương pháp đi làm nhưng các người muốn rõ ràng một sự kiện chúng ta thích dựa vào chính mình nhưng cái này không đại biểu phía sau chúng ta không có người chứ thiên sách là thiên đại đích sự việc quan hệ lý hưu ngày sau tu hành kiếp sống cùng tiến trình cho nên một quyển này chúng ta nhất định sẽ đạt được nếu như chúng ta bị từ chối ở ngoài cửa thư viện hoặc là đại đường liền sẽ tự mình phái người tới lấy ánh mắt hình như có ý như vô tình nhìn lướt qua một bên thôi thiên ý sau đó xoay người theo lý hưu cùng nhau đi ra ma la nhai tiếng nói của hắn âm không lớn nhưng ở cái này đầy trời tuyết rơi ở trong lại chuyển tiến vào trong thai của mọi người làm cho vô luận là trong môn hay là người ngoài cửa đều trở nên trầm mặc ở đây toàn bộ đều là nhất lưu thế lực người lấy bọn hắn thân phận địa vị đối với đường quốc tự nhiên hiểu rất rõ cũng ở thời điểm này bọn hắn mới ý thức được một việc chính như lương tiểu đao nói hai cái này thanh niên đứng phía sau cả tòa đại đường bọn hắn dựa vào chính mình cũng không phải chỉ có chính mình đối mặt n ổ i dẫn đường quốc chỉ cần từ trong thư viện đi ra một vị ngũ cảnh giáo tập liền không phải ma la nhai có thể chống cự trường bối sẽ không dễ dàng lẫn vào hậu bối sự tình nhưng việc quan hệ chư thiên sách kia nói không chừng liền cũng muốn lẫn vào lẫn vào lưu bạch vũ quay đầu nhìn thoáng qua thôi thiên ý thôi thiên ý quay người trở lại trong cung điện từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu chỉ là đôi t r ò n g mắt kia trở nên một ngạt rất nhiều bình tĩnh mà xem xét chư thiên sách đối với người trong thiên hạ đến nói chính là một cái vật vô dụng nếu như thế chẳng bằng tặng cho lý hưu đổi một phần nhân tình b a o lớn nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy hoang châu phía trên từng cái thế lực ở giữa vốn là rắc rối phức tạp mà ma la nhai qua nhiều năm như vậy sở dĩ có thể chỉ lo thân mình ở mức độ rất lớn là bởi vì vạn hương thành trông n o n chuyện này dù không lấy được bên ngoài đến nhưng ma la nhai cùng vạn hương thành lẫn nhau ngầm hiệu lẫn nhau hiện tại lý hưu nhằm vào vạn hương thành muốn làm một trận ma la nhai tự nhiên không thể cứ như vậy tùy tiện buông tay chư thiên sách đại đường cũng không dễ chọc lần này về sau ta ma la nhai thiếu ngươi vạn hương thành nhân tình liền triệt để trả hết tôi h thiên ý tiện tay đóng cửa lại cả tòa cung điện bên trong như chết tịch mắt thấy lý hưu cùng lương tiểu đao hai người bóng lưng những cái kia đứng ở ngoài cửa một chút thế lực đệ tử đều là ánh mắt phức tạp bọn hắn lẩn lẩn ý thức được một việc có lẽ vốn là sóng cả mánh liệt h o à n g châu đại lục theo hai người kia đến trở nên càng thêm biến ảo bắt đầu lý nhất nam v ô v ô diệp tu b ả vai nói ngươi giao hai cái không sai bằng hữu diệp tu sửng sốt một chút cũng không có nghe hiểu hắn lời này ý tứ lý nhất nam cười cười giải là đế tộc thoại âm rơi xuống hắn hai tay chắp sau l ư n g từng bước một đi theo phía sau phó vân tiêu cùng phương lương mấy người cũng là l ặ n g lặng đi theo d i ệ p tu thì là đứng tại chỗ hồi lâu không có chuyền bước chờ m ặ t có chút dọa người n đế tộc cũng là nhất lưu thế lực mà lại luận thực lực cũng không kém thượng thanh cung cùng tử vi núi dạng này đỉnh tiêm tồn tại phóng nhãn thiên hạ ba trăm hơn nhất lưu thế lực bên trong chỉ sợ có thể ổn ép đế tộc một con liền chỉ có thánh tông cùng tiểu ngọc sơn cùng hoàng p h ủ gia nói là hoàng p h ủ gia chẳng bằng nói là hoàng phủ lý một người mà thôi diệp ra thực lực dựa theo cấp độ vạch điểm lời nói nhiều nhất chỉ là nhất lưu thế lực ở trong trung cấp tồn tại cùng đế tộc ở giữa t r ê n l ệ n h rất lớn nhất là đế tộc thế hệ này đem tất cả hy vọng đều ký thác vào khưu tiểu ly trên thân diệp tu muốn c ư ớ i khưu tiểu ly độ khó dùng khó như lên trời để hình dung không quá đáng chút nào hiện tại lý hưu đi đế tộc cố nhiên là có bái sơn nguyên nhân tồn tại sao lại không phải đang vì hắn dò đường nếp nếp miệng trên mặt của hắn lộ ra một vòng ý cười cảm thấy lý nhất nam nói rất có lý thật sự là hắn giao hai cái rất không tệ bằng hưu ta còn thực sự là hiếu kỳ cái này đế tộc là một cái dạng gì địa phương thậm chí ngay cả diệp tu cũng nhìn không mắt. lương tiểu đao n h n không t h u n miệng t l nói đó cũng là pha bốn cảnh về sau sự tình hiện tại nàng không cũng chỉ là xếp hạng mười lăm sao còn không bằng chân ngạ ngạ tự nhiên cũng liền không thể nào là đối thủ của ngươi rất nhiều người bản tính chính là như thế bọn hắn không nhìn chúng ngươi cho rằng ngươi không có tiền đồ nhưng khi ngươi dùng chân giấm qua đỉnh đầu của bọn hắn thời điểm về sau gặp lại ngươi liền sẽ cung kính k h á c h khí lý hưu bước chân ngừng lại hai người đứng tại đế tộc cửa cung điện trước hắn lời nói này tự nhiên không phải mình mà là diệp tu đế tộc một lòng muốn ôm vạn hương thành đùi không nhìn chúng diệp tu cho nên dù là khi u tiểu ly cùng diệp tu hai người hái mộ lẫn nhau nhưng cũng không cách nào tiến tới cùng nhau chú định sẽ bị ngăn cản mà diệp ra không cách nào hỗ trợ diệp tu là cái không sai người lương tiểu đao nghĩ nghĩ sau đó nói vô luận là lúc trước diệp tu tại đường quốc gây nên hay là bây giờ tại hoàng châu phía trên hết thẻ diệp tu đều là một cái không sai người bọn hắn là bằng h ư u nếu là bằng h ư u vậy liền khả năng giúp đỡ một chút chính là một chút lý h ư u nhẹ gật đầu nói cho nên chúng ta hiện tại muốn trước d ẫ m bọn hắn m ộ t cước chỉ có một cước này d ẫ m h u n g ác về sau gặp lại thời điểm bọn hắn mới có thể biết thu liễm ý thế h ữ n g người lương tiểu đao n h ị nhữ mày có chút hưng phấn điệu trà s á t tay cười h t h t nói trước kia tại đại đường cha ta đều khiến ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế rõ ràng là trên đời này quan lớn nhất đời thứ nhỉ lại ngay cả một lần dân nữ đều không có đùa dân qua. kìm nén đến ta cái này khó chịu lần này nhưng phải hào hào dễ chịu dễ chịu hắn rôi cái lưng mệt mỏi một đôi mắt cho dù là tại tuyết lớn đầy trời ở trong cũng lộ ra rất sáng tỏ lý hưu nhìn hắn một cái cảm thấy đùa dỡn dân nữ có chút không dễ nghe nhưng cũng không nhiều lời cái gì lương tiểu đao nhìn xem hắn nói trước nói rõ ràng phân công thương lan bảng bên trên người thứ mười lăm ta chưa hẳn thắng được quan à n g cho nên cái này chuyện đánh nhau ngươi đến qua miệng nghiện sự t ì n h ta tới ngươi hiểu ta biết ta cuộc đời chán ghét nhất chính là những này không coi ai ra gì vào mình có chút bản sự liền xem thường cái này xem thường cái kia tán t u ngược lại cũng dễ nói đại tông phái nam tu sĩ cũng còn có thể nhưng một chút xuất thân cao quý thánh nữ cấp một muốn gả một cái ngưỡng mộ trong lòng người thế nhưng là khó cực kỳ tông môn trưởng bối kiểu gì cũng sẽ tại ngươi không biết thời điểm liền đưa ngươi hôn sự lập thành tới lấy tên đẹp môn đăng hộ đối suy nghĩ cho ngươi môn đăng hộ đối câu nói này cũng không có sai nhưng suy nghĩ cho ngươi đúng sai như thế nào chính là một tần số nhấp chân đá văng cửa lương tiểu đao dẫn đầu đi vào còn không có cùng người ở bên trong mở miệng hắn liền trực tiếp mắng to người đâu đều chết đi đâu rồi không thấy được ta tới rồi sao cũng không ra nên đón nên đón có thở chưa hề đi ra một cái để ra nhìn một cái lý hưu sửng sốt một chút tiến lên bước chân cứng đờ một cái trước mắt sau lưng xa xa theo tới nó hơn thế lực người cũng là nhao nhao xứng sở đối mắt nhìn nhau đều nhìn ra đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc mấy ngày này lý hưu cùng lương tiểu đao khiêu chiến hai trăm cái thế lực trái phải không nói là khiêm tốn nho nhã đó cũng là cử chỉ hữu lễ giống như vậy trực tiếp dứt khoát khiêu khích thế nhưng là chưa bao giờ có chẳng lẽ hai người này cùng đế tộc ở giữa có cái gì ân đoán cũng không nghe nói a không ít người gãi gãi cái cảm cảm thấy có chút không nghĩ ra ngoài cửa người còn không biết trong môn người càng thêm nghĩ hoặc tại lương tiểu đao đạp cửa mạ vào đồng thời trong môn đế tộc đến đây tham gia thử kiếm đại hội một nhóm bảy người liền đồng thời quay đầu nhìn sang dựa theo quy củ một vị ngũ cảnh t r ư ở n g lao theo hộ tên gọi khiêu sơn còn có hai vị du giá hộ pháp còn lại bốn người chính là muốn tham gia thử kiếm đại hội ba cảnh con cháu đế tộc không phải một cái tông phái mà là một cái gia tộc trong tộc lấy khâu làm họ đế tộc công chúa khiêu tiểu ly thình lình liền tại cái này bốn tên ba cảnh con cháu bên trong một thân phấn váy xem ra để nàng hạc giữa b ầ y gà cao quý vô cùng liền thật tựa như công chúa khiêu sơn nhìn xem sông tiến cung điện hai người ánh mắt âm trầm lạnh lùng lại là vẫn chưa mở miệm nói chuyện đây là tiểu bối sự tình hay là từ tiểu bối đi giải quyết tốt đế tộc chính là đại tộc hậu duệ coi trọng nhất chính là mặt mũi các hạ sông ta đế tộc cửa cung nhục ta đế tộc mặt mũi là dụng ý gì tại khi u tiểu ly bên cạnh thân đi ra một thanh niên một thân quần áo xem ra có chút lộng lẫy giờ phút này chính một mặt tâm trầm nhìn xem lương tiểu đao lạnh giọng hỏi lương tiểu đao đào đáo cất mũi châm t r ọ c nói làm sao người đế tộc mặt mũi có gì không tầm thường địa phương sao một cái cả ngày nghĩ đến đem nhà mình công chúa gà cho vạn hương thành tốt ôm bắp đùi thế lực có thể có mặt mũi gì hắn giang tay ra cười nhạo một tiếng trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ khinh t h ú n g chi ta là tới bãi sơn cửa ngươi chừng nào thì gặp qua đến bãi sơn người cùng người hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện nói chuyện t i ế m kia là đến bãi sơn a hay là tới làm k h á c h a làm cản n g h e tới một lòng muốn đem công chúa gả cho vạn hương thành lợi này k i a đế tộc thanh niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng đ i ể m n h i n nói các hạ nói chuyện tốt nhất chú ý mình muôn tử ta đế tộc như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán người bên ngoài đã dần dần đứng ở ngoài cửa lý hưu chạy tới lương tiểu đ à o sau lưng diệp tu đứng tại giữa đám người an tĩnh nhìn xem một màn này lương tiểu đạo lại là khinh thường nói nhiều chuyện tại trên người ta ta muốn làm sao nói liền nói thế nào. sao có bản lĩnh người đánh ta a lý nhất nam ở ngoài cửa khỏe miệng co giật một chút mộ dung t u y ế t cảm thấy có chút mất mặt phương lương níu h chặt lông mày quay đầu nhìn thoáng qua lý nhất nam mắt mang hỏi thăm phó vân tiêu cũng là lắc đầu cảm thấy thực tế là có sai lầm người đọc sách thân phận lý nhất nam cúi đầu không cùng phương lương đối mặt trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ nghe qua thế tử điện hạ chi danh hôm nay gặp mặt để tiểu cách có chút thất vọng thanh niên kia còn muốn mở miệng đã thấy đến hưu tiểu ly hướng phía trước đi một bước ánh mắt lướt qua lương tiểu đao nhìn về phía hắn bên cạnh thân lý hưu lý hưu thản nhiên nói mười triệu người trong mắt có mười triệu cái ta ngươi như thế nào đối đại với ta mà nói cũng không trọng yếu người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu điện hạ l ô mãng như thế làm việc không coi ai ra gì c h u y ể n đi liền không sợ người bên ngoài chế nhạo sao khiêu tiểu ly nhìn xem hắn nhẹ nói nàng làm một cái nhìn rất đẹp cô nương làn da cũng không trắng nón ngược lại là mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn r á n g người cao gầy toàn thân trên dưới tỷ lệ nhưng lại vừa đúng một thân màu hồng váy dài mặc lên người không hiện cổng k ề n đem k i a r á n g người lộ ra càng thêm thấu triệt mà lại trên người nàng mang theo nhàn nhạt dịu dàng khí chất xem ra cùng lương thu có chút tương tự dạng này cô nương là rất để người thích cô nương khó trách cầm ý diệp tu cũng sẽ có động tình sự tình lý hưu cũng không để ý tới lương tiểu đao thì là thở dài nói ngốc cô nương k h i u tiểu ly có chút ngạc nhiên t r ậ t trở nên có chút tức giận nhưng ở nhìn thấy lương tiểu đao hướng phía sau hắn nhét miệng về sau ánh mắt của nàng đi theo nhìn sang phát hiện diệp tu liền đứng ở ngoài cửa nhìn nàng không chấp mắt k h i u tiểu ly ánh mắt có chút lóe lên chật vẻ tức giận nhanh chóng biến thành một vòng ngượng ủng để nó vốn là có chút phấn h ồ n làn ra trở nên càng thêm đỏi n h u ậ một chút lương tiểu đao lại thở dài lần này thanh n m lớn thêm không、ít. k hưu tiểu ly cũng đã biết được hai bọn họ như thế làm việc nguyên nhân không khỏi hướng phía lý l ư u ném quá khứ một cái mang theo ấy nay ánh mắt chương một trăm linh bốn tình yêu thứ này chương một trăm linh bốn tình yêu thứ này tựa như hắn không nghĩ ra hồng tụ tại sao lại coi trọng lương tiểu đao cái này đang độ tử lương thu lại tại sao lại thích tô thanh vãn cái này chú định không có kết quả người từ doanh tú nghĩ đến còn tại trên núi võ đang không thấy được thế gian này tình yêu thật sự là nhất làm cho người nhìn không thấu sự tình lương tiểu đao tiếng thở dài rất lớn tiếng nói cũng không nhỏ thế là đế tộc mấy người còn lại đều là theo hưu tiểu ly ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sau đó liền nhìn thấy đứng tại cổng đứng thẳng người lên cầm y diệt tu từng đôi con n g ư ờ i đều tại trong nháy mắt liền trở nên đ âm trầm lương tiểu đao cười nạo h một tiếng khinh bị nói còn tự xưng đế tộc nội tình thâm hậu cũng đừng không muốn mặt đặt vào hưu tình người không thể thành thân thuộc nhất định phải đem toàn tộc hy vọng ký t h á c vào một cô nương trên thân như thế cũng là thôi còn muốn cho cô nương này đi cùng tuyết vô dạ thành thân ta là thật n g h ị không thông k h i u tiểu ly đến tột cùng là người đế tộc công chúa hay là người đế tộc con dối đâu lời này không chỉ có nghe có chút tru tâm trên thực tế cũng đích sắc rất là tru tâm để mấy cái kia đế tộc người sắc mặt biến phải hết sức khó coi có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ nhưng ngươi không thể nói ra khiêu tiểu ly là đế tộc công chúa tại đế tộc ở trong vô luận là tiềm lực hay là địa vị đều cực cao ự c c nhưng vì lâu dài hơn phát triển tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lao thống nhất dự định là đưa nàng gả cho tuyết vô dạng dùng để thông gia vạn hương thành từ đó bảo đảm địa vị của mình trong thời gian ngắn nhất đổi kịp thành t ô n g bất kỳ một cái nào tông phái đều là dã tâm mừng mừng không người nào nguyện ý vĩnh viễn khuất tại tại trước mắt làm càn ta đế tộc sự tình khi nào đến p i ê n ngươi cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đến bình luận làm sao dám làm không dám nói chật chật đây chính là đế tộc phong phạm hôm nay tiểu gia ta xem như trướng t ầ m mắt phần này mùi thối cách xa một trăm dặm đều có thể nghe được lương tiểu đao dùng nhẹ tay nhẹ tại trước mặt phẩy phẩy trong miệng chật chật r u n g động nói để người cảm giác mới mẻ à. m u ố n chết tia đế tộc thanh niên trong mắt hàn mang loay lên bàn tay vung ra từ không trung xuất hiện một viên đại trưởng ấn hướng phía lương tiểu đao liền đánh ra hắn chính là đế tộc tộc nhân phóng nhãn cả tòa hoàng châu lại có ai dám như thế nói với hắn lời nói cho dù là năm đại phái mặt người đối đế tộc cũng là chưa từng miệ thị như vậy một trường này rất mạnh hoặc là nói tên này đế tộc thanh niên thực lực cũng rất mạnh tại trên thương lan bảng xếp hạng muốn phía trước phóng tới toàn bộ hoàng châu thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm thiên tiêu tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo người nhưng một trường này đối với lương tiểu đao đến nói tự nhiên tính không được cái gì hắn thậm chí không có rút ra bên hông l o n à o đồng dạng đưa tay một trường đối banh quá khứ chạm mặt tới trường ấn như khói bụi tiêu tán hoàn toàn mang không d ậ y nổi bất kỳ gợn s ó n g nào lương tiểu đao trên mặt cười lạnh càng đậm trong mắt vẻ khinh bị càng thêm rõ ràng c h ắ c không được những năm gần đây đế tộc càng ngày càng kém càng đem trở lại năm đó huy hoàng hy vọng tất cả đều ký thác vào một nữ tử trên thân nguyên lai、like、là trong tộc nam nhân không có một cái đáng tin thật đúng là m Thanh âm của hắn rất rõ ràng, khắp phía trong thai hắn chuyến khắp phía của của ràng, bốn người, âm mọi rõ đúng ể trong tộc toàn mặt coi, cung điện đế tộc người toàn bộ đều là sắc mặt khó coi, có c đều đế bộ là khó h t x u ố đài được. không lúc ư tướng ơ n quân này, tránh g tiểu lời khỏi khó h có c t quá m ứ đ ú này g lúc n đế tộc ngũ cảnh trưởng lão khiêu sơn đột nhiên mở mắt lạnh giọng nói ngũ cảnh trưởng lão bình thường sẽ không n ú n g tay hậu bối sự tình nhất là bái sơn cửa đại sự như vậy nhưng bây giờ đã mở miệng nói vậy liền chứng minh lương tiểu đao lời nói rất mức điểm cũng rất khó lọt vào thai cùng cảnh ở trong các ngươi đế tộc phạm là có một người đàn ông có thể thắng được qua ta ta liền thu hồi vừa mới nói qua câu nói kia bất quá các ngươi cũng đừng thua không nổi làm ra kia đổ bỏ đánh nhỏ tới già không có ra mặt sự tỉnh đến lúc đó h u y ê n nao cương ta bác địa đại quân một cái tâm tình không tốt lại đem các ngươi đế tộc san bằng vậy coi như không có ý nghĩa lương tiểu đao mắt liếc thấy khiêu sơn âm dương quai khi nói một màn này rất kích thích người ánh mắt để ở ngoài cửa quan sát những người kia trong lòng xin h chắn ghét cảm thấy kẻ này thực tế là quá ương ngạnh v u lệ đến t ự c hạn nhưng diệp tu trong mắt lại mang theo tiểu dung lý nhất nam nhẹ nhàng địa lắc đầu thở dài k h ó trách lý hưu viễn phó hoang châu thích mang lường tiểu đao cùng nhau đến đây chỉ bằng vào cái miệng này đích thật là để người tức giận cực kỳ bốn phía cách gần đó người nghe nói như thế đều là kìm lòng không được nhẹ gật đầu cảm thấy có đạo lý cực t i n h tình đ ạ m mạc bất thiện lời nói lý hưu bên người nếu như đi theo dạng này một cái ngang ngược cản dỡ người thay hẳn cãi nhau đích thật là không có gì thích hợp bằng sự tình nhưng lời này mặc dù nghe h à giận thế nhưng là đại bất kính vô cùng nhất là đối phương chính là ngũ cảnh công sư tại toàn bộ đại lục phía trên ngũ cảnh công sư vô luận đi đến đâu bên trong đều sẽ đạt được cực lớn lễ ngộ dám như vậy chỉ vào một tên tông sư cường giả cái mũi chửi ầm lên người hạ tràng thường thường chỉ có một cái đó chính là chết k h i u sơn nhìn thoáng qua lương tiểu đao không gặp trên tay hắn có bất kỳ động tác một cô khổng lồ vô cùng áp lực cũng đã rơi xuống lương tiểu đao trên vai giữa thiên địa vô số chậm chạp bay xuống đông tuyết tầm vang hạ xuống thân thể của hắn cũng bắt đầu cong quỳ xuống k h i u sơn mở miệng k h ẽ quát một tiếng thanh âm của hắn không lớn lại mang theo đã qua mãnh liệt vô cùng uy áp chấn động cung điện bốn phía vách tường ầm ầm rung động ngũ cảnh tông sư dẫn phát lôi đình chi uy như thế tràng diện cũng không phải ai cũng có thể ch khiến cho sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên màu đỏ tím bắt đầu thể nội tạng khí càng là không ngừng run r u dậy tựa hồ tuy là đều sẽ bị ép tới nhưng loại cảm giác này chỉ cầm tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không gặp hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ sau đó ngẩng đầu nhìn lại lý hưu đứng trước mặt của hắn h u n g ban ngồi s ổ m ở lý hưu trên vai một đôi to như hạt đậu con mắt lạnh lùng nhìn xem trước người tên này ngũ cảnh t ô n g s ư lý hưu cầm kiếm ánh mắt lạnh lùng tiền bối thân là ngũ cảnh t ô n g sư mạng n ộ i đối van bối đặc thủ cử động như vậy thế nhưng là có sai lầm pháo phạm hữu sơn nhìn xem lý hưu sau đó nhìn thoáng qua thân thể k i a rủ tiểu lại phản phất t ẩ n giấu đi ngập trời hung thần hoán hùng một chút thản nhiên nói nếu có người quản không tốt miệng của mình vậy lao phu ngược lại là rất nguyện ý giúp hắn quản quản lý hưu nhẹ gật đầu nói ta liền đứng tại cái này bên trong ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi muốn thế nào giúp ta quản bàn tay của hắn từ trong hư không nhẹ nhàng một nắm một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay thanh kiếm này không có vỏ kiếm bởi vì lúc trước vỏ kiếm bị hắn lưu tại mạc hồi cốc lời của hắn rất không khắc khí cũng không có vì song phương lưu lại bất luận cái gì làm dịu chỗ trống bởi vì hắn không quan tâm con gi hắn đắc tội rất nhiều thế lực t ỉ n h không để ý lại nhiều đắc tội một cái k h ê u sơn trên thân uy áp như sóng c h i ề u đồng dạng tầng tầng thay nhau nổi lên không ngừng tất cao nhưng không ngoài dự tính đều là tại còn chưa tới người trước đó liền bị hùng bàn ngăn cản đến trước người ba t h ư ớ c chỗ không cách nào vượt qua mảy may hắn thật sâu nhìn thoáng qua hoán hùng sau đó ngập trời uy áp liễm nhập bản thân không nói chuyện lý hưu lại như c ũ đang nhìn hắn thản nhiên nói nếu như tiền bối không có ý định quản giáo chúng ta vậy liền cách xa một chút dựa theo quy củ thế hệ trẻ tuổi bãi sơn tông môn gia tộc trường bối đều không phải nhúng tay ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi đế tộc ở trong nhưng cũng có một người thắng được qua ta. trường kiếm n ắ m trong tay chỉ xéo mặt đất đ ô n g tuyết đầy trời bay xuống tại thanh sam phía trên lý hưu ánh mắt không còn trước đó như vậy bình thản giờ phút này mang lên nhàn nhạt sát ý cùng lạnh lùng một phương thế lực muốn quật khởi hoặc là trọng c h ấ n có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có chính mình đáng tiếc đạo lý này cũng không phải là người người đều hiểu tước đoạt hậu bối đệ tử hạnh phúc mà đi làm tự đoạn đường lui tiền đ ặ o cược như thế vô nao sự t ì n h cũng chỉ có người đế tộc mới làm được lời này rất chu tâm thế lực lớn ở giữa đánh cờ càng tranh phong tự nhiên không phải đơn giản như vậy một đôi lời đạo lý liền có thể nói rõ được nhưng những n à y đế tộc người nhìn xem đạo thân ảnh này nhưng lại không biết nên như thế nào phản b bởi vì thắng không nổi cho nên ngươi lại nhiều nghe đều giống như rào biện ta đế tộc làm việc không tới phiên ngoại nhân đánh giá hay là trước đó trả lời lý hưu ánh mắt bình thản vẫn chưa lại kế tiếp theo tranh luận đã mục đích đã đạt tới vậy liền đem sau cùng làm xong việc là được hắn từ trước đến nay là cái lười nói nói nhà người đường quốc lý hưu hắn hướng phía trước mấy bước đ ố i trước mặt cách đó không xa bốn tên đế tộc ba cảnh tu sĩ thi lễ một cái mở miệng nói đây là bái sơn thời điểm lễ nghi ở đây chư vị đều là lòng dạ biết rõ k h i u tiểu ly từ đầu đến cuối đang nhìn đây hết thảy từ đầu đến cuối g i ữ im lặng cũng không chen vào nói đế tộc hưu tiểu ly bái sơn tự nhiên là một trong tộc người thực lực mạnh nhất ứng chiến nàng đi lên phía trước đối lý hưu đáp lấy lại nói khẽ nhìn xem cái này như lương thu đồng dạng dịu dàng nữ tử lý hưu đột nhiên trầm mặc lại hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa đây là hắn cùng vạn hương thành ở giữa nhân quả nhưng lại không thể nhấc ngay thẳng giải quyết mà là muốn những biện pháp khác quấn một đầu đường quanh co cái này liền rất không có ý nghĩa nhưng không thể không làm ta đột nhiên không nghĩ đợi đến ngày mai lý hưu nhẹ nói hắn đứng tại gió tuyết bên trong thanh â m có chút cô đơn tan theo gió vẫn chưa chuyển đi bao xa bên cạnh lương tiểu đao tự nhiên nghe thấy ngẩng đầu nhìn một chút kia rõ ràng đứng tại trong gió tuyết lại giống như đứng tại thiên nhai chỗ thân ảnh lương tiểu đao c h ầ m mặc một cái chớp mắt nói vậy liền một hồi đi nhưng ta có chút sợ hãi lý hưu nhẹ nhàng ngẩng lên lấy kiếm thể nội kiếm ý ngay tại một chút xíu tích góp sợ cái gì người thế nhưng là lý hưu đại đường thế tử lý lai chi nhi tử tương lai bắc địa quân soái chỉ là thanh chỉ là một thánh nữ có gì chỗ đáng sợ lương tiểu đao mắt liếc thấy hắn cảm thấy có chút mất mặt lý hưu n é t n é t miệng nở nụ cười không nói thêm gì nữa người người đều nói không sợ nhưng khi ngươi thích người liền đứng tại cách đó không xa thời điểm lại có thể nào không sợ thích thật sự là một chuyện phiền thoái lý hưu nhìn thoáng qua diệp tu nhìn thoáng qua khu tiểu ly đột nhiên nói lương tiểu đao nhịu nhữ mày ồ một tiếng lý hưu giải thích nói thích liền sẽ không nỡ không nỡ liền không thể rời đi không thể rời đi liền rất phiền phức lời nói này ngược lại là rất có đạo lý lương tiểu đao nghĩ đến còn tại kinh đô hồng tụ thời gian dài như vậy không gặp không biết hiện tại sinh hoạt thế nào tuy nói có người trông nom khẳng định áo cơm không lo nhưng vẫn là miễn không được có chút bận tâm hơn nữa lúc trước rời đi trường an đêm trước hắn nhưng là hóa thân làm bảy lần không biết bên trong không chúng t ặ n thưởng nghĩ như vậy không khỏi càng thêm lo lắng hắn thở dài càng phát giác lời này có đạo lý giữa hai người nói chuyện chỉ dùng thời gian rất ngắn đỉnh đầu thời điểm rơi xuống vài miếng bông tuyết trước mắt bất quá thổi l ấ t phất mấy sợi hạ phong thanh sam rất ít ỏi nhưng đứng tại tuyết bên trên cũng không lạnh chỉ là mặt đất bông tuyết phủ kín thật dày tầm một hai chân giấm lên trên sẽ lưu lại rõ ràng vô cùng g ấ u chân hắn há mồm phun ra hai chữ sau đó nâng lên mắt đầu mùa đông tuyết lớn bắt nguồn từ tầng mây bên trong chín ngày không lộ nửa ngày không ánh sáng vô sáng nhưng trên người hắn lại có một sợi kiếm quang lấp lóe đi theo vang lên kiếm minh thanh âm ánh sáng màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất diện tích tuyết có phần dày lại không nhìn thấy nửa cái dấu chân xuất hiện mà lý hưu thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ khi tiểu ly còn tại hướng về phía trước tay áo dài bay múa như là phượng vũ cựu tiên tuyết lớn còn tại dưới trong đó sen lẫn vô số mảnh vụn đây không phải là bông tuyết mà là ống tay áo h ả i cốt k h i u tiểu ly thân thể từ không trung dừng lại không còn hướng về phía trước sau đó c h ậ m d ã i thẳng đứng rơi vào trên mặt đất lý hưu đứng tại trước người của nàng thanh kiếm kia khoảng cách mi tâm của nàng chỉ có một tấc đây là kiếm điểm câu được chính là một cái chữ nhanh khi tốc độ đến cực hạn chỗ sinh ra chất biến là không cách nào cân nhắc một kiếm này xuyên qua mấy chục mét hành không nhưng không có nhiều loạn một mảnh bông tuyết liền phẳng phất một kiếm này nguyên bản ngay tại cái này bên trong tháng bại đã điểm lý hưu thu hồi kiếm đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu k h i u tiểu ly đáp lấy lại vẫn chưa cảm thấy tức giận cặp tiết như mặt nước con ngươi thậm chí còn mang theo một chút mừng rỡ đế tộc không người hay không lý hưu nhìn thoáng qua k h i u sơn sau đó lại nhìn xem những người còn lại nhẹ giọng hỏi t h a n h âm tuy nhỏ nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống thua liền thua điện hạ làm gì như thế nhục ta đế tộc lúc trước tên kia đế tộc thanh niên nhịn không được cả giận nói lý hưu cũng không tức giận chỉ là nhẹ nhàng đệ lắc đầu nói đây chính là ngươi không bằng ta nguyên nhân có chút sự tỉnh cho dù đã đặt tới ngươi trước mắt ngươi lại còn nhìn như không thấy vũ nhục đế tộc không phải ta mà là chính các ngươi diệp tu chính là lưu tiên sinh đệ tử cùng trận này trời đông quá khứ liền sẽ bị điện n g ụ c ti trưởng giáo thủ vị thân truyền đệ tử vô luận là thân phận hay là địa vị hắn so tuyết vô giả kém ở đâu nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút lý hưu quay người đi ra cung điện như thế gian hữu tình người không thể cuối cùng thành thân thuộc vậy cái này tổn hồ giữa thiên địa để vô số người thích như mật ngọt tình tình yêu yêu lại có tồn tại gì tất yếu đâu tồn tại tức hợp lý đã tình yêu vốn là tồn tại tự nhiên nên có kết cục tốt đẹp nhìn xem từ đế tộc ở trong đi ra lý h ư u cùng lương tiểu đao diệp tu ánh mắt phức tạp n h ẹ nói cái này xác thực hẳn là c ả m tạ nhưng lý h ư u lại là lắc đầu nói có mấy lời có thể nói nhưng có ít người lại vĩnh viễn cũng nghe không lọt đế tộc cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà thay đổi quyết định muốn c ư ớ i k h i u tiểu ly vẫn là phải xem chính ngươi giao tình của bọn hắn không sai nhưng còn chưa tới vì diệp tu đi cùng đế tộc cứng đối cứng tình trạng lý h ư u sở dĩ sẽ như thế làm kỳ thật càng nhiều chỉ là có cảm giác mà vì hắn nghĩ tới túy xuân phong cùng từ doanh tú thế là liền nhịn không được phải vì diệp tu xuất một chút đầu chỉ thế thôi ta biết diệp tu trầm mặc một lát nhẹ nói không cần lo lắng nhiều như vậy thực tế không được ngươi có thể mang theo nàng bỏ trốn n h à khác không dám nói chỉ cần ngươi một đường chạy trốn tới đại đường địa giới đừng nói là một cái chỉ là đế tộc cho dù là vạn hương thành dốc toàn bộ lực lượng ta cũng liền coi hắn là mâm đ ồ ăn trộn lẫn lương tiểu đao đưa tay vô vô bờ vai của hắn cười hát hát nói diệp tu cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu nếu quả thật có một ngày như vậy ta nhất định đi bắc địa quấy dày lương tiểu đao nghĩ nghĩ đột nhiên ý vị thâm trường ó i sang năm có lẽ là một cơ hội cùng trận này trời đông quá khứ ngươi liền sẽ bãi nhập điện mục ti không dùng bỏ lỡ Ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua trong cung điện trông mòn con mắt hữu tiểu ly cùng diện mục gâm chầm khó coi những người còn lại lương tiểu đao hai tay gối lên sau đầu theo sóng người vừa đi vừa nói huynh đệ a yêu mà không phải cùng dự định cướp cô dâu cũng không chỉ ngươi một cải a hắn nhẹ nhàng cơ đầu vừa đi vừa cảm khái nói lời này xem như đã nói cực kỳ rõ ràng diệp tu mặt lộ vẻ vẻ trợ t h i ể u nhẹ gật đầu thầm nghĩ đúng là như thế lý hưu muốn cưới thông tiểu nhỏ mà thánh tông cũng cùng đế tộc đồng dạng dự định đem thông tiểu tiểu gà cho tuyết vô dạng chuyện như vậy chú định không cách nào dùng trao đổi đến đạo thành cuối cùng vẫn là muốn đọc thủ vậy liền sẽ khiến một trận sóng gió lớn đây chính là cơ hội nhìn về phía trước dần dần từng bước đi đến thân ảnh diệp tu hít sâu một hơi sau đó đem ánh mắt bỏ vào k h i u tiểu ly trên thân hai người ánh mắt tại không chung nhìn nhau diệp tu ánh mắt kiên định k h i u tiểu ly đầy mắt ôn đế tộc cung điện đại môn ngay tại trầm gi diệp tu đối nàng nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào ngũ cảnh tông sư khiêu sơn trên thân khiêu sơn cũng đang nhìn hắn ánh mắt băng hàn mang theo cảnh cáo diệp tu ánh mắt trở nên càng thêm kiên định con người chỗ sâu còn có một loại gia tính k i ệ n g nạo hắn là cầm ý diệp tu tự nhiên đầy người kiêu ngạo cung điện cửa triệt để khép kín cũng ngăn trở lẫn nhau ánh mắt diệp tu đã không còn bất luận cái gì trần trờ cùng dừng lại gọn gàng mà linh hoạt xoay người theo lý l ư u bọn người đi hướng kế tiếp thế lực đế tộc bên trong phát sinh sự tình không tính là lớn nhiều nhất chính là vài câu ngoài miệng lời nói nhưng thiên lý chi đ ề để ở đây không ít người tâm lý đều bịt kín vẻ lo lắng vừa vặn chính làm ấy câu nói đó tuyết còn tại rơi đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tựa hồ muốn toàn bộ thương khung đều vai xuống đến mọi người hành tẩu tuyết độ ở trong mắt thấy lý lưu cùng lương tiểu đao đi tiến vào một nhà đi ra một nhà lăng tiêu điện tại kiến tạo chi sơ áp dụng trên cơ bản tất cả thế lực đều sẽ áp dụng vận chuyển chất pháp mở ra liền có thể ngăn chặn mưa tuyết rơi vào trong đó chỉ là bình thường cũng không có người chọn mở ra lôi đình mưa móc đều, là thiên ơn, mùa rõ ràng đều tính cảnh sát đã đầu mùa đông tuyết bay kia đương nhiên phải hào hào địa thể nghiệm một chút đông tuyết rơi xuống cảm giác mặt trời biến mất tại trên trời cao giữa thiên địa không thâu ánh sáng sáng nhưng lại chậm dại ảm đạp xuống từ sáng sớm đến trạm vào tối cái này tuyết bay cả ngày còn chưa từng ngừng chỉ là không còn ban ngày bên trong như vậy khổng lồ mau mau phiêu như chậm dãi rơi để cái này chạm vạng tối tuyết trong đêm nhiều thêm một chút khói lửa cái này tuyết rơi một ngày lý hưu cùng lương tiểu đao cũng đi một ngày đi qua tất cả thế lực cung điện hoang châu phía trên ba trăm hơn nhất lưu thế lực đến hôm nay trạm vạng tối toàn bộ đều rời khỏi lần này vạn hương thành tổ chức thử kiếm đại hội trừ một nhà lý hưu nhắc chân đạp xuống một mảnh bông tuyết sau đó dừng bước lại đem ánh mắt bỏ vào trước mắt tòa này b à n về xa hoa huy hoàng chỉ là hơi kém khuynh thiên sách cung điện khổng lồ đây chính là thánh tông cung điện cái này tại hoang châu phía trên năm gần đây danh tiếng vô lượng rất có trở thành thứ sáu đại thế lực tông môn ở tại lăng tiêu điện bên trong sở được đến lễ nộ g cũng là gần với năm đại phái bao trùm tại nó hơn tất cả tông môn phía trên sắc trời đã tối lăng tiêu điện hai bên trên vách tường sáng lên màu vàng sập bánh đèn nổi bật như như tuyết rơi lộ ra c h ố n g r ô n g cô đơn ba điểm lý hưu đứng tại cửa cung điện trầm mặc hồi lâu hắn vốn định ngày mai lại đến nhưng trước đó nhìn thấy k h i u tiểu ly cùng di cảm thấy những này cả ngày quấn quanh ở chuyện bên người thực tế là phiền phức lại không có ý nghĩa vô cùng thế là hắn hiện tại liền tới cho dù sắc trời đã tối cho dù có chút vội vàng ở phía sau hắn cùng đại khai sáu bảy trăm người toàn bộ đều là lần này tham gia thử kiếm đại hội nhất lưu thế lực đệ tử chính là thế hệ trẻ tuổi sự tình cùng thế hệ trước không quan hệ huống chi đây là một kiện đại sự liên quan đến thánh tông cùng vạn hương thành mà lại bọn hắn thế nhưng là nghe nói ở trong đó còn có một mối liên hệ đó chính là lý hưu muốn cưới thông tiểu nhỏ mà thánh tông dự định đem cái này thánh nữ gà cho tuyết vô dạ dùng để thông ra từ đó đạt được vạn hương thành trợ giút nhất cử đặt vững tự thân thứ sáu đại thế lực nền tảng có thể nói thông t i ể u t i ể u phải chăng có thể gả cho tuyết vô dạ liên quan đến thánh tông có thể hay không nhảy lên trở thành thứ sáu đại thế lực mấu chốt đại sự như thế tự nhiên là dung không được ngoại nhân chen chân phá hư lý hưu chính là người ngoài này cho nên hôm nay bái sơn chỉ sợ muốn xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều đang do dự cái gì từ phía sau chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ tô tử du đi qua gió tuyết đi tới hắn bên cạnh thân nhẹ giọng hỏi tiểu ngọc sơn rất thích quản chuyện bất bình nhưng rất hiển nhiên chuyện này tô tử du quản không được vậy hắn tại sao lại đến lý hưu nhìn hắn một cái hỏi người tới làm gì t cười cười, xuân xuân, đông đông, lý hưu nhẹ gật đầu chưa hề nói một bên lương tiểu đao nhất miệng nói mùa xem náo nhiệt h túng vẻ nho nhã lý nhất nam đi đến lý hưu trước mặt bất giới tiểu hòa thượng đi theo đưa tay sờ sờ đầu đem bạch bạch liên miên đông tuyết vớt vẻ xuống dưới diệp tu theo sát phía sau mộ dung tuyết cũng là yên tĩnh đi theo phương lương nghiêng đầu một chút cảm thấy có ý tứ cực phó vân tiêu thở dài có chút bất đắc dĩ nhìn cái này t r í hữu một chút đành phải đi theo chương một trăm linh sáu hẳn là s ớ m đi chương một trăm linh sáu hẳn là s ớ m đi người sống một đời rất ít có một thân một mình không có vướng víu thời điểm đi vào đi ta rất hiếu kỳ bọn hắn sẽ đùa nghịch thứ gì m ở ám lý nhất nam hướng về phía cánh cửa kia dương dương cái cằm mở miệng nói ra lớn như thế c h à n g diện muốn nói người ở bên trong không biết kia là không có khả năng hiện tại không có nửa điểm phản ứng dĩ nhiên chính là đang làm ra vẻ làm tang nhẹ t đầu lý hữu tiến lên nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái một lát sau thánh tông cung điện đại môn bị từ từ mở ra người mở cửa nhận biết mà lại được cho quen thuộc n g ư ờ i không nên đến la p h ù huyên đứng tại phía sau cửa đứng thẳng người lên nhẹ nói cùng ban đầu ở mai l ĩ n h thời điểm so sánh với đến trên người hắn khí tức muốn càng thêm hùng hậu rất nhiều h i ệ n nhiên khoảng thời gian này tu vi tinh tiến vào không ít ngươi hẳn phải biết chỉ cần ta đến các ngươi liền ngăn không được ta lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói có lẽ thánh tông không cách nào ngăn cản ngươi đến đây bãi sơn nhưng lại có thể ngăn cản ngươi cưới tiểu tiểu đây là lời nói thật bãi sơn c ử cùng cưới thánh nữ trung quy là hoàn toàn khác biệt hai chuyện cũng không thể phóng tới cùng một chỗ cơ đũ cả nắm người muốn ngăn ta la phù huyên trầm mặc một cái trước mắt nói nếu như ta không phải thánh tông đệ tử có lẽ sẽ đứng tại ngươi bên này nhưng hắn là thánh tông đệ tử người sống một đời luôn có thiên ti vạn lũ quan hệ dẫn đến mình không thể hoàn toàn ý theo ý nguyện của mình lựa chọn sinh hoạt thân phận là tầng một công s i ề n g nó trói buộc chặt rất nhiều người chỉ là có người thích thú có người bất lực lý hưu cất bước đi tiến vào thánh tông cung điện bên trong ghé mắt nhìn xem la phù huyên hỏi ngươi là loại người nào la phù huyên nghĩ nghĩ ý vị thâm trường nói có lẽ thích thú cùng bất lực đều là cùng một loại người cũng k ó nói thánh tông đến rất nhiều người trừ theo hộ mà đến tứ trưởng lão bên ngoài còn có bốn vị du dạ tu sĩ cùng bảy tên ba cảnh tu sĩ tổng cộng có mười hai người nhiều trừ la phù huyên bên ngoài còn có hai cái gương m ặ t quen theo thứ tự là chu nguyên cùng nhuế cô nương ban đầu ở đường quốc thời điểm gặp qua không chỉ một lần chu nguyên cánh tay tức thì bị hắn lạnh xinh xinh chém rụng một đầu cho tới hôm nay hay là cụt một tay chưa từng tiếp theo tiếp cùng loại như vậy gãy chi sống lại linh dược cố nhiên khó được nhưng đối với thánh tông dạng này đỉnh tiêm tông phái đến nói làm sao cũng có thể xuất ra vài quạng đã chu nguyên hiện tại như c ũ không có tay cụt mọc lại vậy cũng chỉ có một cái khả năng chính hắn không nghĩ nếu không coi như địa vị của hắn không đủ bằng vào hắn huynh trưởng địa vị thu hoạch một gốc linh dược cũng là không khó bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt khi nhìn đến lý hưu lần đầu tiên trung nguyên ánh mắt liền trở nên băng lánh lên lúc trước hắn đi đường quốc ngồi hoàng kim xa giá ngạo khí nghiêm nghị muốn lấy sức một mình chấn áp một nước càng làm u ố n tại bên trong an kinh thành cưỡng ép đ ú n g tay lý hưu cùng thông nho nhỏ sự tình sau đó bị lý hưu gãy một cánh tay suýt nữa vẫn lạc đây là đại thù thế tử điện hạ trung u y ê n mắt thấy lý hưu một đôi mắt có chút neo lại âm thanh lạnh lùng nói lý hưu nhìn hắn một cái ánh mắt bình tĩnh tựa như là đang nhìn một cái không quan hệ chút nào người đi đường có việc ban đầu ở giang nam điện hạ tự tay đoạn mất ta một tay bút c h ư ớ n g này ta nhất định sẽ đòi lại nếu như ban đầu ở giang nam chỉ có chín h ngươi như vậy ngươi liền đã chết rồi miệng lưới chi tranh từ trước đến nay là lý hưu không nguyện ý nhất làm sự tình cho nên đang nói xong câu nói này về sau hắn liền không tiếp tục nhìn về phía sắc mặt âm trầm trung nguyên mà là quay đầu nhìn về phía đứng tại giữa đám người yên t ĩ n h đứng thẳng thông tiểu tiểu、Kế、một thân váy trắng xuyên tải trên người nàng xem ra đẹp vô cùng tựa như là lưu chuyển ở nhân gian tiết tử để người kìm lòng không được sinh ra không muốn xa rời tiểu tiểu lý hưu trên mặt lộ ra tiểu dung nhẹ g i ọ n gọi g một câu bình tĩnh lại tràn đầy thanh âm phức tạp nhàn nhạt tiếng vọng tại gió tuyết bên trong giữa thiên địa tuyết rất lạnh nhưng thanh âm này rất ôn n u tựa như là tại mùa đông khắc nghiệt đột nhiên xuất hiện tháng tư n năm ấm thánh tông sắc mặt người đều không thế nào để mắt thông tiểu tiểu lại là tiểu ỵ hiệp như hoa nói câu t h ư ớ n g công trung nguyên con người co lại thành một điểm tứ trưởng lão mặt mò bỗng nhiên kéo xuống la phù huyên mặt không biểu tình cửa cung điện bên ngoài mấy trăm người đều là biến sắc mọi người đều biết thánh tông muốn đem thánh nữ gà cho tuyết vô dạ dùng để thông ra nhưng bây giờ một cái muốn gả cho vạn hương thành thiếu chủ người tại vạn hương thành lăng tiêu cửa hàng bên trong trước mặt người trong thiên hạ trước quản một cái k h ắ c nam tử gọi tương công chuyện này không ngặt được vô cùng đơn giản hai chữ để thánh tông cùng vạn hương thành đều xuống đài không được tứ trưởng lão nhìn chằm chằm thông tiểu tiểu chầm dọ quát tiểu tiểu đây là đang cảnh cáo cũng là đang nhắc nhở thông tiểu tiểu lại là cũng không để ý tới như mặt nước con ngươi từ cửa mở một khắc này bắt đầu liền một mực dừng lại tại lý hưu trên thân chưa hề rời qua ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ lấy ta nàng nhìn xem lý hưu ôn nhu nói tứ trưởng lao sắc mặt càng chìm còn lại thánh tông đệ tử cũng là có chút khó coi đều là mang theo kinh ngạc nhìn xem nàng phải biết bởi vì tạ ra nguyên nhân những năm gần đây thông tiểu tiểu đối với thánh tông trên giới làm ra an bài thế nhưng là chưa hề phản kháng qua nghe nói như thế lương tiểu đao trên mặt lanh ý thoáng nhạt một chút sắc ý trong lòng cũng tán đi bộ điểm hắn không thích nữ nhân này nhưng lý hưu thích vậy hắn cũng chỉ đành đi theo thích cũng may hiện tại đến xem nữ nhân này coi như không tệ d i ệ p tu thì là cảm thấy có chút ao ước lý hưu nói khẽ ta nói qua sẽ đến cưới ngươi vậy liền nhất định sẽ tới lúc nào thông tiểu tiểu trưng mắt nhìn hai cánh tay tại sau lưng bên hông nhẹ nhàng cầm ngón tay xoắn suýt lại với nhau cho dù là tính tình lại như thế nào tự tin không m a n g danh lợi cô nương đang nói tới nhân sinh đại sự thời điểm chắc chắn sẽ có chút ý xấu hổ nhất là cùng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân cùng chuyện này kết thúc ta liền đi thánh tông cầu hôn lý hưu không do dự hồi đáp h i ệ n nhiên chuyện này hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần sẽ có hay không có chút muộn thông tiểu tiểu hỏi lần nữa t h ư ợ n h ư là đang thúc giục gấp rút tứ trưởng lão từ nguyên địa đứng dậy trên khuôn mặt mang theo vẻ đa mạc quay người đối thông tiểu tiểu thuyết nói thánh nữ ngươi đã cùng thiếu thành chủ tuyết vô dạc ó hô nước vậy sẽ phải chú ý mình lời nói ngươi nói mỗi một câu cũng đều phải nghĩ r phụ thân của ngươi thế nhưng là còn tại trong tông môn c h ở ngươi tin tức tốt lời này thoạt nhìn như là đang uy hiếp trên thực tế cũng đích thật là đang uy hiếp đường đường ngũ cảnh tông sư lại có thể làm ra chuyện như vậy để không ít người đều là nhẹ nhàng như mày cảm thấy có chút c h ơ c h ẽ n thông t i ể u tiểu thản như nói đây là chuyện của ta cũng không nhọc đến trưởng lão hao tâm tổn trí thú chi cùng vạn hương thành định ra hôn ước chính là bọn ngươi không phải ta cùng chuyện này kết thúc về sau liền đi cầu hôn đây là lý hưu nguyên bản đã nghị kỹ sự tỉnh cũng không muộn bởi vì trễ nhất cũng chính là tại trận này trời đông trôi qua về sau nhưng bây giờ nhìn xem gương mặt kia nhìn xem cặp kia như nước con người chỗ sâu ẩn tàng kia bôi ra rời lý hưu đột nhiên cảm giác được đích sắc quá một chút vì vậy nói đích sắc đã khuya hẳn là sớm đi có bao nhiêu sớm đông t u y ế t thổi qua thông nho nhỏ đỉnh đầu rơi vào nàng váy trắng phía trên để nàng xem ra càng thêm thanh khiết chương một trăm linh sáu bên hai một đoá băng hoa chương một trăm linh sáu bên hai một đoá băng hoa trên mặt của nàng mang theo t h i ế u dung cặp mắt kia con g con g tựa như là người nhà hai người cứ như vậy cách xa nhau rất xa đôi mắt nhìn nhau đấy nếu như không người mặc cho tứ trưởng lao trong miệng lời nói nhiều lạnh trên mặt biểu lộ có bao nhiêu、hẳn. bao mao tuyết nhỏ chậm d ã i rơi thông tiểu tiểu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đưa tay tại thiên không bên trong bắt lấy mấy trăm phiến đông tuyết trên ngón tay phía trên nhẹ nhàng nhất chuyển một cái hoàn toàn do băng tuyết ngưng tụ mà thành hoa hải đường liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng ở trong bên mặt nhìn qua lý hưu nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đoá này băng hoa cắm ở bên thai bên trên sợi tóc ở trong một màn này rất quen thuộc liền tựa như ban đầu ở lào n g õ bộ dáng lý hưu tiếu dung rất ô nu ngoài cửa lý nhất nam t r ầ mặt lại lương tiểu đao trong lòng lãnh đạm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất đây là rất quen thuộc một màn đây là bốn người bọn họ ban đầu ở lão n g õ lúc lẫn nhau phát thệ về sau tự mình làm qua động tác t i ê u đoá tiểu hoa còn tại hắn chỉ bên trên nhẹ nhàng lay động cho dù là tại cái này trời đông tuyết đầu mùa ở trong y nguyên lộ ra vô cùng dễ thấy một người mặc thanh sam người mang theo một đoá có chút tiên d i ễ m tiểu hoa dù là đoá này tiểu hoa xem ra càng giống là một cái chiếc nhẫn động tác này chỉ có bốn người bọn họ mới hiểu phóng tới ngoại nhân mắt bên trong liền có vẻ hơi đột ngột nhất là t i ê u bên thai phía trên một đoá băng tuyết biển đường để nàng đầy người tiên khí tăng thêm một phần khói lửa cùng thế tục cho nên rất đột、nột. nhưng phóng tới tấm kia như hoa lún đồng tiền phía trên nhưng lại lộ ra như vậy vừa đúng không ít người nhìn xem kia đứng tại trong tuyết v á y trăng thiếu nữ trong lúc nhất thời hơi có chút lắc thần cảm thấy nhân gian khuynh thành sắc không ngoài như vậy khó trách sẽ để cho đại đường thế tử lý hưu không xa xa nhau ngàn vạn dặm phó h o a n g châu thà rằng cùng vạn hương thành kết xuống nhân quả cũng muốn tới gặp bên trên một mặt bất quá tại cầu hôn trước đó cũng nên đem trong tay làm xong việc lý hưu cười cười lên tiếng nói trong tay sự tình không ít người cùng nhau sửng sốt một chút chậm nhớ ra cái gì đó lý hưu tới đây mục đích là bái sơn nghĩ đến đây những người này sắc mặt không khỏi càng thêm cổ quái ngươi muốn cưới người ta thành nữ ở trước đó còn muốn bái sơn cửa để người ta ném tiến vào mặt núi nào có đạo lý như vậy tứ trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm chú nguyên trong mắt tràn đầy lệch ý cho dù là la phù huyên đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn thông tiểu tiểu lại cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỉ là gật đầu cười liền không nói thêm gì nữa điện hạ không cảm thấy cử động lần này có chút lấn ta thánh tông quá đáng sao thánh tông lần này đến đây tham gia thử kiếm đại hội ba cảnh đệ tử ở trong cầm đầu cũng không phải là la phù u y ê n hắn bây giờ sơ lấy được thánh tử chi vị bàn vệ、so、trạch nhất khoan n chút. này đi u n lên phía trước đứng chắp tay ánh mắt đạo mạc nhìn xem hắn nói lòng tham không đủ rắn vượt voi ngươi cái gì đều mớn cuối cùng liền cái gì đều muốn không đến chỉ bằng ngươi Lý hắn ư u h ơ nhìn i chằm chằm lý hưu trong ánh mắt mang theo cực kỳ nhạc sắc ý chân thành nói chỉ bằng ta nửa bước du rã tại sau lưng phương lương con ngươi có chút neo lại lên mở miệng nói ra lời này mới ra để phía ngoài cung điện những người kia đều là cùng nhau xương sở cảm thấy có chút khó tin cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi trạch nhất hoàn cảnh giới nửa bước du giá mặc dù cao tuyệt nhưng là t h ư ờ n g lan bản g tiến lên mười người chỉ cần nguyện ý đều có thể đạp lên một bước kia chỉ là không ai nghĩ làm như vậy đem tu vi tăng lên tới nửa bước du giá cô nhiên tại trên thực lực sẽ có lớn đề cao nhưng lại là một cái rất mơ hồ giới tuyến một khi đạt tới nửa bước du giá về sau không được bao lâu liền sẽ đột phá bốn cảnh có thể đột phá bốn cảnh là chuyện tốt nhưng phóng tới giờ phút này thử kiếm đại hội đêm trước đây cũng không phải là chuyện tốt bởi vì một khi phá vỡ mà vào bốn cảnh liền sẽ mất đi tham gia thương sơn thua tuyết tư cách ba cảnh là một cái chuyển tiếp cảnh giới những n à y thế lực lớn thiên tri tiêu tử đều muốn tại cảnh giới này nện vững chắc tu vi thẳng đến hài lòng về sau mới có thể tăng lên đây cũng là lý hưu vì sao chậm chạp không vào bốn cảnh nguyên nhân một trong nửa bước du giã rất mạnh nếu như dựa theo thực lực bây giờ mà tính lời nói chạch nhất khoan chưa chắc sẽ bại bởi tô tử du nửa bước du giã thì tính sao trên người hắn khí thế rất kinh người nhưng lý hưu trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện tại đại đa số thời điểm hắn đều là dạng này một chương nhạt n h a khuôn mặt đích xác cho dù ngươi là nửa bước du giã lại có thể thế nào nửa bước du giã cuối cùng không phải du giã nói cho cùng vẫn như cũng là ba cảnh nếu là ba cảnh vậy ngươi lại như thế nào thắng được q u a t a hy vọng chờ một lúc điện hạ vẫn là như thế lúc như vậy tự tin t r ạ c h nhất khoan ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt từ t ô n nói nói hắn quay đầu nhìn thoáng qua tứ trưởng lão tứ trưởng lão cúi thấp xuống con n g ư ơ i tựa hồ là tại trầm mặc một lát sau mới không để lại dấu vết k h ẽ gật đầu một cái lúc trước hắn từng cùng biết vô dạ nói qua trước đó cùng sau đó biện pháp dựa theo nguyên bản an bài bọn hắn là muốn cho c h ạ c h nhất quan cùng thông t i ể u tiểu liên thủ đối phó lý hưu cho dù không cách nào chiến thắng cũng có thể để giữa hai người sinh ra chất vấn nhất là có thể mượn cơ hội này để lương tiểu đao sinh ra chất vấn tuyết vô d ạ làm vạn hương thành thiếu thành chủ cùng loại với đùa bỡn lòng người dạng này cho v ạ t cũng là am hiểu vô cùng chỉ là không nghĩ tới hôm nay trước mặt mọi người thông tiểu tiểu lại sẽ như thế ngay thẳng khiến cho lúc đầu chuẩn bị kỹ càng kế hoạch còn chưa thi triển liền rơi cái không thật đúng là rất náo nhiệt ngay tại lý hưu cùng t r ạ c nhất quan hai người tương hố làm lễ dự định động thủ thời điểm từ phía ngoài cung điện chuyển đến một cái thanh em nhà trong thanh â m này không có bất kỳ cái gì ba động không có ba động liền mang ý nghĩa không cách nào nhìn ra cảm xúc người ngoài cửa bậy hướng phía hai bên tàn ra cả người tư thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ tuyết bay ở trong hướng nơi đây chậm rãi đi tới tuyết vô dạng ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người của người này p h ả n phất là chúng tinh phủng nguyện đồng dạng để người trú mục tô tử du con người có chút lấy lên thanh tông cùng vạn hương thành cấu kết tâm hắn biết rõ ràng giờ phút này tuyết vô dạ bỗng nhiên đi ra nếu như nói không có chuyện gì không ai tin tưởng đám người tàn ra hai bên tuyết vô dạ từ ở giữa thẳng vào mà tiến vào ở phía sau hắn đi theo một tên vạn hương thành ng chính là trước đó tiến đến hoàng phụ ra bức bách lý lưu tên tia ngũ cảnh trưởng lão khương bách quy thiếu thành chủ đến đây cần làm chuyện gì lý lưu quay đầu nhìn xem chậm rãi đi tới tuyết vô d ạ lên tiếng hỏi đây là lăng tiêu điện tuyết vô dạ tự nhiên là muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhưng hắn đến thời cơ quá khéo đến thời điểm quá khéo tại bãi sơn quyết đấu sắp đến sau phương khí thế tích xúc đến đ ỉ n h phòng tất cả mọi người trông mong mà đối đại thời điểm xuất hiện dạng này nắm bắt thời cơ quá mức hoàn mỹ quá hoàn mỹ liền mang ý nghĩa không bình thường không bình thường liền mang ý nghĩa có chuyện tuyết vô dạ bước chân rừng ở hắn bên cạnh thân hai người chưa nói tới đứng sau b a i nhưng cũng cách không xa còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sự tình sao lý hưu nhìn xem hắn vẫn chưa nói chuyện tuyết vô giản ó i tiếp nếu như ngươi kiên trì đảo loạn thử kiếm đại hội vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị bình thản lời nói âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống từ thương khung mà rơi tuyết bay đột nhiên trở nên nồng đấm rất nhiều đông tuyết cũng tại thời khắc này lớn thêm không í t bốn phía rất là yên tĩnh tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu đó chính là sự tình có biến cho nên tại lý hưu cùng trạch nhất khoan ở giữa luận bản trước khi bắt đầu ta có một chuyện vui muốn hướng chư vị tuyên bố tuyết vô dạ bước chân hướng phía thánh tông mọi người chậm rãi đi tới tứ trưởng lao hơi nghiêng nghiêng thân thể hai người ánh mắt tại không trung đối mặt một cái trước mắt t r ở rời trong cung điện bên ngoài người đều là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tuyết vô dạ trong ánh mắt mang theo chút vẻ nghi hoặc nhưng tuyết vô dạ lại là vẫn chưa vội vã mở miệng mà là đối từ đầu đến cuối theo sau lưng khương bách quy nói đ i ể m v ậ n đăng khương bách quy nhẹ gật đầu đưa tay tại tầng mây ở trong nhẹ nhàng một chỉ chỉ thấy bao quanh lăng tiêu điện bốn phía mây mủ liền bắt đầu biến hình bắt đầu và n bắt cuối cùng tại thánh tông cung điện vị trí tách ra sáng ngời bốn phía tất cả mọi người là ánh mắt có chút ngưng lại cái này mây đèn cũng không có cái gì chỗ đặc thù nhưng lại cùng loại với là một loại triệu tập tín hiệu tại d ị vãng bình thường là đang thử kiếm đại hội mở ra mấy canh giờ trước dùng để tụ tập các đại môn phái chuẩn bị sẵn sàng m à tuyết vô dạ lại tại tối nay thắp sáng mây đèn ánh đèn lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu đ e m cái này ban đêm chiếu dọi có chút tỏa sáng liền ngay cả từ cao mà rơi bông tuyết cũng tại hiện ra càng mỹ lệ hơn áo ánh nguyên bản tụ tập ở chỗ này toàn bộ đều là nó hơn thế lực ở trong đệ tử thậm chí liền ngay cả bốn cảnh cường giả đều chưa từng đến đây nhưng liền ngay cả từng cái tông p h á i ngũ cảnh theo hộ đều muốn chạy tới xem gia tuyết vô d i muốn tuyên bố là một kiện đại sự phương lương cùng phó vân tiêu liếc nhau một cái sau đó cùng nhau đem ánh mắt bỏ vào một bên đứng lặng lý nhất nam trên thân lý nhất nam nhìn xem hai người trong mắt điều tra trầm mặc một hồi nhẹ nhàng gật gật đầu cũng liền điểm này thủ đoạn phương lương nhẹ nói phó vân tiêu ngẩng đầu nhìn trên trời kia ngọn mây đèn giống như là đang thì t h ả o tự nói thủ đoạn rất bài cũ nhưng rất hữu dụng đích sắc rất hữu dụng không biết lần này hắn sẽ như thế nào xử lý phương lương nhìn xem trước mặt lý hưu có chút h i u kỳ hắn cũng không lo lắng chuyện này không cách nào giải quyết hắn chỉ là hiếu kỳ chuyện này lý hưu sẽ như thế nào giải quyết thời gian chậm rãi trôi qua vô luận là ngũ cảnh tông sư hay là bốn cảnh du giã hành tẩu tốc độ đều rất nhanh từ riêng phần mình chỗ trong cung điện bởi tới thánh tông cũng không cần tốn hao thời gian quá dài trước sau bất quá là thời gian qua một lát tất cả mọi người liền đều tụ tập tại thánh tông trước cửa rất nhiều ngũ cảnh tông sư đi tiến vào trong nội viện cũng may thánh tông chỗ cung điện rất lớn đầy đủ rộng lớn đầy đủ dung nạp những người này thử kiếm đại hội còn chưa mở ra không biết thiếu thành chủ thắp sáng mây đèn cần làm chuyện gì có người nhìn xem tuyết vô chẳng lẽ là thánh tông cũng thua ở lý l ư u trên tay thiếu thành chủ nếu như là bởi vì như thế lời nói còn xin tha thứ ta cùng bất lực bái sơn đánh cược kết thúc tự nhiên là muốn có chơi có chịu thua chính là thua đổi ý sự t ì n h ta cùng nhưng kéo không dưới cái này mặt m ũ i đích xác tuyết vô dạ đốt đèn trời nhất định là vì tuyên bố sự t ì n h gì liền tình trạng trước mắt đến xem rất lớn nhất khả năng chính là cái này bà trăm dư ra nhất lưu thế lực cộng đồng rời khỏi thử kiếm đại hội một chuyện tuy nói là có chơi có chịu nhưng nói ra tóm lại không dễ nhìn chư vị yên tâm ta vạn hương thành chế định quy củ tự nhiên cũng nhất là tuân thủ quy củ hôm nay mời chư vị đến đây trên thực tế là có chuyện vui muốn tuyên bố tuyết vô dạ vẫn nhìn trước mặt mọi người mở miệng nói ra thoại âm rơi xuống khiến cái này người vốn cũng không g i ả i ánh mắt trở nên càng thêm nổi lên nghi ngờ phải biết khoảng thời gian này vạn hương thành bị lý l ư u d à y vào thế nhưng là khó chịu cực một cái hậu bối lại không thể cưỡng ép can thiệp ra tay đánh nhau tựa như là ngâm phân không giống còn buồn nôn đ ạ p lên càng buồn nôn hơn hiện tại lúc này có thể có việc vui gì ánh mắt mọi người đều đặt ở hắn trên mặt nhưng tuyết vô dạ lúc này lại là không nói thêm gì nữa mà là nghiêng đầu nhìn về phía một bên thánh tông tứ trưởng lão sau đó những người khác ánh mắt cũng liền đi theo. lý hưu nhìn về phía la phụ h u y ê n la phụ huynh ê ơ i thấp lấy đầu không dám cùng chòng mắt của hắn đối mặt lý hưu biết được bọn hắn muốn nói gì thế là mở miệng nói có mấy lời có thể nói bởi vì không ai sẽ để ý nhưng có mấy lời không thể nói bởi vì nước đồ khó hốt nhất định sẽ trả giá đắt mà cái này đại giới ngươi thánh tông chưa hẳn giao nổi hắn đột nhiên chen vào nói để vốn là hiếu kỳ cùng nghi ngờ tất cả mọi người trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc bắt đầu một chút người thông minh liên tưởng đến sự tình tiền căn hậu quả ẩn ẩn suy đoán ra là chuyện gì tứ trưởng lão nhìn chằm chằm hắn hai người t ứ trưởng lao trong mắt thì là phun lên một tia nhàn nhạt, nhạt buộc cận chất mở miệng đối bốn phía tất cả mọi người cất cao giọng nói ta thánh tông quyết định đem thánh nữ thông tiểu tiểu gà cho vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô d ạ thiếu thành chủ sẽ tại sau ba tháng tiến về thánh tông cầu hôn đến lúc đó thánh tông cùng vạn hương thành sẽ thành lao không thể điểm minh h i ế u lời vừa nói ra bốn phía phải sợ hãi cho dù là những cái kia sớm đã có chuẩn bị người đều là sắc mặt cùng nhau biến đổi h i ệ n nhiên là bị tin tức này r u n động có chút không biết làm sao vạn hương thành cùng thánh tông ở giữa mở ám tính không được cái gì bí mật nhưng đem thánh nữ gà cho tuyết vô dạ nhất là tại hiện tại cái này phức tạp đoạn thời gian bên trên đường quốc thế tử lý hưu viễn phó mười triệu rằng muốn cưới thông tiểu nhỏ vì thế không tiếp cùng vạn hương thành kết xuống nhân quả đ ả o loạn thử kiếm đại hội kết quả chuyện này phong ba còn chưa lắng lại trong nháy mắt thánh tông trưởng lão liền tuyên bố chuyện này chỉ sợ việc này chú định không cách nào thiện lương tiểu đao nắm chặt lại bên hông lonao thông tiểu mì sợi vô biểu lộ tựa như là nghe không được câu nói này cặp kia con ngư như nước từ đầu đến cuối đang nhìn lý hưu chính như trước đó nói đã thông ra là tông phái quyết định vậy liền để tông môn đi lấy chồng tốt làm nàng chuyện gì lý hưu nhìn thoáng qua tuyết vô dạ sau đó đem ánh mắt bỏ vào tứ trưởng lao trên mặt thản nhiên nói người muốn chết sao chương một trăm linh bảy kiên kỵ lại cũng không sợ hãi chương một trăm linh bảy kiên kỵ lại cũng không sợ hãi nhất là đối phương hay là một tên ngũ cảnh tông sư là thánh tông tứ trưởng lão chỉ là lý hưu địa vị cuối cùng đặc thù một chút cao độ đạt tới thánh tông cấp bậc này đối với đường quốc nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ cố nhiên không sợ tùy tiện cũng không nghĩ kết xuống tử thủ cho nên tứ trưởng lão nghe nói như thế chỉ là sắc m ặ tâm t trầm vẫn chưa lên sắc ý thậm chí trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt bùa cận lý hư rất tức giận cái này liền mang ý nghĩa thông tiểu tiểu với h từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người bởi vì hồng nhan mà chết không biết bao nhiêu người vì nữ nhân mà che giả mà mọc đây là thánh tông cùng vạn hương thành cộng đồng quyết định húng chi đây cũng chỉ là chúng ta song phương sự t ì n h mà thôi cùng thế t ừ điện hạ có quan hệ gì hắn mắt lạnh nhìn lý hưu mở miệng nói ra thánh tông muốn trở thành thứ sáu đại thế lực nhất định cần vạn hương thành trợ giúp tại cái mục tiêu này đạt thành trước đó bất luận cái gì có can đảm từ đó cản trở n h ú n g tay trong đó người đều sẽ bị coi là đ ị c h nhân rất không khéo lý hưu liền đứng tại đường dây này bên trên cho nên hắn chưa hẳn nhất định phải chết nhưng lại nhất định phải từ đường dây này bên trên dịch chuyển khỏi thân thể thông tiểu tiểu là thê tử của ta lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói các ngươi thánh tông muốn đem thê tử của ta gả cho người bên ngoài sau đó còn nói cùng ta không có quan hệ lời này truyền đi khó tránh khỏi có chút làm trò cười cho thiên hạ để người chế nạo h thánh nữ chính là ta thánh tông đệ tử hôn nhân gả cưới tự nhiên từ tông môn quyết định khi nào thành ngươi thê tử mang theo châm chọc thanh â m tiếng vọng tại trong cung điện làm cho tất cả mọi người đều là l ặ n g lặng mà nhìn xem một màn này đây là lớn lục ũ n g là lớn nhất miệt thị cùng k i n h thường ở ngay trước mặt ngươi đưa ngươi người yêu gả cho người bên ngoài trên đời còn có so đây c à n có vũ nục tính sự tính sao lương tiểu đao cười lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng lại bị lý hưu đưa tay ngăn lại chuyện này như là đã phát sinh vậy liền không cách nào cải biến tối thiểu từ trước mắt đến nói không cách nào cải biến có chút sự tình đã làm vậy sẽ phải gánh chịu tốt hậu quả ta hy vọng ngươi làm tốt cái này chuẩn bị lý hưu nhìn xem tứ trưởng lão bình tĩnh nói câu nói này hắn lúc trước nói qua chỉ là khi đó không ai quan tâm hiện tại vẫn như c ũ không ai quan tâm bởi vì tứ trưởng lão kia treo ở trên mặt cười lạnh dù không rõ ràng lại rất rõ ràng sau ba tháng ta sẽ đích thân đi một chuyến thánh tông khi đó hy vọng các ngươi có thể làm ra một cái lựa chọn sản xuất vậy tính xin điện hạ chỉ giáo như thế nào sáng suốt tứ trưởng lão nhìn xem hắn hơi chào nói lý hưu nghĩ nghĩ nói kỳ thật lựa chọn của các ngươi đối đãi ta như thế nào đến nói đều tính không được cái gì sau ba tháng ta sẽ đi cới ư tiểu nhỏ nếu như thánh tông dám can đảm n g ă n trở đến lúc đó ta sẽ để cho thánh tông trên dưới chó gà không tha các ngươi muốn trở thành thứ sáu đại thế lực là chuyện của các ngươi nhưng chọc tới ta cho dù các ngươi đã thành thứ sáu đại thế lực lại có thể thế nào thằng ngại danh quân vọng ngươi liền không sợ đi không ra cái này lang tiêu điện tứ trưởng lao ánh mắt lóe ra âm trầm cùng s á t ý âm thanh lạnh lùng nói bắc địa không động được thư viện không để ý tới sự tình quốc sư qua đời thái tử cùng hoàng hậu tương hô rằng co ngươi đại đường tuy mạnh lại bốn phía điểm địch chỉ có thể tự vệ nói thế nào hủy diệt ta thánh tông không sai đây mới là nguyên nhân căn bản nhất đại đường sở dĩ có thể để cho hoàng châu các thế lực lớn kiên kỵ nhưng lại sẽ không cảm thấy sợ hai nguyên nhân căn bản chính là như thế đường quốc tuy mạnh lại phân thân thiếu phương pháp đây cũng là thánh tông có can đảm không tiên nể gì cả làm việc nguyên nhân trọng yếu nhất lý hưu trầm mặc lại nghiêng đầu nhìn xem thông tiểu nhỏ thông tiểu tiểu cũng đang nhìn hắn trong lòng hai người rõ ràng hôm nay thân ở làng tiêu điện bên trong muốn c ư ơ n g ép mang nàng đi là không thể nào làm được sự tình tình yêu là độ tốt chỉ là bọn hắn sẽ không bị thứ này choáng váng đầu v ó c chờ ta hắn nhẹ nói thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu cũng mặc kệ bên cạnh tất cả đều là thánh tông cùng vạn hương thành người nói ta chờ ngươi tới thánh tông cưới ta lý hưu nói cùng chuyện này kết thúc ta liền đi thánh tông làm một trận chỉ là ở trước đó còn muốn t r ư ớ c thu một phần lợi tức hắn quay người đối mặt với tứ trưởng lão cùng t u y ế t vô dạng trong mắt lãnh ý không che giấu chút nào chu nguyên từ đầu đến cuối đang dếu c ậ t nhìn xem một màn này dù chưa từng chen vào nói nhưng trong lòng thế nhưng là hạ giận vô cùng n g u y ế cô nương cùng la phủ huyên đứng chung một chỗ cùng nhìn nhau một chút ẩn ẩn ý thức được sự tình gì phó vân tiêu đứng thẳng người lên mang trên mặt vẻ chán ghét hắn là tam thất nhai thư sinh cuộc đời chán ghét nhất những n à y làm người buồn nôn thủ đoạn mà thánh tông cùng tuyết vô dạ cử động lần này liền rất làm người buồn nôn lý nhất nam đưa tay đem lương tiểu đao kéo về bên cạnh thân lương tiểu đao nhìn hắn một cái hít sâu một hơi không tại mở miệm lợi tức lời này là có ý gì tứ trưởng lão nhìn xem h cũng không lý giải lời này là có ý gì tuyết vô dạ thì là yên tĩnh đứng dù bận vẫn ung dung nhìn xem mọi người bộ dáng đây hết thệ sự tỉnh trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là một trận nháo kịch mà thôi làm đứng tại toàn bộ hoàng châu đỉnh điểm nam nhân sẽ rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn cảm thấy sinh khí lý hưu bước về trước một bước sau đó đ ố i một mực tại một bên không nói gì chạch nhất khoan thi lễ một cái mở miệng nói đường quốc lý hưu đây là bái sơn chi lễ tại bốn phía hơn ngàn người mặt lộ vẻ giật mình sau đó nghị thông suốt trong miệng hắn nâng lên lợi tức hai chữ tại bái sơn đánh c ử c phía trên thắng q u a thành tông như thế đích sắc có thể tìm về một chút mặt mũi từ đó đem thử kiếm đại hội triệt để đảo loạn nhưng hiện tại theo tứ trưởng lão cùng tuyết vô dạ tuyên bố lực chú ý của mọi người đều đã bỏ vào thông gia phía trên cử động như vậy có thể nói là trình độ lớn nhất giảm xuống thử kiếm đại hội mang đến ảnh hưởng lý hưu hiện tại lại đi làm cố nhiên không tính là một tay cờ dở nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới là một tay t ố t cờ hắn là cái rất biết người đánh cờ cho dù đem ánh mắt phóng tới toàn bộ thiên hạ cũng rất khó tìm ra có thể tại kỳ đạo bên trên thắng quà h ắ n người dạng này người đương nhiên sẽ không dưới cờ dở càng sẽ không có người bái sơn liền nhất định phải ứng chiến dù là biết rõ sẽ thua cũng muốn làm một trận thua cố nhiên bị sỉ nhục nhưng nếu là ngay cả ứng chiến cũng không dám đó mới là sỉ nhục lớn nhất húng chi trạch nhất quan cũng không cho là mình nhất định sẽ thua từ khi lý hưu thắng qua tô tử du về sau hắn liền bắt đầu bắt đầu tăng lên cảnh giới bây giờ đã là nửa bước du d ã vì chính là hôm nay hắn muốn thắng qua cái này đường quốc thế tử mà lại phải đại thắng hắn muốn nói cho người trong thiên hạ đường quốc tuy mạnh nhưng trừ tử phi bên ngoài không có người thứ hai hướng phía trước phóng ra một bước thân hình đi tại những người còn lại trước đó trạch nhất khoan làm thánh tông thế hệ tuổi trẻ người thực lực mạnh nhất bãi sơn dạng này sự t ì n h tự nhiên nên hắn xuất thủ tuyết vô dạng nhìn thoáng qua thông t i ể u nhỏ vẫn chưa mở miệng thánh tông trạch nhất khoan hai người đứng đối mặt nhau thưa thất đ ô n g tuyết tại trước người chập trờn mà rơi lý hưu nhắc lên mắt cầm kiếm thanh sang một góc nhẹ nhà dương chương một trăm linh tám nhắm mắt lại kiếm quang hay là sẽ sáng lên t r ư ơ n g một trăm linh tám nhắm mắt lại kiếm quang hay là sẽ sáng lên ngay tại lý hưu thân kiếm khẽ nâng sắt na một thanh em lại đột nhiên tại sau lưng vang lên cái này người nói chuyện rất quen thuộc chính là k h u y ê thiên sách thiếu chủ lý nhất nam lý công tử đây là ý gì thánh tông tứ trưởng lão nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt có chút l ó ạ i lên mở miệng hỏi thiên hạ đều biết lý nhất nam cùng lý hưu là hảo hữu trí g i a o tình hình dưới mắt rõ ràng là đối lý hưu lớn bất lợi lúc này lý nhất nam đứng ra nếu như nói không phải phải làm những gì chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng lý nhất nam đồng dạng đang nhìn tứ trưởng lão cười nói trưởng lão không nên hiểu lầm đối với lý hưu lựa chọn như thế nào ta tự nhiên sẽ không nhúng tay can thiệp chỉ là nếu là bái sơn đánh cược cũng nên có cái trọng tài miễn cho sự tỉnh kết thúc về sau có người q u n ợ lý công tử có ý tứ là ta thánh tông x ả ra trở mặt trưởng lão hiểu lầm văn bối tuyệt đối không có ý tứ này chỉ là mọi thứ đều muốn làm nguyên bộ từ trọng tài tổng so không có muốn tốt hơn nhiều không phải sao tứ trưởng lão nhìn chăm chú hắn vẫn chưa ngay lập tức mở miệng nói tiếp h i ệ n nhiên là tại suy nghĩ cái này phía sau phải chăng có cái gì đặc thù dụ ý làm việc lo trước lo sau sợ đ ầ u sợ đôi cái này cũng không quá giống như là thánh tông phong cách hành sự à lý nhất nam hơi h í t mắt không m ạ n không nhạt nói một câu trưởng lão yên tâm trọng tài cũng sẽ không nhúng tay hai người bọn họ ở giữa tranh đấu chỉ là muốn bảo đảm tại hai người bọn họ chiến đấu thời điểm không người nào có thể âm thầm n ú n g tay cái giầy đang chiến đấu về sau bại trận một phương sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đánh cược quyết định chỉ thế thôi bốn tờ đến xem hắn trong lòng dần dần lên so đo khuynh thiên sách là ngũ đại thế lực ở trong nhất không tranh một cái nhưng tương tự cũng là mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ một cái cho nên rất khó đối phó tuyết vô dạ lúc này đột nhiên mở miệng nói có đánh cược tự nhiên là nên coi trọng tài lý hưu tại hoàng châu m ớ i đến một nam thân là hảo h ư u có chút lo lắng cũng là bình thường bất quá chuẩn ánh mắt của hắn rất bình thản tựa như là căn bản không đem những chuyện này đặt ở mắt bên trong tứ trưởng lao thấy thế cũng là đi theo nhẹ gật đầu nói một tiếng tốt chỉ là chẳng biết tại sao nhìn xem tay cầm trường kiếm mặt không biểu tình lý hưu lòng của hắn bên trong lại không lý do có chút bực bội lý nhất nam nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía nhà mình ngũ cảnh công sư có thể trở thành khuynh thiên sách ngũ cảnh bàn về đầu não cùng tính lực đến nói đều muốn thắng qua thiên hạ đại bộ phận điểm người cho nên chỉ là nghe tới mình thiếu chủ câu nói này về sau bọn hắn liền đoán được về sau có thể sẽ phát sinh cái gì thiếu chủ người có thể nghĩ tốt lữ hoa thở dài có chút bất đắc gì nói lý nhất nam không nói gì thái độ cũng đã rất là rõ ràng bên trong tông môn vốn là hai phe nội đấu không ngừng lúc này lý nhất nam tự tiện đúng tay vạn hương thành cùng thánh tông sự tình tin tức truyền về tông môn về sau không thể nghi ngờ sẽ để cho mình phương này ở vào hạ phong nếu như lý công tử không ngại cái này trọng tài để ta tiểu ngọc sơn tới làm được chứ lúc này tô tử du đột nhiên mở miệng nói một câu nói hắn quay đầu nhìn lý nhất nam hai người ánh mắt n h ì nhau n lý nhất nam con người có chút co r ụ t lại bởi vì hắn xem hiệu tô tử du trong mắt ý tứ chẳng qua là cảm thấy có chút không quá lý giải tiểu ngọc sơn luôn luôn làm việc công bằng sẽ không thiên vị bất kỳ thế lực nào hôm nay vậy mà lại đứng tại bọn hắn cái này một đầu có chút kỳ quái t r ầ mặc một lát về sau hắn nhẹ gật đầu được tô tử du cười cười sau đó đ ố i đứng tại hắn cách đó không xa một tên tiểu ngọc sơn ngũ cảnh tông sư hành lễ nói còn xin sư thúc gánh này trọng tài chi vị tiểu ngọc sơn lần này cũng chỉ đến hai người tô tử du cùng sư thúc của hắn diệp khai diệp khai không chỉ có là ngũ cảnh tông sư hơn nữa còn là chư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ mười sáu vị cường giả đỉnh cao phóng nhãn thiên hạ không chỗ không thể đi không người không kính ngưỡng b a n về thực lực đến nói có thể tính là hoang châu phía trên trần nhà tất cả mọi người tại đồng thời nhìn về phía vị này tiểu ngọc sơn ngũ cảnh tông sư trong mắt đều mang nồng hậu dạy đặc vẻ tôn tính cho dù là còn lại mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư đang nhìn hướng ánh mắt của hắn ở trong đều mang kinh ý càng là có một số người hơi thấp lấy đầu tỏ vẻ tôn k í n h diệp khai nhìn thoáng qua tô tử du sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu đi đến lý hưu cùng trạch nhất khoan hai người ở giữa rửa vào sau đứng thẳng người lên tại gió tuyết ở trong mây trên trời đèn rất sáng còn chưa ngừng diệt diệp khai nửa tản ra tóc góc cạnh rõ ràng trên mặt lại mang theo một vòng ngã ngớn chi sắc tay của hắn bên trong vớt vớt một thanh phi đ a o lý hưu nhìn thoáng qua tô tử du sau đó nhìn về phía diệp khai trong tay kia thanh phi nao trong lòng bừng tính, lý an chi nói qua tiểu ngọc sơn thiếu hắn một cái ân tình hiện tại xem ra hẳn là diệp k h a i nếu như không có việc gì lời nói không bằng sớm đi bắt đầu đêm đã khuya ta còn vội vã đi ngủ nhìn thấy bốn phía rốt cuộc không người nói chuyện diệp khai đánh một n g á p t h ú ố c giục nói tiểu ngọc sơn làm việc rất công bằng tứ trưởng lao thấy thế cũng là yên lòng đ è xuống sâu trong đáy lòng k i a bồi bật an vậy thì bắt đầu đi tuyết vô dạ đứng chắc tay mở miệng nói ra bốn phía tất cả mọi người là trông mong mà đối đ ã i trước t i ê bái sơn không có bất kỳ cái gì lo lắng bởi vì đến cuối cùng thắng được nhất định sẽ là lý hưu nhưng hôm nay tựa hồ có chút lo lắng bởi vì trạch nhất khoan nhập nửa b ư ớ c du g ã đây là tu vi tăng lên cũng là thực lực tăng lên tuyết còn tại hạ hoang châu cuối cùng không phải có thể để ngươi tùy ý mà đi địa phương trạch nhất khoan nhìn xem lý hưu thản nhiên nói lý hưu không nói gì hắn nhẹ nhàng cầm kiếm sau đó nâng lên kiếm tay phải cầm kiếm phóng tới trước người tiếp lấy nâng lên tay trái hai tay cùng nhau bỏ vào trên chỗ u kiếm ánh mắt của hắn bình tĩnh như đầm sâu như mặt gương hắn n g mở đầu nhìn trạch nhất khoan hai người cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách này không xa cũng không gần không thể tốt hơn la phù u y ê n nhận biết cái tư thế này đứng ở đằng xa hắn không khỏi sắc mặt n g h i ê trọng nhưng cũng cảm thấy cái tư thế này so sánh với lúc trước có một chút biến hóa còn nói không rõ biến hóa ở nơi nào lý hưu cầm kiếm tay có chút dùng sức trường kiếm lên vù vù âm thanh trên thân kiếm bỗng nhiên tách ra to lớn vô cùng sáng ờ i tại cái này ban đêm ở trong lộ ra lóa mắt vô cùng cho dù là trên bầu trời mây đèn tại thời khắc này tới so sánh đều là trở nên đảm đạm vô quang bắt đầu một kiếm này thật rất sáng để bốn phía rất nhiều người đều vô ý thức nhắm mắt lại trước mặt ngoài mấy t r ụ n thức chạch nhất khoan đồng dạng vô ý thức hai mắt nhắm nghiện hai mắt khép kín về sau sẽ mang đến một mảnh đen kịt nhưng khi hắn nhắm mắt lại về sau nhưng như cũ có thể nhìn thấy đạo này lóa mắt vô cùng kiệm quang sáng làm người run sợ lý lưu hướng phía trước phóng ra một bước một bước này vượt qua khoảng cách mấy chục mét trường kiếm tại không trung cắt nát vô số đ ô n g tuyết mang theo chói thai đến cực điểm tiếng x é gió tựa như là dùng cục đá xẹt qua t ầ n g nham thạch dùng trường tiên đập nghệ mặt nước địch đều chạm chạm đều đoạn chói thai tiếng kiếm r e o bên trong vang lên lý lưu bình thản thanh âm thành công tứ trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên kịch biến một cái lắc mình liền xuất hiện tại lý lưu đỉnh đầu trường ấn hướng xuống vô tới lý hưu thợ ơ một thanh phi đao từ đằng xa bay tới trước mắt là đến tứ trưởng lao trước ngực lộ ra một cái lô máu cả người thân thể bay rớt ra ngoài nện ở trên mặt đất lý hưu buông xuống kiếm trách nhất quan thân thể từ giữa đó một phân thành hai xuất hiện một đầu tơm á u huyết vụ từ cái này đường nét bên trên d â n g trào tản ra nhuộm đỏ đầy đất tuyết trắng khi đêm tối không cách nào che khuất quan g mang thời điểm cho dù hai mắt nhắm nghiền kiếm quang hay là sẽ sáng chương một trăm linh chín quy củ chính là quy củ chương một trăm linh chín quy củ chính là quy củ tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh này trong lúc nhất thời có chút chưa tình hồn lại từ khi lý hưu bái sơn sau khi bắt đầu cho đến hôm nay đây là cái thứ nhất vì vậy mà chết người nhưng mà này còn là thánh tông người là thánh tông thế hệ tuổi trẻ tu vi mạnh nhất thiên phú tốt nhất thánh tử tại trên thương lan bảng xếp hạng thứ tám tuyệt đại thiên tiêu tương lai bất khả hàm lượng ngày khác tất nhập n g ũ cảnh dưới mắt lại cứ như vậy chết tại cái này bên trong chết tại cái này lóa mắt vô cùng cho tới giờ khắc này vẫn như c ũ chưa hoàn toàn tán đi sáng ngời một kiếm phía dưới t r ạ c h nhất quan thân phận quá cao dù là sự thật bày ở trước mặt mọi người trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể tin được lý hưu cũng dám giết người cũng dám giết trách nhất quan hắn dựa vào cái gì không ít người thần sắc không ngừng thay đổi cảm thấy tràn đầy hãi nhiên bọn hắn lúc này mới biết được vừa mới lý hưu trong miệng nói tới lợi tức là có ý gì chỉ là lợi tức này có thể hay không quá mức nặng nề một chút thật chẳng lẽ như hắn nói tới như vậy muốn hủy diệt thánh tông trên dưới nghị luận cùng tiếng ồ lên một khởi những người này không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì nhưng trước mắt có một việc là có thể xác định đó chính là thánh tông tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ thiên phú cùng thực lực mạnh nhất thánh tử bị người ngay trước mặt chém thành hai nửa đây là thiên đại thủ cũng là không cách nào hóa giải c ự hận la phù huyên thật sâu nhìn thoáng qua lý hưu thực lực của người này so với ban đầu ở thư viện trước cửa thời điểm tiến bộ không chỉ một chút điểm đối mặt nửa bước du ra thực lực tăng lên cực lớn chạch nhất hoan vậy mà liền chỉ dùng một kiếm liền đem nó chém thành hai nửa chu nguyên còn lại một cánh tay dùng sức cầm n ắ m đấm làm cho hắn nửa người cũng bắt đầu run dày lên trên gương mặt kia lãnh đ ạ m cùng c h à o p h ú n g sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh nhìn xem kia một phân thành hai chạch nhất hoan vẫn còn có chút không có tỉnh táo lại hắn nhớ tới lúc trước tại an kinh thành thời điểm nếu không phải tứ trưởng lao ra sức bảo vệ chỉ sợ hắn hạ tràng cũng so cái này cũng không khá hơn chút nào n ế u cô nương chạy đến tứ trưởng lão bên cạnh thân đem nó đỡ dậy gương mặt kia trở nên tái nhợt vô cùng nàng chính là tứ trưởng lao thân truyền đệ tử tự nhiên vô cùng lo lắng tứ trưởng lão từ mặt đất lào đảo đứng dậy một cái tay che lấy trước ngực vết thương trong lòng bàn tay tản ra nồng hậu dậy đặc sóng linh khí hướng miệng vết thương thẩm thấu mà thiên bảo đang thong thả chữa trị thương thế kia thanh phi đao từ trước ngực của hắn xuyên qua phía sau lưng để trước sau đến cái thông thấu máu tươi từ hai mặt không ngừng chạy ra ngoài trôi đường đường ngũ cảnh tông sư thanh tông tứ trưởng lão tại đối mặt một đao này vậy mà không có cách nào làm ra bất cái này thanh phi đao tại trong chớp mắt xuyên qua muôn vàn g tuyết bay lại không dính mảy may từ tứ trưởng lao trước ngực đâm xuyên từ phía sau lộ ra sau đó tại không trung vạch một nửa hình tròn một lần nữa trở lại diệp khai trên tay tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chỉ cần hắn nguyện ý một đao này tùy thời có thể đâm xuyên thánh tông tứ trưởng lao yết hầu đây chính là hành t ẩ u trên trần nhà chiến lược tiểu ngọc sơn diệp khai bái sơn đánh cược quy củ ngươi hẳn phải biết trọng yếu nhất chính là công bằng hai chữ mà ngươi bây giờ lại nhúng tay trong đó một đao này là cảnh cáo lại có một lần ta muốn mạng của ngươi phi đao tại lòng bàn tay của hắn ở trong phi tốc xoay tròn lấy nổi bật mây ánh đèn sáng có chút phản chiếu nổi bật diệp khai trương này g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt nét mặt của hắn xem ra có chút nàng g lớn nhưng lời nói ra lại là để người nhịn không được mồ hôi mau đ ư n g đấy như rớt vào hầm băng không ít người đem ánh mắt bỏ vào tô tử du cùng lý nhất nam trên thân sau đó hồi tưởng lại trước đó bộ kia tràn diện lý nhất nam nhất định phải có trọng tài nghĩ đến dụng ý chính là như thế nói như vậy hắn đã sớm nhìn ra lý hưu sát tâm nghĩ như vậy không ít người đều là con người đột nhiên dục lại trong lòng đối với vị này k h u n h thiên sách thiếu chủ cùng lý hưu quan hiệu quan hệ trong đó có càng sâu hiểu rõ. lý hưu g i ế t t a thánh tông thánh tử lão phu muốn đem nó chấn áp ngươi tiểu ngọc sơn dựa vào cái gì cả ta tứ trưởng lao khôi phục thương thế ánh mắt băng h à n lại tràn đầy s á c ý cây đao kia cũng không chỉ là xuyên ngực mà qua đơn giản như vậy trên thân đao chỗ sen lẫn độc thuộc về diệp khai sắc bén đao ý tại hắn khôi phục đồng thời còn đang không ngừng xé rách vết thương hai tướng triệt tiêu phía dưới khiến cho hắn khôi phục nhất là chậm chạp quy củ chính là quy củ bái sơn nhưng phân sinh tử thực lực không bằng người vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị lời này ngược lại là không sai b qi sơn này củ h i n ấ là người định vậy liền có thể bị cải biến cho nên hôm nay lý hưu nhất định phải chết nợ máu muốn dùng trả bằng máu thánh tông tứ trưởng lão diện mục dần dần trở nên có chút dữ tợn điểm như nói ban đầu ở giang nam lý hưu ở ngay trước mặt hắn đoạn mất chu nguyên một tay bây giờ tại vạn hương thành lại làm lấy mặt của hắn chạm trạch nhất khoan hắn chưa hề nhận qua lớn như thế nhục thanh tông cũng chưa từng nhận qua lớn như thế nhục hắn đang chết nội g i ậ n tứ trưởng lão phát ra lôi đình c h i nộ ngũ cảnh cường giả l ử a g i ậ n đủ để khuấy động thiên địa sinh ra dị tượng từ quanh người hắn dâng lên tối t ă m địa phủ phảng phất từ địa ngục ở trong kéo đi mà ra ngang ngược tràn ngập cả tòa cung điện hắn nhìn trong chọc vào diệm khai mặt trầm dọc quát đối mặt với tội hồ tuy là đều sẽ đại khai sát giới thánh tông tứ trưởng lão diệp khai trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì thậm chí vẫn mang theo một màn kia cực kỳ nhạt ngã lớn đây là quy củ mà quy củ không thể bị vượt qua hắn lặp lại một lần câu nói này trên tay phi đao phát ra một tiếng đao minh vô cùng lạnh thấu xương phong mang từ nó lòng bàn tay l o e lên một cái rồi biến mất trong cung điện tối tăm địa phủ bỗng nhiên mà tán tựa như là bị một cây đao cắt thành hai nửa đồng dạng tan theo gió đi tuyết trắng đổ rào rào rơi xuống cái này tuyết rất trắng luôn có rất nhiều người tại dùng tâm nhấn mạnh quy củ hai chữ này tỉ như tiêu bạc như cùng trần lạc tỉ như lý hưu cùng từ phi thì như sớm liền tới đến hoang châu nhưng bây giờ lại không biết đi hướng trần chi mặc quy củ rất trọng yếu bởi vì vô quy củ không thành p h ư ơ n g viên nhưng trên đời có âm dương đối lập có thủy hòa bất dung có người tuân thủ quy củ tự nhiên cũng có người không tuân quy củ thì như thánh tông chuyện này sẽ không kết thúc cũng không có hoàn tất trừ phi lý hưu lấy mạng trả mạng chỉ là đồng dạng đạo lý rất đơn giản tựa như lý hưu hiện tại không thể làm vạn hương thành cùng thánh tông trước mặt cấp đi thông tiểu tiểu thánh tông tứ trưởng lão cùng đệ tử còn lại cũng không có cách nào tại lúc này rét lý hưu diệp khai hai tay ô n lấy hôm nay hắn làm trọng tài vậy liền không thể cho phép có người làm ra phá hư quy tắc sự t ì n h ra tiểu ngọc sơn cùng giảng q u ý củ rất thích lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tối t ă m địa p h ủ bị chém thành hai nửa thánh tông tứ trưởng lão xanh xám sắc mặt ở trong tăng thêm một vòng hôi bại thương thế của hắn rất nặng kể từ hôm nay thánh tông cùng đường quốc thế tử lý hưu ở giữa không chết không thôi ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lý hưu trong mắt sát ý không che giấu chút nào ngươi nhất định sẽ chết chương một trăm mười chỉ lên trời mà lên con kia băng hạ chương một trăm mười chỉ lên trời mà lên con kia băng hạ chính như trước đó nói, thời khắc này thánh tông giết không được hắn mà vạn hương thành không có lý do nhúng tay trong đó vậy hắn liền sẽ bình yên vô sự cho dù lại như thế nào nổi giận lại nghĩ như thế nào muốn giết người hắn hay là sẽ bình yên vô sự nhẹ nhàng địa kéo một cái kiếm hoa thu hồi đêm dài ở trong cuối cùng một vòng sáng ngời mây trên trời đèn đã tắt toàn bộ trong cung điện trở nên một mảnh đèn kịt chỉ có ngoài cửa vách tường hai bên bên trên lũ á m ánh đèn còn tại hơi sáng lấy bốc cháy lên nồng hoàng nhàn s á c đem cái này tuyết đêm chiếu dọi có chút tiến lặng trường kiếm thu nhập hư không lý hưu ngầm đầu nhìn thẳng tứ trưởng lao hai mắt thản nhiên nói đây chính là lợi t ư c ta rất hài lòng sau ba tháng ta sẽ đích thân đi thánh tông cưới tiểu nhỏ đến như vậy ta liền sẽ thu lấy rất nhiều lợi tức tứ trưởng lão mặt tâm trầm lạnh giọng nói bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản ta thánh tông nâng cao một bước đều sẽ chết ngươi cũng không ngoại lệ lý hưu lắc đầu nói khẽ xem ra ngươi vẫn là không hiểu thánh tông phải chăng có thể trở thành thứ sáu đại thế lực ta tịnh không để ý bởi vì kia cùng ta không có quan hệ nhưng ngươi muốn đem thê tử của ta gả cho người bên ngoài cái này liền cùng ta có quan hệ chủ đề lại lần nữa cuốn về lúc trước chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là lần này đã kết xuống tử thủ không hài lòng nửa câu lại nhiều chuyện cho tới bây giờ cũng không có lại kế tiếp theo đàm luận nữa tất yếu người muốn ta chết ta nghĩ ngươi chết nhưng bây giờ ai cũng giết không được đối phương nói thêm nữa chính là không có ý nghĩa sự tình như thế có phải là chính hợp thiếu thành chủ tâm tư bên mặt nhìn xem tuyết vô dạng lý hưu đột nhiên nói câu nói này rất đột nhiên cũng càng thêm đột ngột tứ trưởng lão hai mắt nhắm lại tựa hồ cũng là ý thức được cái gì đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tuyết vô dạng đôi t r ò n g mắt kia chỗ sâu mang theo che giấu cực sâu lanh ý tuyết vô dạ lại là mỉm cười nói điện hạ lời này là có ý gì lý hưu không có mở miệng ánh mắt của hai người nhìn nhau đáp ề án hiển n ra nhiên nghĩ. Lý hưu đối chạch nhất khoan là phủ định hắn muốn giết lý hưu sao đáp án cũng là phủ định hắn cùng lý hưu có chút thù hận nhưng đó là bởi vì âm phủ cùng hoang người đứng tại bản thân hắn trên lập trường đến nói lý lưu sống hay chết chơi hắn chuyện gì thân là năm đại phái một trong vạn hương thành thiếu thành chủ lòng dạ của hắn cùng trí tuệ tự nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy hoang châu phía trên ngũ đại thế lực đứng sóng vai nhiều năm dạng này cách cục đã đầy đủ không cần thiết lại nhiều lên một cái cùng nó nói là đang mượn thánh tông c h i thủ giết lý lưu vậy không bằng nói hắn là muốn mượn lý lưu c h i thủ ma diệt thánh tông kém nhất cũng muốn tọa sơn quan hồ đấu thu ngư ông thủ lợi đây mới là tuyết vô dạ dự định cái gì t h á này h hắn chỉ Tông, cái gì đại đường ở trong mắt Đường gì cái Đại đều ở l nhưng điều khiển quân cờ thôi. Hiện tại hắn cùng thông tiểu tiểu lập thành hôn Thánh Tông tiềm lực lớn nhất thánh thôi. trạch điều tại tiểu tiểu tiềm cờ ước. lực tử lập này hai kiện đều là dây dẫn nộ húng chi cả hai tập trung ở cùng một chỗ tứ trưởng lão không phải người ngu cho dù ngay từ đầu nhìn không ra đây hết thảy đến bây giờ cũng có thể nhìn ra một hai tuyết vô dạ yên tĩnh đứng đối với những người khác đưa tới ánh mắt cũng không thèm để ý bất luận kẻ nào suy đoán cùng đoán thầm đều không thể đối đại cục sinh ra ảnh hưởng sau ba tháng ta sẽ tiến đến thánh tông cưới thông tiểu nhỏ đến lúc đó còn xin người trong thiên hạ tiến về dự tiệc tuyết vô dạ chắp tay mà đi hướng phía phía ngoài cung điện đi ra bình thản thanh âm vang vọng tại trong điện phủ từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía kia chết đi chạch nhất k h o a n một chút khương bách quy nhìn xem lý hưu dù chưa nói chuyện nhưng trong mắt chỗ để lộ ra đến hàm nghĩa lại là lại rõ ràng bất quá ban đầu ở hoàng phủ r a cùng ngươi nói gì bị ngươi cự t u y ệ t kia về sau nhìn ngươi kết thúc như thế nào thánh tông tứ trưởng lão hôi bại khuôn mặt ở trong hiện lên một vòng xanh xám c h i sắc tuyết vô dạ lời này để người trong thiên hạ đều tập trung đến sau ba tháng khi đó lý hưu sẽ đi thánh tông hãn vạn hương thành cũng sẽ đi thánh tông đến lúc đó chân chính khó khăn vẫn là phải nhìn thánh tông xử lý như thế nào. đây là đang buộc bọn hắn cùng lý h ư u ở giữa làm qua một trận thắng bại r a vạn hương thành sẽ cung cấp trợ rút nhưng lại có thể cung cấp bao nhiêu tuyết vô dạ i ấ u kín tại trong tay h áo xong quyền nắm thật chặt một tia máu tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra liền ngay cả c h â u ngược diệp khai lưu lại đến đao ý tựa hồ cũng trở nên sắc bén không ít tối nay cũng không dài dàng dặc chỉ là trận này tuyết rất là dài dàng dặc cho tới hôm nay hay là chưa từ ngừng dưới chân mặt đất đã che kín thật dày tầng một tuyết trắng bao phủ cổ chân tuyết vô dạ đã rời đi người xung quanh cũng tại dần dần t h n đi nhưng rất hiển nhiên hôm nay chuyện xảy ra không được ba tất cả nhất lưu thế lực toàn bộ rời khỏi thử kiếm thánh tông thánh tử c h ạ c h nhất k hoan bọn mình thương sơn thua tuyết có lẽ sẽ còn mở ra nhưng đã không có người lại đi chú ý lần này vạn hương thành sẽ trở thành một cái cho cười đường quốc thế tử lý hưu tên tuổi cũng sẽ tùy theo chân chính chuyển khắp cả t ò a hoang châu càng ngày càng nhiều người ai đi đường ấy thánh tông l ử a g i ậ n đã tích xúc tới được đ ỉ n h phong không ai muốn vào lúc này lưu lại đụng c h ạ m cái này rủi ro lý hưu đứng tại chỗ trầm mặn một hồi sau đó cất bước hướng phía thông tiểu tiểu đi tới qua trong dây lắt liền tới đến trước người của nàng đông tuyết từ hai người đỉnh đầu bay xuống trận nhìn đầu dính o lý hưu đưa tay sờ sờ mặt của nàng mấy tên k h á c thánh tông đệ tử dự định xông lại lại bị la phủ huyên ngăn lại đường đi bởi vì đi vô dụng trừ chịu chết chính là chịu chết hắn không nói gì bởi vì nên nói đều đã nói xong thông tiểu tiểu cũng không nói gì bởi vì nàng có thể biểu đạt đều đã biểu đạt xong đưa tay lấy xuống bên thai kia đ ó a băng hoa biển đường tại lòng bàn tay ở trong bóp ra một mực hạt giấy hoặc là nói dùng băng h ạ c để hình dung muốn càng thêm phù hợp một chút băng rất nặng gió rất nhỏ cho nên sẽ không p h i u lên nhưng lý hưu chỉ là dối dối tay con t i ê băng hạt liền mở ra cánh hướng phía trên bầu trời bay đi lên hiện ra đêm tối cùng mở nhạt vóng ánh biến mất không thấy gì nữa hắn quay người đi ra cung điện lương tiểu đao bọn người theo sau lưng mộ dung tuyết nhìn thoáng qua thông tiểu nhỏ giữ im lặng theo ở phía sau lý nhất nam đối tô tử du chắc tay sau đó lại đối diệp khai cung kính thi lễ một cái nói tiếng cảm ơn hơn ngàn người tại đêm dài bên trong biến mất không thấy gì nữa lý nhất nam quay đầu nhìn thoáng qua tứ trường lão nói khẽ trên đời này sẽ rất ít có người ngu nhất là vạn hương thành lại càng không có người ngu nếu có người cho là mình những cái kia tính toán có thể man thiên quá hải đây mới thực sự là ngu xuẩn trương một trăm mười một trưởng lão lệ trương một trăm mười một trưởng lão lệ thánh tông giã tâm thiên hạ đều biết cho nên trong miệng hắn nói tới tính toán chỉ hẳn là có khác việc đó chính là cùng âm phủ có liên quan sự t ì n h tất cả mọi người đã rời đi cung điện mở n h ạ t ánh đèn chiếu dọi xuống làm cho c h ạ c h nhất h o a n k i a một phân thành hai thân thể chỗ chạy x u ô i mà ra máu tơi ư cùng nội tạng xem ra còn vì thế thảm nhuế cô lương cùng chu nguyên bọn người là trắng bệnh như mặt tâm t ì n h thật lâu không thể bình phục bị n g ư ờ i đánh tới cửa chu sát thánh tử mà ngươi lại cầm đối phương không có biện pháp thánh tông chưa bao giờ có như thế khuất n ụ c thời điểm ban phát trưởng lão lệng chi thánh tông trên dưới tất cả m cho dù là hắn thân truyền đệ tử nhuế cô nương tại thời khắc này cũng là không dám có bất kỳ mạo phạm cử động nghe nói lời này càng là cùng cung kính kính đắc một tiếng lạ việc đã đến nước này chẳng lẽ trưởng lão còn dự định kế tiếp theo minh ngoan bất linh nghe nói như thế thông tiểu ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói ra im ngay nàng không nói lời nào còn tốt vừa nói làm cho tứ trưởng lao trong nháy mắt giận tí mặt vừa mới tích xúc hồi lâu chưa từng thả ra phẫn nộ cùng sát ý tại thời khắc này triệt để bộc phát lúc trước cũng là bởi vì ngươi nhất n i ệ m c h i nhân dẫn đến lý l ư u thật sự hạ thấp tính mệnh lúc này mới n h ư ỡ n g xuống hôm nay mầm t hai vạn đừng tưởng rằng tông môn để ngươi làm thánh nữ ngươi chính là thật thánh nữ cũng đừng quên lúc trước là ta thánh tông xuất thủ mới cứu ngươi từ trên xuống dưới nhà họ tạng toàn tộc cứu mạng thông tiểu miệm nhỏ rác dơ lên một vòng miệm ai nói ta tạ ra luân lạc tới hôm nay tình trạng này đến tột cùng là bãi ai b a tặng tứ trưởng lao hẳn là Thánh tông tứ t r bởi vì la phụ huynh ngăn tại trước mặt của nàng t r ư ờ n g ấn khắc ở hắn trước ngực đem nó đánh bay ra ngoài trên mặt đất trượt ra một đạo thật dài vết tích như núi cao nặng nề g h khí tức thấu thể mà ra thân thể của hắn ngừng lại ngừng đ ầ u nhìn tứ trưởng lão nói khẽ thông t i ể u tiểu dù sao cũng là tông môn t h á n h nữ tứ trưởng lão không có quyền đối nó như thế nào cho dù việc này bởi vì nàng mà lên có thể thẩm phán cũng chỉ có sư tôn ta hắn sư tôn chính là thánh tông trưởng giáo húng chi trưởng lão lệnh cần ít nhất một nửa trưởng lão đồng ý mới có thể bắn phát nhất là đối mặt đường quốc loại này quái vật khổng lồ mong rằng tứ trưởng lão không muốn bởi vì bản thân chi tư liên lụy tô n g môn tứ trưởng lão để tay xuống t r ư ở n g cặp mắt kia nhìn chăm chú la phụ huynh ê ồ i lâu đều chưa từng rời trong mắt lanh ý cũng là càng ngày càng đậm thánh tử nếu là cảm thấy ta lần này cách làm có sai lầm thỏa đáng có thể tự đi trưởng giáo chô nói rõ la phụ h u y ê n là gần đây tân t ấ n thánh tử húng chi hay là trưởng giáo đệ tử bàn về địa vị đến nói muốn so nó hơn thánh tử cao hơn một chút h ắ n tứ trưởng lão không thể không suy nghĩ thật kỹ chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là la phủ huyên tại sao lại giúp thông tiểu tiểu thuyết lời nói phải biết đem thông tiểu tiểu gà cho tuyết vô dạ chuyện này thế nhưng là thánh tông tông chủ tự mình nói ra sự tình làm đệ tử nào có cùng sư phụ đối nghịch đạo lý nghe tới tứ trưởng lão lời nói la phủ huyên cung kính thi lễ một cái nói không dám đệ tử cũng không ý này chẳng qua là cảm thấy việc này c a n hệ trọng đại vẫn là phải thận trọng cân nhắc tứ trưởng l ã o sắc mặt dịu đi một chút nhưng vẫn là cường ngành nói trưởng lão lệnh một chuyện không cần bàn lại ý ta đã quyết lý hưu chu sát ta thánh tông thánh tử trách nhất quan đây là thủ không đợi trời chúng đoạn v u hòa giải tri lễ hắn chính là đại đường thế tử đã đường quốc quản giáo vô phương vậy liền để ta giúp bọn hắn quản giáo quảng hàn giáo tứ trưởng lão trên khuôn mặt lóe ra vô cùng uy nghiêm l ệ n h thấu xương s ắ c ý phất tay háo thu liễm lại chạch nhất khoan thi thể về sau quay người đi tiến cung điện chỗ sâu đã đường hoàng vô năng quảng hàn giáo vậy ta liền để bọn hắn biết biết, cái này h o à n g châu đến cùng là ai làm chủ tối nay không tính dài dàn giặc nhưng tối nay nhất định là cái thời buổi rối loạn khuynh thiên sách bên trong lý hưu bọn người ở tại trong viện hoặc đứng hoặc ngồi một đám người tụ ở chỗ này nhàn tàn trò chuyện chơi đã sáng hồi lâu mọi người còn chưa rời đi lăng tiêu điện phô thiên cái điệu tin tức biến một cái tiếp theo một cái theo nhau mà đến tam thất ngai vô lược tự khuynh thiên sách cái này nam đại cự đầu ở trong ba vị lại thêm tất cả nhất lưu thế lực vậy mà toàn bộ đều rời khỏi lần này thử kiếm đại hội tin tức này truyền ra ngoài nháy mắt liền để vạn hương thành lên cao đến một cái nơi đầu sóng ngọn gió phía trên tới cùng lên còn có đường quốc thế tử lý l ữ u cái tên này mất đi nhất lưu thế lực tham dự thử kiếm đại hội không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái cho cười nhưng vạn hương thành tựa hồ cũng không thèm để ý thậm chí thả ra tin tức công bố thử kiếm đại hội sẽ như kỳ tổ chức ngay tại sau mười ngày liền sẽ mở ra sẽ có còn lại tất cả người dự thi cộng đồng quyết ra trước trăm người sau đó thu hoạch được thương sơn thua tuyết tư cách cái gọi là thương sơn tuyết nhưng thật ra là một cái bí cảnh danh tự thương sơn thua tuyết thì là chỉ tại bí cảnh bên trong đủ khả năng lấy được c h ỗ t ố t chỉ là không có nhất lưu thế lực tham dự về sau vạn hương thành hào phóng cử động cố nhiên để người lau mắt mà nhìn sinh lòng nội phục nhưng đối với thương sơn thua tuyết một chuyện người trong thiên hạ cũng đã mất đi hứng thú nhưng ngay sau đó lập tức liền có cái thứ nhì tin tức chuyển ra sau ba tháng vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạ sẽ cùng thánh tông thánh nữ thông tiểu tiểu thông ra đến lúc đó thánh tông cùng vạn hương thành đem đều là đồng minh cộng đồng tiến tối như thế tin tức thế nhưng là để không ít người mở rộng tầm mắt càng là có người thông minh một chút liền có thể nhìn ra đây là thánh tông mượn vạn hương thành đến đặt thành mình trở thành thứ sáu đại thế lực g i á vọng cũng là vạn hương thành mượn thánh tông đến củng cố mình thế tục đệ nhất thế lực địa vị cả hai tương hố thành toàn tương hố dựa thế không ít người ẩn ẩn cảm thấy bình tĩnh mấy ngàn năm h o à n g châu đại địa tự a hồ lại muốn dần nổi phong vân những cái kia sừng sững tại thương không trên đỉnh các đại nhân vật tự a hồ ngay tại chủ tính lấy cái gì không được sự tỉnh thời gian chậm rãi qua vội vàng trôi qua mười ngày thời gian toán qua liền mất thử kiếm đại hội cũng đã chính thức bắt đầu chỉ là lại chỉ hấp dẫn số ít người ánh mắt càng nhiều người đều đem ánh mắt bỏ vào sau ba tháng sự kiện kia bên trên mà nguyên bản tại lăng tiêu điện bên trong rất nhiều nhất lưu thế lực cũng nhao nhao cáo từ tỉnh h tội sau đó vội vã rời đi cái này bên trong c ư ớ i vân thuyền trở lại riêng phần mình phạm vi thế lực ở trong cùng những cái kia nhị lưu thế lực cùng tán nhân nhóm khác biệt chính là những này nhất lưu thế lực vô luận là thực lực hay là địa vị đều đầy đủ cao hiểu biết nội tình cũng đủ nhiều vừa vặn cũng chính là những này nhất lưu thế lực rời đi làm cho một cái khác tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp hoang châu đại đ i ệ Đó chương í n h một trăm một mươi hai xuân thị trấn vô hạ thục chương một trăm một mươi hai xuân thị trấn vô hạ thục thật, thật giả giả nửa thật nửa giả tin tức đem chuyện này nhiệt độ xào đến một cái để người giận sôi tình trạng liền ngay cả trước đó vài ngày đã mở ra thương sơn thua tuyết đều đã không người lại đi chú ý xuân thị trấn vô hạ t h ủ xuân thị trấn là một cái t r ấ n nhỏ chỉ là chỗ rất vắng vẻ tại hoàng châu nhất c ả n h góc hơn nữa còn là tài nguyên cẳng c ẳ tối nhất c ả n h góc bởi vì tài nguyên cẳng c ẳ tối dẫn đến nơi đây nhân số t h a thớt thiên hạ cũng rất ít sẽ có tu sĩ tiến về bốn phía có không ít cùng loại dạng này thị trấn hoặc là thanh nhỏ một đời lại một đời người đợi ở lâu liền không nỡ rời đi cho dù cẳng tối một chút cũng nhận ở quê hương dù là không thể đại phú đại quý có thể áo cơm không lo cũng là cũng nên tốt qua trèo non lội suối mấy chục ngàn dặm nơi đây là thâm sơn cung cốc không có gia yêu dân nhưng là cũng không có trăm hoa đôn nợ đối với đại đa số hoang châu tu sĩ đến nói một năm bốn mùa rõ ràng xuân hạ thu đông h ò a văn nhan sắc nhưng đối với người nơi này đến nói liền chỉ có mùa đông chưa nói tới ngày ngày tuyết rơi nhưng một tháng luôn có thể rơi cái m ộ ư ơ i năm ngày vì vậy tiểu trấn gọi tên xuân tập mục đích đúng là ý tại mùa xuân thị trấn kỳ thật cũng không tính nhỏ chừng hơn mấy ngàn người toàn trấn trên giới cũng chỉ có một địa phương dạy học cho người đều là vô hạ thục vô hạ thục bên trong có sáu vị tiên sinh riêng phần mình dạy khác biệt trừ tu hành bên ngoài tính cả một chút toán học cùng sách trải qua cùng đều có chỗ đọc nước qua có thể nói vô hạ thuộc sáu vị tiên sinh tại xuân thị trấn bên trong danh vọng rất cao ngày thường bên trong hành tàu tại đầu đường chợ bán thức ăn ở trong tức thì bị người liên tục vân an mua một chút rượu thịt cũng sẽ bị chủ quán ngay cả đánh gậy mang đưa tặng tiểu trấn người ít phần lớn chất phác sẽ không bị lợi ích che đậy l ầ u não nhưng ở tại hôm nay xuân thị trấn bên trên thì là xuất hiện hai vị khách không ngợi mà đến cầm đầu là một thanh niên nam tử nhìn qua đại khái là trên dưới ba mươi tuổi ánh mắt nghiêm túc khuôn mặt lãnh đạo nhất là trên thân mặt quần áo càng là cẩn thận tỉ mỉ từ trên xuống dưới xem ra trình trình tề một người khác thì là muốn trẻ tuổi rất nhiều xem ra chỉ có một nghìn bảy trăm mười tám tuổi bộ dáng giống như là người này tộc đệ đi theo r a mở mang hiểu biết xuân thị trấn chỗ xa xôi chỗ như vậy mặc dù bần cùng nhưng cũng sẽ có một chút đặc hữu mỹ thực hoặc là tập tục sư m i n h cái này xuân thị trấn t u y ế t cùng cái khác địa phương tương đối cũng không cùng, cùng hai người người đi tiến vào một gian khách sạn bên trong một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang đối cái kia cầm đầu nghiêm túc nam tử mở miệng nói ra nam tử kia nhìn thoáng qua ngoài cửa một lát sau nhẹ gật đầu nói xuân thị trấn bốn mùa tuyết rơi so sánh với ngoại giới tự nhiên sẽ lạnh hơn một chút cũng sẽ cứng hơn một chút cái này cứng rắn chữ chỉ chính là dưới chân mặt đất lâu dài tuyết rơi chỗ động lại tuyết trắng đến bây giờ đã trở nên so gạch đá còn cứng hơn bên trên rất nhiều đến vận trên tông môn d ư ớ i so ngươi thiên phú tốt người chỗ nào cũng có ngươi cũng biết ta vì sao mỗi lần đi ra ngoài đều thích mang ngươi ra k i a m ô i hồng r ă n g trắng thiếu niên s ừ n g sốt một chút hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này t r ứ n g mắt nhìn có chút hầu nghi nói chẳng lẽ không phải bởi vì ta cùng sư huynh quan hệ càng tốt hơn một chút hơn thanh niên nam tử có chút ngạc nhiên chợt đầu cười nói đây chỉ là nó một ngươi cũng biết hai đến vận trong con ngươi xuất hiện một chút ngớn có chút xấu hổ lắc đầu không biết bởi vì ngươi quá đơn thuần thành t ô n g là một cái ăn người tông phái tu hành giới cũng là một cái ăn người tu hành giới thiên hạ luôn không khả năng người n g ư ờ i đều là người tốt nhưng chẳng lẽ thiện lương là xấu sự tình sao đến vận hơi nghi hoặc một chút tựa hồ không quá lý giải thanh niên nam tử t r ầ m mặc một lát giải thích nói thiện lương là chuyện tốt cho nên ta không thể để cho ngươi thay đổi gì. Chỉ có thể chỉ nhiều mang đổi người gì, có ra đi một chút để ngươi nhìn nhiều một số người nhiều kinh lịch một số việc dạng này về sau cho dù là như cũ như thế thiện lương cũng tổng không đến mức rơi tiến vào người bên ngoài tính toán ở trong sư h u n h yên tâm sư đệ ta cũng không đốc làm sao dễ dàng như vậy liền lên người khắc ghi đến vận đưa tay vô vô bộ ngực của mình trên mặt có chút t i ê u ngạo lắc đầu thanh niên nam tử không nói thêm gì nữa đưa tay chào hỏi điếm tiểu nhị tới bên trên một chút xuân thị trấn đặc l ư u ăn uống lại kêu lên một bình rượu ngon ngoài cửa tại hạ lấy tuyết ngoại giới đã đến mùa đông dính hữu xuân thị trấn bên trong tuyết rơi càng nhiều chút thỉnh thoảng có khách mở cửa đi vào hoặc là ra ngoài hàn phong kẹp lấy bông tuyết thỉnh thoảng phiêu tiến vào khách sạn ở trong cái này bỗng nhiên rượu ăn gần nửa canh giờ thanh niên ngoài cửa rộng mở cái bụng xem ra có chút thoải mái cơm nước no nê、e, đến vận nâng lên tay h á o lau miệng sau đó đánh một ợ no nê、e, vung tay lên hào phong nói sư h u y n h c h ầ m đã hôm nay bữa này ta mời ngươi nói hắn dùng tay vô vô cái bản hô tiểu nhị tính số sách đến nơi xa vang lên một tiếng trả lời trên bờ vai dựng lấy một đầu khăn lông trắng tiểu nhị ca liền chạy tới d ư giữ mắt điểm nhẹ một chút số lượng sau đó túi đầu nhìn thoáng qua giấy tờ cười nói hai vị công tử tổng cộng là ba lựa bạc đến vận ngây ra một lúc hỏi bao nhiêu tiểu nhị ca cho là hắn không nghe rõ liền lặp lại một lần về công tử lời nói ba lộ bạc đến vận t ú i đầu nhìn thoáng qua trong tay mình linh thạch sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử mặt lộ vẻ mê vong chi sắc tiểu nhị ca gặp một lần bộ dáng này lập tức liền biết được giải thích nói công tử xem xét chính là lần đầu tiên tới chúng ta g á i này xuân thị trấn cùng ngoại giới khác biệt chính là tại thị trấn bên trong lưu thông tiền tệ là vàng bạc cũng không phải là linh thạch đến vận nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng nói sư h u n h nếu không hay là ngươi tới đi chờ lần sau sư đệ lại mời ngươi thanh niên nam tử khó được lộ ra một vòng ý cười đưa tay trong ngực lấy ra một t ỏ i bạc đưa cho tiểu nhị ca nói còn lại liền khỏi phải tìm chỉ là có chuyện muốn tỉnh giáo một phen đưa tay tiếp nhận tiểu nhị ca trên mặt lộ ra vui mừng được thưởng ngân tự nhiên không có không làm việc đạo lý thế là liền hỏi công tử lại nói tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy nghe nói xuân thị trấn bên trong có một gian vô hạ t h ủ ta ngưỡng mộ hồi lâu lần này đến đây chính là muốn đi bãi phòng một hai chỉ là mới đến cũng không quen thuộc nâng lên vô hạ t h ủ tiểu nhị ca lập tức trở nên mặt mày hớn hở bắt đầu công tử có chỗ không biết cái này vô hạ thục tại chúng ta xuân thị trấn thế nhưng là một cùng một nơi tốt mấy chục năm qua trường tư bên trong sáu vị tiên sinh không rời không bỏ từ đầu đến cuối tại dùng tâm dạy bảo chúng ta xuân thị trấn con cháu trên dưới đời thứ ba người đều nhận qua kia sáu vị tiên sinh dạy bảo nói đến không sợ hai vị công tử cho cười liền ngay cả ta tuổi nhỏ thời điểm cũng may mắn đi đọc qua mấy năm chỉ là đáng t i ế c tiểu nhân đầu góc đần thành không đại sự lúc này mới tới làm cái nhân viên chương một trăm mười ba uống xong cái này chén trà liền lên đường chương một trăm mười ba uống xong cái này chén trà liền lên đường đến vận con mắt có chút sáng chậm nhìn thoáng qua nhà mình sư m i n h tựa hồ là tại khoe khoang trên đời này hay là nhiều người tốt đạo lý tiểu nhị ca nhẹ gật đầu nói đương nhiên là người tốt những năm gần đây chúng ta cái này xuân thị c h ấ n có thể tại cái này đất nghèo sinh tồn càng ngày càng tốt nhưng không thể rời đi cái này sáu vị tiên sinh dạy bảo a i ngươi nhìn ta trò chuyện một chút liền nói lệnh cái này liền cho hai vị công tử chỉ đường hắn go g õ đầu của mình cảm thấy có chút xấu hổ sau đó từ trong ngực móc ra một trang giấy bỏ vào trên mặt bàn dùng bút ở phía trên họa một cái vòng tròn nhỏ nói đây chính là chúng ta khách sạn vị trí điếm tiểu nhị một bên dùng bút ở phía trên vẽ lấy đường con vừa nói hai vị công tử ra cửa theo con đường này đi thẳng sau đó xoay trái gặp lối rẽ về sau bên phải chuyển sau đó đi thẳng nhìn thấy một cái đoán mệnh quán mật đi vào từ ngõ hẻm bên trong xuyên qua lại đi thẳng trông thấy một gốc xanh biếp xanh biếp cao lớn cao lớn lớn cây tùng cây tùng đằng sau đại khái năm mươi m chính là vô hạ thủ nhẹ gật đầu thanh niên nam tử đứng dậy đối tiểu nhị ca nói một câu đa tạ về sau liền quay người đi ra khách sạn đến vận đưa tay tiếp nhận điếm tiểu nhị trong tay tờ kia giấy quay người đi theo chạy ra ngoài g i tuyết chưa nói tới như lao nhưng cũng tuyệt không có nu cũng may giờ phút này gió không tính quá lớn đông tuyết rơi vào trên mặt không đến mức che chắn ánh mắt sư minh nếu như hai ta không đi sai lời nói đó phải là cái này bên trong đến vận rừng ở một gốc to lớn vô cùng cây tùng phía trước một cái tay đặt ở trên c h á n che chắn lấy gió tuyết khi mắt nhìn xem cây to này một lát sau nện chật lưỡi cảm t h ắ n nói thật là lớn thanh niên nam tử không để ý đến hắn dẫm lên tuyết trắng đi qua đại thụ rừng ở vô hạ thục trước đó dựa theo trường tư quy định đến nói hôm nay chính thức nghỉ ngơi thời gian bởi vậy cả tòa trường tư ở trong cũng không có bất kỳ cái gì học sinh xuất hiện tiến lên nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái tựa hồ cảm thấy cử động lần này có chút m ạ n muội thanh niên nam tử túi đầu cẩn thận sửa sang lấy quần áo thẳng đến đem tuyết rơi dọn dẹp sạch sẽ lại lần nữa khôi phục nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng t r ư ơ n g tư cửa bị người mở ra đi ra là một người trung niên nam tử tuổi thật khả năng tại năm mươi tuổi trên t h giới nhưng bởi vì tu sĩ nguyên nhân thoạt nhìn cũng chỉ là ba mươi tuổi bộ dáng mặc toàn thân áo trắng đứng tại trong tuyết lộ ra rất sạch sẽ công tử mời tiến vào hơi dò xét một chút cổng hai người nam tử á o trắng liền tránh ra bên cạnh thân thể n h ư n ra thông hướng trường từ bên trong c o đường xuân thị trấn mỗi người đều biết vô hạ thuộc bên trong hết thẻ chỉ có sáu vị tiên sinh bọn hắn cũng không hiểu biết cái này sáu vị tiên sinh lai lịch chỉ biết vài thập niên trước bắt đầu sáu người này liền tới đến xuân thị trấn sáng tạo vô hạ thủ viện tử bên trong ngồi năm người đều là toàn thân áo trắng r i ê n g phần mình trước người đặt vào một cái ống trà ngồi tại trong tuyết uống một mình tự uống xem ra có chút khỏi ý thanh niên nam tử nhìn thoáng qua trước mắt tràn diện chầm mặc một hồi nói ta vốn không muốn tới mở cửa trung niên giáo tập cười nói cuộc đời một người phần lớn không cách nào tùy tính công tử không muốn tới đến cùng nhưng vẫn là đến cho nên có chút không có gì phát tránh quách cùng tế như, như người người cả cảm h h n i thấy ô có chút tiên vối quay đầu nhìn thoáng qua kia còn lại năm vị tiên sinh sáu người ánh mắt tại không trung nhìn nhau sau đó diên g phần mình tách ra phối hợp ông trả quách tiên sinh sư huynh đệ ta mộ danh mà đến nghe ư ơ i n tới hai người nói chuyện đến vận cảm thấy càng phát giác có chút không nghĩ ra không khỏi hỏi quách tiên sinh cùng ta sư huynh nhận biết quách cùng tế lộ ra một vòng tiểu dung nói đường đường dơm vàng trên giấy xếp hạng người thứ ba mươi sáu võ vương thánh tông chu lạc thiên hạ lại có ai không biết tên này trên g i ớ i ba mươi tuổi khuôn mặt nghiêm túc mặc cẩn thận tỉ mỉ nam nhân chính là thánh tông thánh tử chu lạc cũng là tiểu võ vương chu nguyên huynh trưởng dơm vàng trên giấy cao xếp thứ ba mươi sáu vị người sừng võ vương chu lạc thánh tông chu lạc đã nhận biết vàng h ư u cũ gặp lại chẳng lẽ không nên cao hơn sao đến vận hỏi tiếp quách cùng tế thở dài giải thích nói nhận biết không giả nhưng lại không cứ gọi được bằng hữu cũ hắn cất bước đi đến kia năm vị tiên sinh ở giữa đưa tay c sau đó cầm lấy chén trà p h o n g tới dưới m ũ i mặt cẩn thận dụng tâm người người cha này chưa nói tới tốt chỉ là trước kia tại thư viện thời điểm t ầ g uống về sau cách thư viện bị trần tiên sinh bổ nhiệm tới đây xuân thị trấn dạy học chồng người nguyên bản trẻ tuổi nóng tính cảm thấy không làm ý tứ bây giờ trong chớp mắt quá khứ mấy chục năm ngược lại là không n ữ a chu lạc t r ầ m mặc một hồi nói dạy học chồng người là chuyện tốt xuân thị trấn cái này đất nghèo tại sáu vị tiên sinh dẫn đầu dưới cũng coi là m ỏ u mỡ chỉ là đáng tiếc các ngươi là người nhà đường đáng tiếc là người nhà đường sao q u á c cùng tế cười cười trong mắt mang theo một vòng không còn che giấu kiêu n g o đời ta đang giá nhất may mắn chính là mình sinh ra là người nhà đường nên đi chu lạc mở miệng nói ra quách cùng tế lắc đầu ánh mắt xuyên thấu qua vẫn chưa khép kín trường tư đại môn nhìn về phía đường đi xa xa cây kia to lớn cây tùng khắp khuôn mặt là hoài niệm c h i sắc không đội võ vương có thể cho ta đám huynh đệ uống xong cái này chèn t r à thời gian không chờ người nhưng trên trời tuyết còn tại hạn chu lạc nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa một ly t r à lại có thể có bao nhiêu thời gian đâu cho dù ngươi uống phải chấm nữa chút cho dù ngươi phẩm lại mấy chút húng chi q u á c cùng tế bọn người uống đến cũng không chậm kia là tại bình thường bất quá uống trả tốc độ bọn hắn sáu người ở trong có bốn vị là du giã tu sĩ thừa hơn hai vị là ba cảnh tu sĩ bàn về nhân số đến nói muốn hơn xa chu lạc nhưng bàn về chiến lược đến nói nhưng lại xa xa không sánh bằng chu lạc vậy cũng chỉ có thể chờ chết cũng may trước khi chết có thể nhìn một trận tuyết có thể uống một bình trà có thể nhìn một chút vô hạ thục ngoài cửa cây kia sừng sững không biết bao nhiêu nằm to lớn cây tùng nước trà nhiệt khí tại cái này l ạ n h ngày ở trong lộ ra rất rõ ràng theo gió lung lay đi lên trên đ ằ n g thẳng đến nhiệt khí hoàn toàn biến mất trong chen trà đã uống sạch q u á c cùng tế ngẩng đầu nhìn một chút trước người cách đó không xa chu lạc trong mắt mang theo t i ế t g đối trên mặt treo mỉm cười nên lên đường Trước h nhưng niên áo lam. 114, thanh niên áo lam. Nhưng không phải người ngu tự nhiên nghe được quách cùng tế cùng nhà mình sư huynh đối thoại ở trong ý tứ người tốt lại muốn chết đạo lý kia không thể nào nói nổi chu lạc đưa tay sờ sờ tóc của hắn nói người sống một đời cũng nên đối mặt rất nhiều lựa chọn những n à y lựa chọn có thể là đúng cũng có thể là là sai khi ngươi không cách nào thấy rõ thời điểm không ngại suy nghĩ một chút mình đứng lập trường ta cùng đường quốc không có ân o á n cùng lý hưu cùng quách tiên sinh cũng không có ân o á n nhưng lý hưu đoạn mất đệ đệ ta một cánh tay trước mặt người trong thiên hạ trước chém giết chạch nhất khoan hắn để thánh tông mặt mũi mất hết thứ trưởng lão bởi vậy ban bố trưởng lão lệnh chúng ta là thánh tông đệ tử có lẽ bản thân cùng người nhà đường cũng không thủ đoán nhưng đường quốc cùng tông môn có hoán ta các đệ tử liền phải gánh phần này trách nhiệm để tay xuống chu lạc nhìn xem trước người yên tĩnh ngồi xếp bằng sáu vị tiên sinh nói khẽ đây chính là lập trường cùng thiện ác không quan hệ cùng đúng sai không quan hệ ta kỳ thật rất thích lý hưu người này bởi vì hắn vĩnh tại dùng hành động của mình quán triệt đạo lý này nếu như bỏ đi trong lòng mỗi người đạo đức tiêu chuẩn trong thiên hạ kỳ thật rất khó phân biệt đúng sai có thường thường cũng chỉ là vấn đề lập trường thôi đến vẫn không nói gì hắn biết sư huynh nói đúng đây chính là tại người này a n người trong giới tu hành hành tàu thiên hạ nhất định hiểu được sự t ì n h cũng là nhất định phải sẽ làm sự t ì n h ta biết tính tình của ngươi khả năng rất khó tiếp nhận nhưng con đường này sớm tối muốn đi ta có thể làm chính là để ngươi nhanh chóng một chút đến vẫn biết được hắn khẽ gật đầu an tính đứng tại một bên cũng không nói chuyện cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ hắn thẳng thắn nhưng tự hiểu rõ nặng nhẹ cùng sáu người này so sánh tự nhiên là nhà mình sư huynh trọng yếu một chút t h ú n g chi những đạo lý này hắn cũng hiểu được tựa như hai nước giao chiến địch quốc chưa hẳn tất cả đều là ác nhân nhưng đối lập quốc gia mình đến nói địch quốc liền tất cả đều là ác nhân những năm gần đây ta chở ở xuân thị trấn dạy bảo rất nhiều người trong đó hài lòng nhất có chính ị đây là tên của bọn hắn cùng địa chỉ đợi ta sáu người sau khi chết còn muốn làm phiền võ vương đem chín người này tìm đến tiếp nhận chúng ta vô hạ thục là xuân thị trấn quan trọng nhất trên trấn người đã sớm quen thuộc nơi này cho nên chúng ta có thể chết nhưng vô hạ thục không thể không có quách cùng tế nâng bút trên giấy viết xuống chín cái danh tự cùng địa chỉ bỏ vào bàn nhỏ bên trên dùng trà ấm nhẹ nhàng để ép miễn cho bị gió tuyết thổi lật tìm không đến chu lạc nhẹ gật đầu dù chưa nói chuyện cũng đã đáp ứng xuống đ ô n g tuyết từ không trung rơi xuống sẽ sinh ra rất nhiều loại không giống hình thái tuyết lông ngỗng mau mau phiêu nhứ hoặc là bị gió xoáy lấy cồn bay quay vòng lại hoặc là thẳng tắp rơi xuống theo gió nhẹ nhàn g nhạt lay động không ai thích cạo xương cương đao đại bộ phận điểm người thích đều là tiết như nhớ bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên trán rơi vào trên bay rơi vào lòng bàn tay cảm giác hơi lạnh đặc biệt để người khó mạ trên trời mảnh nhỏ bông tuyết lung lay rơi tiến vào chén trà bên trong chu lạc hướng phía bọn hắn sáu người đi tới đến v ậ n đứng ở phía sau yên tĩnh nhìn xem quách cùng tế ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thầm nghĩ cho dù là tại cái này xuân thị trấn bên trong sinh sống mấy chục năm liếc nhìn lại cuối cùng vẫn là không bằng trường an càng không bằng mái lĩnh sau đó hắn thu hồi ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua trường tư ngoài cửa cây kia lớn cây tùng đậy trời bông tuyết cũng không từng ở trên nhánh cây lưu lại nửa điểm vết tích gốc cây kia rất to lớn tại trong gió tuyết ư ỡ n lên thẳng tắc tựa như là người x ố n g lưng chu lạc xoay người cầm lấy bị ấm trà đẻ ở phía dưới tờ kia giấy trắng sau đó đi đến đến vận bên cạnh vô vỗ đầu của hắn hai người cùng nhau đi ra vô hạ thuốc cổng quẹo mấy cái cua quẹo về sau tìm người qua đường hỏi trên giấy địa chỉ làm như thế nào đi đ ạ t được trả lời chắc chắn về sau nói một tiếng cảm ơn liền thuận đường đi tới chín người phân biệt ở tại xuân thị trấn chín cái địa phương tới tới đi đi tổng cộng tốn hao không sai biệt lắm một ngày thời gian chúng ta đi đâu rời đi xuân thị trấn đến vận n g ầ g đầu nhìn chu lạc lên tiếng dò hỏi chu lạc nghĩ, nghĩ nói nam phong đình ban đêm xuân thị trấn so sánh với ngoại giới muốn lộ ra yên tĩnh rất nhiều cái này bên trong không có thành phố lớn phồn hoa cùng nắng nhiệt ban đêm trừ khách sạn cùng t u lâu bên ngoài hiếm khi sẽ có đốt đèn sáng ánh sáng địa phương vô hạ thuộc viện lạc ở trong đứng chín người chín người này bộ dáng xem ra đều là trên dưới hai mươi tuổi tu vi cao nhất bất quá mới là nhận ý cảnh giới giờ phút này chín người đứng tại đ ỉ n h viện ở trong nhìn xem ngồi ngay ngắn ở địa hai mắt khép kín lại đem sống lưng thẳng tắp sáu vị tiên sinh tất cả đều trở mặt lại tương h đôi con ngươi ở trong tràn đầy thống khổ cùng ái sắc gió tuyết càng lúc càng lớn phảng phất là tại cung tiễn cái này sáu vị vì xuân thị trấn kính dâng mấy chục thì giờ hoa tiên sinh chín người cùng nhau té qu�� bọn hắn biết được hung thủ là ai nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực báo thủ chỉ có thể nghe theo sư mệnh từ nay về sau đón lấy cái này quản lý vô hạ t h ủ dạy bảo xuân thị trấn trách nhiệm gió tuyết đưa quân về tối nay an tĩnh có chút g i a người thằng đến ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng b ư ớ chân c sau đó một người đẩy cửa đi đến người này cũng rất trẻ tuổi xem ra cùng bọn hắn nghiên kỷ sai kém phá phất người trẻ tuổi đi đến ở trong viện t r ầ ờ n mặc một cái c h ư ớ c mắt về sau đi đến sáu người kia trước người quỳ xuống thi lễ một cái sau đó mới đứng dậy chín người kia lúc này mới thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia mặc một thân quần áo màu xanh lam xem ra có chút không giống bình thường như mực tóc dài tán trên b a i mặt m à y ấm áp rõ ràng thân ở đêm đông lại giống như gió xuân không biết mấy vị sư huynh nhưng từng gặp người hành hung kia hắn vẫn nhìn chín người kia lên tiếng hỏi ngữ khí bình thản lễ nghi hoà n mỹ cho dù là thư viện bên trong nhất khắc nghiệt g i á o tập cho dù là lễ bộ thượng thư đích thân đến cũng tuyệt đối tìm không ra bất kỳ tật xấu gì bọn hắn chín người tại trên con đường tu hành vẫn chưa có quá cao thành tích có lẽ đời này võ đạo cuối cùng chính là bốn cảnh du g ã nhưng bọn hắn lại rất thông minh là q u á c cùng tế sáu người coi trọng nhất đệ tử tự nhiên sẽ hiểu cái kia tìm tới cửa mời bọn họ nhưng khi vua hạ thục trách nhiệm người kia chính là sát nhân c h i người chín người ở trong có nhân tinh thông hòa đạo nghe nói lời này lập tức liền xuất ra giấy cùng bút nhanh chóng trên giấy h o a bất quá một nén hương không đến công phu cũng đã đem người kia sôi nổi trên giấy thậm chí liền liên ý lấy cùng thần thái cử chỉ cùng nhỏ bé nhất chỗ ánh mắt biểu lộ đều khắc họa nhất thanh n h ị sở thanh niên áo lam đưa tay tiếp nhận dò xét quan sát tỉ mỉ một chút sau đó hỏi đây là người nào chín người kia trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc chật giải thích nói đây là thánh tông chu lạc tại rơm vàng trên giấy xếp hạng người thứ ba thanh niên áo lam nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi cảm thấy hắn tiếp xuống khả năng nhất đi cái kia bên trong kia trả lời người trầm mặc một hồi về sau suy đoán nói chu lạc giết người phải cùng thánh tông ban phát trưởng l a o lệnh có quan hệ sáu vị tiên sinh là người nhà đường cố bởi vậy mất tính mệnh tiếp xuống bị giết có lẽ còn là người nhà đường hắn từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đưa tay ở phía trên chỉ chỉ nói nam phong đình thanh niên áo lam nhìn thoáng qua cái chỗ kia nói k h ẽ một tiếng đa t ạ sau đó liền quay người đi ra vô hạ t h ủ c c ư ơ n g một trăm mười lăm nam phong đình chương một trăm mười lăm nam phong đình mà rất khéo chính là nam phong đình đồng dạng có ba tên người nhà đường Cùng xuân trương h ị t n tiên sinh, sinh t đại, đại nhân tại nam phong đình sinh sống bao nhiêu năm chu lạc đứng tại một chỗ trên vách núi bốn phía không có một gốc hoa cỏ liền ngay cả còn sót lại mấy gốc cây một cũng chỉ còn lại cánh khô nơi đây vốn là một mảnh đất vàng chỉ là lâu dài bị tuyết lớn c h á lớp sau đó khiến mọi người đem chân thật nhất trí dặn dò viết tại trời trên giấy lại từ thần sứ nhóm thành khẩn đọc dung nhập vào này chuỗi t r u n g gió nghe nói lay à năm trước k i động chuyển tới thêm hai tiếng vang liền sẽ xuyên tiến vào trên trời chư thần trong hai từ đó hạ xuống cam lâm vũ lộ nơi đây lâu dài quét gió phương nam vì vậy tích lũy tháng ngày xuống tới căn này cái đỉnh nhỏ liền được xưng là nam phong đình liên tới lấy vách núi dưới chân thành nhỏ cũng bị người xưng là nam phong đình nhớ không rõ hẳn là có cái sáu nghìn không trăm bảy mươi năm ngồi tại trong đình thủ vị lão giả nhắm mắt hồi ức một chút sau đó thở dài tựa hồ là tại cảm khái lớn tuổi trí nhớ cũng liền đi theo kém chu lạc đi đến bên vách núi nhìn xuống dưới thành biển người không tính dậy đặc nhưng đường đi cách cục lại rất thuận mắt thành nhỏ trong mắt hơi có chút tô n kính nói khẽ 6.070 n ă m ở giữa có thể để cho một cái tài nguyên thiếu thốn cẳng c ố i nam phong đình biến thành trong phạm vi một trăm phẩy không không không dám ít có màu mỡ thanh nhỏ hơn nữa có thể phóng xạ bốn phía t h à n h c h ấ n không hổ là đường quốc quan viên quản lý gia quốc thủ đoạn coi là thật không tầm thường trương đại nhân lắc đầu cười nói ta lấy quốc sĩ đối xử mọi người người lấy quốc sĩ đợi ta nam phong đình có thể có hôm nay nhất không thể rời đi hay là bọn hắn bản thân cố gắng cùng bên trên tiến vào lao phu có thể làm cuối cùng có hạn chu lạc nhẹ gật đầu nói đúng vậy a nhân lực đến cùng có nghèo chúng ta cố gắng cả đợi đủ khả năng làm sự tỉnh có đáng giá hay không Lại có thể làm bao nhiêu đây đều là lực lưng làm làm Lạc lời lời tại Đại nhiêu biết, cho nên chúng ta mới phải thời điểm riêng nhiều người hồi, nhiên hỏi. đi nói cuối miệng nói có cho chúng còn vẫn còn sống cũng còn có chút chuyện. Quách cùng tế làm thế nào? Chu chút ích, cùng cũng chỉ nói ra câu thể ta một ít tế thế Trâm mặt một Trương đột rất tán tưởng. một không phần mình Nhân Hắn nghĩ hữu nào? ngày, này. muốn bao sau nửa ra nên vẫn sống năng đến đều đây khỏe vì vậy là tốt rồi người sinh ra không mang thống khổ khi chết cũng có thể không mang thống khổ lúc này mới tốt nhất trương đại nhân nhìn xem trên sườn núi gió tuyết hơi có vẻ v ẫ n đ ủ c o n ngươi ở trong tràn đầy hồi ức c h i sắc trầm m ặ t một lát hắn lại nói lúc trước lao phu biết được cùng tế thụ mệnh đi hướng xuân thị trấn thời điểm từng đặc biệt phó thác hắn tại trường an mang cho ta hai cái hạch đảo kết quả tiểu tử này cho là ta muốn bữa ăn ngon cô ý chọn hai cái nắm đấm lớn tiểu nhân hạch đảo còn sớm xào quen đồng thời tăng thêm đường hắn lấy ra hai cái nắm đấm lớn tiểu nhân hạch đảo bỏ vào trên mặt bàn có chút hoài niệm nói lao phu bàn mấy chục năm cho tới bây giờ cũng không chưa lại toàn công cái này lớn hạch đảo thật khó bàn người lao liền y Cặp k vô vô nghe nói đục như thế trương o n g đại nhân trong mắt nhớ tình bạn cũ tri sắc không chỉ có không có làm nhà xuống dưới ngược lại càng thêm nồng nặc lên trên mặt của hắn xuất hiện một vòng thiều dung trong tơi cởi tràn đầy tương triệu bộ dáng lao phu mặc dù tại nam phong đình mấy chục năm chưa từng trở về đường quốc đối với đại đường bên trong rất nhiều sự tỉnh cũng là rất hiểu rõ khuynh thiên sách trà trước ghi chép ta cũng là mỗi lần đều nhìn võ vương hẳn là cũng biết lý hưu là lý lai chi như tử chu lạc nhẹ gật đầu ánh mắt cũng không có cái gì ba động đường quốc người kính ngưỡng lý lai chi nhưng hoang châu người cũng không có cái gì quá lớn ba động trương đại nhân thở dài một hơi đại đường đã thiếu lý xoáy một cái mạng làm sao có thể để con của hắn không thoải mái đường đường trần lưu vương thế tử giết mấy người mà thôi lại thế nào rồi chu lạc nghiêng đầu nhìn xem hắn sắc mặt vẫn như cũng là như vậy nghiêm túc lại nghiêm túc trách nhất con là ta thánh tông ba cảnh ở trong xuất sắc nhất thánh tử hắn cùng lý hưu không oán không cừu lại chết tại hắn t r ê tay đại nhân nói cái này nên như thế nào nghe cái này trở nên có chút lạnh lùng thanh âm trương đại nhân trên mặt dày nếp ốn tựa hồ càng sâu một chút trách nhất khoan cùng lý hưu không thủ ngươi cùng quách cùng tế đồng dạng không thủ nhưng ngươi lại giết quách cùng tế kỳ thật tất cả mọi người là đồng dạng người kết quả là điểm chính là sinh từ tôi h không cần thiết tranh luận một chút đường hoàng đúng và sai kỳ thật võ vương hẳn là rõ ràng lúc trước nếu không phải ngươi thánh tông cùng âm phủ còn có hoang người đặt thành hợp tác dùng tạ thị tộc nhân bức bách thông tiểu gai nhỏ giết lý hưu cái này cựu đoán cũng kết không xuống lý hưu cũng sẽ cùng thông tiểu tiểu không có chút nào gợn sóng tiến tới cùng nhau thánh tông sẽ có được đại đường hữu nghị. lão phu không nghĩ ra các ngươi dựa vào cái gì cho rằng đường quốc không bằng vạn hương thành chẳng lẽ cũng là bởi vì ngoài tầm tay với b ậ y địch vây quanh trương đại nhân trên mặt giày hiện hiện một vòng tiêu ngạo nói vô luận là tuyết quốc hay là hoa người n g đều chẳng qua là ta đại đường huy hoàng trên đường đá mài đao thôi một trăm năm trước bọn hắn phá không được ta đường quốc biên cảnh hiện tại vẫn không phá hết lại đợi một trăm năm về sau chính là ta đại đường xua quân t h ẳ n g vào khi đó các ngươi sẽ còn cho rằng ta đại đường ngoài tầm tay với sao chu lạc nhìn xem hắn nói về sau sự tình không ai nói rõ được tuyết quốc tộc nhân trời sinh trời nuôi thân hóa muôn vạn lại cái kêu bên trong là dễ dàng như vậy g i t sạch cho dù là thật hủy diệt tuyết quốc đó cũng là về sau sự tình dưới mắt ngươi vẫn là phải chết trương đại nhân phân biệt nhìn thoáng qua trái phải nó hơn hai người từ đầu đến cuối ở bên mắt nhìn xem ngoài vách núi gió tuyết còn có rộn ràng thành nhỏ trong ánh mắt mang theo lưu luyến đường quốc rất tốt nhưng cái này nam phong đình dù sao cũng là sinh sống cả một đời địa phương trước khi chết không nhìn thấy trường an cũng nên nhìn nhiều trước mắt trên trời tuyết vẫn đang rơi tuyết động thâm hậu mặt đất không có bất kỳ cái gì thảm thực vẫn xuất hiện chỉ có núi này trên sườn núi gió đông nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều thổi có một cái tây nhánh vẻ gay rơi vào đến trên mặt đất sau đó gào thét trong gió tuyết vang lên nhánh cây bị người đạp gây r ứ t khoát tiếng vang trương đại nhân ngẩng đầu hướng dưới vách đường núi nhìn sang chu lạc cũng đi theo quay đầu lại chương một trăm mười sáu nếu tới phải sớm đi liền tốt hơn chương một trăm mười sáu nếu tới phải sớm đi liền tốt hơn người này đi cũng không nhanh thậm chí còn tại miệng lớn thở hào hẹn trên lồng ngực dưới không ngừng chập trùng phản phất là tiêu hao cực lớn thể lực đỉnh lấy gió tuyết đi đến trên sườn núi tiếng gió gào thét lập tức yếu bất rất nhiều thanh niên áo lan ngẩng đầu nhìn quanh một chút khi nhìn đến ngồi tại cái đỉnh bên trong ba vị đại nhân còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm thở như thế lớn do tuyết như thế lạnh hàn ý trên mặt của hắn lại xuất hiện tầng một mồ hôi có thể nghĩ hắn thể lực tiêu hao nên lớn đến bao nhiêu chạy c h ậ m đến đi đến cái đ ỉ n h trước đối ba vị đại nhân thi lễ một cái sau đó dùng tay tại trước ngực thuận thuật khí quay người đứng tại chu lạc trước người nhanh chóng bình phục một chút hô hấp về sau may mà nói hụ chết ta một đường này gắng sức đuổi theo cuối cùng là đội kịp từ khi rời đi xuân thị trấn về sau hắn liền một đường ngựa không dừng vò hướng phía nam phong đ ỉ n h chạy tới khi tiến vào thành nhỏ về sau nhiều mặt nghe ngóng mới biết được sáng sớm hôm nay liền đến hai người tự xưng là ba vị đại nhân bạn cũ bằng hữu cũ lúc này hiện đang trên s k i n g hai hắn liền nói tạ cũng không kịp liền hướng phía trên vách núi chạy tới chỉ là cái này do thực tế có chút lớn chu lạc nhìn xem trước người cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân hỏi đuổi kịp lại có thể thế nào thanh niên áo lam cười nói đã đuổi kịp ba vị đại nhân tự nhiên là khỏi phải chết rồi chu lạc nói có lẽ chỉ là nhiều một cái t r ô n của người kia phải là một m trận mới biết được ta đại đường người không phải ai muốn giết liền có thể giết nhưng ta đã giết sáu cái vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết gió tuyết quét tại sườn núi phía trước núi đỉnh đổ rào rào đông tuyết đánh vào trên mặt cũng không nhu hòa cái này gió thật to nam phong đình bên trong chung gió không ngừng điệu đung đưa ê m hai tiếng vang không rán đoạn truyền ra rất ê m hay chỉ là tiếng chuông cuối cùng chỉ có thể tại đỉnh núi vang vọng chuyển không đến chư thần lỗ thai ở trong hai người đứng tại trên núi đứng đối diện trương đại nhân từ trong đình đứng dậy nhìn xem thanh niên áo lam bóng lưng trong đầu nghĩ đến một người lại cảm thấy có chút hoang đường rất không có khả năng linh n h i âm thanh trong lúc đó trở nên rồn rập tựa như là cảnh báo thanh âm đang thúc giục gấp rút hai người nếu như ta có thể càng nhanh một chút liên tốt đột nhiên thanh niên áo lam hơi xúc động nói trong mắt mang theo một chút tự trách nếu như hắn có thể càng nhanh một chút nói không chừng quách cùng tế bọn người liền đều khỏi phải chết rồi chu lạc nhưng vẫn là đồng dạng thái độ ngươi đổi kịp nhanh một chút nữa trừ chết càng nhanh bên ngoài nghĩ đến không còn cái khác tác dụng lại trở lại trước đó chủ đề thanh niên áo lam hay là trước đó trả lời chắc chắn làm qua một trận mới biết được hai lần nói ra lời như vậy nếu như không phải người ngu đó chính là có chút bản lấy người chu lạc vốn là mặt nghiêm túc bên trên nhiều một vòng nghiêm túc hắn nhìn từ trên xuống dưới thanh niên áo lam từ đầu đến chân nhìn một lần xác định mình cũng không nhận ra trước tiệc ũ n g chưa từng gặp qua không h ỏ i hỏi ngươi là ai nghe nói như thế trần chi, mắt, mắt chi mặc cái tên này tại đường quốc danh vọng rất cao tại hoang châu cũng có một chút danh vọng bởi vì hắn thắng qua dơm vàng trên giấy xếp hạng thứ hai mươi mốt đại hồng bảo đây không đáng gì bí mật đều sớm đã chuyển khắp thiên hạ đồng thời bị khuynh thiên sách ghi lại ở trong đó đồng thời đem trần chi mặc sắp xếp tiến vào hoàng châu dơm vàng trên giấy cao xếp thứ mười tám vị nhìn xem cái này mặt mày ấm áp một thân áo lam thanh niên chu lạc đột nhiên trầm mặc hắn tại bỏ hoang phế châu bên trên xếp hạng người thứ ba mươi sáu còn so ra kém đại hồng bảo tự nhiên cũng liền kém xa trần chi mặc trước sớm liền nghe nói ngươi đến hoàng châu sông sáo chỉ là hồi lâu xuống tới đều chưa từng có bất kỳ tin tức chuyển ra nghĩ không ra ngươi sẽ tại cái này đất nghèo. thanh âm của hắn có chút phiền muộn tựa như là không biết nên dùng cái gì tư vị để diễn tả trần chi mặc cũng có chút phiền muộn lúc trước vốn định tại hoàng châu sống chút tên tuổi già về sau phát hiện hoàng châu dù lớn cũng không làm ý tứ cho nên ta liền nghĩ lấy nhiều đi một chút những này cạnh góc chỗ luôn có thể gặp được không tưởng được người và sự việc tình lại không tốt lánh hội một chút phong tục biến hóa cũng là chuyện tốt thằng đến trước đó không lâu thánh tông biện pháp trưởng lão lệnh ta trùng hợp nghe nói t r ù n g hợp tại phụ cận đi ngang qua liền nghĩ lấy đi vô hạ t h ụ bên trong nói một chút tiếp xuống nên đi đâu ta đi vô hạ t h ụ nhưng ngươi nhanh hơn ta một bước quách cùng tế chết rồi hắ Ta cùng lý hưu thân cùng như huynh lý hưu đây ệ hắn thiếu、Lữ、khinh hầu n một cái lưu n tình, cũng liền tương đương thiếu quách dung một cái nhân tình. Đổi tới chẳng khác nào ta thiếu quách cùng tế một quách phụ h cái c u n đều ổ i tới thiếu cái ngươi giết hắn, cho nên ta cũng muốn giết ngươi. ta tế một tình, ta chẳng khác quách cùng cho cũng nhân hắn, nào nên muốn Đây đ là lời nói thật cũng là lại vững chắc bất quá đạo lý trước kia luôn cảm thấy hoang châu trí lớn luôn có thể gặp phải một chút không tầm thường người về sau phát hiện ghê gớm nhất hay là một đám người bình thường không khỏi cảm thấy có chút tiết m ố i trần chi mặc thở dài một hơi cảm khái nói chu lạc lần này không nói gì hắn không phải là đối thủ của trần chi mặc điểm này trước khi bắt đầu chiến đấu cũng đã chú đ tựa như quách cùng tế sáu người sẽ không là đối thủ của hắn đồng dạng hắn nghiêng đầu nhìn một chút đến vận nghiêm túc sắc mặt biến phải n u hòa một chút hơi chút trầm mặc về sau nói người tại đứng trước tuyệt cảnh hoặc tử vong thời điểm thường thường sẽ có hai thái cực không tốt người không cam tâm tử vong tổng cho rằng lao thiên gia đối xử lạnh nhạt mình luôn muốn rất nhiều vì chính mình giải vây lấy cớ còn có một loại chính là đối mặt tử vong thản nhiên tự nhiên mỗi người đều sợ chết đây không phải là cái gì chuyện mất mặt nhưng khi ngươi làm một ít sự tỉnh về sau tử vong liền kiểu gì cũng sẽ tùy thời tìm tới cửa làm liền muốn gánh chịu trách nhiệm sinh tử cũng là như thế đến vận hốt mắt có chút đỏ. muốn nói chuyện lại phát hiện tất cả lời nói đều s ư ơ n g mắt tại cổ họng lùng bên trong nhà không ra chu lạc sờ sờ đầu của hắn dặn d o mỗi người dưới chân đều có rất nhiều đường đi như thế nào như thế nào đi chạy hướng nào chỉ có chính mình nói mới tính hắn nhìn xem đến vận hai mắt nói sau cùng dạy bảo ngữ điệu đến vận không ngừng gật đầu hốc mắt đi theo càng ngày càng đỏ lại cố nén không để cho mình phát ra âm thanh bởi vì chu lạc phù hộ hắn cả ngày bên trong tại tông môn vô ưu vô lự sinh hoạt không ai dám trêu trọc đối với chuyện ngoại giới cũng biết không nhiều nhưng cũng biết được trần chi mặc thắng qua đại hồng bảo nhà mình sư minh tự nhiên sẽ không là đối thủ của hắn 117, nắm trong tay kia, kia cùng cùng c xuất hiện một cây trừng thương trong thiên hạ dùng thương tu sĩ khách quan kiếm tu đến nói muốn ít hơn rất nhiều nhưng cũng có một chút bởi vĩ cho nên tinh phạm là tinh thông đạo giả này đều rất khó đối phó thường như là tần gia trừng thương trên Chi mặt, mặt đất xuất hiện một cái cự đại bàn cờ chu lạc thân ở, ở giữa bàn cờ nhìn xung quanh bốn phía trong mắt mang theo một vòng khâm phục sớm liền nghe nói thư viện trần xuất h i mặc tập hồn võ thần ba tu làm một thể thực lực so sánh với cùng thế hệ người chỗ cao không chỉ một bậc hôm nay nhìn thấy quả nhiên không tầm thường chỉ là người vẹn vẹn sử dụng hồn tu chi lực mưu toan thắng ta khó tránh khỏi có chút xem thường tại hạ chu lạc đem trường thương sừng sững trên mặt đất thân thương xuyên tiến vào lòng đất tạo nên như mạng nghệ đồng dạng vết rách lan tràn khắp nơi kia một chỗ bàn cờ cũng theo đó vỡ ra một lỗ hổng bị nạnh sinh sinh băng liệt mà đi trần chi mặc nhìn v á n qua chỗ kia lỗ hổng khen không hổ là võ vương sát phạt chi lực bá đạo vô song thoại âm rơi xuống sau lưng của hắn bay lên một mặt bàn cờ hư ảnh lỗ hổng chỗ cũng theo đó một lần nữa lấp chiến đấu t i ể u gì cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa bắt đầu dù là hai người lẫn nhau trò chuyện rất t g n ý nhưng phân sinh tử chính là phân sinh tử hôm nay chú định chỉ có thể có một người còn sống rời đi tòa này bàn cờ chu lạc ngẩng đầu nhìn hắn hai người cách xa nhau một trăm bước trong tay hắn t r ư ờ n g thương cũng đã đâm ra ngoài như rồng nhấc lên một đạo linh áp từ mặt đất hướng phía trước không ngừng nổ tung vách núi xuất hiện vết rách bàn cờ cũng theo đó từng khúc băng liệt một trăm bước khoảng cách trước mắt là đến khi trần chi mặc ngẩng đầu thời điểm kia e m thương đã vượt qua vô số bàn cờ ố nhỏ đi tới hắn trước mặt một cỗ vô hình bình chướng trước người ngưng tụ mà ra trường thương rung động không thôi lại không cách nào tấp mũi thương khoảng cách trần chi mặc chỉ có một quyền không đến khoảng cách ngươi nói đúng chỉ bằng và hồn tu chi lực muốn thắng qua ngươi muốn phế chút chắc t r ở ta đổi thời gian rất lâu con đường hiện tại rất mệt mỏi cho nên phải kết thúc m ò một chút trần chi mặc giơ tay lên hắn dùng tay nắm lấy thân thương tại trên lòng bàn tay phụ thuộc lấy tầng một nhàn nhạt, nhạt như có như không thần tu chi lực cách trở trường thương mang đến tổn thương trên bàn cờ sinh ra rất nhiều con cờ đen trắng sen lẫn thành từng t r ư ơ n g lưới lớn đang không ngừng co vào hạn chế chu lạc hành động vô cùng bàng bạc tinh thần lực á c bách lấy thân thể của hắn chu lạc quần áo trên người theo áp lực tăng lớn trở nên hỗn lo trường thương còn tại run rẩy v ù v ù lại bị trần chi mặc gắt gao giữ tại lòng bàn tay không cách nào động đậy nhưng hắn cũng không có t h ú c thủ chịu c h ó i trong hai mắt ngược lại là dâng lên vô tận chiến ý hắn phong hào võ vương tự nhiên là hiếu chiến người tay của hắn nắm thật chặt thân thương một c ỗ lực lượng hùng hồn chuyển đi lên tựa như là đạt được đáp lại run d ẩ y trường thương khôi phục bình tĩnh nhưng trên thân thương phát tán mà ra sắc bén cùng bá đạo lại càng thêm dày đặc thời gian dần qua tránh thoát trần chi mặc bàn tay từ trường thương phía trên phun ra ngoài lãnh t ấ u xương đúng là ngạnh xinh xinh xé bỏ hắm vào tại bàn tay phía trên thần tu chi lực trên vách núi bao phủ bàn cờ, trên bàn cờ rơi đen trắng tử. đen trắng tử phía trên dâng lên một vành mặt trời dưới thái dương đứng một người tay cầm trường thương đứng thẳng người lên trên thân thương bắn ra lấy không cùng luân so bá đạo linh áp bàn cờ bị xe n ư ớ c ánh mặt trời chiếu sáng lấy cả tòa vết núi trần chi mặc lui về sau mấy bước sắc mặt có chút n g ư n g trọng ô m lòng quyết muốn chết nhất quyết sinh tử chu lạc bộc phát ra so sánh với bình thường muốn cường hành mấy lần thực lực hắn biết dạng này trạng thái cầm tiếp theo không được thời gian quá dài chỉ cần lợi dụng trên bản cờ đen trắng tử quỷ dị phối hợp kéo dài thời gian cùng chu lạc tiết khẩu khí này về sau liền sẽ thực lực hạ thấp lớn đông bàn cờ bên ngoài trương đại nhân cùng đến vận đám người cũng không thể thấy rõ trong bàn cờ phát sinh sự tình chẳng qua là cảm thấy quang mang này rất sáng chiếu lên trên người có chút tấm áp chu lạc con ngươi rất sáng kia cán thương tựa như là lòng xà đồng dạng xào trá q u ỷ dị nhưng lại cường đại vô cùng trần chi mặc cũng không có lui thậm chí phất tay triệt tiêu những cái kia đen trắng tử chỉ t r ừ bàn cờ ngăn trở trong ngoài mênh mông như hải dương thần tu chi lực tràn ngập m ộ n phía ánh mắt của hắn cũng rất sáng hắn cũng không muốn cùng chu lạc giải tỏa một hơi này giờ này khắc này chu lạc mới xứng với võ vương cái danh sưng này mới xứng với để hắn lao tới 1, đến đây đánh một phẩy không ánh nắng trong lòng bàn tay tràn ra trần chi mặc thân thể hóa thành một đạo nuôi tên xuất hiện tại chu lạc trước mặt hắn cầm n ắ m đấm đem những cái kia bốn phía quang mang toàn bộ giữ tại trong lòng bàn tay một quyền này nạnh xinh xinh đánh vào trường thương phía trên chu lạc thân thể tại mặt đất trượt rút lui trần chi mặc thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài nhưng cùng lúc đó tinh thần lực mê n m ô n g lại hóa thành từng mai từng mai châm nhỏ hướng về võ vương đập nện m à đi lực lượng vô hình xoắn nát mặt trời khiến cho trong b à n cờ lần nữa khôi phục cú ám trần chi mặc thân thể hư không tiêu thất tại ở giữa bàn cờ chu lạc ngừng lại thân thể trường thương hướng về sau lưng rời khỏi tay. Cùng trần a tay y ngâng lên ống tay háo phất t háo ở ư người đánh những cái kia trong nhỏ. Trường thương trước ớ rớt c cái cùng có đánh những trong nhỏ. mang theo một đạo phong mang, bén nhọn vô cùng tựa hồ có thể xuyên kia đó đạo theo hồ thể thủng một tựa vật vật. vô chi mặc liền đứng tại mũi thương trước đó thân thể phi tốc tối lui cùng trường thương duy trì tướng chờ tốc độ chu lạc thân thể nhảy lên thật cao từ nó trên hai tay ngưng tụ ra hai đạo t ử sắc phong nhận sen lẫn mà rơi chém xuống trần chi mặc còn tại lui lại bởi vì kia cán thương còn tại hướng về phía trước nhưng từ không trung lại xuất hiện hai cái đại thủ ấn đập tan kia hai đạo phong nhận chu lạc thân thể xuất hiện nghiêng rơi xuống đến mặt đất ở sau lưng của hắn xuất hiện in một đạo trường ấn trần chi mặc xuất hiện tại kia bên trong chậm rãi rơi mà nguyên bản tại trường thương trước đó thân ảnh cũng đã hóa thành bụi mụ tiêu tán trường thương tại không trung vạch một nửa hình tròn lên tới chỗ cao nhất sau đó bắt đầu kịch liệt xoay tròn một cái cự đại vô cùng vòng xoáy linh khí xuất hiện tại trên đỉnh đầu rõ ràng chỉ là một cây thương lại bao phủ cả tòa bà n c ờ vô số ô nhỏ từng khúc băng liệt b ê n mông như b i ể n thần tu chi lực phát sinh đỉnh trệ cùng vết rách tựa như là mặt kính đồng dạng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nước mà ra chu lạc từ mặt đất đứng dậy cuốn lên lấy phương viên bốn phía dẫn dắt khí cơ hướng về hắn vào tới treo lên đỉnh đầu trường thương ầm vang mà rơi trần chi mặc đứng tại kia bên trong trong m sau đó hắn giơ tay lên cao cao nâng quá đỉnh đầu một cái bàn cờ hư ảnh xuất hiện tại trên lòng bàn tay phía trên bao trùm lấy tầng một thần tu chi lực che kín trường thương rơi xuống mang đến muôn ván sắc cơ hắn lại lần nữa cầm kia cắn thương sau đó đem ánh mắt bỏ vào chu lạc trên thân thần tu chi lực phun ra ngoài giống như lợi kiếm đồng dạng đâm tiến vào chu lạc ngay trong thức hải chu lạc dừng lại thân thể chương một trăm mười tám thêm ấn một san trà trước ghi chép chương một trăm mười tám thêm ấn một san trà trước ghi chép trần chi mặc để tay xuống trên tay bàn cờ cùng thần tu chi lực đồng thời tắn đi hắn ngẩu đầu nhìn chu lạc hai người ánh mắt nhìn nhau. khẩu khí này cuối cùng vẫn là tiết xuống dưới chu lạc thở dài một hơi trong mắt có chút kết thúc hắn đưa tay đem xuyên qua lồng ngực trưởng thương rút ra máu tươi không ngừng địa chạy sôi mà ra qua trong dây lắt liền ư ớ t nhẹ quần áo người thua trần chi mặc nhìn xem hắn nhẹ nói chu lạc nhẹ gật đầu trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngoài ý muốn ta thắng không nổi ngươi điểm này trước khi bắt đầu chiến đấu ta cũng đã biết được có ít người cho dù biết kết quả đồng dạng còn muốn nếm thử cả hai phân không ra cao thấp tốt xấu cũng không ai sẽ đi bởi vậy cãi lại hai người thương hỗ trần mặt lại kỳ thật nói cho cùng cũng không có quá nhiều lời muốn nói nhẹ nhàng địa d ầ m chân tràn ngập bao khỏa tại bốn phía to lớn bản cờ liền tùy theo t á n đi hai người thân ảnh cũng bại lộ tại trên vách núi thắng bại xem xét liền biết trương đại nhân giấu ở trong tay h áo hai tay run dậy càng thêm lợi hại ánh mắt ở trong lại mang theo một vòng thoải mái nó hơn hai vị đại nhân cũng là như thế nhìn về phía dưới vách gió tuyết trong mắt nhiều một vòng mừng rỡ chỉ cần có thể còn sống có rất ít người sẽ thật nguyện ý đi chết đến vận chạy đến chu lạc bên cạnh thân đưa tay vịt hắn khắc khuôn mặt là vẻ lo lắng chu lạc nhìn h ắ n một cái nói chu lạc lắc đầu đối trần chi mặt nói hắn là một người tốt sau khi ta chết hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng thiên hạ này rất lớn hắn đi qua địa phương không nhiều cứ như vậy chết rất đáng tiếc trần chi mặc nhìn hắn một cái thản nhiên nói thiên hạ này rất lớn quách cùng thế nhìn qua địa phương đồng dạng không nhiều nhưng ngươi vẫn là giết hắn chu lạc trầm mặt lại chỗ ngực máu tươi dần dần không còn chạy ra ngoài trôi cũng không phải là vết thương bắt đầu khôi phục mà là đã sắp chạy khô thể nội huyết dịch k i ế một thương xe rách thân thể kéo theo lấy thần tu chi lược quyết tán tại thể nội hắn đã là không sống được thà cho hắn một mạng hắn nhìn xem trần chi mặc lặp lại nói trần chi mặc nhìn đến vận một chút cái này môi hồng răng trăng thiếu niên l a n g đã là khóc không còn hình dáng xem ra rất chật vật hắn cũng trầm mặc một hồi sau đó nói liền xem như ngươi là đáp ứng quách cùng tế nguyện vọng hồi báo chu lạc ư ờ i cười sau đó đưa tay tỉ mỉ chỉnh lý một phen xiêm ý của mình thẳng đến cuối cùng thoạt nhìn vẫn là giống như trước đó như vậy cẩn thận tỉ mỉ nhìn thoáng qua đến vận đưa tay vô vô đầu của hắn nhớ được làm người tốt thanh â m rơi xuống chu lạc ngẩng đầu nhìn một chút ngoài vách núi đ ô n g tuyết bay tán loạn sau đó liền nhắm mắt lại đến vận quỳ trên mặt đất gào khóc tiếng khóc che khuất linh tiếng vang triệt tại trên vách núi trần chi mặc nhìn hắn một cái sau đó quay người nhìn xem đối ba vị đại nhân nhẹ nhàng gật gật đầu cảm ơn trần công tử trương đại nhân từ nam phong đình bên trong đi ra đôi trần chi mặc nói một tiếng cảm ơn trương đại nhân có thể ăn qua cơm rồi do dự một cái t r ớ c mắt trần chi mặc mở miệ hỏi trương đại nhân sửng sốt một chút trận lắc đầu chưa từng đến qua bất quá trong thành gió phương nam ôm vào ban đêm kiểu gì cũng sẽ lưu cho ta chút ăn uống trần công tử nếu là không chê xa không ngại cùng đi trần chi mặc nhẹ gật đầu được theo đường núi đi xuống núi sườn núi trên trời vẫn t ạ i tung bay tuyết trắng trên sườn núi trừ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trung gió bên ngoài liền chỉ có k i a tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền ra trần chi mặc giống tại tuyết đỗ bên trong trần mặc khiến người ngoài ý thử kiếm đại hội đã sớm kết thúc tiện thể lấy thương sơn thua tuyết cũng đã kết thúc một tháng hoang châu phía trên rất nhiều thế lực đều đang rộng rãi chú ý cái này hai tháng về sau Thánh Tông Cầu hôn một chuyện. thời gian luôn luôn tại vội vàng ở giữa cấp tốc trôi qua dù là d ơ bàn tay lên nắm lại gấp cuối cùng vẫn là không cách nào nắm chặt đầu này t r ư ờ n g h ạ nương theo lấy thánh tông ban phát trưởng lão lệnh về sau hoang châu phía trên từng cái địa phương đều có thể chuyển ra có quan hệ với thánh tông đệ tử cùng người nhà đường ở giữa tranh đấu ngược lại là cũng không như trong tưởng tượng như thế gặp mặt tất phân sinh t ử huyết tinh chẳng diện nhưng đi trên đường tương hỗ nhìn thấy luôn luôn muốn cách xa một chút thánh tông giết không ít người nhà đường đường quốc cũng giết không ít thánh tông người lẫn nhau có thắng bại chưa nói tới thắng thua chỉ là hoang châu dù sao cũng là thánh tông địa bàn cường long kho ép địa đầu xả dần ra người nhà đường liền bắt đầu rơi xuống hạ phong đại đa số đều là tìm cái địa phương trốn tránh lại hoặc là đi tìm đường quốc triều đỉnh tại hoang châu phía trên bố trí thế lực những n à y miếu đường bên trên bố trí thực lực so sánh với bọn hắn giang hồ độc hành hiệp cũng nên mạnh lên rất nhiều thậm chí có địa phương còn có ngũ cảnh tông sư tòa c h ấ n trừ phi là thánh tông cùng đại đường sinh tự chiến nếu không đến ngũ cảnh tông sư cấp độ này chỉ cần đầu góc không có bị làm cho hôn mê đầu liền sẽ không dễ dàng độc thủ thang đến một ngày này sáng sớm ánh nắng tươi sáng bầu trời xanh t h ẳ n mặt trời treo thật cao lấy ánh mặt trời ấm áp khiến cho trên mặt đất tuyết động đều hòa tan không ít. dậy sớm làm nhiều nhất một sự kiện chính là ăn điểm tâm sau đó tại trà lâu bên trong uống một chén trà nghe thiên nam địa bắc người đàm luận thiên nam địa bắc sự t ì n h chỉ là hôm nay khuynh tiên sách đột nhiên thêm ấn một san trà trước ghi chép để không ít t r à khách đến hào hứng phải biết thêm ấn sự tình không nhiều nhưng mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa có đại sự phát sinh lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ mọi người mở ra trà trước ghi chép cùng nhìn bên này đến phía trên ghi chép tin tức không nhiều cũng chỉ có hai trang tờ thứ nhất trên đó viết thánh tông võ vương chu lạc đi xuân thị trấn chém giết vô hạ thuộc bên trong sáu vị tiên sinh nghe nói cái này sáu vị tiên sinh chính là đường quốc thư viện đệ tử vài thập niên trước cũng đã đi tới hoang châu dạy học chồng người phía trên viết chuyện này không có quá trình chỉ có kết quả sau đó liền trang thứ hai chu lạc đi nam phong đình muốn giết đường quốc ba vị quan viên kết quả bị trần chi mặc kịp thời đổi tới ngăn lại hai người làm một chuyện trần chi mặc thắng chu lạc bỏ mình nhìn thấy tin tức này về sau tất cả mọi người là con ngươi co r ụ t lại liền liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên nguyên bản náo nhiệt vô cùng trà lâu nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ đường đường dơm vàng trên giấy xếp hạng người thứ ba mươi sáu võ vương vậy mà liền như thế chết tại nam phong đình chỉ sợ trước lúc này cho dù ai cũng không nghĩ ra sẽ rơi vào kết quả như vậy đáng tiếc gặp trần chi mặc có người dám thở dài nếu không theo võ vương chu lạc thực lực ai có thể càn hắn chỉ là cái này trần chi mặc tại sao lại xuất hiện tại xuân thị trấn cùng nam phong đ ỉ n h tiếp lấy lại có người đưa ra n g h i hoặc có chút nghĩ không thông những sự tình này không phải chúng ta có thể lất bảo chỉ là tiếp x u ố n g nhưng có trò hay nhìn đầu tiên là trạch nhất h o a n lại là chu lạc lần này thánh tông thật đúng là thường cân đậu cốt không biết đại đường sẽ nên đón cái gì của phong bạ vũ đà kích c h ư một trăm mười chín nước suối c h ư một trăm mười chín nước suối vạn hương thành là năm đại phái một trong thế tục bên trong đệ nhất thế lực thánh tông càng là ẩn ẩn có theo sát phía sau bá đạo phong phạm nhưng chính là dạng này hai cái thế lực lại đồng thời bị một cái đường quốc thế tử cho đất tội chuyện này chỉ sợ sẽ không thiện ngũ cảnh tông sư lẫn nhau có ăn ý chưa từng đ ộ n g thủ nhưng đợi đến hai tháng về sau đón dâu này g sẽ phát triển tới trình độ nào không ai biết được dù sao thánh tông chết chạch nhất khoan chết võ vương chu lạc mà lý hưu còn sống thật tốt đẹp t r à lâu bên trong cũng không có người trả lời hắn vấn đề bởi vì ai cũng không biết cái này sóng ngầm mãnh liệt một tháng bên trong vị kia đại đường thế tử chạy tới cái kia bên trong tựa như là bụi mù đồng dạng tiêu tán ở không theo gió mà đi vô ảnh vô hình thậm chí liền ngay cả thánh tông cùng bạn hương thành đều không có chuyên gia có quan hệ với hắn tin tức phản phất như là cá nhập biệt cả rốt cuộc khó tìm n ử a điểm vết tích hoang châu ở trong thành trì vô số kỳ thật thành trấn bản thân cũng vô cái gì chân chính để nó thanh danh lan truyền lớn vẫn là phải nhìn tòa thành này bên trong là không ở cái gì khó lường đại nhân vật thì như hoàng phủ ra chỗ quế dương thành quế dương thành sở dĩ có thể van g danh thiên hạ dựa vào tuyệt đối không phải bánh quế lại hoặc là quế dương hí mà là bởi vì hoàng phụ ra tại cái này bên trong cho nên bánh quế cùng quế dương hí mới có thể thanh danh lan truyền lớn bị người t a n dụ hộ h i ể u suối sơn thành chính là một cái chân chính thành nhỏ so ba sơn thành còn muốn nhỏ mà lại thành nội cũng không loại như lưu tiên sinh như vậy đại nhân vật vị trí địa lý chưa nói tới thượng giai lui tới trước sau cũng không phải mấu chốt trí đ ị a cái này liền chỉ là một cái phổ phổ thông thông thành nhỏ trong thiên hạ nhiều nhất thường thường chính là như vậy lại bình thường bất quá địa phương kỳ thật suối sơn thành cũng có thể được xưng là sơn tuyển thành danh tự rất dễ lý giải lấy biểu tượng tên như ý nghĩa chính là nơi đây có ngọn núi trên núi có thanh tuyển chưa nói tới cảnh sát tuyển mỹ nhưng cũng coi là thanh t ị n h hữu nhã tòa thành này rất thiên tĩnh ngọn núi kia rất không tệ cho dù là tại cái này lạnh thấu xương vào đông ở trong như cũ có một chút nóng suối tồn tại trên trời rơi xuống tuyết nhỏ tại nóng suối tiền chạm lấy ba người vô luận là đại đường hay là hoang châu đều là nơi tốt so với nam tuyết nguyên đến nói dùng ngày đêm khác biệt để hình dung cũng không đủ nếu như chúng ta con dân hậu đại có thể sinh trưởng tại dạng này thổ địa bên trên vậy nên tốt bao nhiêu chi bạch xoay người đem bàn tay tiến vào nóng suối ở trong vừa đi vừa về khoái động lấy nóng h ổ i nước suối đúng là không thể đối nó tạo thành nửa điểm tổn thương đem tay từ suối bên trong nâng lên nước suối theo ngón tay suối tại trên mặt đất tại mặt tuyết bên trên đổ vào ra mấy cái lỗ hổng tay của hắn tại băng lánh thiên địa ở trong tản ra nhiệt khí hướng lên trên dâng lên cặp mắt kêu bên trong mang theo hy vọng cùng ước mơ giang lâm dù đứng ở sau lưng hắn một bước vị trí trong tay cầm một thanh dù giấy chống tại hai người đỉnh đầu đông tuyết rơi vào mặt dù bên trên không cách nào nhiễm hai người thân thể đại đường là quái vật khổng lộ nếu có thể lời nói ta càng muốn đến nhị tiên sinh đứng tại dù bên ngoài n g ầ g đầu nhìn rõ tuyết bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại nam tuyết nguyên thường thấy nhất trừ thi thể chính là tuyết rơi trong mắt tự nhiên không có cái gì sơn tuyển tuyết trắng kinh diễm chẳng qua là cảm thấy rất bình thường giang lâm dù nhìn hắn một cái nói khẽ ta cùng nếu như nguyện ý theo lúc đều có thể tới nhưng có thể tới lại có bao nhiêu hoang rất nhiều người cố nhiên so ra kém đại đường nhưng cũng là rất nhiều nhiều như vậy người muốn nâng toàn tộc rời đi hoang châu không hề nghi ngờ là không thể nào làm được sự tình có thể chỉ lo thân mình đều là hoang nhân bộ tộc ở trong q u tộc tỷ như chi bạch hoặc là đại tướng quân mọi người nếu như bọn hắn nguyện ý tự nhiên đã sớm có thể rời đi cái kia c ẩ n cối hoang vu địa phương nhưng bọn hắn không nguyện ý bọn hắn muốn dẫn đầu con dân của mình vượt qua đủ tốt sinh hoạt kỳ thật vô luận là đại tế tư hay là chi bạch đám người yêu cầu đều không cao chỉ cần có được một khối cùng đại đường hoặc là hoang châu đồng dạng thổ địa liền có thể nhưng đây là g i á vọng đường quốc không có khả năng nhuộm bộ bỏ m ặ c bọn hắn xâm nhập thổ địa đồ sát người nhà đường nói cho cùng vì đều là riêng phần mình lập trường mà chiến đấu chi bạch để tay xuống cười nói tương lai tất cả mọi thứ có thể làm cho chúng ta vì đó ỉ vào sinh tồn địa phương toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình hai tay tranh thủ lại đây. cũng may sư phụ thời gian có rất nhiều thời gian của ta cũng có rất nhiều đại tranh chi thế đại tranh người đường quốc thật nhiều ưu tú tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp định tiêm tử phi trần lạc b ọ n người hơi kém một chút mộ cho trần huyền sách các loại cái này đến cái khác không có chút nào khe hở dùng bả vai c h ố n g đỡ lấy cái này cường đại quốc gia cho nên đến cuối cùng so liền là ai thủ đoạn cao hơn một chút sư lệ ta tu hành thiên phú không bằng mấy vị sư h i n h may m à đầu góc chuyển m o n một chút nghĩ tới sự tình cũng liền nhiều một chút cuối cùng nhìn thoáng qua kia hiện ra nhật khí thủy tuyển chi mạch quay người hướng phía dưới núi đi tới giang lâm dù cùng nhị tiên sinh liếc nhau một cái theo ở phía sau lần này ra trước đó sư phụ nói rất rõ ràng tại hoang châu phía trên rất nhiều công việc đều muốn nghe tiểu sư đệ bọn hắn sư huynh đệ sáu nhân c h i ở giữa tình cảm cực kỳ muốn tốt đối với đến tột u cùng ai làm chủ cũng không dị nghị suối sơn thành khoảng cách thánh tông thế nhưng là rất xa sư đệ từ vạn hương thành rời đi về sau thẳng đến nơi đây mà đến đến tột u cùng vì sao nhị tiên sinh đi ở phía sau nhìn xung quanh bốn b ề núi tuyết lên tiếng hỏi chi b ạ c h nói suối sơn thành khoảng cách thánh tông rất xa khoảng cách vạn hương thành cũng rất xa nhưng khoảng cách một chỗ rất gần cái tia bên trong ma la nhai ma la nhai nghe tới cái tên này nhị tiên sinh cùng giang lâm dù l i ế t nhau ánh mắt ở trong đều nổi lên một vòng giật mình chi b ạ c h vừa đi vừa giải thích nói hai tháng sau thánh tông ước hẹn vô luận cười đến cuối cùng chính là lý hưu hay là tuyết vô dạng chuyện này cũng không thể sẽ kết thúc yên lành chú định sẽ n h ấ c lên một phen gió thanh m ư a máu hoang châu dù sao không phải đại đường tại cái này bên trong lý hưu rất nhiều hành động đều sẽ bị hạn chế nếu là đợi đến sau chuyện này hắn hạn chế liền sẽ càng nhiều hắn tới đây có hai cái mục đích một là vì cưới thông tiểu nhỏ thứ nhỉ là vì chư thiên sách như vậy về sau cơ hội liền sẽ không quá nhiều thậm chí không có cho nên hắn chỉ có thể tại chuyện này còn chưa triệt để lên men trước đó đi ma la nhai vào tay chư thiên sách đi xuống núi cao theo chân núi có một đầu đường dài dẫm lên trên đi thẳng hành tàu phía trước ngoài mười dặm chính là suối sơn thành cho nên lý hưu nhất định sẽ đi ma la nhai một tháng qua người trong thiên hạ cũng không biết lý hưu đi đâu bên trong thậm chí liền ngay cả nửa điểm vết tích đều không thể tìm tới h i ệ n nhiên là phía sau có khinh thiên sách trợ giúp mới có thể làm được như thế ẩn ấp nhưng chi bạch biết được hắn thậm chí không quan tâm ngoại giới nghe đồn tin tức như thế nào hắn chỉ tin tưởng mình tính toán đến hết thảy đây là lý hưu duy nhất một lần lấy được chư thiên sách cơ hội cho nên hắn hiện tại nhất định sẽ đi ma la nhai giang lâm dù nhẹ nhàng địa xoay xoay m ặ t dù trượt xuống một mảnh thanh tuyết chậm g i i nói vậy chúng ta bây giờ muốn đi ma la nhai chương một trăm hai mươi băng đường hồ lô chương một trăm hai mươi băng đường hồ lô đại tế tư toàn phổ hết thảy có sáu vị đệ tử đại tiên sinh đi hư cảnh nhị tiên sinh thứ tiên sinh lục tiên sinh giờ phút này chính đi tại trên sân đạo ngũ tiên sinh h à n h tại t r i ê n h ạ t r ê tiên sinh tại rừng đảo số hoa đảo sư minh đệ không ở chỗ này chỗ, vậy hắn muốn đi thấy ai? giang lâm dù hơi nghi hoặc một chút nhị tiên sinh cũng không quá lý giải nhưng hai người nhưng không có mở miệng hỏi thăm chỉ là l ặ n g lặng cùng ở phía sau tiểu sư đệ làm việc từ trước đến nay ổn thỏa bọn hắn tự nhiên là tin được đi qua mười dặm tuyết đường ba người đi tới suối sơn thành bên trong chi bạch một đường này đi được cũng không nhanh phảng phất là cũng không x u ấ t ruột vào thành về sau ánh mắt cũng là bốn phía nhìn qua tựa như là đang thưởng thức hai trên đường c h ẳ n g cảnh tại một chỗ cửa hàng bánh bao trước ngừng lại hắn mở miệng hướng lao bản muốn mấy cái bánh bao sau đó giao qua một viên linh thạch liền miệng lớn bắt đầu ăn giang lâm dù thờ、ơ. nhị tiên sinh lại là đưa tay cầm qua một cái cắn một cái về sau n h ư mày n g ư ơ i biết ta không thích ăn cải trắng nhân bánh chi bạch nhẹ gật đầu lộ ra một cái có chút bướng bình tiêu d u n g nói lúc đầu ta liền không nghĩ cho ngươi ăn là ngươi nhất định phải động thủ cướp nhị tiên sinh nhìn thoáng qua giang lâm d ủ giang lâm d dù ủ dùng dù cắn nhẹ nhàng gõ gõ chi bạch đầu phát ra đinh một tiếng v a n g nhỏ chi bạch có chút ủy khuất m i ế n miệng phối hợp ăn bánh bao không nói thêm gì nữa người ngươi muốn gặp là ai nhìn thấy hắn cái này một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ giang lâm dù nhịn không được mở miệng hỏi thời gian còn sớm cực kỳ sư huynh gấp cái gì chi bạch dừng bước lại lại mua hai cái nước mạch sau đó nói tiếp cũng nhanh đến dung sư đệ ta trước t h ử a nước đục thả câu hắn cũng không có nói thẳng chỉ là vẫn như c ũ không đội không chậm hướng phía trước đi tới nhị tiên sinh cùng giang lâm rủ tại sau lưng nhắm mắt theo đôi đi theo tựa như là hai cái đại nhân tại lôi kéo một đứa bé con đang náo h thành phố bên trong không ngừng địa đi dạo ăn đi dạo ăn tuyết qua bạch đường cầu ba người đi đi tại trên cầu đối diện đi tới một cái bán mức quả tiểu phiến chi bạch tiện tay lấy xuống một chỗi u sau khi trả tiền vừa đi vừa ăn dưới cầu nước hổ kết thành hạt băng trên mặt băng phủ kín tuyết trắng có người ở phía trên hành tàu lưu lại t ừ n g đạo thật sâu nhàn nhạt, nhạt lớn tiểu không một lỗ thai dấu chân còn có hai đồng cưới đang bỏ cày bên trên bị đại nhân lôi kéo hành tàu thỉnh thoảng sẽ lật nghiêng đại nhân cùng hài tử cùng nhau ngã tại tuyết bên trong hoan thanh tiếu ngự a không ngừng chuyển tiến vào ba người trong thai đây chính là phàm trần mỗi người một vẻ đây chính là trên đời này người bình thường thường làm nhất sự t ì n h muôn hình muôn vẻ đám người tạo thành tu sĩ cùng t r ợ búa hai cái này nhìn như không liên hệ chút nào nhưng lại chăm chú tương quan hệ thống chợ búa bách tính dưỡng dục lấy tu sĩ các tu sĩ dùng sức mạnh bảo hộ lấy chợ búa bách tính hai cái cũng không hoàn toàn giống nhau h cho dù ai đều không thể triệt để bỏ đi cái nào chi bạch trong mắt mang theo một tia gác ướp cầm trong tay sâu này băng đường hồ lô có chút mật người giang lâm dù lạ thường không có thúc d i ụ c nhị tiên sinh cũng là vẫn chưa mở miệng chi bạch là bọn hắn sư huynh đệ ở trong nhỏ nhất một người nhưng hắn khi còn bé lại ăn thật n h i ề u khổ sư tôn tòng h phổ tại hắn chỉ có mấy tuổi thời điểm đối với hắn thường nói nhất chính là dụng tâm t u hành học được tốt cho hắn làm mức quả ăn sau đó chi bạch liền sẽ hỏi cái gì là mức quả đại tế tư chỉ là cười nói là một loại ăn thật ngon đồ vật về sau chi bạch tu hành rất khắc khổ mà hắn cũng đúng như là nguyện lấy thường ăn được băng đường h tòng phổ tay nghề rất tốt thân là đường đường hoa người n g đại tế tư vô luận làm cái gì hắn đều có thể làm được rất tốt từ đó về sau hắn vô luận làm cái gì đều cực kỳ dũng tâm vì chính là ăn một chuỗi băng đường hồ lô thẳng đến dần dần lớn lên về sau hắn mới biết được thứ này tại nam tuyết nguyên rất xa xỉ bởi vì hoa n g mọi người ăn đến nhiều nhất chính là cứng rắn bánh bột ngô bọn hắn không có dư thừa tài nguyên đi cân nhắc ăn cái gì tốt nhất không có dư thừa đ ồ vật đi biến đổi hoa văn làm ra mấy trăm loại khác biệt thức ăn cũng may cánh đồng tuyết bên trong cũng sẽ có trải rộng xuân ý địa phương tựa như là năm đó k i ê một mảnh phụ tang biển hoa cũng chỉ là một câu nói kia lại làm cho chi bạch ghi khắc đến hôm nay đồng thời vĩnh viễn cũng không dám quên nhìn xem trên tay mức quả chi bạch mang trên mặt tiểu dung nói sư minh hy vọng chúng ta hoang người có thể tại chúng ta thế hệ này hảo hảo địa ăn được một chuỗi mức quả vậy nên tốt bao nhiêu cuối cùng nhìn thoáng qua dưới cầu băng hồ hắn thu hồi ánh mắt hướng phía trước đi tới trong tay mức quả cũng không có ăn cũng chỉ là như thế cầm nơi tay bên trong an t ĩ n h đi tới đi xuống bạch đường cầu chi bạch hướng phía một chỗ viện lạc đi tới hắn chỉ là đứng tại cổng vẫn chưa đi vào cũng chưa gõ cửa bởi vì cửa làm ở dưới đỉnh đầu lấy thanh tuyết trong nội viện nội tầng một một người đàn ông đang đứng tại viện từ bên trong quét dọn tuyết động hắn chỉ có một đầu cánh tay quét dọn bắt đầu rất chậm thường thường chỉ là vừa mới thanh ra một khối đất trống liền bị theo sắt mà dưới bông tuyết lấp đầy đi vào Tổng quét không s ạ chi sẽ, nhưng nam nhân này l ạ giống như là chăm chỉ không ngừng không ngừng vẫn duy trì động không ngừng không ngừng rơi, hắn liền không ngừng quét. Chi như vẫn trên hắn chăm chỉ là tác duy tuyết quét. tay, trì bạch trên mặt như cũ mang theo tiểu dung giang lâm dù nắm dù cái tay kia lại kìm lòng không được dùng sức rất nhiều liền ngay cả đốt ngón tay đều là có chút trắng bệnh trên thân khí cơ cũng là trong nháy mắt phóng đại tới cực điểm toàn thân căng cứng nhị tiên sinh hướng phía trước bước một bước trong mắt thần nghiệm lấp lóe trong lúc mơ hồ đem ba người bao khỏa tại trong đó đã lâu không gặp chi bạch đối kia cụt một tay nam nhân thi lễ một cái chào hỏi nói nam nhân kia buông xuống trong tay cái trội quay người quay đầu nhìn xem bọn hắn Đã lâu không gặp. chi bạch trừng nghĩ nghĩ chuyện chuyện nói, nói mắt nhìn há miệng cắn một cái v ă n g đường hồ lô sau đó lộ ra một cái có chút nụ cười cổ quái xem ra hẳn là giống như là ngại ngùng nhưng lại bị mức quả chua ngược lại rằng thế là liền lộ ra bộ dáng này chuyện này cho dù ta không nói ngài hẳn là cũng đoán được ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn nói là sự tình gì trong thiên hạ này bất luận kẻ nào đều có thể nghĩ không ra việc này nhưng tiền bối ngại lại là nhất định muốn lấy được hai người ánh mắt tại đối mắt nhìn nhau lấy đông tuyết từ trước mắt bay xuống người cụt một tay m ặ t không biểu tình trầm mặc một hồi về sau quay người nhìn về phía suối sơn thành bên ngoài khi nào khởi hành chương một trăm hai mươi mốt ma la nhai bên trên hai ngọn núi chương một trăm hai mươi mốt ma la nhai bên trên hai ngọn núi ma la nhai ngăn không được lý hưu chứ thiên sách nhất định sẽ bị lấy đi ta chỉ là tại suy nghĩ là động thủ trước hay là về sau động thủ một đoàn người rời đi suối sơn thành hướng phía ma la nhai phương hướng đi tới lưỡng địa ở giữa khoảng cách không tính xa xôi cho dù là như đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm nhất cũng không cao hơn năm ngày liền sẽ đến chi bạch cầm băng đường hồ lô ánh mắt lưu chuyển ở giữa mở miệng nói ra đậu thủ t r ư ớ c phong hiểm quá lớn không có vạn toàn nắm chắc cụt một tay nam nhân n g h ĩ nghĩ nói chi bạch nhìn xem hắn hỏi theo ý của ngài là về s a u đậu thủ n g ư ờ i rất gấp làm sao ta bình thường không đ ổ i nhưng đối mặt lý hưu thời điểm liền rất gấp đối mặt bất luận kẻ nào n g ư ờ i cũng không thể gấp bởi vì một khi sốt ruột liền sẽ mất đi ổn thỏa lộ ra sơ hở vậy liền được không b ú mất đây là không thể tầm thường hơn đạo lý chi bạch tự nhiên hiểu được h ắ là nghe nam nhân này kỳ thật chính lời nói t chi bạch mang trên mặt nụ cười thản nhiên trong mắt cũng có chút chờ đợi thẩm nghĩ lý hưu chính là lý hưu mãi mãi cũng là bất an điểm tính tình vô luận đi đến đâu bên trong đều sẽ huyên náo thiên hạ liều lịch hắn rất khó giết cho nên lần này đã làm vậy sẽ phải làm tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì sinh cơ cho dù là cả tòa hoàng châu đều đã lâm vào mùa đông bên trong cũng không có khả năng mỗi cái địa phương đều có tuyết bay rơi xuống đi ra suối sơn thành p h ư ơ n g viên mấy trăm dặm về sau ngẩng đầu nhìn lại sắc trời cố nhiên long trầm cũng đã không có đông tuyết bay xuống chi bạch trầm mặc một hồi đột n h i ê nói n lần này mời ngài xuất thủ tương t r ợ một là bởi vì ngài cùng hắn có cửa hoán hai cũng là vì để cho lần này sát cục càng thêm một thỏa chỉ là có chút lời nói vẫn là phải sớm nói rõ cụt một tay nam nhân nhìn hắn một cái không nói gì nhưng cũng là chậm đợi v dưới chi bạch chân thành nói ngươi có thể lộ mặt thậm chí có thể đi đến lý lưu trước mặt đem nước bọt nôn đến trên mặt của hắn nhưng có thể không độc thủ liền không nên độc thủ lời này bên trong có chuyện nghe giống như là đang lo lắng cái gì cụt một tay nam nhân biết được hắn ý tứ bởi vì một khi hắn độc thủ sẽ bị bại lộ khí thức từ đó đem võ đang sơn tên điên hướng kia dẫn tới thế là liền gật đầu nói nếu như các ngươi giết đến hắn tự nhiên không cần ta độc thủ đã không phải hiện tại độc thủ cần gì phải như thế vội vã đi đường giang lâm dù mở miệng đánh gáy hỏi mấy người đi chưa nói tới rất gấp nhưng cũng tuyệt đối không chậm cất bước trong lúc hành tàu hai bên phong cảnh phi tốc hướng về sau t ố i lui sư huynh ơi cái gì cũng tốt nhưng chính là điểm này không tốt chi bạch ghé mắt nhìn xem hắn cảm thấy có chút tiếc m ố i giang lâm dù n h n g mày trên tay dù giấy xoay xoay chi bạch lại không sợ tiếp tục nói không thích tham gia náo nhiệt không thể được phải biết dưới gầm trời này náo nhiệt thế nhưng là rất nhiều bỏ lỡ một trận liền thiếu một trận nhất là giống chư thiên sách cùng lý hưu náo nhiệt như vậy coi như càng thêm hiếm thấy vậy thì càng không thể bỏ qua giang lâm dù không nói thêm gì nữa từ khi hai tháng trước đó tại lăng tiêu điện bên trong thua với lý hưu về sau ma la nhai trưởng lao thôi thiên ý cùng thánh tử lưu bạch vũ cùng thánh nữ nguyễn tâm di liền trở lại tông phái bên trong so với thế lực khác đến nói bọn hắn hành tàu phải nhanh hơn một chút dưới chân vân thuyền không biết sẽ rách bao nhiêu mây trắng cùng gió tuyết Như thế, cấp bách tự nhiên có nguyên nhân tồn thế bách Hưu, bách tự tại, trở trở cấp có cấp bởi về vì về là bởi vì Lý đây ồ n dạng thiên Nhai, nhất định phải vào chư thiên sách. Mà bởi vì thiếu vạn hương thành g tại hay Hưu. chư sách Hưu phải chư sách. thiếu Ma La tay là Lý Lý mà vào Mà bởi Bởi bởi vì vì vì n tình, cho nên bọn hắn không thể cho cho. đ â chính là phiền p h ứ c chư thiên sách chính là thiên địa bản nguyên vạn pháp tổng cương mười triệu năm qua vô số người che giả măng mọc dự định tu hành cuối cùng thành công đ ị a cũng chỉ có lý hưu một người mà thôi cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này k h u n h thiên sách liền hẳn là vị này đường quốc thế từ đồ vật ma la n a i cái tên này lên rất phổ thông tùy、ý. nguyên bản là bởi vì nó dưới chân ma lan núi ma lan núi chỉ cũng không phải là một ngọn núi mà là hai ngọn núi tại núi cùng núi ở giữa cách xa nhau số bên trong xa ở giữa đều là mười phẩy không không không trượng tân m g uyên sâu không thấy đáy thậm chí sừng sững tại mây m ù phía trên hai ngọn núi ở giữa có một cái rất phổ thông cầu dùng xích sắt dính l i u hai đầu xích sắt phía trên phủ kín t ấ m ván gỗ hai đầu khóa lại rất là kiên cố nhưng ở giữa lại tránh không được sinh ra lay động số bên trong xa nếu là người bình thường chỉ sợ rất khó đi qua cho dù là một chút tu sĩ đi ở phía trên cũng là kinh hồn t á đảm sợ sơ ý một chút lại hoặc là dưới chân tấm ván gỗ không rắn chắc liền r ấ t xuống mà lại ma là núi rất cao cao độ chừng sáu bảy năm mét người bình thường cho dù là muốn leo núi cũng cần tốn nhiều sức lực đứng được cao không chỉ mong xa cũng tương tự sẽ lạnh hơn một chút càng hàn một chút chỗ cao không thắng hàn đạo lý luôn luôn nói thông được giờ phút này trên đỉnh núi cầu gỗ trước đó đứng một đ o à n người chính d ư ơ n g mắt nhìn lấy cầu gỗ cuối cùng chỉ là núi này rất cao xích sắt lơ lửng tại mây mù bên trong mê loạn mắt người che đậy ánh mắt để người không nhìn thấy cuối cùng hiện tại đi vào lương tiểu đao nắm thật chặt quần áo trên người cảm thấy hơi có chút lạnh mở miệm hỏi lý ạ i vân vân. l hưu đứng tại bên người của hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa này cầu gỗ nói lương tiểu đao trấn mắt nói còn chờ cái gì ha chẳng lẽ người ta sẽ còn ra tiếp ngươi cũng đừng quên kia thôi thiên ý cùng lưu bạch vũ đều là nói qua chứ thiên sách không thể cho ngươi lý hưu không nói gì tại đầu cầu phía trên yên tĩnh đứng phía sau hắn đi theo mấy người theo thứ tự là diệp tu mộ dung tuyết lý nhất nam còn có hai vị khuynh thiên sách ngũ cảnh tôn g sư nó hơn như phương lương phó vân tiêu cùng hoa vũ giao cùng đều đã theo diên phần mình trưởng đối trở lại tông môn ở trong có cho hay không là bọn hắn sự tình lấy hay không là chuyện của ta người ta không cho ta nhìn ngươi lấy cái gì lấy lương tiểu đao nhịn không được lẩm bẩm một câu lý hưu nhìn hắn một cái lương tiểu đao rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa t r ư ơ n g người cầu gỗ bắt đầu đung đưa từ mây mù ở trong xuất hiện một cái hình người hình dáng từ xa đến gần dần dần trở lên rõ ràng lưu bạch vũ gặp qua thế tử cùng chư vị công tử chương một trăm hai mươi hai địa vị quá cao cho nên rất nặng chương một trăm hai mươi hai địa vị quá cao cho nên rất nặng lý hưu con ngươi có chút lấy lên chợt h a i môn kiến sờ nói ta tới lấy chứ tiến sách lưu bạch vũ ngồi thẳng lên t r ầ m mặc một hồi về sau nhẹ nói ta rất muốn đem chư thiên sách cho ngươi nhưng ngươi lấy không đi nếu như nhất định phải lấy có lẽ sẽ chết lương tiểu đao nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa ánh mắt trở nên lạnh thấu x ư ơ n g bắt đầu lý hưu vẫn như c ũ là bộ kia mười p h ẩ không không không không đ ổ i bộ dáng hỏi ma la nhai muốn giết ta lưu bạch vũ lắc đầu phủ nhận nói ngươi là đại đường thế tử ma la nhai không có lá gan này giết ngươi thú chi ma la nhai cũng không muốn giết ngươi lý hưu nhìn xem hắn nghĩ, nghĩ lại hỏi vạn hương thành người tại đây lần này lưu bạch vũ không nói gì nhưng lại đã nói do hết thảy ngươi lai、like、ma la nhai người thật không muốn giết ta lý hưu nói tiếp ma la nhai để lưu bạch vũ đạp lên đầu cầu lộ ra tin tức này liền đại biểu không muốn đắc tội hắn đồng thời cũng là đang khuyên lui lý hưu hành tung bí ẩn tại sự giúp đỡ của lý nhất nam che giấu người trong thiên hạ tại hơn một tháng thời gian bên trong chẳng biết đi đâu nhưng lại làm sao giấu giếm được vạn hương thành hắn đến ma la nhai cho nên vạn hương thành cũng phái người tới ma la nhai đến mấy người lưu bạch vũ bờ m ô i có chút đóng m ở mấy lần hắn vốn không nên nói nhưng nhớ tới tại lăng tiêu điện thời điểm kia rừng ở nguyễn tâm di trên trán kiếm mang chờ mặc một cái chớp mắt về sau hay làm ở miệng nói hai vị ngũ cảnh thật đúng là hưng ác lương tiểu đao nhất nhất miệng tựa hồ là tại c ả m thán nhưng cặp mắt kia bên trong lãnh ý lại càng thêm dày đặc lý hưu nhẹ gật đầu nói kia không giết chết được ta muốn trở thành nhất lưu thế lực thì cần môn phái gia tộc ở trong ít nhất có một vị ngũ cảnh tông sư toa c h ấ n mà cùng loại với ma la nhai thượng thành cung loại này đỉnh tiêm nhất lưu thế lực thì đều có bốn năm vị tông sư cường giả m à thân là năm đại phái vạn hương thành bên trong ngũ cảnh tông sư bên ngoài có gần ba mươi vị trái phải cho dù là năm gần đây danh tiếng chính thịnh thánh tông cũng có được hơn mười vị ngũ cảnh nhiều đại đường cũng bất quá chỉ có năm mươi mấy vị mà thôi nhưng phải biết hơn mười vị ngũ cảnh không có khả năng toàn bộ đều tại vạn hương thành hoặc là lăng tiêu điện bên trong hoang châu chi lớn rộng lớn vô ngần vạn hương thành thế lực cũng là trải rộng thiên hạ từng cái trọng địa đều cần ngũ cảnh thủ hộ bởi vậy lăng tiêu điện bên trong ngũ cảnh tông sư nhiều nhất sẽ không vượt qua mười người dưới mắt đến hai người cái này cũng đã là đầy đủ coi trọng tuyết vô dạ mục đích rất đơn giản hoặc là ngăn lại lý hưu không cách nào lấy được chư thiên sách hoặc là dứt khoát giết hắn lương tiểu đao ánh mắt dù lạnh nhưng không có vẻ lo lắng bởi vì hắn biết lý hưu nói rất đúng thống chi lý nhất nam liền đi theo bên cạnh thân có k h u y ê thiên sách hai lý hưu lại như thế nào sẽ chết lưu bạch vũ nghe hiểu bọn hắn ý tứ trên mặt không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc cả kinh nói chẳng lẽ khuynh thiên sách muốn nhúng tay chuyện này phải biết khía cạnh giúp đỡ cùng chính diện giúp đỡ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ý tứ chỗ đại biểu cũng là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng hắn nghiêng đầu nhìn về phía lý nhất nam lý nhất nam trên mặt tiếu dung không nói một lời nhưng hắn liền đứng tại lý hưu bên cạnh thân dù không nói lời nào thái độ cũng đã cho thấy hết thảy sau lưng kia hai tên tông sư cường giả chỉ là trên mặt mang theo bất đắc dĩ nhưng cũng chưa mở miệm phản đối hiển nhiên hai người này là ủng hộ vô điều kiện lý nhất nam. lưu bạch vũ lần nữa trở mặt lại hắn lúc này mới chân chính ý thức được cái gì là đường quốc thế tử cái gì mới là lý hưu vô luận là tại đại đường hay là phóng nhan đến cả tòa đại lục trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này tựa hồ luôn có không nhiều nhưng lại đầy đủ cứng rắn hậu thuẫn đang chống đỡ hắn làm xuống những cái kia nhìn như q u ầ n vọng cùng vô nao đại sự bởi vì cái này người cùng lý nhất nam tương giao tâm đầu ý hợp cùng phật tử bất giới là hảo hữu trí giao người này giao hữu không nhiều nhưng lại đều là cao cấp nhất thế lực ở trong đứng đầu nhất nhân vật thậm chí có đủ để khiên động phía sau tông phái địa vị nguyên lai、like、người thanh niên này làm việc đã đầy đủ thu liễm lưu bạch vũ giờ khắc này hiện lên vô số cái suy nghĩ đây hết thể đầy đủ cao thân phận và địa vị hội tụ lại với nhau liền để nhìn như như giấm trên băng mỏng giống đang tìm cái chết lý h ư u có được cùng tuyết vô dạ vật tay tư bản nghĩ đến đây hắn đ ỗ n g nhiên n gây ra một lúc vô ý thức bật thốt lên phật tử đi đâu bên trong lý h ư u trầm mặt lại lý nhất nam nết nết miệng diệp tu không có mở miệng thế là hắn đem ánh mắt bỏ vào lương tiểu đao trên thân lương tiểu đao cũng cảm thấy có chút xấu hổ gãi gãi cái cầm giải thích nói bất rồi ghét bỏ leo núi quá mệt mỏi thế là liền ngồi tại chân núi chờ lấy chúng ta lưu bạch vũ cũng là nhịn không được mí mắt nhảy một cái đối với tu vi đã là ba cảnh đ ỉ n h phong bất giới tiểu hòa thượng đến nói mấy ngàn mét cố nhiên cao nhưng cũng chưa nói tới mệt mỏi nói cho cùng vẫn là quá lười nếu như điện hạ đã quyết định tốt vậy liền mời lưu bạch vũ nghiêng người né ra đưa tay làm một cái mời thế đem sau lưng tràn ngập mây mù cầu gỗ lộ ra đi qua cây cầu này chính là tòa thứ nhịn ú i ma la nhai liền tại ngọn núi kia bên trên lý hưu nhẹ gật đầu cất bước đi tới lương tiểu đao cùng lý nhất nam mấy người theo sau lưng chứ đứng tại đầu cầu đã nói qua mấy câu nói đó bên ngoài dọc theo con đường này mấy người ở giữa đều không có nửa điểm thanh nham phát ra cầu kia rất dài mọi người đi được cũng không nhanh m a là núi rất cao sáu bảy ngàn mét thật rất cao tại chân núi trên một tảng đá lớn bất giới hòa thượng chính khoanh chân ngồi ở kia bên trong hắn cũng không có khoanh chân ngồi tính toạc ũ n g không có nhắm mắt dưỡng thần thậm chí không có đi nhìn bốn phía phong cảnh cũng không có đi thử lắng nghe trên vách núi tất cả có thể sẽ phát ra thanh nhâm ánh mắt của hắn một mực đặt ở trước người con đường này cuối cùng bên trên từ đầu đến cuối chưa từng rời kia bên trong là một chỗ dốc nhỏ độ dốc không lớn nhưng lại đầy đủ che chắn ánh mắt để người nhìn không thấy dốc nhỏ phía dưới con đường bất giới đã nhìn nhanh hai canh giờ khoảng thời gian này đỉnh đầu gốc cây kia đổ rào rào rơi xuống không ít bông tuyết bông tuyết rơi vào đỉnh đầu hắn lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút từ đầu đến cuối đang nhìn chỗ kia dốc nhỏ thẳng đến dốc nhỏ bên trên xuất hiện mấy thân ảnh đi không nhanh không chậm chỉ chốc lát sau liền tới đến hắn trước mặt sau đó nhìn thấy ngồi tại trên đá lớn tiểu hòa thượng cái này mấy thân ảnh ngừng lại tiểu hòa thượng cũng từ trên tảng đá đứng lên đối mấy người thi lễ một cái nhẹ nhàng tụng một tiếng phật hiệu nói tiểu tăng đã xin đợi đã lâu. những người kia dừng ở trước người hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn một người cầm dù từ đỉnh đầu trên nhánh cây gì rào rơi xuống tuyết trắng rơi vào mặt dù bên trên sau đó trượt đến dưới chân một người trẻ tuổi từ dù dưới đi ra ngoài hắn nhìn xem bất giới lộ ra một cái có chút xấu hổ tiêu d u n g phật tử muốn chết phải không chương một trăm hai mươi ba bởi vì ta là phật tử a chương một trăm hai mươi ba bởi vì ta là phật tử a đối mặt với chi bạch vấn đề bất giới thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu có chút nói nghiêm túc n h ư n g n g ư ơ i đã thấy ta coi như ta nghĩ không giết người chỉ sợ cũng rất khó làm được người sẽ không giết ta bất giới thanh âm mặc dù rất nhẹ nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn để chi bạch hơi kinh ngạc không khỏi mở miệng hỏi làm sao mà biết bất giới trừng mắt nhìn ngây ra một lúc cảm thấy vấn đề này không tính là vấn đề gì hắn có chút xấu hổ sờ sờ mình đầu trọng nói bởi vì ta là phật tử à. chi bạch trầm mặc một cái trước mắt sau lưng ba người đều là chưa từng mở miệng hắn là phật tử cái này đích sắc là một cái tốt nhất lý do mà lại là không thể tốt hơn lý do ngươi l ạ i như thế nào biết được ta muốn tới đến nơi này chi bạch có chút hiếu kỳ liền mở miệng hỏi thăm bất giới cười nói kỳ thật tiểu tăng cũng không hiểu biết lục tiên sinh muốn tới nơi đây chỉ là phật ra giảng duyên điểm tiểu tăng cũng chỉ bất quá là từ nơi sâu xa có cảm ứng biết được có người muốn đến thôi vì vậy mới r ơ i chân núi trở, chỉ là không nghĩ tới đến sẽ là mấy vị tiên sinh hắn đem ánh mắt bỏ vào nhị tiên sinh cùng giang lâm r ù trên thân sau đó lại liếc mắt nhìn cái kia cụt một tay nam nhân trong lòng giật mình trên mặt lại là bất động thanh sắc phúc trí tâm linh nói như vậy vẫn thật là là duyên điểm chi b ạ c h nhẹ gật đầu có chút đồng ý sau đó lại hỏi lý hưu đã đi lên bao lâu rồi bất giới nghĩ, nghĩ ở trong lòng ước chừng đánh giá một chút thời gian nói đại khái sắp ba canh giờ chi bạch cười cười nói một câu vừa vặn ba canh giờ không lâu lắm t u ầ n vui này hẳn là vừa mới bắt đầu đội hình như thế nào có ba vị ngũ cảnh tùy hành ba vị gấu linh một vị khuynh thiên sách hai vị cảnh giới như thế nào gấu linh mạnh hơn chút khuynh thiên sách hai vị yếu n h ư ợ c chút vô lượng tự không có ý định đ ú n g tay vô lượng tự đã tới bất giới dùng ngón tay chỉ mình nhắc nhở chi bạch hỏi rất kỹ càng hắn trả lời cũng rất kỹ càng bởi vì những vấn đề này cũng không đáng giá g u diếm chỉ cần leo lên núi đỉnh dương mắt xem xét liền tự sẽ biết được ba vị vậy nhưng thật không tốt l ắ m g i ế t chi bạch nhẹ nhàng đ i ệ nện t r ở lưỡi cảm thấy có chút phiền phức hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh mắt xuyên qua đại thụ cảnh lá rơi vào trong mây mù bên trong trên đỉnh núi cũng không thể thấy rõ ràng phía trên tình hình nhưng mắt của hắn lại rất sáng phật tử cố ý chờ ở chỗ này là nghĩ thay lý hưu ra mặt chân núi gió vốn sẽ phải ít một chút đỉnh đầu nhánh cây không ngừng hơi rung nhẹ nhưng lại không cách nào đem đặt ở phía trên thanh tuyết lay động xuống tới cái này gió quá nhỏ luôn luôn không đủ bất g i i nhẹ nhàng đ i ệ lắc đầu biểu thị phủ định câu trả lời này ngược lại để chi bạch có chút ngoài ý mới đồng thời cũng có chút đây là vì sao bất giới đứng trước mặt của hắn đỉnh đ ầ u lay động nhánh cây rốt cục rơi xuống một chuỗi thanh tuyết rơi vào tiểu hòa thượng trên vai hắn nhìn xem chi bạch chắp tay trước ngực nhẹ nhàng tụng một tiếng phật hiệu nói tiểu tăng tới đây cũng chỉ là vì nhìn ngươi một chút chi bạch hơi nghi hoặc một chút ban đầu ở p h ù vân đảo thời điểm phật tử hẳn là nhìn qua bất giới nhẹ gật đầu cách gần đó chút luôn có thể nhìn càng thêm rõ ràng cũng có thể nhìn ra rất nhiều nguyên bản nhìn không ra đồ vật chi bạch cảm thấy rất có ý tứ thậm chí liền liền nhìn náo nhiệt tâm tư đều nhạt rất nhiều truy vấn kia phật tử có thể nhìn ra cái gì bất giới nghĩ nghĩ. sau đó chân thành nói ngươi là một người tốt chi bạch nụ cười trên mặt thu liễm hắn nhìn xem bất giới chầm mặc một lát sau có chút khâm phục nói không hổ là phật tử thật đúng là không tầm thường chỉ là trên đời này người tốt quá nhiều tốt xấu cũng luôn luôn điểm không rõ gió bắt đầu thổi bình tĩnh chân núi cuốn lên gió tuyết từ trên đỉnh núi rơi xuống một viên cục đá n g h n tại mấy người bên chân chi bạch cất bước vòng qua bất giới thân thể hướng trên núi đi tới lục tiên sinh nói đúng trên đời này người tốt quá nhiều tốt xấu lại luôn điểm không rõ phật gia giảng cứu chúng sinh bình các loại nhưng tiểu tăng danh sưng bất giới tóm lại có cái thân sơ x á gần như lời nói bởi vì rơi xuống chi bạch đám người đã là lên như diệu gặp gió hướng phía đỉnh núi bay đi thoáng qua liền biến mất ở bất giới giữa tầm mắt lý hưu cùng bất giới quan hệ trong đó rất tốt nhưng vô lượng tự tử trước đến nay không tham dự tranh đấu cho nên nói dù là thân sơ xa gần lại như thế nào sáng tỏ cũng không cần đi lo lắng vô lượng tự sẽ làm ra sự tình gì ra bất giới thu hồi nhìn chăm chú bầu trời ánh mắt túi đầu trầm mặt một hồi liền một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá lớn từ trong ngực móc ra một bức họa cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra sau đó tỉ mỉ dụng tâm nhìn lại sau một hồi vắng vẻ an tĩnh chân núi vang lên thở dài một tiếng đi qua số bên trong cầu gỗ lý lưu bọn người liền đứng tại tòa thứ nhì trên núi đây cũng là ma la nhai tông môn vị trí núi ma la nhai đệ tử rất nhiều nhưng hôm nay trên núi lại rất yên tĩnh lưu bạch vũ đi ở đằng trước đầu dẫn đường tiếp qua ba mươi phút sau thời gian liền sẽ đến ta ma la nhai sơn môn trước đó trừ lặng lặng thiên chủ chính chính g sách vị n liền đặt ở ma la nhai giữa sườn núi một khối linh đài phía trên khoảng cách sơn môn chỉ cần đi đến một khắp đồng hồ lộ trình khoảng cách này rất gần nhưng lý hưu nhưng lại chưa vội vã đi lên mà là đứng tại sơn môn trước đó nhìn hồi lâu sau đó mới quay người hướng phía trên núi đi đến trong thời gian này hắn chẳng hề nói một câu tại sơn môn dưới chân hướng tông phái bên trong hành tẩu thời điểm vẫn như c ũ là nhìn không thấy bất luận cái gì một tên ma la nhai đệ tử tựa hồ cả tòa tông môn tại hôm nay đã trở thành một cái không như núi lưu bạch vũ vẫn như cũ đi ở phía trước thẳng đến một khắc đồng hồ về sau một nhóm mọi người khắp nơi ma la nhai lưng chừng núi chỗ linh đài trước đó ngừng lại cái này bên trong là một chỗ to lớn bình đài chống trải vững vững vươn mấy ngàn mét lớn tiểu tại to lớn chính giữa bình đài dâng lên lấy một cái cái bàn nhỏ Cái bàn theo b thứ tự là thánh nữ nguyễn tâm cùng trưởng giáo thẩm phòng nghĩa cùng ma la nhai nó hơn bốn vị ngũ cảnh trưởng lão còn có hai tên vạn hương thành t đến m sư nhìn thấy lý hưu bọn người đi đến núi đến ánh mắt của những người này liền đều theo ném đi qua lý hưu đi đến linh đài phía dưới ngầm đầu nhìn kia lóa mắt vô cùng cựu thải hào quang từ thân thể của hắn bốn phía xuất hiện một cái thần bí tròn điểm hoa văn vây quanh thân thể của hắn vừa đi vừa về chuyển động cũng cùng kia trên linh đài chư thiên sách sinh ra c ủ a m ì n h linh đài bắt đầu rung động thần phong nghĩa như nhữ mày lý hưu xác định cái này hào quang bên trong chân thực cảm giác về sau liền thu liễm treo ở bên ngoài cơ thể tròn điểm lạc ấn hào quang bên trong chấn động cũng theo đó đình chỉ xuống dưới gặp qua thánh chủ hắn nhìn về phía linh đài phía dưới trước người mình cách đó không xa đám người kia lưu bạch vũ cùng Nguyễn Tâm Di đứng chung một chỗ. v ạ thập thọ nghĩa lời nói xem như khách khí cũng chứng minh hắn cũng không muốn sử dụng bạo lực từ xưa đến nay chính là như thế song phương một khi gặp được ý kiến không hợp thời điểm tại bắt đầu sát nhân chi trước cũng nên trước nói một chút đạo lý chư thị sắt cùng lấy mạnh hiếp yếu người bên ngoài tuyệt đại đa số người đều thích nói một chút đúng sai lý l ư u nói theo ta được biết hoang châu các thế lực lớn sở dĩ tuyệt đối mỗi m ộ ư ơ i năm thay phiên một lần chư thiên sách quyền quản lý chính là vì thuận tiện người trong thiên hạ cảm giác lĩnh hội dựa theo quy củ bất luận kẻ nào đều có tư cách ngồi tại cái này linh đại phía dưới cảng nộ chư thiên sách hiện tại ta đến thẩm trưởng giáo lại dựa vào cái gì cả ta nhưng ngươi không nên đến ta đã đến vậy liền mời thẩm trưởng giáo đem chư thiên sách cho ta mượn xem một chút như thế là đủ ngươi hẳn là biết được đem chư thiên sách cấp cho bị người còn có thể bị trả lại mà một khi cấp cho điện hạ liền lại vô trả về khả năng. hay là những ngày trước đó đã nói qua chủ đề tại động thủ trước đó giảng đạo lý đàm đúng sai là bởi vì còn có thể làm dịu chỗ trống nhưng nếu là như là thẩm tỏng nghĩa trong miệng nói tới vấn đề này đồng dạng vậy liền không có có thể hóa giải chỗ trống tự nhiên cũng không có kế tiếp theo nói tiếp tất yếu chỉ là lý hưu còn muốn thử lại thử một lần hắn nhìn một chút ma la nhai bốn vị trưởng lão cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào thẩm tỏng nghĩa trên thân chân thành nói thiên hạ đ ề u biết ta sở tu hành c h i pháp chính là vạn pháp tổng cương chư thiên sách mất đi về sau tiếp theo liền tương đương mất đi phá cảnh năng lực vô luận với ta mà nói hay là đối đường quốc đến nói đây đều là thiên đại đích sự cho nên chư thiên sách ta nhất định sẽ đạt được cho nên vốn thế tử cuối cùng hỏi một lần nữa ma la nhai coi là thật không cho hắn nhìn xem thánh chủ thẩm toàn văn cặp mắt kia bên trong tràn đầy nghiêm túc đây không phải đang nói đùa bởi vì việc này hậu quả xác thực rất nghiêm trọng bốn vị ngũ cảnh trưởng lao liếc nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt tần chưa ý nghĩa tôi h thiên ý nhìn thoáng qua lý hưu sau đó lại liếc mắt nhìn đứng tại bên cạnh thân cách đó không xa kia hai tên vạn hương thành ngũ cảnh không nói gì nhưng ý tứ đã đầy đủ min xác ma la nhai vốn không để ý nhưng việc quan hệ Ma la n hắn a i không có lựa chọn khác. hưu hiểu có lựa Lý xem tứ, cảm h chưa chờ thẩm nghĩa o nên cũng liền vẫn tòng lại đi chờ đợi t r lời. Hắn t r ầ m ặ thấy ồ i nói, nói xong lời cuối phải xong cùng, vẫn Hắn là phải độc thủ. h cảm t hơi không kiên nhẫn bởi vì mỗi lần đều là như thế tại động thủ trước đó lẫn nhau song phương đều m u ố n nói lên một chút thao thao bất tuyệt nói một chút riêng phần mình đúng sai nói một chút song phương đạo lý t h ằ n g đến không thể đồng ý rằng không thông mới có thể đi động thủ k u y vậy không bằng liền trực tiếp động thủ cái này rất kéo dài hắn mở đầu nhìn trước người linh đài phía trên phun ra ngoài hào quang sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên từ nó bàn tay bốn phía xuất hiện một cái tràn ngập thần bí văn tự cùng l à c ấn hơi mở tròn điểm ngay tại vây quanh hắn năm ngón tay cùng cánh tay vừa đi vừa về xoay quanh đây chính là chư thiên sách chỗ huyễn hóa mà ra ý linh đài bắt đầu đung đưa hào quang dần dần trở nên hỗn loạn khiê b ả n phiêu p h ù ở dị sắc ở trong chư thiên sách cũng bắt đầu sinh ra chấn động đây là muốn mạnh mẽ bắt lấy chư thiên sách thẩm thắng nghĩa ánh mắt có chút ngưng lại trong lòng âm thầm tán một tiếng hắn tuy chỉ là chấp trưởng chư thiên sách mười năm nhưng nếu là từ trước kia vừa mới đặt chân con đường tu hành lúc bắt đầu tính lên cho tới bây giờ cũng có hơn một năm gặp qua không biết bao nhiêu cái cái gọi là t h i ê n h i ê u muốn cảm giác chư thiên sách đều là không có thu hoạch mà dưới mắt lý hưu chỉ bằng mượn một động tác liền có thể dẫn tới chư thiên sách chấn động liền sinh ra liên hệ nếu như không có vạn hương thành nhúng tay hắn ngược lại là thật nghĩ đem bảo vật này tặng cho anh hùng thầm trưởng giáo còn chưa động thủ mắt thấy lý hưu đã không coi ai ra gì bắt đầu cảm ứng chư thiên sách đứng ở đằng xa khương bách quy sắc mặt t âm trầm mở miệng thúc d i ụ c nói lần này vạn hương thành đến hai tên ngũ cảnh theo thứ tự là trước đó lý hưu từng gặp khương bách u y cùng một tên khắc nam tử trung niên sở vương thầm phong nghĩa nghe nói như thế về sau khẽ cho mày, Ta l sở vương c khi phiên nào đến g hai tay h n chắp sau lưng mở miệng nói ra sở vương thực lực rất mạnh xa so khương bách quy mạnh hơn rất nhiều tại chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín vị chỉ so thẩm tổng nghĩa thấp hơn hai vị mà lại trọng yếu nhất chính là sở vương làm việc đầy đủ bán đạo đầy đủ tàn nhẫn đầy đủ triệt đ ể đầy đủ không coi ai ra gì bởi vì hắn là vạn hương thành tông sư một thân thực lực phóng nhãn cả tòa hoàng châu có thể xếp tại thứ hai mươi c h í vị cho dù là tại vạn hương thành bên trong có thể t h ắ n g qua hắn người cũng không vượt qua được một tay số lượng hắn tự nhiên có tư cách tự phụ dạng này người rất khó t r e o t r ọ c xa s o khương bách u y càng khó t r e o t r ọ c sở vương nhìn xem thẩm t ô n g nghĩa thản nhiên nói nếu như thẩm h i n h không muốn động thủ từ ta vạn hương thành ra mặt ngăn cản cũng không gì không thể ta m la nhai sự tỉnh tự do ta m la nhai tự hành xử lý cũng không nhọc đến về ngươi thẩm tòng nghĩ sau đó đồng dạng giơ tay lên từ lòng bàn tay của hắn ở trong xuất hiện một đạo nhàn nhạt linh vận tuy chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng mọi người hay là thấy rõ ràng kiên là cùng linh đ à i phía trên lớp lóe hào quang trô giống nhau như lúc linh vận lòng bàn tay cùng hào quang tương hô dẫn dắt sau đó cựu thải bắn ra dâng trào càng sâu cường đại vô cùng khí cơ ngăn trở cũng chặt đứt chư thiên sách ngươi không thể lấy thẩm t h n g nghĩa nhìn chăm chú lên lý hưu nói lý hưu trầm mặc một cái trước mắt tay của hắn như cũ trước người nâng lên không co bông xuống trên cổ tay tròn điểm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh Leo lên. đây là tới từ tiên vai cổ hung thần là ngũ cảnh định phong gấu linh thần phong nghĩa cùng linh đại hào quang ở giữa liên hệ bị chém đứt chư thiên sách bắt đầu một lần nữa rẽ rủa đung đưa chương một trăm hai mươi lăm hào quang mẫn diệt chương một trăm hai mươi lăm hào quang mẫn diệt tại hoán hùng phía sau hai bên sinh trưởng r a tử kim cánh x ư ơ n g sát na ở đây tất cả ngũ cảnh tông sư trong đầu đều dâng lên ý tưởng giống nhau có câu nói gọi là bề n g o à i không dương cái này gấu xem ra rất phổ thông thậm chí còn có một ít lời manh nhưng giờ phút này nhưng không có bất cứ người nào có can đảm xem thường hắn thẩm thắng văn tại t r ư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ hai mươi bảy vị cái này rất mạnh cũng rất đáng ưởng nhưng sắc mặt của hắn lại mười phút nghiêm trọng bởi vì cái này gấu đích xác rất mạnh kia ẩn ẩn tràn ra ngũ cảnh đ ỉ n h phong hung sát chi khí để hắn biết được chỉ sợ cái này gấu thực lực cho dù so hắn yếu hơn một chút nhưng cũng yếu không được quá nhiều l không, không có h vấn đề đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau lý hưu liền không tiếp tục để ý bốn phía mọi người cái tay kêu bên trên lạc cấn lấy thần bí văn tự cùng mạch lạc hơi mở tròn điểm xoay tròn càng nhanh một chút s ư n g s ư n g tại hào quang ở trong t h ư thiên sách run dày biên độ cũng biến thành càng lúc càng lớn thần phong nghĩa bị hoán hùng ngăn ở trước người không cách nào tất tiến vào tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn cản thôi trưởng lão chẳng lẽ không muốn động thủ sao thấy thẩm t ò n g nghĩa bị hoán hùng ngăn lại không cách nào tất tiến vào sở vương nhìn về phía ma la nhai bên trong nó dư trưởng lão thôi thiên ý chính là đại trưởng lão tu vi võ đạo cũng là chỉ ở trưởng giáo về sau chính là ma la nhai người thứ nhì hắn nhìn xem sở vương c h â n mặc một lát sau chân thành nói trưởng giáo xuất thủ ngăn cản một vị ba cảnh hậu bối đã là để ta ma la nhai rơi nhân khẩu r ư ỡ i nếu là lúc này ta cùng lại tự tiện đúng tay vô luận chư thiên sách phải trăng giữ được chuyền ra ngoài ta ma la nhai đều sẽ mặt mũi mất hết lấy nhiều kỹ lấy lớn lẫn nhỏ ma la nhai gánh không nổi người này cái này đích sắc là mấu chốt của sự tỉnh một vị ngũ cảnh động thủ đều đã khó lường nếu là lại nhiều mấy vị đó mới là nhất không muốn mặt sự tỉnh tông sư cường giả tôn nghiêm rất trọng yếu tại nhiều khi muốn so tính mệnh trọng yếu cũng tỉ như dưới mắt tỉ như giờ phút này sở vương nhìn xem thôi thiên ý thần sắc trong mắt trở nên lãnh đ ạ m một chút thản như nói vậy liền hy vọng thẩm trưởng giáo có thể sớm đi thắng qua đầu kia xuất sinh nếu không việc này liền do ta vạn hương thành tiếp nhận thôi thiên ý không nói gì lý hưu động tác trong tay còn tại cầm tiếp theo linh đài phía trên hảo quan phảng phất nhạt một chút lương tiểu đao đứng ở sau l ư n g hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di trên thân ở đây cơ hồ toàn bộ đều là ngũ cảnh t ô n g sư cùng loại đội hình như vậy trừ tại bắc địa bên ngoài liền rất ít gặp đến hắn một cái ba cảnh tu sĩ tại dạng này trường hợp ở trong không hề nghi ngờ không có một chút tác dụng nào cho nên hắn ánh mắt chưa hề rời đi lưu bạch vũ cùng nguyễn tâm di hai người ở đây ở trong chỉ có hai người kia hắn có thể phòng bị tuy nói ma la nhai thái độ rất rõ ràng nhưng chuyện này quá trọng yếu dùng không được nửa điểm qua loa cho dù không cần thiết cũng muốn phòng bị lý nhất nam yên tính đứng hắn ngầm đầu giống như là đang nhìn trời lại giống là đang nhìn tuyết nhưng ở nơi trốn có người đều biết hắn nhìn thủy chung là lý hưu còn có vạn hưng ơ thành chính như thẩm tòng nghĩa cùng thôi thiên ý hai người nói đây là ma la nhai cùng lý hưu ở giữa sự t ì n h vậy liền đừng để ngoại nhân nhúng tay nếu như sở vương cùng khương bách quy giám nhúng tay phía sau hắn hai vị ngũ cảnh liền cũng sẽ tham dự trong đó điểm này mọi người đều biết lý hưu không có dừng tay ý tứ chứ thiên sách lay động biên độ càng lúc càng lớn bốn phía hào quang bắt đầu trở nên nằm đạm trước người tòa kia linh đài cũng phát sinh rạn nứt đây hết thể phát sinh rất nhanh nhiều nhất bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở thẩm tòng nghĩa thân thể biến mất ngay tại chỗ sau đó hoán hùng thân thể liền hướng về sau lảo đảo mấy bước chấn động bình đài trên mặt đất đá vụn cũng bắt đầu lắc lư hung ban t ú i đầu nhìn xem trước ngực mình một cái đại trưởng ấn vốn là con ngươi đỏ lòm trở nên càng l ạ như máu thâm thúy không cùng hung thần tại quanh người hắn giống như Như thực chất ngưng tụ ra một mặt tứ b í c h dài đến một trăm t r ư ợ n g ngăn chặn sau lưng linh n à i tránh thẩm phòng nghĩa vòng qua nó quay dày lý hưu n g ử a mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ hét giận dữ thanh âm chấn động thương khung làm cho đám mây đều là xuyên thủng một cái cự đại lỗ hồng man hoang chi khí thẳng lên trời cao thẩm phòng nghĩa thân thể vừa mới phủ hiện ở nhanh đến mức cực hạn tốc độ hùng ban hình thể trở nên t i ể u chút đại khái chỉ có cao khoảng một trượng phía sau mấy ngàn trượng tử kim cánh x ư ơ n g cũng theo đó coi nhỏ lại thành bình thường lớn nhỏ hai cánh chấn động c h ó i mắt tử kim văn có chút lấp lóe thân thể của nó lại cũng là hư không tiêu thất xuống dưới mọi người thấy không rõ hai người thân ảnh lại có thể nhìn thấy tại thiên địa ở trong từ trên xuống dưới linh áp ba động v à chạm chỗ sinh ra mà ra gợn sóng trận trận thầm t h o n g nghĩa thân thể ở trên không ở trong dừng lại hắn mặt không biểu tình quần áo trên người bay dương tay phải nắm tay hướng phía trước đánh qua trong không khí phát ra một tiếng văn trầm tựa như là đao kiếm chém vỡ mặt、kính. hùng bàn thân thể từ không trung hiện hiện một đôi tử kim sắc cánh xương trước người giao nhau thân thể của nó tại không trung bay rất ra ngoài vài trăm mét mới dừng lại tại đôi kia cánh xương phía trên in một cái nhàn nhạt q u y ề n lớn mặc dù không sâu nhưng lại hàng thật giá thật khắc ở phía trên giữa thiên địa vang lên một tiếng vang thật lớn một cỗ to lớn đủ để xé rách m â y tiêu năng lượng ba động tại cả hai ở giữa ẩm vang nổ tung cương đại vô cùng năng lượng ba động hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi những nơi đi qua mặt đất tung bay mà lên cây cối ép thành mảnh vụn tôi thiên ý biến sắc hai tay nhanh chóng bóp một đạo ấn quyết ma la nhai hộ tông đại trận bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại t ừ n g đạo vô hình ba động phát ra mà lên đem cả hai chiến đấu dẫn dắt lên kịch biến trừ khử từ trong vô hình k ư ơ mặt hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành vách tường cũng đi theo trở nên yếu kém một chút hùng bàn trên thân dần dần dâng lên một vòng màu đen kịt cùng t ử kim tổ văn dung hợp lại với nhau cánh xương thời gian lập lụa hắn lại lần nữa xuất hiện thẩm thòng nghĩa trước mặt g i a n g lanh từ trong miệng mở ra một đạo đen nhánh vô cùng ám hát sắc cổ sáng thẳng tắp nổ bắn ra đi thẩm thòng nghĩa tránh ra bên cạnh thân thể trước ngực quần áo vỡ vụn mấy mảnh tựa như như là hoa tuyết nhẹ nhàng bay xuống cả hai thân ảnh lần nữa bi linh đài đã che kín vết rách tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để vỡ vụn mà trải rộng linh đài phía trên cựu s ắ t h à o quang cũng đã ảm đạm cơ hồ thấy không rõ q u a n mang chư thiên sách đã lên tới h à o quang chỗ cao nhất phản phất tùy thời có thể phá linh đài mà ra lý hưu nhìn xem k i a một trang giấy sách chỗ cổ tay chỗ vờn quanh xoay quanh hơi mở hoa văn bí ẩn bắt đầu điên cuồng xoay tròn từ nó trên ngực không thay đổi xương chỗ sinh ra lực lượng đồng dạng đang nhanh chóng thôi hóa lấy quá trình này t h ầ phóng nghĩa phá vỡ quần áo mảnh vụn từ không trung chậm rãi rơi một trận gió phiêu nhiên vất qua lý hưu chỉ bên trên tiểu ho hào quang biến mất linh đ à i hóa thành cho bụi tan theo gió chư thiên sách tung bay ở hắn trước mắt tất cả mọi người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại sở vương nhìn xem lý hưu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chư một trăm hai mươi sáu sở vương chư một trăm hai mươi sáu sở vương đôi kia tử kim sắc cánh xương kích động ở giữa phảng phất có thể mang theo vạn cổ hồng thần lý hưu đã lấy ra chư thiên sách cả hai cách xa nhau chỉ có một cánh tay khoảng cách quấn quanh ở trên tay cái k i a thần bí tròn điểm đã lan tràn đến k i a một trang giấy c h i n sách trên bầu trời ẩn có phong vân biến sắc sở vương thân thể biến mất ngay tại chỗ lý nhất nam ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén bắt đầu cơ hồ trong cùng một lúc hùng bàn lưu lại dưới kia mặt hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà ra vách tường phá vỡ một cái động lớn sở vương thân thể xuất hiện tại lý hưu trước người nhưng cũng liền ở thời điểm này khuynh thiên sách hai vị ngũ cảnh cũng cùng nhau xuất hiện tại lý hưu trước người liên thủ đem sở vương bức lui mà đi sở vương thân thể bị một lần nữa bức lui đạo t ư ờ n g bích về sau hắn mặt không biểu tình nhìn xem trước người hai vị t ô n g sư lạnh giọng hỏi khuynh thiên sách muốn nhúng tay chuyện này lý nhất nam đứng ở phía sau ánh mắt đà mạc đây là lý hưu cùng ma la nhai ở giữa sự tỉnh người bên ngoài không được nhúng tay nhưng nếu như vạn hương thành muốn can thiệp ta khuynh tiên sách tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy đây là rất kiên định vô cùng rõ ràng trả lời cũng là khuynh tiên sách thiếu chủ triệt để tỏ thái độ cản ta có thể chỉ là không biết hai vị ngăn được sao sở vương ánh mắt thời gian lập loệ lộ ra mười phẩy không không không triệu băng hàn hắn giơ tay lên lòng bàn tay hướng lên làm một cái nâng lên hình sau đó năm ngón tay bỗng nhiên mở ra tựa như là cầm thứ gì hắn nhìn xem trước người hai vị khuynh tiên sách ngũ cảnh t ô n g sư tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt phá vỡ thương k h u n g bắt đầu khép kín trước người kia từ hung sát chi khí ngưng tụ mà ra thực chất vách tường tại trong nháy mắt liền bị nạnh sinh sinh bóp nát mà đi vô số sát khí rơi xuống mặt đất tại vương bức bóng loáng trên mặt bàn bốn phía nhấp nô sau đó chậm rãi t á n đi sở vương thân hình rơi xuống từ trên không mặt đất hắn đi cũng không nhanh mỗi một bước đều dẫm tại mặt đất cất bước ở giữa để người thấy thật sự rõ ràng hắn phải ánh mắt đà mạc mà không biểu tình hành t ẩ u cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách p h ả n phất mỗi một bước đều dẫm ở trái tim phía trên k h u y ê thiên sách kia hai tên ngũ cảnh tông sư sắc mặt ngưng trọng hai người phân biệt vãng hai bên lẫn nhau trên thân riêng phần mình hiện hiện tầng một nhàn n h ạ t ánh sáng tương hô ở giữa phảng phát sinh ra liên quan đây là một loại hợp kích chi thuật bình thường đến nói vun vào kích chi thuật cũng không thích hợp tông sư tu sĩ chỉ có ngũ cảnh phía d ư ớ i mới có thể phát huy ra một chút tác dụng nhưng không thích hợp cũng không đại biểu không có tại khuynh thiên sách liền thu nhận sử dụng loại này thích hợp ngũ cảnh tông sư hợp kích chi thuật có thể để hai người tạm thông tâm linh rõ ràng minh bạch lẫn nhau trong lòng suy nghĩ đồng thời tại bên ngoài cơ thể hình thành linh khí mạch lạc lẫn nhau cùng hưởng cùng vận chuyển thực lực chi tăng lên đâu chỉ mấy lần đơn giản như vậy nhìn thấy một màn này thôi thiên y đám người trên mặt đều mang ngưng trọng cùng lần t à n g cực sâu một vòng lửa nóng có thể cung cấp tông sư sử dụng hợp kích chi thuật phóng nhãn cả tòa đại lục cũng chỉ có khuynh thiên sách mới có được sở vương l ặ n g lặng mà nhìn xem một màn này cặp mắt kêu bên trong cũng không có bất kỳ cái gì kiến kỵ có chỉ là hở h ữ n g hắn là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín vị cường giả đỉnh cao hắn là sở vương hắn đi cũng không nhanh nhưng ở giữa khoảng cách rất ngắn dù là đi c h ậ m nữa cũng từ đầu đến cuối sẽ có đến thời điểm nghe qua khuynh thiên sách ngũ cảnh hợp kích chi thuật hôm nay đã có cơ hội cũng phải lĩnh giáo m ư ờ hai hắn đứng tại hai vị kh hai tay xuôi ở bên người toàn thân trên d ư ớ i không có bất kỳ cái gì khí tức ba động truyền ra tựa như là một người bình thường nhưng chính là dạng này một cái xem ra như là người bình thường tồn tại lại cho tất cả mọi người một loại lớn lao cảm giác c áp bách hùng ban cùng thẩm thòng nghĩa ở giữa chiến đấu còn tại cầm tiếp theo cánh xương phía trên tử kim sắc hoa văn càng thêm l o a mắt trên bầu trời hướng phía d ư ớ i rơi xuống mấy giọt máu tươi trên người hắn xuất hiện mấy đạo vết thương những này vết thương không chỉ có không có để khí thế của hắn yếu đi ngược lại là càng thêm ngang ngược bắt đầu phán phất là huyết dịch ở trong nguyên thủy nhất của giá bị kích phát ra đến mà tại mặt đất sở vương hai tay vẫn như cũ xuôi ở bên người một cố vô hình gió từ dưới chân hắn tỏa ra ma la núi rất cao vốn là tại tầng mây bên trong ma la nhai tự nhiên càng rất cao còn muốn trên tầng mây trên tầng mây tự nhiên không có mây trên trời còn thừa cũng chỉ là một mảnh xanh thảm chỉ là mọi thứ luôn có ngoại lệ giờ phút này tại ma la nhai trên không vẫn như c ũ là ngưng tụ một mảng lớn đám mây chỉ là lại là nồng đấm mây đen những n à y mây đen tại đột nhiên sinh ra cứ như vậy treo tại sở vương đ ỉ n h đầu nương theo lấy bước tiến của hắn tiến lên nương theo lấy thân thể của hắn dừng lại bá đạo như sở vương đúng là có thể dẫn tới thiên địa đại đạo chuyển động theo dù còn chưa động thủ nhưng lại đã uy hiếp tất cả mọi người đây chính là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín thực lực cường đại động một tí liền có thiên đ ị a chi uy ra thân thôi thiên ý cảm thấy có chút kinh hãi đồng thời cũng càng kinh ngạc tại có thể cùng trưởng giáo sư minh đánh khó hòa giải hoán hùng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đầy trời mây đen áp đỉnh sở vương sắc mặt đạm mạc vẫn chưa nói nhiều một câu hắn nâng lên rũ xuống hai bên cánh tay trước người thường, thường đ ầ ra rõ ràng là xem ra rất trầm động tác nhưng là đặt ở trên người hắn lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm gi mây đen p h ẳ n g phất hạ xuống không ít song trường đẩy ra lại giống như là sen lẫn một loại nào đó đ ạ i thế để người tránh cũng không thể tránh khuynh thiên sách hai tên ngũ cảnh tông sư trái phải đứng thẳng hai con n g ư ờ i đột nhiên ở giữa trở nên không linh vô cùng cả hai thân thể cũng bắt đầu di động bắt đầu xoay chuyển trong lúc hành tàu giống như linh dương móc sừng đồng dạng tự nhiên mà thành hai người chống chọi một trường này thân hình hướng về sau nhanh nhẹn trở ra chưa rơi xuống đất liền xuất hiện lần nữa tại sở vương trái phải một người quyền trưởng đẩy ra một người tay á o dài bay múa cả hai ở giữa muốn làm di động tác muốn công tới đâu hoàn toàn không cần liên lạc thậm chí liền ngay cả ánh mắt giáo hội đều không cần một giây trước quyền trưởng đã đi tới sở vương trước mặt một giây sau lại xuất hiện tại h ắ n ngực xuất quỷ nhập thần để người khó lòng phong bị sở vương mặt không biểu tình tay phải nắm tay hướng về phía trước đột nhiên à n h ra một quyền này xuyên thấu tay áo dài đổ n h a u quyền trưởng làm cho khuynh thiên sách hai người cùng nhau rút lui mà đi không sai nhưng còn kém chút khuynh thiên sách hai vị ngũ cảnh trưởng l á o tu hành hợp kích chi thuật lẫn nhau tâm linh tương thông hoàn toàn không cần suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào hết thể liền tựa như là tự nhiên mà thành chỉ là cuối cùng vẫn là kém chút sở vương trên thân dần dần tràn ra tầng một sương mù màu đen cùng thiên thượng mây đen hô ứng lẫn nhau từ cao m à ra đời ra liên hệ hắn hướng phía trước phóng ra một bước trên thân hiện ra tầng một kim thân từ thường khung mây đen bên trong rơi xuống một vệ kim quang màu đen cùng kim sắc đan vào một chỗ cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác kim quang chiếu vào sở vương trên thân hắn ngẩng đầu nhìn một chút lý hưu kia quyển chư thiên sách đã rơi tiến vào lý hưu trong tay giờ phút này ngay tại hai mắt nhắm nghiền không ngừng địa càng ngộ ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh thấu xương kim quang ngưng tụ tại quyển trên khuôn mặt một quyển thẳng tắp đánh ra sở vương sở tu bá đạo câu được chính là một cái đi thẳng về thẳng gọn t r ư ớ c 127, trên trời cao tỏa kia môn hộ trên người hắn vây quanh tầng một nhàn nhạt linh vận bốn phía tạo thành t r ò n hình cái vòng hoa văn bí ẩn bắt đầu dần dần trải rộng trên dưới quanh người vượt quanh quá trình này còn cần một đoạn thời gian cho nên sở vương cũng không sốt ruột bởi vì không ai ngăn được hắn chu trường thanh cùng triệu khai nguyên thực lực có chút không sai hai người tu hành hợp kích chi thuật đủ để ứng đối trong thiên hạ này tuyệt đại đa số người đủ để bảo hộ lý công t ử an n g uy nhưng bằng hai người bọn họ m u ố n q a t a lại là rất không có khả năng sở vương bước chân vẫn chưa dừng lại từng bước một hướng phía trước đi đến ánh mắt rơi vào lý nhất nam trên thân nhẹ nói Chu t r lời của hắn rất nhẹ nhưng thanh âm rất tự tin kim quan xuyên qua mây đen vẩy xuống mặt đất chiếu vào sở vương trên thân ánh mắt của hắn có chút ngưng lại nhìn về phía tía hai vị trưởng lão chỉ thấy chu trường thanh từ mang bên trong x u ấ t ra một khối gạch v ư ơ n g giữ tại ở trong tay triệu khai nguyên trên tay thì là xuất hiện một chương sa mỏng gạch vương cùng sa mỏng phía trên tản gia thâm thúy đạo vận cho dù là lại không biết hàng người cũng có thể một chút nhìn ra đây là trong thiên hạ pháp bảo khó được sở vương tự nhiên cũng nhìn ra được trong mắt của hắn có chút neo h lại ánh mắt lại lần nữa trở nên nghiêm nghị bắt đầu kim quan g bày kín toàn thân bàn chân của hắn tại mặt đất bước ra một cái hố sâu thân hình thời gian lập lụe xuất hiện tại hai người trước người tay phải thành quyền lại lần nữa hướng phía trước đánh ra hai người phía sau linh khí mạch lạc một lần nữa hiện hiện ánh mắt lại lần nữa trở nên không linh bắt đầu triệu khai nguyên tay cầm sa mỏng hướng phía trước nem tới sa mỏng rất mỏng nhưng lại rất mềm đồng thời đầy đủ cứng cỏi phía trên bao trùm lấy tầm một nhàn nhạt linh quang dù không m ánh liệt lại đầy đủ thâm thúy uy lực của một quyền này cũng không yếu tại trước đó nhưng lại bị cái này một trường sa mỏng làm hao mòn quyền thế đồng thời cùng lúc đó chu trường thanh xuất hiện tại hắn bên cạnh thân tay cầm gạch vương hướng phía đầu của hắn hung hăng đập xuống thế đại lực chầm đồng thời tốc độ cực nhanh s ở vương ánh mắt băng hàn đến cực điểm hắn nắm tay tay phải n ắ m ngón tay tản ra vô số kim quang từ khe hở ở trong lộ ra chiếu sáng thương u n g kim quang mở lại sa mỏng tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái vòng trọn gạch vông rơi vào kim quang ở trong bị đại đại chậm lại tốc độ sở vương tránh ra bên cạnh thân thể một trận cương phong tử trên người hắn bắn ra đúng là đem phương kia gạch cùng chu trường thành cùng nhau đánh bay ra ngoài tay áo bay dương đưa tay nắm chặt tán đi kim quang sở vương thân thể trong lúc đó xuất hiện tại chu trường thành bên cạnh thân đưa tay lại là một quyển sạch sẽ lưu lạc tới triệu khai nguyên theo sát phía sau sa mỏng n ô ra quấn lấy hắn thân đeo nhưng sở vương lại là ngạnh sinh sinh nắm kéo sa mỏng hướng về phía trước một quyển kia tốc độ không dám chút nào chu trường thanh thân thể bay ngược chi thế còn chưa từ ngừng nhưng hắn lại đem trên tay gạch gạch vương tại không chung gặp gió mà dài trong chớp mắt liền biến thành l ấ p kín vách tường lớn nhỏ sở vương nắm đấm rơi vào gạch vương bên trên kiên cố vô cùng gạch thân xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn một lần nữa co lại tiểu phi về chu trường t h à n h trong tay mà cùng lúc đó triệu khai nguyên đã xuất hiện tại sở vương sau lưng s a mỏng như là dây thừng trói lại hắn thân thể triệu khai nguyên thân thể trôi nổi tại không hai tay không ngừng điệu bấm đốt ngón tay lấy ấn quyết sau đó tay trái tay phải ngón cái cùng ngón trọ tương liên thành tựu một cái phương thể từ trong ngón tay tương ngưng tụ ra một điểm tinh quang sau đó nổ bắn ra mà ra tinh quang áoáo chu trường thanh cũng là hóa thành một đạo mị ảnh tay cầm gạch vương lại lần nữa hóa thành một mặt tường bích che đậy lấy thương khung bóng đen rơi đập xuống dưới cái này một cục gạch phong bế ở hắn lui lại lộ tuyến để nó lui không thể lui sở vương đứng thẳng người lên tinh quang hướng phía lồng ngực của hắn kích xạ mà đến ánh mắt của hắn đạ mạc trên trời mây đen tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa đúng là như sóng chiều đồng dạng quay c u n g lên lương tiểu đao từ đầu đến cuối ở một bên nhìn xem tại thời khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện nguyên lai cái này tràn ngập thương khung mây đen đúng là, cái này, sở vương mệnh hồn, hắn đúng là một tên hồ tu lăn lộn như sóng chiều mây đen x triệu khai nguyên thân thể lên tới trên không trung hai tay không ngừng kết tấn mang theo đạo đạo tàn ảnh chỉ thấy kia đã vỡ thành vô số phiến xa mỏng mảnh vụn đúng là hóa thành từng con hồ điệp hướng phía sở vương lại lần nữa bay trở về che khuất bầu trời đồng rạng để người không kịp nhìn hồ điệp xoay chuyển bay múa như là như hạt mưa đập nện tại sở vương trên thân hắn phát ra trên lên một tiếng trong mắt ánh mắt có chút ngưng lại toàn thân trên dưới vang lên phốc đấy cách cách tiếng nổ vang sau đó liền nhìn thấy triệu khai nguyên treo ở giữa không trúng phía trên thân hình xoay chuyển ở giữa một con to lớn trưởng ấn từ trời rơi xuống hướng phía đỉnh đầu của hắn phi tốc mà hạ áo quần rách nát sở vương trên thân ẩn ẩn lộ ra như bạch ngọc r a thịt vô số hồ điệp cùng to lớn trưởng ấn khoảnh khắc mà rơi dưới chân bình đài vỡ vụn bốn phía bụi mù dày đặc trên trời cao thẩm tỏng nghĩa thân hóa muôn bản hùng bàn chân thân hiện hiện lại có một dậm chi cao phía sau t ử kim cánh xương kích động mà ra cuốn lên trận trận cuồng phong cả tòa ma lan núi tựa hồ tuy là đều sẽ sụp đổ mà đi thôi thiên ý sắc mặt k ỳ biến trên tay hớn quyết h à o quan g tòa sáng hộ tông đại trận cấp tốc vận chuyển không ngừng địa làm hao mòn thôn phệ lấy thủy triều đồng dạng cường đại uy năng cuồng phong thổi tan bụi mù lộ ra sở vương thân ả n h hắn đứng tại chỗ nửa người trên quần áo đã hóa thành mảnh vụn tản mát trên mặt đất trên thân thể trừ tím xanh bên ngoài vẫn chưa có cái khác bất luận cái gì vết thương xuất hiện đứng tại lý hưu trước người lương tiểu đao nhìn xem một màn này ánh mắt ở trong tre kín vẻ kinh hã kia một thân như bạch ngọc làn ra vì đó cung cấp vô cùng cường h ã n lực phòng ngự mạnh như triệu khai nguyên cùng chu trường t h a n h hai người liên thủ đúng là không cách nào vì đó mang đến bất kỳ tổn thương đây chính là chư thiên quân lên xếp hạng thứ hai mươi chín vị thực lực cường đại phóng n h ã n h o a n g châu có thể địch người bất quá kia hơn hai mươi người sở vương đưa tay t ả n r a tinh quang trên trời mây đen che đậy c á k hôn l a n lộn kinh người triệu khai nguyên cùng chu trường t h a n h hai người một lần nữa đứng chung một chỗ trên thân khí tức hơi có chút hỗn loạn sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú lên trước mắt người này vỡ vụn sa mỏng một lần nữa bị triệu khai nguyên nắm trong tay chu trường thành ánh mắt gạch vương bị nó nắm thật chặt trong tay hơi có chút rung động các ngươi cản không dưới ta s ở vương mắt thấy hai người bọn họ lãnh đạo nói chu trường thanh trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt nói có lẽ ta hai người không phải là đối thủ của ngươi nhưng muốn ngăn cản ngươi một khắc đồng hồ thời gian lại là không thành vấn đề mà hắn chỉ cần một nén hương liền đầy đủ nói hắn đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân tại kêu bên t r o n g chư thiên sách đã là trở nên vô cùng hư hảo tựa như lúc nào cũng khả năng dung nhập vị này đường quốc thế tử thể nội khí hại ở trong thương khung chi đỉnh lộ ra một cánh cửa như ẩn như hiện c h ư một trăm hai mươi tám xét qua chân trời một đầu bạch tuyến Trước xét qua chân trời một qua chân Thậm sở o ho cao ngoài vào treo sánh với lần đầu muốn càng thêm ho hơn rất nhiều. Trên trời cao xuất hiện tòa kia môn hộ tại ra bên ngoài không ngừng tiên liền ngay thêm hộ thấm khí, với trời kia tại điệu đầu xuất cả rất tòa ra không mây đen mệnh hồn tựa hồ cũng trở nên bình ổn rất nhiều. trung đen cũng nên ổn tựa trở rất mây Sở vương nhìn xem một chút lý hưu trầm mặc một cái chớp mắt về sau đối chu trường thanh hai người nói có lẽ ta không cách nào tại thời gian một nén hương bên trong đột phá hai người các ngươi ngăn cản nhưng ngươi phải biết vạn hương thành đến không chỉ có ta một người tiếng nói của hắn rơi xuống lý nhất nam sắc mặt âm trầm xuống chu trường thanh cùng triệu khai nguyên cũng là trầm mặt lại nếu như sở vương toàn lực xuất thủ ôm sát tâm lợi nói dùng không được một nén hương liền có thể đem hắn hai người chém giết nhưng bởi vì bọn hắn là khuynh thiên sách trưởng lão càng là lý nhất nam theo hộ cho nên sở vương không thể giết người muốn đơn thuần đột phá không thể nghi ngờ liền muốn phiền phức rất nhiều nhưng chính như hắn nói lần này vạn hương thành đến hai vị ngũ cảnh hắn bị ngăn lại còn có một người tại lương tiểu đao ngẩng đầu nhìn lại tại cách đó không xa thôi thiên y đám người bên cạnh thân h ư ơ n g bách quy ánh mắt đã là bỏ vào lý hữu trên thân vị này phụ nhân thực lực có lẽ còn không bằng chu trường thanh bọn người nhưng nàng trung quy là ngũ cảnh tu sĩ dưới mắt hoán hùng bị thẩm tòng nghĩa ngăn cản chu trường thành cùng triệu khai nguyên đối mặt sở vương còn miễn cưỡng chống đỡ thôi thiên ý bọn người tự nhiên sẽ không hỗ trợ người nào có thể ngăn được khương bách quy còn xin lý công tử lui qua một bên nếu không nếu là không cẩn thận làm bị thương nguy ngược lại không thể diện khương bách quy cất bước đi về phía trước ra thẳng đến khoảng cách lý hưu mấy người còn có mười bước khoảng cách thời điểm mới dừng lại nàng ánh mắt nhìn thẳng lý nhất nam dường như đang khuyên giới lại như là đang cảnh cáo trên trời cao hoán hùng cùng thẩm tòng nghĩa còn tại đại chiến cố nhiên hung uy ngập trời lại như c ũ rất cháy bỏng không cách nào phân ra thắng bại cũng vô pháp thoát kh s ở vương mặt không biểu tình thân chiếu mây đen tay cầm kim quang đánh chu trường thành cùng triệu khai nguyên liên tục bại lui chỉ có thể nỗ lực c h è o c h ố n g căn bản không dành hắn chú ý thôi thiên ý cùng ma la nhai bốn vị ngũ cảnh trưởng lão liếc mắt nhìn nhau lại là cũng không ngăn cản vậy liền không ai có thể ngăn cản khương mạc h uy lý nhất nam cũng đang nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo chân thành nói nếu như vạn hương thành nhất định phải nhúng tay chuyện này ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt rất nghiêm trọng đại giới cùng là ngũ đại thế lực một trong nếu là đắc tội k u y ê n tiên s á không thể nghi ngờ là một chuyện rất ngu xuẩn nhưng chuyện này bắt buộc phải làm húng chi hiện tại lý nhất nam đã không cách nào hoàn toàn đại biểu khinh thiên sách thế là khương bách quy mỉm cười mở miệng nói chắc hẳn bây giờ khinh thiên sách chuyện gì xảy ra lý công tử muốn so ta rõ ràng nhiều ngươi bây giờ còn có thể hoàn toàn đại biểu khinh thiên sách sao húng chi cho dù có thể toàn bộ khinh thiên sách chẳng lẽ sẽ còn vì cái này một cái đại đường thế tử cùng ta vạn hương thành khai chiến không thành nàng nói rất có lý đây không thể nghi ngờ là một kiện căn bản chuyện không thể nào cho nên lý nhất nam uy hiếp cũng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì ngươi hẳn phải biết vô luận hiện tại khinh thiên sách chuyện gì xảy ra chỉ cần ta nghĩ cuối cùng thắng được người liền nhất định là ta mà ta người này thù rất dai nếu như hôm nay ngươi giết lý hưu ngày sau ta nhất định sẽ giết ngươi câu nói này uy hiếp khách quan trước đó đến nói không thể nghi ngờ phải hữu dụng một chút không có người không sợ chết nhất là có thể tu hành đến ngũ cảnh tông sư liền sẽ càng thêm chân quý tính mệnh khương bách quy nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa nhưng nàng bước chân cũng không có lui ra phía sau trên thân sát ý trở nên càng dày đặc hơn một chút nàng nhìn xem lý nhất nam trầm mặc sau một lát nói lý hưu đã làm sai chuyện vậy liền nhất định phải chết chuyện sau này liền đợi đến sau này hay nói cho dù lý công tử ngày sau dự định trả thù đó cũng là chuyện ngày sau t h ú n g chi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình tới tới lui lui rông dài liền lộ ra rất rông dài thương bách quy đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân k i a quyển chư thiên sách đã bắt đầu tan r ã một nửa trên trời chỗ h i ể n hiện cánh cửa kia hộ đã trở nên giống như thực chất chất phát thanh đồng hoa văn điêu khắc trên đó từ môn hộ khe hở ở trong chạy ra ngoài v ọ thấm t vào t h i ê n khí nàng nhẹ nhàng địa cơ cơ ống tay áo lý nhất nam thân thể liền bị giam cầm ở trên mặt đất không cách nào di động mảy may lương tiểu đao đứng tại lý hưu trước người trong mắt sát ý u y nghiêm hắn không có rút đao bởi vì rút đao cũng vô dụng hắn chỉ là đứng tại lý hưu trước mặt, nếu như muốn chết, vậy liền chết ở phía trước đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể làm được sự tình ngươi cần phải nghĩ kỹ đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nếu như lý hưu chết tại ngươi tay bên trong không cần đợi đến một n ă m kế thừa vị trí t r ư ở n g giáo ngày đó thậm chí không cần một tháng bắc địa liền sẽ người tới lấy ngươi tính mệnh thậm chí vạn hương thành đều sẽ bị liên lụy lý hưu thân phận quá nặng địa vị quá cao cho nên cho dù là tại hoàng châu xông ra không ít chuyện nhưng cũng không ai dám tùy tiện động sát thủ nhưng có rất ít người dám giết hắn lại không đại biểu không ai có thể giết hắn vạn hương thành kiêm kỵ đại đường lại không đại biểu sợ hãi đại đường muốn giết lý hưu thiếu cũng chỉ là một cái lấy cớ lúc trước quan g minh chính đại bái sơn cũng không thể nói thêm cái gì nhưng bây giờ lý do này cũng rất không tệ ma la nhai thủ hộ chư thiên sách đại đường thế tử lý hưu muốn cường thủ hào đ o ạ n vạn hương thành bất đắc dị nhúng tay ngăn cản lý hưu đang chiến đấu ở trong không biết hối cải bị buộc rơi vào đường cùng mới hạ sát thủ ai có thể nói ra n ữ a chứ không tuyết vô dạ thật muốn giết người khi nhìn đến khương bách quy trên mặt biểu lộ về sau bị giam cầm ở nguyên địa lý nhất nam con ngươi co lại thành một điểm có chút không tưởng được người trong thiên hạ đều đang chờ hai tháng về sau thánh tông cầu hôn này người trong thiên hạ ánh mắt đều đang nhìn chăm chú kia bên trong đều đang đợi đến lúc đó cởi đến cuối cùng chính là vạn h ư ơ n g thành cùng thánh tông hay là cái này lực lượng mới xuất hiện đường quốc thế tử nhưng tuyết vô d i đúng là lặng yên không một tiếng động ở giữa đem sát cơ sớm bỏ vào hiện tại bỏ vào ma la nhai phía trên hắn đúng là nghĩ sớm đem lý hưu chém g i ế t tại chỗ cũng không để ý tới lương tiểu đao lý do thoái thác k h ư ơ n g bách quy đồng dạng phất phất tay lương tiểu đao thân thể liền ngã bay ra ngoài ở trên bình đài mặt đất tựa như mạng nện đồng dạng phát sinh dạng nức lương tiểu đao miệng phun máu tươi nghiễm nhiên là đã bản thân bị trọng thương mất đi năng lực hành động nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn khương bách quy cảm thấy có chút n g o à i ý lớn nàng một t r ư ờ n g này đầy đủ giết chết một tên ba cảnh tu sĩ nghĩ không ra người này đúng là còn sống nhưng nàng cũng không thèm để ý chết sớm chết muộn đều là chết trước hết giết lý hưu quan trọng tiểu quyển t r ư thiên sách đã là biến mất hai phần ba sau cùng một bộ điểm cũng biến thành trong suốt vô cùng tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất không thấy gì nữa lý hưu vẫn như cũ mấp máy mắt đối với ngoại giới hết thể n g o n h mặt làm ngơ khương bách quy nhìn xem hắn trong mắt dâng lên, một vòng cận, bàn tay lên xa xa xa trưởng ấn bay múa ở giữa dơ lên trận trận bụi bặm một trường này uy năng đủ để diệt s á t bốn cảnh tu sĩ lý nhất nam muốn rách cả mỹ mắt trên trời hoán hùng phát ra ngập trời gầm thét chu trường thanh cùng triệu khai nguyên không muốn sống phát động thế công ý đ ồ b ư ớ c ra nằm trên mặt đất lương tiểu đao vô lực nhìn xem đây hết thảy ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái tia đạo trưởng ấn thương k h u n g vỡ ra k h ẽ hở trên trời mây đen đ ỗ n g nhiên vỡ ra hai n ử a sở vương động t á c ngừng lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từ cách xa trên đường chân trời xuất hiện một tia trắng bạch tuyến sẹt qua bầu trời xuất hiện tại trước mặt mọi người tia là một cây đao t r ư ớ c 129, thanh giác t i trở l ạ i ở giữa có một đạo xích s ắ t kết nối cầu gỗ tương liên ma la nhai liền tại tòa thứ nhì trên núi mà lúc này tại tòa thứ nhất núi trên đỉnh núi thì là đứng bốn đạo thân ảnh ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù nhìn về phía ma la nhai chỗ giữa sườn núi bộ kia trải diện lương tiểu đao đã bị trọng thương ngã xuống đất thương bách quy nâng lên trừ ấn cái này tuyết vô dạ so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút chi b ạ c h nhìn xem bộ kia trải diện vừa cười vừa nói có thể nhịn người thường không thể nhẫn đồng thời làm ra hồ thường nhân dự kiến sự tỉnh đây chính là không tầm thường ai có thể nghĩ đến vị này thiếu thành chủ đem người trong thiên hạ ánh mắt đều định tại hai tháng về sau chính hắn lại muốn tại hiện tại liền tìm cơ hội chu sát lý hưu nếu quả thật như vậy chết rồi ngược lại là có thể để cho tình chúng ta d ư ớ i không ít chuyện giang lâm dù như cũ miễn cước khen tựa hồ vô luận là âm tình hay không hắn đều tại chống đỡ kia đem rủ giấy chi b ạ c h lắc đầu nói nếu như hắn thật cứ như vậy chết rồi đó mới là nhất làm cho ta cảm thấy tiếc nuối sự tình hắn cùng lý hưu ở giữa mấy lần giao phong đều rơi xuống hạ phong lẫn nhau coi là cả đời chi địch nếu là cứ như vậy chết tại nơi đây đó mới là nhất không có ý nghĩa sự tình t u y ế không chết được giang lâm dù ngây ra một lúc chi bạch cũng là hơi nghi hoặc một chút còn không đợi bọn hắn mở miệng liền nhìn thấy từ cách xa thương khung biên giới xuất hiện một tia trắng ngay sau đó liền nhìn thấy ma la nhai phía trên xuất hiện một thanh đoàn đao chi bạch nhìn xem cây đ a o kia trên mặt t i ế u d u n g biến mất không thấy gì nữa có vẻ hơi bắt đầu trầm m ặ t tu vi của hắn so với nhị tiên sinh muốn thấp tự nhiên nhìn gần hơn một chút cho nên phát hiện cũng một chút nhưng hắn hay là thấy rõ ràng cây đ a o này hắn biết được đây là ai đ a o vậy mà là hắn hắn làm sao lại đến hoang châu chi bạch sắc mặt lạ thường có chút n g h i ê trọng cảm thấy có chút khó giải quyết chỉ là cũng không có người trả lời vấn đề này bởi vì không ai biết được đáp án của vấn đề này lại lần nữa trầm m ặ t một cái chớp mắt về sau lẩm bẩm nói đã hắm đến lý hưu tự nhiên là không chết được xẹt qua chân trời đoản đau chém vỡ cái kia đạo trường vỡ vụ linh đây à mà i gió người rơi tại người, kia giữa trước đó cuốn lên một trận gió nhẹ. Một người từ thương trước tay treo trung hưu cuốn cầm đó đứng đưa đem đoàn đ khung khung lên nhẹ. Lý ao.、Đây、là một vị ngũ cảnh tông sư tóc d à i rối tung trên vai hai mắt như tinh quang sáng lời trên người hắn mặc màu xanh nhạt quần áo xem ra hơi trắng bệnh tựa như là thầy rất nhiều lần rất sạch sẽ trình tề lý nhất nam nỗi lòng lo lắng để xuống lương tiểu đao nhận biết người này hắn nằm trên mặt đất thân thể còn khảm nạm tại bùn đất bên trong khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dùng cặp mắt kia cũng đi theo khép kín bắt đầu triệt để ngất đi trừ trên trời hoán hùng cùng thẩm thòng nghĩa còn tại chiến đấu bên ngoài sở vương đang nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người đạ mặc trong ánh mắt lõe ra một vòng nghiêm trọng ngụ cảnh ở giữa đối với lẫn nhau khí tức trên thân đều có thể có một cái đại khái càng thụ nhưng hắn lại không cảm giác được cái này nam tự áo xanh khí tức trên thân cái này liền rất phiền phức lý hưu tốc độ càng lúc càng nhanh đã tiếp cận đến hồi cuối không có thời gian dư thừa lại đi lãng phí nhưng hương bách quýt nhưng không có lập tức độc thủ trên mặt của nàng đồng dạng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng hỏi ngươi là người phương nào nam tử áo xanh nhìn xem nàng nhẹ nhàng hành lễ một cái mở miệng nói đường quốc thanh giắt đi trần lạc nghe tới cái tên này mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi cho dù bọn hắn ở xa hoang châu đối với đường quốc dơm vàng trên giấy ổ n ép tử phi một con người kia tên của nam nhân cũng là có thể làm được nghe nhiều nên thuộc nghĩ không ra bây giờ người này vậy mà đã phá ngũ cảnh thành t i ể u t ô n g sư c h i vị tử phi mới vào ngũ cảnh liền tại chư tiên h quấn lên sắp xếp thứ bảy trần lạc có lẽ không bằng nhưng cũng tuyệt sẽ không thấp đi nơi nào thương bách quy tràn đầy ngưng trọng trên mặt nhiều một vòng kiên k��y muốn ngăn cả ta trần lạc lắc đầu t r â n thành nói ta tới nói giảng đạo lý chuyện này không theo đạo lý nào bất cứ chuyện gì đều có lý có thể giảng trần lạc mắt thấy khương bách quy nói tiếp chư thiên sách bị hoang châu các thế lực lớn thu nhận sử dụng vì dễ dàng hơn thế nhân quan sát bây giờ lại cấm chế lý hưu quan sát đây chính là không hợp quy củ thúng chi cái này mười năm chư thiên sách chính là từ ma la nhai trường quản g người vạn hương thành nhúng tay trong đó đồng dạng là không hợp quy củ không hợp quy củ chính là không giảng đạo lý thúng chi một đám ngũ cảnh khi rẽ một vị tiểu bối cái này rất khó nhìn hắn cầm kia thanh đoàn nào thanh em rất nhẹ nhưng lại rất nặng khương bách quy con ngươi có chút nhau lại âm thanh lạnh lùng nói nhưng ngươi bất quá mới vào ngũ cảnh cho dù thiên tư kỷ cao lại có thể thay đổi gì trần lạc trầm mặc một hồi chân thành nói trên đời này có rất nhiều sự t ì n h đều cần cải biến ta có lẽ không cách nào cải biến toàn bộ nhưng lại có thể thay đổi trước mắt đường quốc có đường l u ậ t cho nên đại đường là cái phân rõ phải trái pháp địa phương hoang châu cũng vô đường l u ậ t nhưng lại có giang hồ giang hồ rất lớn nhưng cũng không thể khắp nơi đều là đao quan kiếm ảnh cho nên đạo lý rất trọng yếu đúng sai cũng rất trọng yếu chứ thiên sách đã hoàn toàn mở đi giờ phút này đã là hóa thành tinh quang phiêu đầy bầu trời tinh quang trầm g i i hương xuống v ẩ xuống cho dù là tại cái này ban ngày bên trong như cũ có thể thấy do thấu triệt lý hưu khẽ nâng lấy đầu hai tay mở ra thần bí tròn điểm đường vận t ạ i trên giới quanh người xoay quanh bay múa thương khung đỉnh chót t ò a kia môn hộ bắt đầu từ từ mở ra dung hợp chư thiên sách đã tới kết thúc rồi thương bách quy mắt thấy đây hết thảy trong mắt sát ý lại lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều nàng giơ tay lên cánh tay tại cổ tay phía trên mang theo một chuỗi ngọc châu ngọc châu thoát ly thủ đoạn hóa thành một mảnh hải t r i ề u bao phủ phương viên một trăm m mở hướng phía lý hưu nghiền ép mà đi đây là toàn lực của nàng một kích hải triệu rõ ràng là nước nhưng ngưng tụ tại không trung lại giống như là đao kiếm đồng dạng sắp bén mặt đất bị đẩy ngang mà lên trên bình đài mặt ngoài tựa như là bị nạnh xinh xinh cạo tầng h một thời gian không nhiều nàng không kịp kéo dài vậy liền xuất tận toàn lực một kích mà định ra thắng bại vài trăm mét hải c h i ề u đẩy ngang mà đến cho người ta ánh mắt một loại cực lớn s u n g kích cảm giác phản phất như là cả bầu trời đều chầm xuống lý nhất nam ánh mắt bình thản tựa như là không nhìn thấy mảnh này hải c h i ề u trần lạc đứng tại lý hưu trước người hắn nhìn xem mảnh này hải triều cầm đao đưa tay hướng phía trước chém ra trên trời mây đen đều sô tan môn hộ bên trong tiên khí quấn ng t r ư ớ cho người ả i chiều dù là người trước mắt này sớm tại dơm vàng trên giấy liền hưởng dự nội danh nhưng ngũ cảnh cùng du giã cuối cùng khác biệt hắn bất quá mới vào ngũ cảnh liền một đao chém xuống khương bách quy đầu người phải biết đây chính là vạn hương thành tông sư cố nhiên so ra kém sở vương thôi thiên ý b ọ n người nhưng cũng tuyệt đối là t h ắ n g qua thiên hạ hôm nay đại bộ phận điểm người một người như vậy lại ngay cả một đao cũng đỡ không nổi cuốn ngược tiên khí một lần nữa từ môn hộ ở trong xuất hiện trên trời mây đen nhưng lại chưa một lần nữa tập hợp một chỗ sở vương ngẩng đầu nhìn bên này nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt nhiều một vòng chiến ý trên trời tinh quang đều rơi vào lý hưu trong thân thể hắn mở ra khép kín hai mắt cũng không có nhìn một phía mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cánh cửa kia hai tay bóp lấy ân quyết vờn quanh quanh thân hoa văn bí ẩn xuất hiện rất nhiều chữ nhỏ những này tiên chữ nhỏ khí rất nồng nặc đầu này trường long rất dài lý hưu đứng tại chỗ trước ngực không thay đổi sương trán phong sáng trói ánh sáng sáng trợ giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa lấy những này tiên khí chỉ bên trên tiểu hoa giật giật nhăn xác tựa hồ trở nên càng thêm tiên liên diễm trần lạc như cũ đứng trước mặt của hắn tay phải của hắn cầm kia thanh đoàn đao ánh mắt bình thản tựa như là làm một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ mà thôi thôi thiên ý cùng ma la nhai trưởng lạo đứng ở đằng xa giữ im lặng kiên kỵ vô cùng nhìn xem người này ta nghe nói qua ngươi sở vương nhìn xem hắn mở miệng nói ra chết đi khương bách quy liền ngã trên mặt đất máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất nhưng không có người đi nhìn nhiều nàng một chút bởi vì người chết vĩnh viễn là không đáng giá tiền h nhất trần lạc cũng đang nhìn hắn nghe nói qua ta người rất nhiều nhưng ta khác biệt có khác biệt gì ta là sở vương hắn là sở vương chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín cường giả định cao tự nhiên là không giống bình thường thực lực của hắn rất mạnh cho dù trần lạc đã biểu hiện ra không giống bình thường tu vi cùng chiến lược nhưng ở hắn xem ra lại cũng chỉ bất quá chỉ là như thế thôi mỗi một vị ngũ cảnh vẫn lạc đều sẽ trả giá đắt thương bách quy là ta vạn hương thành trường lão ngươi giết nàng ngươi sẽ chết sở vương đem ánh mắt từ trần lạc trên thân c h ậ m dai chuyển qua lý h ư u trên thân thanh âm đ ạ m mạc hắn cũng sẽ chết chư thiên sách đã hoàn toàn biến mất tinh quang sớm đã vẩy xuống tăng ăn giã trên trời cánh cửa kia mở rộng như dòng tiên khí ngay tại không ngừng địa dung nhập vào lý hữu nhưng sở vương cũng không thèm để ý không cách nào ngăn cản cũng không đại biểu không cách nào văn hồi đợi hắn thu nạp tiên khí gột rửa tự thân về sau giết là được cái này rất đơn giản nhưng ở giết ngươi trước đó ta muốn nhìn một chút đã từng xếp hạng tại từ phi phía trên người phá ngũ cảnh về sau thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh sở vương hai tay hai tay xuôi ở bên người ánh mắt hoàn toàn như trước đây đ à m ạ c hắn sở tu bá đạo đi bá đạo đối với mình thực lực tự nhiên c ó tuyệt đối tự tin ngươi động thủ đi ta nhồi ngươi ba chiêu sau lưng của hắn xuất hiện âm u khắc trốn trên đỉnh đầu mây đen lại xuất hiện khách quan dĩ v ã muốn càng thêm dày đặc trân lạc nhìn xem hắn nói khẽ không ai có thể để ta ba chiêu người cứ việc động thủ ta nói lời giữ lời để ta ba chiêu người đều sẽ chết nhất định sẽ chết nhất định sẽ chết nhưng ta có lẽ là một ngoại lệ không ai sẽ là cái này ngoại lệ hai người ánh mắt giữa không chung ở trong nhìn nhau trong tay a i đều không có động tác xa xa thôi thiên ý bọn người ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người không chịu rời máy may chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ ẩn ẩn có dự cảm có lẽ cái này trần lạc thật sự có thể cùng sở vương một trận chiến cũng khó nói thời gian điểm điểm trôi qua trên bầu trời tiên khí trường lòng trở nên càng lúc càng mờ nhạt sở vương vẫn là không có động tác trần lạc nâng lên đ ao không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước bổ ra ngoài t h ư ợ n h ư là tại đốn tuổi t h ư ợ n h ư là tại các thịt thanh giác thi thân thiết nhất thế tục cũng thân thiết nhất t r ợ bữa trần lạc đao chính là thế gian đao trên trời mây đen lần nữa vỡ ra khe hở chỉ là lần này cũng không có triệt để tiêu tán bởi vì sở vương trên thân tản mát r a đen nhánh chi khí vỡ ra mây đen chiếu xuống một mảnh kinh quang cây đao kia đã bay đến trước mặt sở vương một bước phóng ra quần áo theo gió mà lên bay phất phới hắn nâng lên nắm đấm lại lần nữa cầm kia phiến k i n quang quang mang từ khe hở ở trong tràn ra、ngoài. một quyền này đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng đi thẳng về thẳng không tránh không né nện ở trên thân đao trường đao bay rớt ra ngoài trở lại trần lạc tay bên trong sở vương bước chân không ngừng một bước phóng ra xuất hiện tại trần lạc trước người kim s á c quang mang chiếu rọi thiên địa tay của hắn bên trong phảng phất là cầm b ư ớ c lên một vành mặt trời đồng dạng l o a mắt quang mang này rất t r ứ n g mắt để người không mở ra được con ngươi thấy không rõ ánh mắt đã nhìn không thấy r ứ t khoát cũng không cần nhìn trần lạc nhắm hai mắt lại dưới chân của hắm xuất hiện một đoá hoa một đoá hoàn toàn do bạch cốt hình thành đoá hoa không xương vô tốn không ta vô hắn, Môi của hắn vẫn chưa khép mở. nhưng giữa thiên điệp nhưng lại có tối tăm thanh n m vang lên tám chữ chấn động cản khôn phát sinh dung chuyển t â y đao kia chạm ra ngoài không cách nào hình dung cường đại đao thế phong tỏa không gian giam cấm phương viên phương viên hết thể bất luận kẻ nào đều không thể động đậy thôi thiên ý kết tấn hai tay đột nhiên cứng đ ở con ngươi của hắn c o lại thành một điểm toàn thân khí tức tăng vọt dưới chân gạch xanh từng khúc băng liệt nhưng lại vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may cặp mắt kia bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi chu trường thanh cùng triệu khai nguyên cũng là như thế hướng về sau nghiêm thân thể b ỗ n nhiên tại kia bên trong hoàn toàn không cách nào di động mảy may giữa thiên điệp á trần lạc mở mắt cây đao kia thẳng tiến không lùi sở vương nắm đấm rừng ở giữa không trung không cách nào tất tiến vào trên trời mây đen ẩm vang nổ tung vô số đen nhánh đều biến mất đến hắn thể nội khiến cho hắn tránh thoát phương này giam cầm t hư không vì đó chấn động hai người thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài đoàn đao tại không trung dạo qua một vòng trở lại trần lạc trong tay hắn đứng tại kia bên trong dáng người t h ẳ n g tắp sắc mặt hơi có chút tái nhuận dưới chân bạch cốt biến mất không thấy gì nữa một vòng máu tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra sở vương thân thể rút lui về nguyên điện tòa kia môn hộ i c h ậ m dai biến mất x u ố n g dưới lý hưu buông xuống hai tay mở hai mắt ra t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt thanh sam như sương t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt thanh sam như sương trần lạc cùng sở vương đứng đối mặt nhau hai người ai cũng không nói gì nhưng thắng bại cũng đã rõ ràng đây mới là nhất làm cho người mọi người cảm thấy rung động sự tình không người là đồ đần cũng không người là mù loà sở vương thua cái này tại chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín vị cường giả tuyệt thế vậy mà là thua tại kia thanh đoàn đao phía dưới ai có thể tin tưởng ai lại dám tin tưởng tại trần tiên sinh mười phẩy không không không k h n g mà tới lý hưu tinh quang trong mắt dần dần thu liễm lại đi nhưng cả người khí chất tại thời khắc này lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất tại nguyên bản cũng đã đầy đủ đạm m ạ c trên thân đúng là lại nhiều mấy điểm mờ mịn chi khí để người một chút thấy giống như trích tiên nhân khó rơi nhân gian bụi mù hắn quay người đối trần lạc thi lễ một cái tôn kính nói trần lạc nhẹ nhàng gật gật đầu nói câu ta nói không cô lời này rất không khỏi nhưng lý hưu lại nghe được hiểu đây là ban đầu ở trần lưu thành thảo luận qua lời nói bọn hắn lẫn nhau là một loại người làm cũng giống như vậy sự tình lần nữa nói một tiếng t ạ lý hưu liền đi tới một bên đem lương tiểu đ a o đeo lên trước ngực không thay đổi xương lực lượng c h ậ m g i i chuyển vào đến hắn thể nội ngay tại nhanh chóng khôi phục lương tiểu đào thương thế bên trong cơ thể lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua đầu một nơi thân một mẹo khương b á c h quy sau đó lại liếc mắt nhìn trước ngực máu me đầm địa sở vương vạn hương thành bản tính đánh cho rất chuẩn nhưng lại xem nhẹ một sự kiện ta là người nhà đường tự nhiên sẽ có người nhà đường phù hộ mà ta đường có người muốn hơn xa người vạn hương thành hắn đ ố i sở vương mở miệng nói ra cho dù ngươi lấy đi chư thiên sách lại có thể thế nào hôm nay ngươi có thể còn sống rời đi cái này bên trong hai tháng về sau lại muốn như thế nào còn sống rời đi thành tông trên trời mây đen lăn lộn không ngừng từng đạo kim quang chiếu vào sở vương trên thân nơi ngực của hắn hiện ra bạch ngọc quan hoa thụ thương vết thương đang chậm dài khôi phục ngũ cảnh thể tu rất khó chịu tổn thương cho dù xuất hiện đao kiếm vết thương cũng sẽ rất nhanh khôi phục nhưng hắn khôi phục rất chậm bởi vì tại kia trên vết thương còn x u ấ t lại lấy trần lạc đao ý kim quang chiếu sáng toàn thân sở vương s ắ c mặt trắng bệnh như là giấy vàng ngũ cảnh thể tu rất khó chết nhưng trần lạc quá mạnh không ai có thể nghĩ đến cái này mới vào ngũ cảnh thanh giác ty viện trưởng đúng là mạnh tới bậc na y nghe tới sở vương lời nói lý hưu trầm mặc một hồi nói, hai tháng sau ta có hay không có thể sống rời đi cũng không trọng yếu bởi vì trọng yếu nhất mãi mãi cũng không phải về sau mà là lập tức ngươi bây giờ phải c h ẳ n g có thể sống rời đi m à la nhai đây mới là chuyện trọng yếu nhất trần lạc liền đứng tại cái này bên trong sở vương liền đứng tại đối diện trần lạc cầm đao thanh sam như xương như có như không đao ý treo bồn phía như sợi tơ đồng dạng tại thiên địa ở trong thẳng đứng lấy một đầu lại một đầu nhốt lấy sở vương không cách nào rời đi ngươi rất mạnh nhưng chưa hẳn có thể giết được ta ta rất mạnh cho nên nhất định có thể giết được ngươi sở vương lại lần nữa trầm m ặ t lại b ố n phía đao ý sợi tơ trong suốt từng đầu d à y đặc bắt phương những sợi tơ này rất sắc bén rõ ràng chỉ là treo móc ở không lại phảng phất là đem không gian đều cắt thành một nhanh nhanh nhanh khoảng trắng hắn cùng khương bách quy khác biệt cố nhiên cùng là ngũ cảnh tông sư nhưng là khương bách quy chỉ là bình thường ngũ cảnh mà hắn chính là chư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ hai mươi chín cường giả đỉnh cao nếu như đều chết tại cái này bên trong như vậy nhất định sẽ dẫn tới vạn hương thành điên cùng trả thù đến lúc kia liền không quan trọng quy củ đây chính là song phương tổng cộng có kiên kỵ cho dù là đến lúc này vẫn như cũ còn đem khống lấy kia cuối cùng một tia tựa như lúc nào cũng sẽ bị trọt rách sa mỏng chuyện này phát triển đến bây giờ đã là đến hồi cuối chư thiên sách đã bị lý hưu thành công tu h lấy việc này tự nhiên cũng không có lại tiếp tục kéo dài tất yếu chu t r ư ờ n g thanh c ù n g triệu khai nguyên hai người lách mình trở lại lý nhất nam trái phải nhìn về phía trần lạc ánh mắt ở trong đàng kinh hãi chi hơn thì là nhiều một vòng tôn k í n h bọn hắn đều là sống mấy trăm năm l á o quái vật trần lạc bây giờ bất quá mấy chục tuổi nhưng bởi vì cái gọi là ngai đạo có trước sau bây giờ trần lạc so hắn a mạnh đây chính là cần nhất tô phật ra danh s ư n g người người bình các loại nhưng người người sinh ra tới lại thế nào có thể sẽ bình trở. trần lạc thiên tư bao trùm c h ú n g sinh từ phi độc bộ thiên hạ lý hưu càng là tam tiếp chi thể duy nhất có thể tu hành t r ư thiên sách người đây đều là không giống bình thường hàn môn khó ra mặt cho dù là thiên phú không g i ớ i tề nguyên b â n mộ cho đám người trần tư n i n h cũng cần tiến vào thư viện cái này bình đại mới có thể trở thành bốn kiệt một trong rực rỡ hà o quang thương khung đ ỉ n h chóp chiến đấu còn tại cầm tiếp theo từ kim sắc cánh xương quang mang quét ngang hư không như là lôi điện lấp lóe đồng dạng chiếu dọi tại tất cả mọi người trên thân to lớn như là hoàng cổ h u n g thú lôi đình gầm chấn động t h i ê n địa cả tòa ma la trên núi cắt đá cây tối đều đang không ngừng rung động dài đến mấy ngàn bên trong một đôi tử kim sắt cánh sương che đậy thương khung xem ra tựa như là núi liền trời đất hai đạo cầu nối ngập trời hung sát chi khí cuốn lên tầng tầng mây sóng giữ mắt nhìn lên vô cùng chấn nhiếp lòng người sắc trời bắt đầu từ từ ảm đạm xuống dưới núi mây mù bắt đầu trở nên pha loãng mặt trời rơi nửa vòng trên bầu trời xuất hiện rất nhiều màu tuyết trắng lấp l o điểm sáng mọi người biết được những cái kia chính là đầy trời mà lên tinh thần s á ngời hôm nay là cái thời tiết tốt chỉ đợi đêm xuống liền sẽ xuất hiện lãng nguyện viên không quần tinh lấp loe mỹ cảnh nhưng kia trung quy là đêm xuống giờ phút này khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian húng chi tại vào đêm trước đó còn có chuyện phải xử lý xuống đây đi lý hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt tại kia vòng sắp rơi xuống trên mặt trời nhìn thoáng qua mở miệng nói ra chấn động thương k h u n g tiếng gào dần dần biến mất t ử kim sắc cánh xương kích động hoán hùng thân thể hướng về sau lột xuống trên người hắn trải rộng vết thương xem ra có chút chật vật nhưng lại không nặng phần lớn đều là bị thương ngoài da thầm phong n h ĩ cũng không có truy hai người cố nhiên tại thương không đình chót nhưng đối với phía dưới chiến đấu cũng là thu hết vào mắt tự nhiên sẽ hiểu giữa sân tình thế đến bây giờ đã không có lại tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu hoán hùng thân thể tại không chung một chút xíu co lại tiểu cuối cùng rơi vào lý hưu trên vai trên thân yêu khí lấp lóe tại khôi phục lấy thương thế lý hưu sờ sờ đầu của hắn thể nội không thay đổi xương lực lượng cũng đang không ngừng đưa vào hùng b à n thể nội t h ầ m phong nghĩa rơi đến trên mặt đất trên người hắn thì là không có cái gì vết thương trừ q u ầ n áo loạn một chút bên ngoài cũng vô cái khác hắn nhìn xem trần lạc ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu sau đó nói một tiếng hậu sinh khả ý chúc mừng điện hạ thần phong nghĩa nhìn xem lý hưu. mở miệng nói một câu chúc mừng cảm ơn t h á n h chủ lý hưu đối hắn có chút không người thi lễ một cái mở miệng nói hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được ma la nhai vốn là có ý đem cái này chư thiên sách tặng cho hắn chỉ là trở ngại vạn hương thành mặt mũi không thể không làm qua một trận đây là điện h ạ n ê n được thẩm t h n g nghĩa nhẹ nhàng địa lắc đầu đối với đại đạo bản nguyên chư thiên sách như vậy tiêu tán cũng không cảm thấy đáng tiếc dù sao vật phi thường chỉ có tại người phi thường trong tay mới có tác dụng thôi thiên ý hai tay bông u xuống hộ tông đại trận mừng vận chuyển trên bình đài trong lúc nhất thời lâm vào tính mịch ở trong mặt trời đã triệt để biến mất trên bầu trời phồn tinh lấp lóe trần la không nói một lời